ư nói g 582, Hoa vân Phi chấp nghiệm, triệt để hát h Vân phi chấp nghiệm, triệt đề a Hoa Trưng Vân 582, h p chấp tộc nghiệm, hát hóa thiếu hạng, doanh thị đế tộc doanh du nhiên chuyên phòng. điện triệt tới đề đế đế để Nói du bài là cổ tiên thư viện đã chính thức bắt đầu tuyển nhận học viên muốn vu thiếu đế cùng nhau đi tới cơ kình đi đến báo cáo nhanh như vậy a thương thái nhất hơi kinh ngạc con tưởng rằng phải chờ thêm mấy tháng đâu xem ra quỷ dị tấp nập cổ tiên thư viện không thể không tăng tốc tiến trình chư thiên vạn giới thời gian thái bình không bao lâu Một bên, c ơ như tuyết mang trên mặt một chút khó chịu ngày bình thường băng tuyết cao lệnh doanh thị đế tộc t i ê u nữ doanh du n h i ê n vậy mà đối với nhà mình thiếu đế như vậy chủ động nữ nhân này tiếp cận thiếu đế khẳng định có mưu đồ cố nén tâm tình trong lòng c ơ như tuyết bước nhanh đi theo khương thái nhất sau lưng lúc này c ơ t h ư tuyết bước n h a n g đi theo khương thái nhất sau lưng lúc này cỡ như tuyết bước nhanh đi theo thương thái nhất s n u lưng lúc này cỡ như t h y ế t bước nhanh đi theo thương thái nhưng bạn nhất chỉ là thuận miệng nói không có để ở trong lòng vậy mình lần này như vậy chủ động chẳng phải là xấu hổ chết ngay tại trong nội tâm nàng xoắn suýt lúc thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện để du nhiên tiên tử gợi lâu còn xin tiên tử xin đ ừ n g trách thương thái nhất ôn tồn lễ độ nho nhã lễ độ đạo thái nhất đạo huynh gặp thương thái nhất xuất hiện nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc trước là nàng nhỏ hẹp cổ tiên thư viện bắt đầu mời chào học viên chúng ta cùng nhau tiến về đi t ư ơ n g thái nhất cười nhặt nói doanh du nhiên nhẹ gật đầu sau đó liền cùng k ư ơ n g thái nhất cùng nhau rời đi cổ chu lại vũ trụ thâm không du lịch hai người đứng ở đầu thuyền bốn b ề nổi lơ lửng vô số thiên thạch phóng tầm mắt nhìn tới tinh vân dày đặc cổ tinh phong phú so với tiên vực vũ trụ giới này trong biển vũ trụ còn rộng lớn hơn không ít thật không biết sáng tạo giới biển vũ trụ là bực nào tồn tại nếu là mình nội vũ trụ có thể trưởng thành đến loại trình độ này vậy hắn khẳng định đã sừng sững tại chư thiên đ ỉ n h cao nhất đi đến lúc đó tả hữu tiên vực cùng dị vực trung cực chi chiến chẳng phải là dễ như trở bàn tay chính là không biết lưu cho mình thời gian còn có bao nhiêu thái nhất đạo huynh có thể có tâm sự doanh du nhớn hỏi hương thái nhất lắc đầu chỉ là trong lúc bất trợt cảm n i ệ m rất nhiều thôi dù nhiên ngươi lại cùng ta nói một chút cái này cổ tiên thư viện đi thương thái nhất nói sang chuyện khác nếu muốn đi cổ tiên thư viện học tập tự nhiên muốn đối với cái này tuyên cổ liền đã tồn tại thế lực có cái toàn diện hiểu rõ mới được thế là doanh du nhiên liền cùng thương thái nhất giảng thuật đứng lên cổ tiên thư viện thành lập này g chẳng lành về thời gian khó mà ngược dòng tìm hiểu cho tới nay cổ tiên thư viện đều là giới trong biển bảo trì trung lập siêu nhiên thế lực từ trước tới giờ không sẽ đứng bên cạnh cũng từ trước tới giờ không sẽ nhúng tay thế lực khác ở giữa phân tranh lại thêm cổ tiên thư viện hữu giáo vô loại mặc kệ đến từ thế lực nào bất kể có phải hay không là nhân tộc đều có thể vào viện bồi dưỡng mà lại cổ tiên thư viện từ trước đến nay lấy thủ hộ chư thiên vạn giới làm nhiệm vụ của mình không ngừng là chư thiên vạn giới bồi dưỡng chặn đánh quỷ dị xâm lấn tân sinh lực lượng bởi vậy cổ tiên thư viện lại giới trong biện u y vọng rất cao t h ủ vạn tộc kính nghệ cho dù là sừng sững tại kim tự tháp đỉnh tiêm đế tộc cũng đối cổ tiên thư viện có chút khách khí mà tái cổ tiên thư viện bên trong địa vị cực kỳ siêu nhiên chính là mấy vị thánh nhân lần này cổ tiên thư viện mời chào học viên sẽ có không ít thiên kiêu mộ danh mà đến ở trong đó cũng không m ệ n một chút cổ đại vương giả cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vô lượng đạo quán tử vi học phủ vương giả doanh du nhiên bỗng nhiên nói ra nghe nói vô lượng đạo quán tử vi học phủ lại giới trong biện không gì sánh được thần bí hiếm khi tái thế mắt người trước lộ diện ta đối với hai thế lực này c ổ đại vương giả hay là cảm thấy rất hứng thú thương thái nhất cười nói doanh du nhiên gật đầu nói tử vi học phủ cùng vô lượng đạo quán cùng cổ tiên thư viện đặt song song bị thế nhân xưng là một phủ nhìn qua nhất viện chỉ là tử vi học phủ cùng vô lượng đạo quán so sánh với cổ tiên thư viện muốn càng thêm thần bí trong đó vô lượng đạo quán tử lệ chủ tu phật đạo chi pháp tử vi học phụ thì lại lấy đúc kiếm tăng trưởng hai thế lực này bên trong cổ đại vương giả thế nhân rất ít gặp qua nhưng lại giới trong b i ể n lại là u y danh hiền hách cho dù là mộ dung đế tộc đương đại vương giả mộ dung thiên hùng cũng vô pháp cùng bọn hắn sánh vai giới này b i ể n trời kêu cách cục ta còn thật sự không để ý qua khương thái nhất cười nói bất quá trong lòng hắn không có chút nào áp lực ngược lại không gì sánh được hưng ơ phấn hắn thở nhỏ có thời một đường bại tận bắt hoang cường địch lại chuyển thế giới biện trước hắn liền quét ngang tiên vực táng thổ dị vực rất nhiều tiền đại cùng hắn giao thủ qua thiên tiêu đại đa số ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi có thể lại dưới tay hắn chống nổi b a chiêu người đã là bất thế chi tài có câu nói tốt vô địch là tịch mịch là buồn k ẻ nhàm chán cho dù là một chút khí vận c h i tử người mang thiên mệnh người trong mắt hắn đều yếu đối u sâu k i ế n yếu không thể có thể hắn chỉ hy vọng có thể lại giới trong b i ể n tìm tới một chút có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú thiên tiêu có thể cùng hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận thiên tiêu chỉ là loại này thiên tiêu cho tới bây giờ hắn đều không có gặp được hy vọng lần này cổ tiên thư viện tri hành có thể cho hắn mang đến điểm kinh hỉ chí ít đừng có lại giống như kiểu trước đây một chút khiêu chiến đều không có cũng hiện tại thương thái nhất bọn hắn sắp tới cổ tiên thư viện lúc một bên khác cách cổ tiên thư viện không xa trong tinh vực một bóng người chân đạp phi t h u y ề n vượt qua vũ trụ thân ảnh này người khoác áo bào đen đầu đội mũ dọc đành ánh mắt lộ ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang ở trên người hắn có ma khí sinh sôi ma vân quanh quẩn người này chính là hoa vân phi lúc trước lại phục d ụ n g lão giả thần bí ban tặng ma trùng sau lực lượng của hắn lại một lần được tăng lên mặc dù còn chưa nhập chuẩn đế cảnh nhưng lấy hắn hiện tại c h i lực đủ để vượt cấp mà chiến chém giết chuẩn đế sơ trừ cái đó ra ma chủng này còn có thể tăng lên ngộ tính của hắn để tốc độ tu luyện của hắn tăng tốc đồng thời còn có thể tập bách ra chi trường dung luyện văn pháp để cho hắn sử dụng dưới mắt mục đích của hắn chính là chạy tới cổ tiên thư viện chỉ cần đạt được ở trong đó chấn viện chi bảo hắn liền có thể lại lần nữa tinh tiến mục đích của hắn chính là muốn không ngừng mạnh lên mạnh lên mạnh đến đủ để quét ngang hết thảy tới lúc đó hắn muốn đem tất cả từng khi nhục qua hắn người toàn bộ thanh toán cái thứ nhất chính là doanh du nhiên cùng cơ thị thiếu đế ngay tại hắn sắp đến cổ tiên thư viện biên giới lúc đột nhiên chỗ xa hơn trong tinh hà phát hiện một đạo thân mang trường bảo nho thanh niên kia cầm trong tay cần câu lơ lửng không t r ù n g đôi mắt khép hở khí t ứ c trên thân người này không gì sánh được đặc biệt để cho người ta như gió xuân ấm áp ngay cả hoa vân phi đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc hẳn biết nam tử này tất nhiên bất phàm ngay tại hoa vân phi dò xét thanh niên kia lúc đột nhiên thanh niên kia vung tay lên trong tay cần câu trong nháy mắt chiều hoa vân phi nhét đến hoa vân phi kinh hãi không kịp nghĩ nhiều lập tức xuất thủ chống cự một kích không thành vội vàng thi triển thần thông trong khoảnh khắc liền biến mất ở nơi đây như vực sâu biển lớn sâu không lường được chẳng lẽ là một vị cổ đại vương giả hoa vân phi tự thần sát nặng nghề. h nặng n ấ bởi vậy lúc trước tên kia đều chưa biết nam tử xa lạ để hắn hưng thu phong hoa vân g phi n chân m thần p h sắc kinh hãi chỉ là thật đơn giản nói ra một chữ liền kinh khủng như vậy người này đến cùng lai、like、lịch gì hoa vân phi cũng không kịp suy nghĩ nhiều thi triển thần thông lấy thời gian chi đạo để chống đỡ chỉ là trong nháy mắt nơi này thời gian trôi qua tăng nhanh gấp mấy trăm lần phong tỏa không gian đạo pháp trong khoảnh khắc dung chuyển nổi lên vô biên g ậ n sóng trở nên ảm đạm sắp tiêu tan à. ảnh hưởng thời gian sao quả nhiên là thú vị thanh niên trên mặt ý cười hứng thú càng đậm hắn biết đầu này mang ngũ rộng đánh thanh niên tất nhiên không đơn giản như vậy thiên tiêu vừa vặn có thể chiêu nhập hắn cổ tiên thư viện cũng l i ề n tại thanh niên nghĩ như vậy lúc hoa vân phi lúc này đã bắt đầu phản kích hoa giới bản nguyên bị hắn tùy ý điều động vũ trụ đại đạo đều có tiếng vọng bởi vì cổ tinh bản nguyên cùng bản nguyên vũ trụ vốn là như thân cây cùng c ả n h lá giống như lẫn nhau liên hệ có chỗ tiếng vọng cũng là bình thường thế giới bản nguyên khí t ứ c còn là một vị giới tự sao thanh niên đôi mắt chấp lên thầm nghĩ muốn tuyển nhận hoa vân phi suy nghĩ càng ngày càng đậm như thế thiên tiêu nếu là tiến hành bồi dưỡng ngày sau tất nhiên cũng là một vị chống lại quỷ dị xâm lân trí cường g i ả ý niệm tới đây thanh niên cũng không còn d i u d i ế m thánh hiền chi khí rộng lớn của quận từ hắn thể nội thốt nhiên mà ra xôi trào m ã n liệt như đại giang chi thủy thao thao bất tuyệt nhưng lại để cho người ta như gió xuân ấm áp hiển nhiên người này lúc trước chỉ là đang thử thăm dò chính mình. cũng k hoa ô n g có địch h vân phi tất h hỏi, h ở sâu, các nhiên là có thể cảm hứng đến liền cùng chi luận bàn đứng lên song phương ngươi tới ta đi khí thế ngất trời bất quá trong chốc lát liền đã giao thủ không d ư ớ i trăm chiêu thanh niên không gì sánh được kinh ngạc bởi vì liền xem như l u ậ i bàn có thể là đối thủ của hắn cũng tìm không thấy mấy cái có thể tên kia điều chưa biết nam tử lại có thể trong lúc nhất thời cùng hắn đánh khó phân thắng bại đây cũng là để thanh niên trong lòng càng thêm hào hứng bừng bừng phấn chấn lại c h ọ n vẹn giao thủ ba trăm chiêu sau song phương cũng đều ngừng lại xin hỏi đạo huynh đại danh thanh niên mỉm cười nói lại xuống hoang giới hoa vân phi chắp tay nói hoang giới thanh niên hơi suy tư rất nhanh liền nghĩ đến đứng lên cười nói nghĩ không ra một cái hàng ngàn tiệu thế giới có thể đưa ra một đầu chân long k hắn ó lường à. h trước kia cũng tiến về hoang giới lịch lệ qua nơi đó linh khí b ầ n cùng t à i nguyên thiếu người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cái chuẩn đế bây giờ giới này lại ra một vị thiên kiêu như vậy trên thực lực mảy may đều không thể so với những cái kia đế tộc thiên kiêu yếu mà lại tâm tính trầm ổ n không kiêu ngạo không tự ti người này đáng ra kết giao lại xuống từ cái bình thanh niên chắp tay nói từ h i n h h ắ n t ừ trên người đối phương không cảm giác được mảy may cao cao tại thượng bộ g á n g ngược lại đối xử mọi người đợi vật đều vô cùng bình thản như vậy bình dị gần gũi thiên tiêu mới là hắn muốn kết giao sau đó hai người xếp bằng ở tinh hà bên cạnh đàm thiên luận địa hai người mới quen đã thân nói chuyện không gì sánh được vui vẻ trong lúc nhất thời lại chỉ cảm thấy gặp nhau hận muộn đương nhiên là có hoa vân phi cũng không đem có quan hệ tại doanh thị đế tộc trên thọ h i ế n sự tình nói ra sự kiện kia doanh thị đế tộc cũng cố ý phong tỏa cho nên giới trong biển cũng không có người biết hoa huynh ngươi như vậy thiên tư hẳn là đi cổ tiên thư viện báo danh lấy hoa huynh thiên tư ngày khác tất nhiên cũng có thể trở thành c h ấ n thủ một phương anh hùng ta vừa vận tái cổ tiên thư viện có chút quyền nói chuyện đi vào thư viện sau ngươi an tâm tu luyện chính là tư kế bình mở miệng nói thiên tiêu như vậy hắn cũng là lên lòng yêu tài vậy liền đã tạ tử h u n h hoa vân phi chắp tay nói tạ ơn hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen liền riêng phần mình rời đi chỉ cần đi vào cổ tiên thư viện đ ặ t được trong đó trí bảo đem dung luyện thực lực của ta chắc chắn tinh tiến rất nhiều đến lúc đó lại dựa vào ma chủng nhiều tìm kiếm chút mặt khác cơ duyên ngày khác nhất định có thể một bước lên mây đợi đến lúc thời cơ chín ngồi đủ cường đại ta nhất định phải làm cho đôi cậu nam nữ kia phải trả cái giá nặng nề hoa vân phi trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liên h ỏ a theo trong lòng của hắn suy nghĩ càng sâu trong cơ thể hắn ma chủng lần nữa tản mát ra không gì sánh được hùng hậu hát man chương năm trăm tám mươi ba quân hùng hội tụ đ ặ p vạn lý t h i ê n lộ cổ tiên vũ trụ chính là cổ tiên thư viện bên trong thượng cổ thủy tổ một tay mở n g a y gần đây cổ tiên thư viện đối ngoại mời chào học viên một chuyện sớm đã truyền khắp trừ thiên văn giới vạn tộc thiên tiêu mộ danh mà đến trong đó không thiếu một chút xuất thân siêu nhiên thế lực tài tuấn cổ tiên thư viện bên trong có một tòa vạn đạo cát từ xưa đến nay rất nhiều thần thông tuyệt học đều có thể từ đó tìm được trừ cái đó ra cổ tiên thư viện chủ thánh hiền phong phạm tất cả tới đây học tập vạn tộc thiên tiêu đều đối xử như nhau cho dù là đến từ thế lực cao cấp tu sĩ xuất thân đế tộc thiên tiêu đều được tuân thủ trong học viện quy củ rất nhiều không quyền không thế không có thân phận không có bối cảnh thiên tiêu đều sẽ lại cổ tiên thư viện bên trong h i ệ n lộ tài năng lúc này cổ tiên vũ trụ trung ương nhất chỗ một phương bên trong tinh vực nổi lơ lửng một tòa không gì sánh được to lớn thần sơn trên thần sơn núi non kéo dài cung điện san sát ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút học viện đệ tử lĩnh hội tu đạo lại thần sơn dưới chân duyên triển một đầu không gì sánh được rộng rãi thang trời một tấm biển cổ tiên thư viện bốn chữ lớn này cứng cắp h ữ lực đạo văn màu vàng xen lẫn phát ra vô thượng tiên huy quan g mang nhấp n g á y vô số thân ảnh tuổi trẻ tụ tập ở trước sân môn phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít thô sơ giản lược tính toán nói ít cũng phải có một trăm tám mươi và nhiều những thiên tiêu này đến từ thế lực khác nhau tộc đàn khác nhau nói là quân hùng hội tụ đều không đủ những tu sĩ trẻ tuổi này đều đứng ở trước sân môn cũng không đi vào tuy nói cổ tiên thư viện đối với vũ trụ và tộc lớn nhỏ thế lực đối xử như nhau nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào chỉ có khảo hạch đạt tiêu chuẩn mới có tư cách gia nhập cổ tiên thư viện cái tia từ trên xuống dưới kéo dài tới vạn dặm bạch ngọc thang trời là đ ạ t i ế t lộ mỗi một đạo trên cầu thang đều ẩn chứa uy áp càng lên cao uy áp cũng liền càng mạnh đạp thiên lộ kiểm nghiệm chính là trời kêu bọn họ thực lực đây vẫn chỉ là hạng thứ nhất khảo hạch nhưng dù cho như thế đều có thể đẹp trai tuyển rơi tám thành tu sĩ trừ đạp thiên lộ bên ngoài còn cần cảm lộ cổ thánh bia đây là thánh hiền thời cổ cảm lộ minh đạo lúc ngẫu nhiên có cảm giác xuất thủ thành lập chỉ có thông qua thượng cổ thánh hiền tán thành mới tính hợp cách nói trắng ra là cái này hạng thứ hai thi chính là trời kêu bọn họ đối với thiên địa chí lý đối với đạo cảm lộ nếu là có thể gia nhập cổ tiên thư viện liền có cơ hội tiến vào vạn đạo các nói không chừng có thể tìm tới một chút thất truyền đã lâu thượng cổ thần thông vạn đạo trong các tất cả điện tịch kinh quyển cũng có thể tùy ý quan sát nếu là có thể cảm lộ tập được trong đó một hai đối với chúng ta ngày sau tu đạo c h i lộ cũng vô cùng hữu ích ta vẫn là đối với trong truyền thuyết vạn tiên cổ thư cảm thấy hứng thú nghe nói cái này vạn tiên cổ thư một chữ làm một pháp chữ chữ đều có thể hóa đạo tu luyện tới chỗ sâu liền có thể ngôn xuất pháp tùy hay là trước hết nghĩ làm sao thông qua khảo hải đi cái này vạn lý tiết lộ liền sẽ soát rơi ít nhất tám thành tu sĩ người ta có thể là cái này còn lại hai thành sao chúng tiên k ê u nghị luận ở mỹ có người vui vẻ có người lo lắng còn có người vụ n trộm phục dụng tăng cường thực lực đan dược chỉ vì có thể thuận lợi vượt qua t h i ê n lộ thông qua cửa thứ nhất khảo hạch đây cũng là cổ tiên thư viện sao trước sân môn lại tụ tập nhiều người như vậy chân trời một chiếc cổ thuyền vượt qua mà đến phía trên kia đứng vững vàng một vị đầu đội mũ rộng vành nam t ử tuổi trẻ chính là mới vừa rồi cùng từ kế chia đều k h á c hoa vân phi hắn từng nghĩ tới cổ tiên thư viện tuyển nhận học viên chắc chắn là một phen náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng thật không nghĩ đến người tới lại còn nhiều như vậy vừa xa khỏi dự liệu của hắn cái này khiến hắn cảm giác chính mình đến đúng chỗ khả năng hấp dẫn nhiều thiên kiêu như thế đến đây báo、danh. đủ để chứng minh cổ tiên thư viện lại giới trong b i ể n địa vị siêu phàm đột nhiên trong đám người chuyển đến dối loạn tư mừng giống như tới đại nhân vật gì không ít thiên tiêu đều cùng nhau nhìn về phía nơi xa đó là một đầu chân đạp hư không linh thú con linh thú này hình thể khổng lồ tựa như một tòa cỡ nhỏ đồi núi trên lưng ngồi một tên lưng hùm b a i gấu khuôn mặt cơ ư nghị n g thanh niên thanh niên thân mang ra thú trước ngực cơ bắp hở ra toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc dù là chỉ là xa xa nhìn lên một cái đều để tâm thần người khuấy động khí huyết quay cùng ti tan đế tộc thiên tiêu tựa như là thái long ti tan đế tộc đường kim trong thế hệ tuổi trẻ mạ nghe nói chính là ti tan đế giả trực hệ hậu duệ ti tan đế tộc từ trước đến nay rất ít lại ngoại giới ẩn hiện n g h ĩ không ra lần này cổ tiên thư viện tuyển nhận học viên ti tan đế tộc cũng p h ả i người tới rất nhiều thiên tiêu trong mắt chưa kính nể nhìn xem thái long tuy nói thái long d á n g rất chất phác nhìn như cái người thành thật lại không người dám coi thường hắn Chứ bởi vì hắn thân phận bối cảnh bên ngoài còn có thực lực của hắn cũng là cực kỳ cường đại giới hải đại đa số thiên tiêu đều biết ti tan đế tộc thiên tiêu thái long thở nhỏ liền có thể một tay giơ cao núi hiện nay a y biết vị này đế tộc thiên tiêu phát triển đến loại trình độ nào vẹn vẹn chỉ là trên người c ố khí cơ kia đến xem đã không kém gì một chút chuẩn đến g a ô linh thu cao thét đánh rách tả tơi thương cung sau đó rơi vào trước sân môn tất cả thiên tiêu đều theo bản năng tàn ra không người dám tiến lên bởi vì thái long trên người khí cơ quá mức khủng bố cho dù chỉ là thu liễm không phát cũng không phải người bình thường có thể chống cự phải biết đây chính là nhục thân tăng trưởng để tộc có thể nghĩ bộ tộc này bên trong thiên tiêu nhục thân chi lực đến mạnh cỡ nào giống như không đến a thái long nhìn chung quanh ánh mắt lại trong đám người vừa đi vừa về lên nhìn hã tới nơi đây mục đích chủ yếu chính là vì cơ thị t i ế u đế muốn cùng cơ thị thiếu đế so tài một chút nhục thân chi lực chỉ là không nghĩ tới người cũng không tại hắn sẽ không phải không đến đây đi thái long nhỏ giọng thầm thì đạo thật vất v ả gặp được đồng dạng nhục thân vô cùng cường đại đương đại thiên tiêu nếu là không luận bàn một chút thật là đáng tiếc ngay tại thái long trong lòng tự hỏi khương thái nhất đến cùng tới hay không lúc trong đám người lại là chuyển đến một tiếng xôn xao chỉ gặp đông đảo tu sĩ tự phát hướng bên cạnh tới gần nhường ra một đầu bưng khang đại đạo đó là một vị khí tức không gì sánh được hùng hồn thân h n h vĩ n ạ n một thân áo bào đen long hành hồ bộ lông mi bên trong mang theo một chút nào ý tựa như một tôn tuần hành tiên địa v trên thân chạy xuôi khí cơ càng là vô cùng kinh khủng ngay cả mộ dung đế tộc cổ đại anh kiệt đều tới vị này giống như gọi mộ dung thiên đồng chính là mộ dung đế tộc mấy cái kỷ nguyên chức đã thành danh sơ đại cổ trong sử giống như từng có đối với vị này anh kiệt ghi chép quét ngang lục hợp bắt hoang chấn áp quần hùng thiên hạ d n g bánh phi thường không gì sánh được ngay cả một chút cổ đại vương giả đều khó mà là đối thủ của nó nghe nói vị này cao nhất chiến tích chính là lấy sức một mình độc chiến ba vị cổ đại vương giả chăm chiêu ở giữa đem ba vị tia cổ đại vương giả toàn bộ chấn áp ngoan nhân như vậy đều tới c ũ n g chỉ có cổ tiên thư viện tuyển nhận học viên lúc mới có thể hấp dẫn đến tồn tại bậc này không phải vậy ngày bình thường thế nhân như thế nào lại gặp đến đối mặt toàn trường người nghị luận mộ dung tiên đồng không thèm để ý chút nào hắn sừng sững hư không thần s ắ c hở h ữ n g thâm t h ú y u ám trong ánh mắt có quan g hoa lấp lóe p h ả n phất là lần nữa chờ cái gì người thân là đế trong tộc phong tồn mấy cái kỷ nguyên v ư ơ n giả g hắn thật sự là không cần thiết gia nhập cổ tiên thư viện rất nhiều người cũng đều ngay đầu tiên đoán đi ra tám chín phần mười là hướng về phía cơ thị đương kim thiếu đế tới dù s a o đoạn thời gian trước mộ dung đế tộc thiên kiêu mộ dung phong lại doanh thị đế tộc cổ tổ trên thỏ yến bị thương thái nhất đẻ xuống đất điên c u ồ n g m a sát mặt mũi không ánh sáng đây đối với coi trọng mặt mũi mộ dung đế tộc tuyệt đối là một loại vũ n ụ c hiện nhiên đây là sai phái gia cổ đại vương giả nghĩ đến này tìm về mặt mũi chương năm trăm tám mươi b ố đoàn dự tâm tư cân nhắc lợi hại sau kết quả chương năm trăm tám mươi b ố đoàn dự tâm tư cân nhắc lợi hại sau kết quả cũng không biết cơ thị thiếu đế cùng vị này mộ dung đế tộc cổ đại vương giả so sánh ai mạnh ai yếu không hề nghi ngờ khẳng định là cơ thị thiếu đế a đ â y c h í n h là đ g tính tính người đ thất vọng nghị luận ầm ĩ rất nhiều người theo bản năng cầm cái này mộ dung đế tộc vương giả cùng cơ thị thiếu đế làm lên so sánh được nghe lại nhiều người như vậy nghị luận sau mộ dung thiên đồng trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh xem ra cái tia cơ thị đế tộc thiếu đế bây giờ lại giới trong biện danh khí ngược lại là rất vang dội hôm nay vừa vặn mãi áp chế bi phong của hắn cũng thuận tiện vì bọn họ mộ dung đế tộc tìm về mặt núi theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tiên tiêu từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chạy đến hội tụ trước sân môn hiện trường không khí càng thêm nhiệt liệt lại đến phía sau ngay cả vô lượng đạo quán vị tiêu kỳ lần nữa đều xuất hiện sự xuất hiện của nàng lần nữa oanh động toàn trường l i ê n ngay cả mộ dung đế tộc vị vương g i ả kia mộ dung tiên đồng trên mặt đều lộ ra một tiêu kinh ngạc vô lượng đạo quán địch tiên tử địch tiên tử sư tôn chính là vô lượng đạo quán quan chủ thủ tịch đại đệ tử nghe nói nàng thu được tiên tổ ý chí tán thành một bài độ kiếp tiên khúc ít có người có thể nhận ở độ kiếp tiên khúc thế nhưng là thời kỳ thượng c vô lượng đạo quán bên trong một vị đỉnh cao nhất cảm giác tồn tại n g ộ minh đạo lúc sáng tạo một khúc có thể dung chuyển trời đất hoàn vũ sụp đổ tục truyền vị k i a đỉnh cao nhất tồn tại một người một địch một mình xâm nhập quá giới hải chi bên ngoài tại mê ngông bên trong rằng có qua quỷ dị tiên vương một khúc rơi tiên vương vẫn khúc này vang dội cổ kim thực lực không đủ người trong khoảnh khắc thần hồn liền sẽ bị chấn át nghĩ không ra ngay cả vị k i a đỉnh cao nhất tồn tại truyền nhân đều tới hẳn là cũng là vì cơ gia thiếu đế mà đến cũng là không nhất định cổ tiên thư viện lại giới trong biện danh vọng vẫn còn rất cao đế tộc đều muốn cho mấy phần chút tình bọn vô lượng đạo qu cũng coi như bình thường đông đảo tu sĩ xa xa đánh giá vị kia quần áo á o xanh nữ tử khe khé bàn luận nàng vậy mà cũng tới mộ dung t i ê n đồng đôi mắt nhắm lại lẩm bẩm nói địch tiên tay cầm sáo ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo có chút l à n h ý nàng chân đạp hư không bộ bộ sinh liên phía sau có khủng bố dị tượng thoáng qua tức thì một cũ khí thế không tên quáy chư thiên h o à n vũ mặc dù có chỗ thu liễm vẫn như cũ cho người ta một loại kinh khủng cảm giác gáp bách sư tôn trước đó lưu tại trên thần bịa lạc ấ n bị cơ thị thiếu đế đánh bại hôm nay ta cũng muốn nhìn xem cái kia cơ thị thiếu đế là thần thánh p h ư n g nào có bao nhiêu cân lượng. Địch tiên tự sau đó tìm cái đất trống rơi xuống ở chung quanh nàng mấy chục mét bên trong tạo thành một cái tuyệt đối khu vực c h â n không không người dám tụ tập ở chỗ này liền ngay cả mộ dung đế tộc cổ đại vương giả mộ dung thiên đồng cũng cùng thời khắc ý vẫn duy trì một khoảng cách độ kiếp tiên khúc n g ú t trời cũng không phải nói một chút mà thôi cho dù tới chỉ là vô lượng đạo quán bên trong một vị đệ tử bình thường hắn cũng không dám chút nào khinh thị phải biết vô lượng đạo quán môn hạ đệ tử thưa thớt nhưng là tùy tiện sách đi ra một cái đặt ở ngoại giới đều được cho tuyệt thế yêu nghiệt lại thêm vô lượng đạo quán rất ít lại giới biển xuất đầu lộ diện bởi vậy cho người ta một loại không gì sánh được cảm gi Cho đ ế nhưng mà lại qua một đoạn thời gian cổ tiên thư viện nhập viện khảo hạch đều sắp mở ra nhưng cũng không thấy cơ thị thiếu đế đến đây cái này khiến rất nhiều nữ tu sĩ đều vô cùng tan nát c õ i lòng chẳng lẽ cơ thị thiếu đế không có ý định tham gia cổ tiên thư viện triều sinh sao chẳng lẽ các nàng cả một đời đều khó mà nhìn thấy dung nhan tuyệt thế kia sao sớm biết cơ thị thiếu đế không đến ta cũng sẽ không cần nơi này tham gia náo nhiệt người ta tới đây vốn là vì cược một chút thiếu đế dung nhan có thể cơ thị thiếu đế đến nay không thấy xem bộ dáng là sẽ không tới nơi này ông đúng lúc này thiên lộ chấn động vô số quy tắc đạo văn xe lẫn vạn lý t i ế t lộ lấp lóe vô tận cầu vồng hiện nhiên cửa thứ nhất khảo hạch muốn bắt đầu tất cả mọi người muốn bước qua cái này vạn lý t h i ê n lộ mà trên t h i ê n lộ mỗi một tầng bậc thang đều ẩn chứa cực cảnh uy áp đồng thời càng đi về phía sau uy áp càng mạnh nếu là qua không được liền cùng cổ tiên thư viện vô duyên khảo hạnh bắt đầu hoa vân phi ánh mắt lấp lóe hắn không kịp chờ đợi xông tới hắn muốn chứng minh thực lực của mình không kém bất kỳ ai b á i nhập cổ tiên thư viện tập vạn đạo điện tịch làm bản thân lớn mạnh đợi cho thời cơ chín mùi lại đi tìm đôi cầu nam nữ kia tính sổ sách theo hoa vân phi một ngựa đi đầu đạc vào thiết lộ càng ngày càng nhiều thiền kiêu cũng cùng nhau đuổi theo trong lộng cường đại uy hoa vân phi đã đi gần một nửa thiết lộ gặp phải uy áp lực cản vô cùng kinh khủng cái kia cực hạn cảm giác gáp bách phảng phất muốn đem hắn toàn thân xương cốt biển át hắn bên ngoài thân dạn nứt có vết máu bắn tung tóe có thể tưởng tượng hắn lúc này tiếp nhận bao lớn thống khổ đổi lại người bình thường khẳng định không kiên trì được nhưng hắn lại cắn răng đứng vững áp lực dù là đi lại tập tễn tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp vẫn không có từ bỏ trong lòng của hắn không ngừng báo cho chính mình chỉ có đủ cường đại cường đại đến quét ngang hết thảy mới có thể có đến vật mình m u ố n mới có thể được thế nhân tôn k í n h tôn nghiêm là cho những cường giả kia lại đi một đoạn ngắn lộ trình hoa vân phi toàn thân đã máu me đồng địa hắn bắt đầu thi triển thần thông lấy thời gian chi đạo đến trùng kích trên tiên lộ lực cản huy áp Có trong h ờ i gian t t h những người này có một vị tay cầm quát xếp áo trắng tung bay quyết toàn thân lộ ra nho nhã khí chất thanh niên thanh niên chính là loạn dự cổ tiên thư viện là một m ư ờ i tiểu tiên một trong c ũ ra ngoài ra ngoài. nhưng từ lúc cùng khương thái nhất kết bạn sau đoàn dự vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy khương thái nhất chỉ cần cùng khương thái nhất có liên quan sự tình hắn đều có thể lại trước tiên biết bởi vậy hắn tất nhiên là biết được cái này hoa vân phi cùng cơ gia thiếu đế ở giữa mâu thuẫn thực lực không tệ thiên tư xuất chúng đáng tiếc đắc tội thái nhất đạo huynh đoàn dự lẩm bẩm nói nếu là không có khương thái nhất tầng quan hệ này hắn gặp được hoa vân phi dạng này hạt giống tự nhiên sẽ không chút do dự chiêu nhập thư viện đáng tiếc trách thì trách tại hắn đắc tội khương thái nhất khương thái nhất bây giờ thân phận thế nhưng là cơ thị thiếu đế nếu là tới giao hảo t r e o lên đùi đối với hắn sau này phát triển vô cùng hữu ích cân nhắc lợi hại sau hắn tự nhiên không có khả năng để cái này hoa vân phi nhập viện thời gian chầm rãi trôi qua trên tiết vượt qua tám thành thiên tiêu đều bị đánh bay ra ngoài chỉ có những cái kia đế tộc thiên tiêu v i ê n cổ thế lực thanh niên tài tuấn thành công vượt qua cửa thứ nhất khảo hạch sau đó đã đến cửa thứ hai khảo hạch cổ thánh bia đây là cổ tiên thư viện bên trong một vị tồn tại cực kỳ cổ lão năm đó cảm lộ minh đạo lúc sở kiến phía trên tuyên khắc lấy vị tồn tại cổ lão kia suốt đời đối với đạo lý giải chỉ là quá huyền diệu thơ m ả o n ộ tính không đủ thiên tư không đủ người khó mà thông qua khảo hạch khảo nghiệm này chính là một chút thiên tiêu trưởng thành hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất càng cao không gian càng lớn liền có thể chứng minh một cái thiên tiêu tiề dù sao thực lực mạnh chỉ là nhất thời mà ngộ tính cùng t i ê n tư lại là cả đời chỉ cần ngộ tính cùng t i ê n tư đầy đủ dù là tạm thời không mạnh mẽ lên có thể theo thời gian trôi qua tương lai cũng có thể lấy được to lớn thành quả cổ thánh địa a nhìn xem cái kia cao tới v ạ n trượng toàn thân bị tiên huy bao phủ địa đá hoa vân phi trong lòng vô cùng kích động tuy nói cái này trên thần bia đạo văn huyền diệu khó lường nhưng hắn thế nhưng là một giới chi tử ngộ tính bên trên không cần phải nói trừ cái đó ra hắn còn có rất nhiều ngộ đạo phương diện trí bảo hoàn toàn có thể thông qua lần khảo hảo này tất cả mọi người đem cảm ngộ đến tiên địa chí lý khắc ở trên thẻ trúc có người không có lĩnh nộ g được tinh túy bị tại chỗ đào thải có người cảm nộ g rất sâu thành công thông qua khảo hạch hoa vân phi lúc này cũng mở mắt hắn đã thông qua thần thông trí bảo đem cổ thánh trên tấm bia đạo văn một lần nữa thôi diễn một lần hẳn là ổn sau khi hắn đem nhận thấy sở ngộ ghi chép đến trên thẻ trúc giao cho đoàn giữ lúc đã thấy người sau chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua liền t h ả n như nói n tập chất rất nhiều nộ g tính không đủ ở nơi nào tới thì về nơi đó đi cái này điều đó không có khả năng a hoa vân phi siết chặt nằm đấm biểu hiện trên mặt ngưng kết hắn nhưng l à một lần nữa thôi diễn một lần đoạn được, được nhận thấy tuyệt đối không thể so với người khác kém có thể nhiều người như vậy đều thành công thông quan vì cái gì chính mình sẽ bị kẹt lại mà lại trước mắt cái này phụ trách khảo hạch thứ hai người chỉ là đơn giản nhìn lướt qua đều không có nhìn kỹ dựa vào cái gì nói mình t h i ê n tư không đủ không học cách chẳng lẽ cổ tiên thư viện cái gọi là chúng sinh bình đẳng đối xử như nhau đều là giả sao chương năm trăm tám mươi năm kế hoạch bị ngăn trở đơn giản sự tính phức tạp chương năm trăm tám mươi năm kế hoạch bị ngăn trở đơn giản sự tính phức tạp đoàn dự thần sắc hở hứng đánh giá hoa vân phi đều chẳng muốn đáp lại không có cách nào ai bảo trước mắt tiểu tử này không biết sống chết đắc tội người không nên đắc tội cùng doanh du n h i ê n dây dưa chính là lại đắc tội cơ thị thiếu đế người như vậy cho dù thiên phú cho dù tốt hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương thông qua dù sao hắn nhưng làm u ố n ôm cơ thị thiếu đế bắt đ u ổ i huống hồ sớm tại thư viện t r i ê u sinh đại hội bắt đầu trước hắn đã đem khương thái nhất sự tình hướng mình sư phụ thư viện thập trưởng lão bẩm c á o qua c ự c lực lôi kéo cơ gia thiếu đế làm sao cũng giảm đứng tại cùng một chiến tuyến bên trong mà lại lui một bức giảng cho dù lôi kéo không đến cũng không thể đắc tội bởi vậy cân nhắc lợi hại bên dưới hắn mới làm ra quyết định như vậy hắn nếu để cho hoa vân phi thông qua khảo hạch tiến vào thư viện cái kia nếu là cơ thị thiếu đế biết được hắn làm như thế nào độ tranh l ệ n h coi như thiếu đế bất quá hỏi nhưng những vấn đề này chính hắn cũng là cần phải đi suy nghĩ lúc này t r u n g b u a n h đi lên không ít người vây xem không thiếu một chút cổ tiên thư viện chính thức tử đệ mặc dù bọn hắn trước đó cũng thấy được hoa vân phi biểu hiện cảm thấy hoa vân phi khẳng định tiên phú không kém nhưng cũng không ai dám lại lúc này là hoa vân phi nói chuyện phải biết phụ trách trận thứ hai khảo hạch đoàn dự thế nhưng là cổ tiên thư viện mười tiểu tiên một trong cũng là thư viện thập trưởng lão đệ tử thân truyền ta chỗ lĩ hoa vân phi siết chặt nằm đấm nhìn thẳng đoàn dự trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng p h ấ n hận hắn thật sự là không nghĩ ra mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội người này lại bị tận tâm như thế làm khó dễ ta cảm thấy thiên phú của ngươi còn kém chút lĩnh hội đạo pháp còn không được lý do này đủ sao đoàn dự đứng tại trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hoa vân phi ánh mắt khinh miệt n g ư ờ i xin hỏi ta nhưng mà cái gì địa phương đắc tội các hạng hoa vân phi cố nén tức giận trong lòng nói thẳng thường nói ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nơi này là cổ tiên thư viện sân bãi hắn chỉ có thể khắc chế ẩn nhẫn nếu là lại địa phương khác hắn đã sớm xuất thủ ngươi có đắc tội hay không ta không quan trọng tóm lại chính là lần khảo hạch này ngươi không h ợ p cách mặt khác trừ trận thứ hai khảo hạch bên ngoài còn có trận thứ ba khảo hạch ngươi cũng không nhất định có thể qua hiểu chưa theo đoàn dự nói ra lời nói này toàn trường đám người kinh hai trận thứ ba khảo hạch ta nhớ được cái này trận thứ ba khảo hạch đã có mấy trăm vạn năm không có mở ra chẳng lẽ là trong truyền thuyết tử vong c h i cảnh có người nhỏ giọng suy đoán những người khác cũng là thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy ngạc nhiên t ử vong tri cảnh tên nếu như những tiền tiêu kia lại tử vong tri cảnh bên trong tỷ lệ tử vong là rất cao thậm chí khả năng ngay cả toàn thây đều không bảo vệ được bởi vì tử vong chi cảnh bên trong trừ những cái kia bị quỷ dị ô nhiễm hung thú bên ngoài còn có rất nhiều sinh linh quỷ dị nơi đó là giới h ả i cùng mênh mông đem tiếp giáp địa phương kỳ thật chính là giới lũy cùng tiên h nguyên cổ vực không sai biệt lắm đều là trực diện mênh mông bên ngoài hiểm ác chi điện dĩ vãng cổ tiên thư viện bên trong tuyển nhận rất nhiều thiên tiêu học viên đều sẽ tiến về tử vong chi cảnh bên trong tận đi lịch luyện cuối cùng có thể còn sống trở về người mới có thể chính thức trở thành cổ tiên thư viện tử đệ nhưng loại khảo hạch này đã có trăm vạn năm chưa từng mở ra bởi vì tử vong, chi cảnh nội thương vong suất qu m ộ ư ơ i người bên trong cuối cùng có thể có hai người còn sống rời đi đều đã là vạn hạnh đúng là như thế rất nhiều thế lực cũng không nguyện ý để nhà mình thiên tiêu đi mạo hiểm như vậy vì gia nhập cổ tiên thư viện bước lên sinh tử nguy hiểm căn bản không đáng dù sao mỗi cái thế lực thiên tiêu cứ như vậy mấy cái đều là bị trọng tộc lấy các loại thiên tài địa bạo các loại tư nguyên b ồ i dưỡng lên chết một cái đối với mấy cái này thế lực mà nói đều là cực lớn tổn thất đến mức phía trước trăm vạn năm thời gian bên trong cổ tiên thư viện không thể không hủy bỏ vòng thứ ba này khảo hạch hiện tại đoàn dự lại nói còn có trận thứ ba khảo hạch cái này khiến rất nhiều học viên cũng đều vô cùng chấn động dưới tình huống bình thường ta cổ tiên thư viện sẽ không m ạ o g mội mở ra trận thứ ba nhập viện hảo hạch xem ra mênh mông bên ngoài những cái k i a quỷ dị tộc đàn lại có đại động tác cũng liền tại mọi người khe khẽ bàn luận lúc một đạo không gì sánh được thanh â m đạ m ạ c từ nơi không xa truyền đến đ o à n dự ta nhìn ngươi là lại cố ý làm khó dễ người khác đi như vậy t h i ê n tư lại bị ngươi nói không đáng một đồng nếu là c h u y ể n đi giới hải thế lực khác sẽ làm như thế nào đối đại ta cổ tiên thư viện chỉ gặp một vị thân mang áo xám đạo bảo đầu đội châm gãi tóc khí chất thanh niên nho nhã chậm rãi đi tới thanh niên chính là trước đó cùng hoa vân phi mới quen đã thân từ kế bình lại nhìn thấy người tới sau đoàn dự sắc mặt biến hóa biểu lộ có chút mất tự nhiên cái này từ kế bình thế nhưng là bọn hắn cổ tiên thư viện tam đại thánh nhân một trong khổng thánh nhân đích truyền tử đệ thợ nhỏ liền quen thuộc thánh hiền c h i đạo khí chất siêu nhiên được tôn xưng tiểu tổ tái cổ tiên thư viện nội địa vị cao cho dù là một chút lớn tuổi thánh hiền cùng phú tử nhìn thấy vị này cũng không dám lấy trường giả tự cho mình là tuy nói đoàn dự là thư viện mười tiểu tiên một trong càng là thư viện thập trưởng lão đệ tử thân truyền nhưng thập trưởng lão cũng chỉ là một vị thánh hiền ngay cả mình sư phụ nhìn thấy vị tiểu tổ này đều nhún nhường có thửa húng chi là hắn đâu nguyên lai、like、là từ tiểu tổ đoàn dự có chút chắp tay hành lễ nội tâm sớm đã nhấc lên vạn t r ư n g c ậ n sóng hắn vốn cho là mình kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết có thể hoàn mỹ hoàn thành sư phụ bàn giao cho mình nhiệm vụ còn có thể dùng cái này tỏ thái độ từ đó ôm vào cơ gia thiếu đế đ u ổ i có thể làm sao tưởng tượng nổi thời khắc mấu chốt từ kế bình tới hơn nữa còn thẳng thắn một bộ muốn bảo đảm hoa vân phi ý tứ cứ như vậy nguyên bản sự tình đơn giản liền trở nên phức tạp từ kế bình vị tiểu tổ này hắn có thể không thể trêu vào a chương năm trăm tám mươi sáu dấu t à i h è n bọn phát dục đây mới là vương đạo chương năm trăm tám mươi sáu dấu t à i h è n bọn phát dục đây mới là vương đạo hoa h ì n h n g h ĩ không ra người ta nhanh như vậy lại gặp mặt từ kế bình k h ẽ p v ừ i nói nhìn người tới sau hoa vân phi lập tức mừng rỡ nghĩ không ra thời khắc mấu chốt từ kế bình vậy mà xuất thủ tương trợ trước đó lại tinh hà bên bờ cùng từ kế bình tán phiếm luận đạo lúc hắn liền ẩn ẩn cảm thấy đối phương không đơn giản lai lịch khẳng định bất phàm không nghĩ tới so với hắn dự đoán đến còn muốn lợi hại hơn nhiều thế mà còn là cổ tiên thư viện bên trong tiểu tổ thánh nhân đệ tự di chuyển thân phận địa vị như vậy đã không kém cỏi giới biện các đại đế trong tộc những thiếu tộc trường kia đa tạ từ huỳnh xuất thủ t ư ơ n g trợ hoa vân phi chắp tay nói tạ ơn trong lòng của hắn không gì sánh được hưng phấn quả n h i ê n luyện hóa hoang giới bản nguyên trở thành chúa tể một giới sau một đường đến hắn khí vận b ạ o giảm tuy tiện nhận biết một người đều có không nhỏ thân phận và địa vị cái này khiến hắn càng thêm có tự tin dựa vào từ kế bình quan hệ tiến vào cổ tiên thư viện quan sát vạn đạo trong các tất cả kinh văn thần thông thậm chí có rất lớn tỷ lệ đạt được vạn tiên cổ thư về sau cuộc sống của hắn cũng sẽ càng ngày càng tốt qua trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là về thời gian vấn đề bàn dự người thân là vòng thứ hai khảo hạch quan chủ khảo hẳn là đối xử như nhau công bằng công chính mới đối quyết không thể làm việc thiên tư hỏng ta thư viện thanh danh a lúc trước hắn cùng hoa vân phi giao thủ không dưới t r ă m chiêu tự nhiên có thể rất trực quan đối với hoa vân phi thực lực làm ra bình chắc lại thêm cùng hoa vân phi tán phiếm luận đạo cũng có thể trực quan nhìn ra được hoa vân phi thiên tư như thế nào trừ cái đó ra hắn cũng rất muốn đem hoa vân phi thu đến bọn hắn mạch này cho nên hắn mới lựa chọn trực tiếp ra mặt đoàn dự thâm hút khẩu khí không nói một lời trong lòng cực kỳ khẩn trương lại thân phận địa vị bên trên, hắn cùng vị tiểu tổ này kém không í t cũng l i ề n tại đoàn dự ngây người công phu từ kế bình bàn tay lớn vồ một cái lập tức đoàn dự trong tay cái kia ghi lại hoa vân phi thăm nộ g đạo pháp trúc giản bị từ kế bình nắm ở trong tay đoàn dự toàn thân giật cả mình trên trán hiện đầy giày đặc mồ hôi cả người tựa như là xì hơi khí cầu giống như không có tính tình từ kế bình nhìn lướt qua trúc giản trên mặt lộ ra một t i ê u cờ nhạt đoàn dự nếu là dựa theo tiêu chuẩn của người đến sản chọn vậy ta muốn ta cổ tiên thư viện về sau đều không cần tiếp tục tuyển nhận học viên ta ta chỉ là muốn là thư viện nhiều tuyển nhận một chút đỉnh tiêm thiên tiêu đoàn dự chỉ có thể kiên trì giải thích không có cách nào hắn cũng không thể nói là vì ông cơ thị thiếu đế đ u ổ i mà cố ý làm khó dễ hoa vân phi đi ngược lại là t ố t lấy cớ a đoàn dự c ở i nhạt biểu lộ không có chút rung động nào nhìn không ra hỉ nộ đoàn dự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán tim đều nhảy đến cổ rồi hắn lúc đầu cảm thấy hơi chọc ghẹo một chút liền có thể đem hoa vân phi bước đi không nghĩ tới trên nửa đường tiểu tổ rết ra tới hậu quả này thế nhưng là rất nghiêm trọng Phải biết, i t cổ ê nhưng t v i ệ từ trước đ nếu nay đối là sau lưng n n h của hắn mục đích cũng chính là hành động cũng là vì lôi kéo cơ thị thiếu đế chuyện này lại bị đào đi ra hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn tiểu tổ việc này là đoàn dự được đột chưa qua suy nghĩ không có hướng ba vị thánh nhân bầm báo liền một mình quyết định còn xin tiểu tổ trừng phạt đoàn dự t ú i đầu nói hắn khóc không ra nước mắt ta rời lên tảng đá đập chân của mình đương nhiên hắn cũng không hối hận lôi kéo cơ thị tiêu đế hắn hối hận chính là tại sao lại bị phát hiện đâu hiện tại hắn chỉ có thể t r ư ớ c túi đầu phục nguyễn ngay tại đây là đông nhiên chân trời có một đạo tiếng cười truyền đến đoàn mình nhiều ngày không thấy gần đây mạnh khỏe tất cả mọi người thuận ánh mắt hướng chân trời nhìn lại đó là một chiếc không gì sánh được to lớn c ủ thuyền mặt ngoài tuyên khắc đầy đầy đạo phù văn quy tắc đan vào lẫn nhau lấp lóe tin mang cực điểm sáng chói cổ thuyền vượt qua vũ trụ qua lại vẫn thạch lưu tinh bên trong chiều cổ tiên thư viện tới gần cổ thuyền bên trên đứng đấy hai người một nam một nữ nam tử anh tư bừng bừng phân chấn bạch t i tung bay phong thần như ngọc tuấn lãng khuôn mặt bên trên còn mang theo có chút bà khí tựa như sống ở vị trí cao lâu năm vương giả quan sát và tộc mà lại bên người nam tử đứng đấy một vị mặc áo xanh váy dài dung nhan khuynh thành nữ tử trên người nữ tử linh khí động lòng người giống như là từ rơi xuống phàm trần tiên tử chính là kết bạn hướng cổ tiên thư viện mà đến khương thái nhất cùng doanh du nhiên cái kia vị kia chính là cơ thị đế tộc t i ế u đế rất đẹp、à. thái đi. Đây cũng là cơ là t đế tộc t u đế long thì là hưng phấn chỉ xoa tay đương nhiên hắn hưng phấn nguyên nhân cũng không phải là hương thái nhất giáng dấp đẹp trai mà là bởi vì hắn rốt cuộc đã đợi được người này nghe đồn cơ gia thiếu đế nhục thân vô song đang lâm nhục thân bảng đứng đầu bảng mà xem như từ chủ tu nhục thân chi đạo ti tan đế trong tộc đi ra thái long khương thái nhất có thể giúp hắn ma luyện nhục thân đem nhục thân chi lực tu luyện tới các ả n h là hắn cho tới nay mục tiêu mà đến từ vô lượng đạo quán đ ị c h tiên cũng lần nữa lúc đánh giá khương thái nhất người này thực lực sâu không lường được khí cớ như vực sâu biển lớn ta lại nhìn trộm không đến mảy may địch tiên thâm hút khẩu khí lẩm bẩm nói trực giác nói cho nàng vị này cơ g i a thiếu đế khả năng so trong truyền thuyết còn mạnh hơn bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm khương thái nhất không thèm để ý chút nào loại này vạn chúng trú m ụ cảm giác hắn đã sớm thành bình thường xem ra ngược lại là rất có duyên k h ư ơ n g thái nhất quét mắt đoàn dự tư kế bình cùng hoa vân phi ba người từ đoàn dự trên mặt biểu lộ là hắn có thể đánh giá ra sẽ ra chuyện gì đơn giản chính là đoàn dự muốn cùng hắn giao hảo cố ý chơi ngáng chân nhằm vào hoa vân phi cuối cùng bị cái này cổ tiên thư viện tiểu tổ cho bắt được được điểm hoa vân phi lại nhìn thấy k h ư ơ n g thái nhất cùng doanh du nhiên sánh vai mà đi thời điểm ánh mắt hờ hững nhưng trong lòng sớm đã là lựa dẫn n g ú t trời mặc dù hắn đã quyết định quyết tâm chặt đức cùng doanh du nhiên ở giữa qua lại nhưng khi nhìn thấy đã từng nữ nhân hắn yêu mến nhất cùng nam nhân khác sẽ cùng nhau lúc trong lòng vẫn là không hiểu có rút đau đớn điều này cũng làm cho hắn đối với khương thái nhất cùng doanh du nhiên ở giữa hận ý càng phát nồng đậm đương nhiên hắn hiện tại nhất định phải khắc chế chính mình phải tỉnh táo bảo trì một viên đầu vóc thanh t ỉ n h ngàn vạn không có khả năng bị người phát hiện mánh khỏe dù sao hắn hiện tại còn không phải khương thái nhất đối thủ dấu tài hèn bọn phát dục mới là vương đạo thực lực cường đại đến đủ để quét ngang hết thể sau lại báo thủ cũng không mượn chương năm trăm tám mươi bảy có đế giả chi tư còn chưa đủ a chương năm trăm tám mươi bảy có đế giả chi tư còn chưa đủ a thái nhất đạo hình đoàn dự chắp tay hành lễ thương thái nhất tới trong lòng của hắn không hiểu nhiều hơn mấy phần lực lượng cũng không còn giống như vừa rồi như vậy lo lắng hai hùng nghe đồn cơ thị thiếu đế vai hùng bất phàm quả nhiên không giả từ kế bình nhàn nhạt nhìn xem thương thái nhất thần sắc lạnh nhạt hắn là cổ tiên thư viện tiểu tổ là khổng thánh nhân đệ tử đi truyền luận thân phận địa vị không thể so với đế tộc thiếu tộc chủ yếu bởi vậy cũng là biểu hiện tương đương vừa vặn không kiêu ngạo không tự ti rất có một phen tranh phong ý tứ thương thái nhất quét từ kế bình một chút sau đó nhìn về phía hoa vân phi thật vừa đúng lúc vậy mà lại nơi này đụng phải hoa đạo hữu thật sự là duyên phận à. vân phi doanh du nhiên cũng là nợ nụ cười xinh đẹp nghĩ không ra hoa vân phi cũng tới đến cổ tiên thư viện vậy liền có quật khởi hy vọng nhưng mà nàng cũng không biết hoa vân phi đã sớm hát hóa hắn không nói một lời đứng tại từ kế bình bên người hiện tại hắn ở chỗ này chỗ rửa cũng chỉ có từ kế bình ha ha ha, nghĩ không ra cơ thị thiếu đế sẽ đến ta cổ tiên thư viện quả thật ta cổ tiên thư viện tri vinh hạnh lúc này nơi xa chuyển đến t h ờ mở tiếng cười một vị tóc trắng đấm mày dâu thân mang hoa phục lão giả hào hưng chạ lao giả mang trên mặt nụ cười hình ảnh trong đôi mắt giản mua vẫn đục tính mang lấp lóe ngươi là thương thái nhất nghi ngờ nói lao hủ chính là cổ tiên thư viện trang chu thiếu chủ nếu là không chê gọi ta một tiếng lao trang liền có thể trang chu cười trêu kẹo nói có thể chữ này bên trong giữa các hàng rõ ràng có chút lôi kéo làm quen ý tứ một cử động kia để toàn trường tất cả mọi người quá sợ hãi trong đó cổ tiên thư viện rất nhiều học viên từ đệ miệng đều đã trương thành nó chữ hình nội tâm kiếp sợ không gì sánh nổi ngay cả từ kế bình đều rất là kinh ngạc trang chu chính là cổ tiên thư viện một vị phu từ địa vị gần với tam đại thánh nhân trang phu tử từ trước đến nay nghiêm lấy k i ể m chế bản thân lấy nghiêm mang đồ ngày bình thường hiếm khi có thể nhìn thấy trên mặt hắn sẽ lộ ra dáng tươi cười có thể hôm nay lại đối với khương thái nhất biểu hiện nhiệt tình như vậy tuy nói khương thái nhất thân phận địa vị không thấp chính là đế tộc thiểu đế càng là kế nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí có thể trang phu tử biểu hiện cũng quá nhiệt tình hoàn toàn không giống như là trưởng bồi đối, đối với v ă n bối thái độ ngược lại càng giống là ngang hàng hảo hưu ở giữa quen thuộc nhiệt tình nguyên lai、like、là trang phu tử thái hư hữu lễ khương thái nhất có chút chắp tay nói lúc trước hắn lại đến trên đường nghe doanh du nhiên nói、qua. trang chu thế nhưng là cổ tiên thư viện bên trong cực kỳ thiết diện vô tư một vị phu tử thủ vương thánh h i ể n c h i đạo lấy nghiêm mang đồ ngày bình thường luôn luôn nghiêm mặt sẽ rất ít n g ư ờ i trừ cái đó ra đây cũng là một vị tu vi lại chân tiên cảnh giới đỉnh cao nhất trí c ư ờ n giả g tại bọn hắn cơ thị đế tộc thần tướng cơ hồng đồ chính là cùng thế hệ dạng n à y một vị lao tiền bối thương thái nhất tự nhiên là lấy lễ để tiếp đón dù sao đối phương cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy cổ tiên thư viện từ c ngữ nói đ ư trước đến nay thủ vướng quy tắc mặc kệ là xuất từ tộc đàn nào thế lực nào đều cần khảo hạch mới có thể vào viện đối xử như nhau vẫn luôn là như vậy có thể hôm nay vị này nghiêm lấy kiềm chế bản thân trang lão phu tử vậy mà đặc biệt mời cơ gia thiếu đế tiến vào thư viện đây không phải l ạ i làm hư quy cụ sao đây là cái nào ở trước mặt người đời công bằng công chính cổ tiên thư viện sao dù là từ kế bình cái này t i ể u tổ lúc này cũng ngồi không yên trang lão phu tử ta cho là việc này không ổn từ kế bình mở miệng nói bất quá thái độ lại biểu hiện rất t ô n kính dù sao trang lão phu tử thế nhưng là một vị sống vô số kỷ nguyên thượng cổ c h â n tiên tại mấy vị phu tử bên trong địa vị đều là cao nhất liền xem như ba vị thanh nhân rồi quyết định một ít chuyện lúc cũng sẽ cùng trang chu thương thảo bởi vậy có thể thấy được vị này lao phu tử tại cổ tiên thư viện bên trong địa vị coi như hắn tử kế bình là tiểu tổ địa vị cao cả nhưng cũng phải đối với trang lão phu tử lấy lễ để tiếp đón kế bình cơ thị thiếu đế từng phía trước đoạn thời gian hư không h ả i ngay cả đang lâm hai khối thiên đạo thần b i a đứng đầu bảng thiên tư vang dội cổ kim siêu việt cổ kim vãng lai tất cả thiên tiêu như thế vẫn chưa đủ à. húng chi p h ụ thân của hắn hồng đế đã từng tại ta cổ tiên thư viện thâm túc qua bây giờ lại c h ấ n thủ thiên uyên cổ vực chống cự quỷ dị xâm lấn liền ngay cả ba vị thánh nhân cũng từng nói qua cơ thị thiếu đế có đế giả chi tư những này chẳng lẽ còn không đ theo trang chu liên tiếp tam vấn từ kế bình nhất thời yên lặng tất cả mọi người ở đây cũng đều giữ im lặng căn bản là không có cách phản bác trang lão phu t ử lời nói đều là sự thật những n à y giới b i ể n vạn tộc đều là biết đến bởi vậy nói đến ta cổ tiên thư viện cũng không phá hư quý cụ mặc kệ là thực lực hay là thiên tư cơ thị thiếu đế đều đang lầm thần b i a đứng đầu bảng đương nhiên nếu như các ngươi có ai khâm phục ứ việc xuất thủ khiêu chiến dù là lại cơ thị thiếu đế trong tay đi cái một trăm triệu lão phu cũng coi như các ngươi hợp cách có thể trực tiếp tiến vào thư viện khi trang chu nói ra cái này trải qua nói sau toàn trường lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng Liền xem chương trước đó năm muốn v trăm tám mươi tám cầu phú quý trong nguy hiểm sóng gió càng lớn cá càng quý chương năm trăm tám mươi tám cầu phú quý trong nguy hiểm sóng gió càng lớn cá càng quý trang phú tử ta cho là việc này không ổn đúng lúc này một thanh âm chuyển đến đó là một vị nam tử trung niên lông mày tinh kiếm mắt ngũ quan góc cạnh rõ ràng nam tử trung niên này trên người có một cố rộng lớn quần quận khí tức chảy xuôi nhìn người tới sau cổ tiên thư viện tất cả mọi người đều là theo bản năng c h ắ p tay tham kiến khổng thánh nhân khổng thánh nhân cổ tiên thư viện tam đại thánh nhân một trong độc tôn học thuật nho gia lấy nho trị dạy sư tôn lại nhìn thấy khổng thánh nhân sau từ kế bình có chút c h ắ p tay khổng thánh nhân nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía khương thái nhất cơ gia thiều đế danh bất hư chuyển có hồng đế ngày xưa phong phạm văn bối bái kiến khổng thánh nhân khương thái nhất cũng có chút hành lễ. cổ tiên thư viện bên trong ba vị thánh nhân cũng tại tiên vương cảnh hắn bao nhiêu đều được cho chút mặt mũi huống hồ hắn cũng không có từ khổng thánh nhân trên thân cảm nhận được mảy may nhằm vào hắn ý tứ khổng thánh nhân lấy cơ thị thiếu đế thực lực cùng thiên phú hoàn toàn không cần thiết khảo hải ra chẳng phải là quá tốn thời gian trang chu cũng là một mặt kinh ngạc đoạn thời gian trước khổng thánh nhân còn từng từng nói với hắn cơ thị thiếu đế có đế g i ả chi tư tương lai tiền đồ vô lượng nhất định phải tới giao hảo nhưng bây giờ làm sao làm một mặt này vạn nhất cơ thị thiếu đế kiên nhẫn bị hao mòn hết không muốn lại vào thư viện chẳng phải là bọn hắn cổ tiên thư việ nhưng mà toàn có trường lại là lần nữa kinh hại ý tứ này chẳng phải là nói muốn để cơ thị thiếu đế trực tiếp tiến về tử vong hoàn cảnh cùng sinh linh quỵ dị chém giết phải biết cái này tử vong hoàn cảnh nhưng so sánh cửa thứ nhất cửa thứ hai khảo hạch kinh khủng nhiều hai cửa trước khảo hạch bại cũng liền bại nhiều lắm là vào không được cổ tiên thư viện nhưng ít ra không có lo lắng tính mạng có thể tử vong hoàn cảnh cái kia tỷ lệ tử vong cao tới tán thành mười cái thiên tiêu nhiều nhất chỉ có thể có hai người có thể còn sống đi ra dù là cơ thị thiếu đế đã hướng thế nhân đã chứng minh hắn thực lực bản thân có thể tử vong hoàn cảnh bên trong hung hiểm cái này tiếp cái khác t n n ú t rất nhiều thần nhiễm quỷ dị hung thú kinh khủng cùng rất nhiều rơi vào hắc ám tu sĩ hơi không cẩn thận hậu quả liền thiết tượng không chịu nổi cơ thị thiếu đế thế nhân đều nói ngươi thiên tư vang dội cổ kim cổ lai không người có thể địch vì sao không nhân hãng cơ hội này hướng chúng ta chứng minh đâu hoa vân phi lại lúc này đứng dậy cười lạnh nói hà nước d ì k h ư ơ n g thái nhất chết tại tử vong trong bí cảnh mặc dù biết sát xuất lớn không có khả năng nhưng có thể buồn nôn buồn nôn đối phương chí ít có thể làm cho trong lòng của hắn thoải m á i bên dưới vân phi ngươi làm sao lại biến thành dạng này doanh du nhiên là người nàng không nghĩ tới hoa vân phi tính tình đại biến đơn giản tựa như là biến thành người khác giống như nàng lập tức liền có thể đoán ra hoa vân phi tâm tư đây là nghĩ đến lấy phép khách tướng để thương thái nhất tiếp nhận cửa thứ ba kh cần phải biết rằng tử vong hoàn cảnh hung hiểm cái này tiếp cái khác nguy cơ từ phía các loại hiện tượng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp hơn nữa còn có cổ đại lưu lại sát trận hơi không chú ý liền sẽ có v ấ n lạc phong hiểm nơi đó được xưng là thiên tiêu mộ điện mai táng tại tử vong hoàn cảnh bên trong thiên tiêu hải q u ố t nhiều vô số kể không thiếu một chút đã từng lưu danh sử sách tồn tại v ấ n lạc trong đó đối mặt doanh du nhiên chất vấn hoa vân phi mảy may cũng không để ý dù là hắn đã từng ưa thích qua nữ nhân này nhưng bây giờ hắn cảm thấy vứt bỏ những cái tia cậu thí tình tình yêu yêu làm bản thân lớn mạnh thực lực mới là vương đạo tử vong hoàn cảnh ta khẳng định là muốn đi. b ấ thương quá một c ú t tử ngay vong hoàn cảnh cũng không xông n g cả dám ờ i sao có thể có tư cách hòa tay múa có có cách chân thể tư h ư đâu. thái nhất giống như cười như mà không phải có ư ờ i n i ngươi. phi sờ mặt lại, lại Thái vân không phản bất được. Khương、thái、Nhất không được. Hoa sầm mặt bất có ở phản ứng đối phương mà là nhìn về phía khổng thánh nhân cùng trang phụ tử gia phụ c h ấ n thủ thiên l y ê n cổ vực cùng quỷ dị rằng coi nhiều năm ta thân là gia phụ dòng dõi cơ thị đế tộc thiếu đế tự nhiên lấy quét ngang quỷ dị làm nhiệm vụ của mình cũng khao khát ngày khắc tiến về thiên liên cổ vực theo cha cùng nhau chinh phạt mình ông săn bằng quỷ dị tộc đàn theo khương thái nhất nói ra lời nói này lần này khương thái nhất trả lại không có gia nhập cổ tiên thư viết lúc liền lôi kéo được không ít người tâm đối với cái này hoa vân phi lại là trầm mặt không nói một lời hắn cảm giác hiện trường có rất nhiều lời đều là tại nhằm vào hắn lại nói hắn không có ý chí không có cách cục không có tầm mắt thiếu đế như là đã quyết định vậy chuyện này quyết định như vậy đi trang lão phu t ử cười nói hắn biết thương thái nhất là tại thay hắn giải vây nhưng hắn trong lòng càng nhiều hơn chính là nghi vấn bởi vì lúc trước khổng thánh nhân cùng hai vị khác thánh nhân cũng từng nói qua cơ gia thiếu đế có đế giả chi tư tiền đồ vô khả hạn lượng đã như vậy dựa theo suy đoán của hắn hẳn là trực tiếp miễn đi khảo hạch mới đối không nghĩ tới khổng thánh nhân cứ vậy mà làm một màn như thế chẳng lẽ là có khác ý hắn nghĩ đến cái này trang lão phu tự đột nhiên nghĩ lại tới tử vong hoàn cảnh bên trong cơ duyên khắp nơi trên đất có rất nhiều thời kỳ thượng cổ di truyền tiên kinh trí bảo nghe nói tại tử vong hoàn cảnh chốt sâu còn có tản mát tiên vương khí hẳn là khổng thánh nhân có ý tứ là trên một điểm này nhìn như là lại nhằm vào cơ thị thiếu đế trên thực tế lại là lại biến cùng nhau hướng cơ thị thiếu đế lấy lòng dù sao cơ thị thiếu đế chiến lược vô song mà lại trên thân không thiếu hộ thể trí bảo đối với bình thường thiên k i u mà nói hung hiểm và phần nhưng đối với cơ thị thiếu đế mà nói cái kia tử vong hoàn cảnh lại là một trận cơ duyên khắp nơi trên đất con ác thú thị hiến nghĩ tới chỗ này sau trang chu trong lòng không khỏi cảm cái luận lôi kéo thủ đoạn còn phải là khổng thánh nhân a làm như vậy lại không phá hư thư viện đối ngoại lập xuống q u ý củ lại có thể biến tướng cùng cơ gia thiếu đế giao hà bốn một bên khác một hai vòng khảo hạch đã kết thúc nhưng mà người hợp lệ bất quá mấy ngàn người phải biết trước đó nơi đây thế nhưng là tụ tập đến hàng vạn mà tính các tộc thiên tiêu vẹn vẹn chỉ là một hai vòng khảo hạch liền soát mất rồi nhiều người như vậy mà khương thái nhất lại dự định trực tiếp tham dự vòng thứ ba khảo hạch tiến vào tử vong hoàn cảnh lúc bộ phận thiên tiêu cũng nhao n h a u hưởng ứng biểu thị nguyện ý cùng nhau đi vào nhưng đại bộ phận thiên tiêu cũng không nguyện ý mạo hiểm dù sao phía trước hai vòng khảo hạch thông qua bọn hắn liền có thể tiến vào cổ tiên thư viện bồi、dưỡng. không cần thiết vì một bầu nhiệt huyết đặt chân tử vong hoàn cảnh thay thế khổng thánh nhân âm thầm gật đầu mang trên mặt một vòng ý cười nhìn về phía thương thái nhất trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng đằng sau những cái kia lựa chọn tham dự tử vong hoàn cảnh thiên kiêu bắt đầu tu trình chỉ đợi đến thời cơ thích hợp liền tiến quân tử vong hoàn cảnh mà hoa vân phi thì bị tử kế bình mời được trong một tòa tiểu viện lần này nếu không có tử hình xuất thủ t ư ơ n g trợ ta chỉ sợ là c ù n g cổ tiên thư viện vô duyên hoa vân phi bưng chén rượu lên chân thành nói may mắn tử kế bình thời khắc mấu chốt ra mặt không phải vậy hắn hiện tại còn không biết lại vùng tình không nào bên trong lang thang ngươi có phải hay không cùng cơ thị thiếu đế có khúc mắc t ừ kế bình đột nhiên hỏi hắn nhìn ra được đoàn dự sở dĩ khó xử hoa vân phi chính là vì nịnh nọt cơ ra thiếu đế ngay vậy hoa vân phi sầm mặt lại trong mắt l ử a g i ậ n cháy hừng hực chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được hoa vân phi lắc đầu tự mình uống rượu dài s ầ u thấy thế t ừ kế bình cũng không còn trong chuyện này hỏi đến ngược lại nói ra hoa huynh kỳ thật cửa thứ ba này khảo hạch ta cảm thấy ngươi hẳn là đi thư h u n h lời ấy ý gì hoa vân phi ngẩn người hỏi hắn biết được tử vong hoàn cảnh hung hiểm văn phần hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu bây giờ thực lực của hắn đã so lại hoang giới lúc còn phải mạnh hơn mấy phần nhưng đối với mình bước chân hiểm cảnh hay là không có quá nhiều nắm chắc lại nói chỉ cần qua cửa thứ nhất cửa thứ hai khảo hạch liền có thể tiến vào thư viện hắn không cần thiết mạo hiểm gặp hoa vân phi một mặt hầu nghi từ kế bình c ư ờ i nói hoa huynh kỳ thật ngươi có chỗ không biết tử vong hoàn cảnh mặc dù hung hiểm v ạ n phần nhưng trong đó ẩn chứa cơ duyên lại là rất nhiều thường nói sóng gió càng lớn cá càng quý trong thư viện có rất nhiều người đều là dựa vào lấy lại tử vong hoàn cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên mới nhanh chóng c u ộ h ở i nghe vậy hoa vân phi đôi mắt sáng lên lại còn có chuyện như thế hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng thực lực lên bình thường trí bảo đã không giúp được hắn nếu là có thể lại cái này tử vong hoàn cảnh bên trong tìm kiếm một chút vô thượng trí bảo đối với hắn mà nói tuyệt đối có lợi thật lớn ngay sau đó hoa vân phi liền làm ra quyết định hắn cũng muốn đặt chân tử vong hoàn cảnh thường nói c ầ u phú quý trong nguy hiểm húng chi hắn khí vận siêu nhiên cũng nhất định có thể tại tử vong hoàn cảnh bên trong có đại thu hoạch lấy hoa huynh thực lực coi chừng một hai lại tử vong hoàn cảnh bên trong liền có thể như g i m trên đất bằng bất quá ngươi phải chú ý cơ thị thiếu đế hắn tuyệt không phải tâm cơ hạng người đơn thuần gặp hoa vân phi tâm động, từ kế bình nhắc nhở. Hắn có trong h ể nháy mắt ba ngày đi qua cổ tiên thư viện thần sơn tiên môn bên ngoài đã chuẩn bị kỹ càng tiến về tử vong hoàn cảnh người đều đã chờ xuất phát trong những người này có cổ lao đại giáo đích truyền thánh tử có thị tộc thiên tiêu còn có một số vụn vặt lẻ tẻ tàn tu thô sơ giản lược quét dọn một chút cũng liền trên dưới một trăm người cùng đoạn thời gian trước ghi danh cổ tiên thư viện thiên kiêu số lượng so sánh ít đến thương cảm nhưng những người này trên mặt đều mang kiên định tín nhiệm cùng thẳng tiến không lùi quyết tâm ba ngày trước khương thái nhất cái kia trải qua nói được bọn hắn trong t â m khảm bởi vậy bọn hắn cũng đều nguyện ý tự phát tiến về tử vong bí cảnh đương nhiên ở trong đó có không ít thiên kiêu nhưng thật ra là muốn cùng khương thái nhất lẫn vào dù sao cũng là cơ thị thiếu đế ôm vào dạng này lùi ít nhất có thể thiếu phân đấu mấy vạn năm một chiếc to lớn cổ chu vắt ngang lại chân trời cổ chu mặt ngoài tuyên khắc đầy công kích trận pháp. cách tử vong hoàn cảnh càng gần đụng phải hung hiểm thì càng nhiều cổ chu bên trên trận pháp vừa v ẫ n có thể ngăn cách ngăn cản đại đa số ven đường gặp phải hung hiểm thái nhất đạo minh tử vong hoàn cảnh hung hiểm và phần ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận doanh du nhiên đi đến khương thái nhất trước mặt ôn nú nhắc nhở cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng đặc biệt không bỏ được khương thái nhất rời đi sợ hơn khương thái nhất xảy ra chuyện không ngại dưới gầm trời này còn không có cái gì có thể để cho ta sợ khương thái nhất cười nói hắn nói lời này cũng không phải là thổi n h ú bức mà là có thực lực này lấy thực lực của hắn bây giờ tuy nói còn không cách nào lực địch trần tiên nhưng cũng đủ để cùng chân tiên cấp bậc cường giả cổ lao khiêu chiến trừ phi tử vong hoàn cảnh bên trong xuất hiện quỷ dị chân tiên nhưng loại tình huống này phát sinh sát xuất cơ hội là không bởi vì tử vong hoàn cảnh làm giới biển cùng mênh mông đem tiếp giáp nơi trung gian mang nơi này có thiên đạo trận vực cấp chế chân tiên không thể đặt chân mà khương thái nhất thực lực được cho chân tiên phía d ư ớ i mạnh nhất chứ cần thiết phải chú ý một chút bí ẩn s á t trận thượng cổ bên ngoài khác thật đúng là không có cái gì đáng giá hắn lo lắng nhìn thấy doanh du nhiên cùng khương thái nhất hai người ẩn ý đưa tình đối mặt nơi xa hoa vân phi siết chặt nằm đấm trong lòng hận ý cảm nên đ rõ ràng là hắn mới đối vân phi ngươi cũng muốn coi chừng như gặp được khó khăn có thể hướng thái nhất đạo h u y n h xin giúp đỡ chú ý tới hoa vân phi quăng tới ánh mắt sau doanh du nhiên quay đầu chỗ khác nói ra hoa vân phi nắm chặt nắm nắm đấm không nói một lời hắn lại trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình muốn giấu tài muốn h è n bọn phát dục chỉ cần đến cơ duyên khắp nơi trên đất tử vong hoàn cảnh hắn có rất nhiều cơ hội l ậ p bàn hắn muốn triệt để đánh bại cơ thị thiếu đế hắn muốn để doanh du nhiên biết nàng bỏ qua một cái cỡ nào nam nhân ưu tú muốn để nữ nhân này hối hận cả đời cổ chu phiêu phủ ở vũ trụ thâm không nói n thật i ê u san ta có chút hối hận nghe nói từ vong hoàn cảnh bên trong trừ một chút thân nhiễm quỷ dị quấn t thân sinh linh những sinh linh kia mỗi một cái đều cường đại dị thường coi như tìm được cơ duyên chúng ta cũng phải có mệnh mang đi ra ngoài mới được ca người sợ cái t h u y có cơ thị thiếu đến tại những cái kia hung hiểm đáng là gì chính là chúng ta chỉ cần đi theo thiếu đế phía sau cái mông nhặt nhạnh chỗ tốt là được rồi lấy thiếu đế thực lực quét ngang tử vong hoàn cảnh bên trong tất cả quỷ dị đều không nói chơi ôm lùi liền xong việc có người sợ sẽ đạo có người xem thường hiển nhiên thương thái nhất đã trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt mà bong thuyền một bên khác hoa vân phi tận lực một thân một mình đợi cũng không phải hắn không thích sống chung chủ yếu là những thiên kiêu này đều muốn lấy tận lực định mọi thương thái nhất cho nên không muốn tiếp nhận hắn đối với cái này hoa vân phi cũng lơ đễm hắn nhất định là bay lên cựu thiên kim long cùng những thiên kiêu này không phải người của một thế giới rất nhanh cổ chu ngừng triền miên tại tử vong hoàn cảnh chân trời cái này tử vong hoàn cảnh kỳ thật chính là một viên sớm đã hoang vụ sinh mệnh cổ tinh ở vào cổ tiên vũ trụ tít ngoài rìa bên ngoài thủy cùng mênh mông đem tiếp giáp cổ tinh thiên cung bị màu xám đen quỷ dị xương mù che đậy trong không khí đều phiêu tán một cỗ mục nát hương vị trên đại địa khắp nơi đều là đổ nát thê lương đổ sụp thần miếu cung điện khắp nơi có thể thấy được thi cốt nổn ngang lộn s ộ n rơi xuống trên mặt đất còn có rất nhiều đã mất đi thần tính chi bảo tiếng gió gào thét trần xa phi dương đám người vừa đổi tới nơi này liền cảm nhận được một cô áp lực lớn lao khắp nơi đều là thi thể. tất cả đều là thi thể trên những thi thể này đều mặc lấy kỷ nguyên khác nhau phục sức có thi thể sớm đ ạ o hóa thành b h q u ố t mà có thi thể vẫn như cũ bảo lưu lấy khi còn sống sau cùng bộ dáng cái này cực kỳ tính trùng kích một màn để rất nhiều thiên kiêu dọa đến chân cẳng như nút ra toàn thân đều không nghe sai sự thật nhiều linh minh thật nhiều pháp khí chỉ tiếp thần tính mất hết không dùng được quỷ dị vong giới ta hại chi tâm không chết ta đám người khe khẽ bàn luận bởi vậy có thể thấy được quỷ dị tộc đàn cho chư thiên vạn giới mang đến bao lớn tai nạn nếu là không ngăn cản sợ là tất cả thế giới tất cả vũ trụ đều chạy không thoát bị quỷ dị từng bước xâm chiếm vận mệnh chương năm trăm chín mươi huyết tộc thiếu vương vạn cổ t r ư ớ c bí sử chương năm trăm chín mươi huyết tộc thiếu vương vạn cổ t r ư ớ c bí sử thử vong hoàn cảnh một chỗ cao ngất đỉnh núi trên phế tích đứng vững vàng một đạo thân ảnh màu đen đó là một vị thân thể t h o n dài thân mang màu đen mạ vàng mà văn bảo nam tử nam tử khuôn mặt tái nhật con ngươi màu đỏ n g ò m bên trong t u y ê n k h ắ c vô thượng đạo văn toàn thân quanh quần dạng đông sương mù mơ mơ hồ, hồ tản ra quỷ dị cùng c h ẳ n lành lại phía sau nam tử đứng đấy hơn m ư ơ i người thanh niên thân ảnh đồng dạng quanh, thân quanh quần quần quần không hề nghi ngờ đây là một đám quỷ dị tộc đàn thanh niên tiến tiêu bọn h ắ n trưởng kỳ sinh hoạt tại mênh mông bên trong khi tức đã lâu cổ lão phản phất trải qua vạn cổ thuế nguyệt lắng đ ộ n g thiếu vương cái này tử vong hoàn cảnh đã có bao nhiêu năm không có giới h ả i sinh linh đặc t h â n chúng ta còn có tất yếu đợi ở chỗ này à một tên sinh linh quỷ dị nhỏ giọng hỏi thăm giới này trong b i ể n chư thiên vạn giới đều sẽ thành tộc ta khu vực s ả n b á n trong tộc nếu để cho chúng ta trường kỳ đóng giữ nơi đây vậy liền tự có dụ ý không thể hoài nghi thanh niên này thanh âm khẳng hạn biểu lộ đạo mạc nói ta có thể dự cảm đến giới hải ra một vị nhân vật cái thế từ nơi sâu xa nói cho ta biết người này có thể sẽ đặt chân nơi này không thể ngược dòng tìm h i ể u vạn cổ tuế n g u y ệ trước t từng có hôn độn thể để cho ta tộc thủy tổ thâm thụ trọng thương thập đại máu quân liên thủ mới đem đánh giết bất quá ta sẽ không lại để tuế nguyệt tái diễn đang khi nói chuyện thanh niên này nắm chặt lại nằm đấm trong ánh mắt hiện lên một vòng s á t ý thiếu vương điện hạ ngài nói chính là giới này trong b i ể n lại tăng thêm một vị hôn đồn thể một bên sinh linh quỷ dị kinh ngạc nói chuyện này đối với bọn hắn mà nói vốn cũng không phải là bí mật gì lại tiên cổ tuyến n g u y ệ t đế lạc thời đại giới hải mới sinh có thiên tộc chúa tệ vạn giới ngay lúc đó chư thiên vạn giới năng lượng bàn g bạc sinh hoạt vô số sinh linh mạnh mẽ bởi vì lúc kia chắc chắn sẽ có giới hải tồn tại cường đại đặt chân mênh m ô n cho bọn hắn quỷ dị bộ tộc mang đến tổn hại cực lớn vì thế quỷ dị tộc đàn không ít cùng giới hải khai chiến Vì suy yếu giới hải t h ự lực c t ổ n chiến kia minh á ngông b đều bị tước mất một phần ba giới hải cũng có vô số thế giới hủy diệt trận chiến kia chết đi cường giả không cách nào dùng số lượng đến tính toán ngay cả đế giả đều có vất lạc nhưng là lại trong trận chiến ấy có một tôn toàn thân quanh quẩn hôn đột khí chân đạp kim liên khi huyết ngút trời hỗn độn thể một mình sát nhập vào bọn hắn huyết tộc trong đại quân liên t r ả m bọn hắn huyết tộc bảy vị bất hủ đỉnh cao nhất tiên vương đỉnh cao nhất lại trọng thương thủy tổ cho đến ngày nay thủy tổ còn chưa khôi phục lại còn lại trong ngủ say cuối cùng vẫn tập h đại máu quân liên hợp dùng hết kế sách mới đưa cái kia hỗn độn thể cho mài chết thế nhưng là không nghĩ tới đương kim giới hải vậy mà lại xuất hiện một tôn hỗn độn thể thiếu vương điện hạ ý của ngài là bóp chết tại trong chết ngôi một vị khắc sinh linh quỷ dị nhỏ giọng nói huyết tộc thiếu vương gật đầu không có trưởng thành hỗn độn thể còn chưa đủ gây cho sợ hãi vừa rồi ta bằng vào ta huyết tộc mệnh pháp đến su người này còn chưa thành đạo còn chưa thành đạo vậy bọn ta liền có thể c h é m giết vài tôn sinh linh quỷ dị nhìn nhau trong mắt sát cơ lộ ra năm đó một tôn giới hải hôn độn thể đã cho bọn hắn huyết tộc mang đến cực lớn tổn thương bây giờ bọn hắn sẽ không lại cho hôn độn thể bất luận cái gì trưởng thành thời gian nếu là có thể chém giết không có trưởng thành hôn độn thể vậy bọn hắn cũng coi là vì toàn bộ quỷ dị tộc đàn lập xuống một phần đại công bất quá thứ ba trước chúng ta trước vững vàng quyết không thể đánh c ọ động r á n huyết tộc thiếu vương cười lạnh trong ánh mắt có g a tâm cái này tử vong hoàn cảnh bên trong còn s ó theo cực cổ thời kỳ sử sách ghi chép tử vong hoàn cảnh lại tiên cổ thời kỳ tên là xanh nước biệt tinh linh khí dồi dào hoang thu hoành hành vạn vật cùng tồn tại sinh cơ bừng bừng thật không nghĩ đến cuối cùng lưu lạc thành bộ dáng như vậy một chút thiên tiêu cảm khai nói một đường mà đến bọn hắn thấy được quá nhiều khắp nơi đều là thi hài tàn phá trí bảo thần tính mất hết tiên khí cùng một chút giữ lại khi còn sống bộ dáng tiên thi đặc trần tiên đạo lĩnh vực liền có thể t u ế nguyệt không ra thân sẽ không chết giả trải qua đại chiến bị chém giết cũng có thể giữ lại khi còn sống sau cùng bộ dáng những tiên thi kia bên trong có bị xuyên thủng tiên n à i có bị chém dụng t i ê n quả còn có bị quỷ dị lợi khí tóc sát càng nhiều hơn chính là thần quân quỷ dị thống khổ chết đi nhìn thấy mà giật mình để cho người ta sợ hãi nếu không phải những người này đều là thiên tiêu trong thiên tiêu có cực mạnh định lực sợ là đã sớm bay người dẹp đường trở về phủ nếu như đổi lại một chút định lực kém người tuyệt đối sẽ bị đoạn đường này mà đến thấy dọa cho mộng đi qua rất nhanh bọn hắn liền đi tới tử vong hoàn cảnh chỗ sâu tuy nói một đường đến xem đến không ít cảnh tượng khiến người ta giật mình nhưng cũng không gặp phải hiểm cảnh bởi vậy một số người cũng đều dần dần buông lỏng cảnh giác đến chỗ sâu hẳn là sẽ có còn sót lại cơ duyên hy vọng có thể tìm tới một chút tiện tay còn chưa tan đi rơi thần tính trí bảo ta cảm thấy hay là cẩn thận một chút mặc dù bên ngoài không có nguy hiểm nhưng khu vực trung tâm lời nói hẳn là không thể thiếu sẽ có một chút còn có thể vận chuyển sát t r ư ợ đang lúc đám người khe khe bàn l u ậ n lúc đột nhiên đại địa rung động giống như mạng n ệ n vết nước từ dưới lòng bàn chân lan tràn sương mù màu đen ai phóng lên tận trời cực hạn quỷ dị khí tức đập vào mặt ta có thiên tiêu không c ẩ n thận bị quỷ dị sương mù còn lấy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k h ô c gắt toàn thân tinh khí huyết thị t bị trong nháy mắt rút khô t ử trạng cực kỳ thảm liệt còn có mấy cái thằng xui xẻo đều không có kịp phản ứng liền nã vào lòng đất trong khe hở ông t i ế n a n h minh không ngừng mười hai đạo cột ánh sáng màu máu phóng lên tận tr một đạo không gì sánh được to lớn huyết trận lan tràn đi ra đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong vô số khủng bố hư ảnh từ chân trời hiện hiện mỗi một đạo hư ảnh trên thân đều tản ra trùng thiên huyết vụ khuôn mặt dữ tợn trên thân tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ sát trận thượng cổ thái long thần sắc kinh hãi một chút liền nhận ra trước mắt trận pháp này huyết khí ngập trời hung lệ đáng sợ dù là trải qua vô số tuyến nguyện trận này vẫn như cũ không gì sánh được đáng sợ có chuyên tu trận pháp chi đạo thiên kiêu âm thanh run dày đầy mắt hoảng sợ nên làm cái gì chẳng lẽ chúng ta chưa xuất sư đã chết sao vừa mới đến không bao lâu liền thân hám sát tr nên làm cái gì ta còn chưa trưởng thành ta không muốn chết ta trong lúc nhất thời tất cả mọi người loạn t r ậ n cước t r a n g diện lâm vào một mặt trong hỗn loạn thiếu đế còn xin ngài xuất thủ có thiên tiêu đem ánh mắt đặt ở khương thái nhất trên thân phải biết khương thái nhất thế nhưng là cơ thị thiếu đế chính là chuẩn đế giả thân tử trong thân thể chạy sôi đế giả huyết mạch lại là cơ thị đế trong tộc thiếu tộc trường trên thân khẳng định có không ít vô thượng trí bảo nhất định có biện pháp khám phá trận này theo tên thiên tiêu này nói ra câu nói này những người còn lại đều nhìn về khương thái nhất khương thái nhất ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gần sóng trước mắt trận pháp này mặc dù hung y ngập trời cực kỳ đáng sợ nhưng đối với hắn mà nói tính không được cái gì dù sao trận pháp này trải qua vô số t u ế nguyệt ăn mòn đã không còn toàn thịnh chi uy nhưng mà còn không đợi khương thái nhất xuất thủ đâu hoa vân phi lúc này đứng dậy hắn không nói hai lời trực tiếp tế ra thời gian phát tắc trong lúc nhất thời t r u n g quanh tốc độ thời gian trôi qua phảng phất tăng nhanh hơn rất nhiều rất nhiều người đều chỉ cảm thấy trong thoáng chốc giống như qua ngàn năm vạn năm bất quá trong chốc lát cái này thượng cổ đại trận trở nên mở đi mười hai đạo cột ánh sáng màu máu cũng đều lần nữa khắc tiêu tán phát giác được trận p h á p xuất hiện b u ô n g lòng sau đám người giống như là thấy được hy vọng giống như không ngừng xuất thủ đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp phanh một tiếng vang thật lớn qua đi đạo này thời kỳ thượng cổ để lại sát trận bị triệt để phá hư đa tạ hoa huynh nếu không có hoa huynh chúng ta coi như chết hết ở nơi này trong lúc nhất thời không ít người đều được hoa vân phi không gì sánh được cảm kích t h ư ờ n g thụ lấy đám người ánh mắt cảm kích hoa vân phi một mặt đắc ý nhìn về hướng khương thái nhất trong ánh mắt rất có một phen khiêu khích thí vị chương năm trăm chín mươi mốt giao hẹ phát lực liêm đao hh ắ ắ đối với cái này thương thái nhất không thèm để ý chút nào trong mắt hắn hoa vân phi bất quá chỉ là một viên hơi có chút giá trị giao hẹ mà thôi trước hết để hắn nhảy nhót một đoạn thời gian sau đó đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu t ử vong hoàn cảnh theo đám người càng lúc càng thâm nhập thời gian dần qua bắt đầu có quỷ dị hung thú xuất hiện đám hung thú này mỗi một đầu đều vô cùng tàn bạo thị huyết thành tính có cực mạnh sức chiến đấu bất quá lần này tham dự từ vong hoàn cảnh chúng thiên tiêu cũng đều vô cùng cường đại một trận kịch liệt huyết tinh chém giết kéo ra màn tre trang mắt không gì sánh được hỗi loạn khắp nơi đều là giết tiếng la. thần thông tầng tầng lớp lớp sắt chiêu phô thiên cái điệp phương viên b ạ n dặm trong vòng sông núi đều bị dư âm chiến đấu cho đánh sập thời gian rời đổi bên dưới cổ tiên thư viện bên này cũng bắt đầu xuất hiện tình huống thương vong có thiên tiêu vận khí không tốt tao nộ vài đầu quỷ dị hung thú vây rết cuối cùng m ệ n h tăng m i ệ n g thú toàn thây đều không có lưu lại cũng có một chút thực lực tuyệt đỉnh thiên tiêu dựa vào thực lực bản thân liên c h ạ m vài đầu quỷ dị yêu thú theo một đợt thú chiều hủy diệt mới thú chiều lại liên tục không ngừng xuất hiện làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy quỷ dị hung thú đó căn bản giết không hecta một mực tiếp tục như vậy không phải biện pháp nhất định phải t Kéo dài n như như một h chúng trưởng a đều vô gia buồn đại ấn màu vàng lóng bên dưới vài đầu quỷ dị hung thú bị đập thành thịt vụn thi tan đế tộc thái long cũng biểu hiện phi thường t h ó i sáng cho dù bị vài đầu hung thú vây công cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào bọn hắn ti tan đế tộc vốn là lấy lục thân tăng trưởng chỉ gặp hắn cùng những n à y quỷ dị thị hung thú lọ sức quên quên đến thịt quả thực là tay không đập chết mấy đầu quỷ dị hung thú mà mộ dung thiên đồng chiến tích cũng là cực kỳ loa mắt hắn người khoác kim giáp eo buộc kim đái cầm trong tay cổ kiếm toàn thân phát ra cực kỳ hùng hậu khí tước cổ kiếm ra hai ba cái liền có thể diệt s á t một đầu sinh linh quỷ dị bất quá mặc dù như thế nhưng hắn quan g mang vẫn là bị khương thái nhất áp chế xuống mà lúc này nơi chân trời xa xuất hiện mấy bóng người đều là huyết tộc sinh linh quỷ dị vậy mà có thể tại đa trọng thú chiều trùng kích vào kịch chiến l cái kia hỗn độn thể hoàn toàn chính xác không kém còn chưa thành đạo cũng đã có như vậy chiến lược vài đầu huyết tộc sinh linh lẫn nhau nói chuyện với nhau trong mắt tràn đầy sát ý nhanh chóng xuất thủ nhất định phải đem người này bóp chết trong trứng nước giết vây anh những n à y huyết tộc sinh linh xuất thủ mục tiêu rất rõ ràng chủ yếu nhằm vào chính là hỗn độn thể dù là hôm nay bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng muốn đem cái này hỗn độn thể hủy diệt mất nếu không nếu là cái này hỗn độn thể trưởng thành đối bọn hắn m ê n mông bên trong rất nhiều quỷ dị tộc đàn thủy trung là bất lợi là huyết tộc sinh linh bọn hắn sao lại tới đây không tốt mục tiêu của bọn hắn là cơ thị thiếu đế một chút mắt sắc thiên kêu trong nháy mắt liền thấy những cái k i a đánh tới huyết tộc a hướng ta tới sao thương thái n h ấ t cười nhạt một tiếng h ắ n tự nhiên là nhìn ra những n à y huyết tộc dụng ý đoán chừng là biết mình là hôn đ ộ n thể không kịp chờ đợi muốn đem chính mình bóp chết đang trưởng thành trong chiếc nôi đáng tiếc những n à y huyết tộc sinh linh cũng không biết chính mình bây giờ mặc dù còn chưa thành đạo nhưng nó chiến lược sớm đã viễn siêu cảnh giới bây giờ hắn trước tháp một bước một trưởng vô hướng về phía tới gần hai tên huyết tộc sinh linh đạo văn màu vàng tung h o n h xen lẫn thần quang ngốc trời toàn bộ tinh không đều đang run dậy khởi sướng tiếng vang a n h minh cái gì hôn đồn thể thực lực cho dù hắn là hôn đ ộ n thể vì sao lại có chiến lược như vậy cái kia vài đầu chuẩn đế hậu kỳ huyết tộc sinh linh mộng còn không có kịp phản ứng liền liên tiếp sụp đổ hóa thành một vũng máu xương mù thực lực thật là khủng khiếp đây cũng là cơ thị thiếu đế chiến lược sao chuẩn đế trung kỳ lại có thể tùy tiện chém chết vài đầu chuẩn đế hậu kỳ sinh linh quỷ dị đám người kinh hãi phải biết cùng cảnh giới bên trong những cái kia sinh linh quỷ dị là muốn so với n h â n tộc tu sĩ mạnh lên một đoạn nhưng mà cơ thị thiếu đế nhưng như cũ có thể vượn cảnh giới tùy ý diệt xác thực lực như vậy cơ hồ đã đang đỉnh thế hệ tuổi trẻ đình phong chỉ sợ chỉ có những cái kia phong tồn vô số tuế nguyệt cổ đại yêu nhiệt g mới có thể cùng sánh vai đương đại thế hệ tuổi trẻ sẽ không có người là cơ thị thiếu đế đối thủ cho dù là xuất thân đế tộc kiến thức rộng rãi thái long lúc này cũng là một mặt mộng bức đây cũng là cơ thị thiếu đế thực lực sao nhục thể của hắn quả nhiên rất mạnh thái long nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh nhấp tự vấn l ò n g lấy nhục thân c h i lực của hắn mặc dù dốc hết toàn lực cũng có thể làm đến diện s á t một chút chuẩn đế hậu kỳ sinh linh quỳ dị nhưng này cũng là dốc hết toàn lực át chủ bài ra hết sau kết quả còn xa xa làm không được như cơ thị thiếu đế như vậy tùy tiện diện sát hơn nữa còn là một bàn tay chụp chết mấy cái không thể khinh thị người này so ta bản thân nhìn thấy qua bất kỳ một đối thủ nào đều mạnh hơn mộ dung tiên đồng t h ở sâu trong mắt tràn đầy kiên kỵ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mộ dung phong át chủ bài ra hết tình h n g dưới ngay cả k hương thái nhất một chiêu đều không tiếp nổi cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao mộ dung thiên hùng không có ngay tại chỗ là mộ dung đế tộc tìm về mặt m ũ i lấy tầm mắt của hắn k hương thái nhất thực lực so với tuyệt đại đa số cổ đại yêu nghiệt sợ là còn phải mạnh hơn một chút sợ là chỉ có một chút phong ấn vô số t u ế nguyện đế giả thân tử mới có thể cùng chi bẻ vào tay mà tại phía xa chiến trường trong một chỗ ngóc ngách chém giết vài đầu huyết tộc sinh linh sau hoa vân phi hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng phía nơi xa mà đi bởi vì trong cõi u minh hắn cảm thấy nơi đây khả năng có thuộc về hắn cơ duyên phần cơ duyên kia việc quan hệ hắn tu luyện về sau chi đồ không gì sánh được trọng yếu giao h ẹ rốt cục muốn bắt đầu phát lực sao thương thái nhất k h u ẹ miệng rơ lên một vòng cười lạnh hoa vân phi có thể nói là hắn thấy qua rất nhiều khí vận c h i từ bên trong lai lịch lớn nhất tư chất ngốc trời hơn nữa còn là thiên tộc huyết mạch thường thường người như vậy đều là trong tiểu thuyết nhân vật nam chính không có cái thứ hai dựa theo bình thường kịch bản phát triển tiểu người như vậy cuối cùng đều có thể trưởng thành là thế giới mạnh nhất khôi phục tổ tiên vinh quang chúa tệ vạn giới nhưng thương thái nhất chính là hoa vân phi nhân sinh bên trong biến số mặc hắn như thế nào phát lực như thế nào cơ duyên không ngừng cuối cùng chỉ có thể biến thành thương thái nhất áo cưới thử vong hoàn cảnh chỗ xấu nhất một đạo ánh sáng cầu vồng đánh tới hoa vân phi đi tới nơi đây nói chung càng là chỗ sâu thì càng nguy hiểm nhưng hoa vân phi bởi vì có một giới khí vẫn che chở tăng thêm hay là thiền tộc hậu duệ khí vẫn có thể nói bảo dạc một đường đến h ắ n cơ hồ thông s u ố t trên cơ bản đều không có đụng phải nguy hiểm gì ngẫu nhiên xuất hiện một chút thực lực yếu kém q u ỷ dị h u n g thú cũng bị hắn nhẹ nhõm chém g i ế t lại tới đây trong cõi u minh loại kia cảm ứng mạnh hơn hoa vân phi t h ở sâu tâm tình có chút kích động để hắn cảm giác trọng yếu như vậy c h í bảo đây tuyệt đối là một trận cơ duyên to lớn bằng vào ta thi ê n tư nếu là đến cơ duyên này tất nhiên có thể lại trong thời gian cực ngắn trưởng thành đến lúc kia cái gì đế tộc t h i ế u đế các đại thế lực t i ê n tiêu đều sẽ được ta dẫm tại dưới chân hoa vân phi trong mắt lóe lên một vòng lanh ý cường đại lên sau chuyện thứ nhất chính là tìm khương thái nhất cùng doanh du nhiên hai người này cũng tốt để thế gian này tất cả mọi người biết những cái tia nhục nhà hắn lựa gạt hắn người sẽ là kết cục gì chương 592. t h i ê n tộc bà khố hoa vân phi giả vọng chương 592, t h i ê n tộc bà khố hoa vân phi giả vọng rất nhanh hoa vân phi liền tới đến tử vong hoàn cảnh chỗ s â u nhất nơi này khắp nơi đều tràn ngập hoang vu cùng kỳ dị dưới lòng bàn chân hòn đá bởi vì tuế nguyệt tan mòn đều trở nên như giòn chấp giống như được một cái liền tán trong không khí cái k i a cổ lao khí tức mục nát để cho người ta theo bản năng tâm thần r u n động hoa vân phi dựa vào trực giác tiếp tục thâm nhập sâu hắn hoàn mỹ tránh đi tất cả tàn trận hiểm địa c u ố i cùng đi tới một chỗ cửa đá trước mặt khối này trên cửa đá tuyên khắc lấy minh văn đạo âm trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được thiên địa đạo âm lại ông minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hoa vân phi tâm tình vô cùng kích động bất quá hắn cũng không sốt u ruột đẩy cửa đi vào mà là lui về sau xa vài trăm thước lấy thần thông oanh kích khối kia cửa đá lại xác định không có cái gì lưu lại sát trận hiểm địa sau lúc này mới đi vào trong cửa đá này tựa như mê cung giống như tổng cộng có chín con đường hoa vân phi nhìn chung quanh xuống đạp trên ở giữa nhất con đường kia đi vào cuối cùng hắn đi tới một chỗ trong địa cung nơi này chân bảo như núi khắp nơi đều là linh đan diệu dược cùng chí cao thần thông thậm chí còn có không ít đế khí chân tiên khí thậm chí tiên vương khí dù là trải qua vô số tuyến n g u y ệ t dù là một chút đế binh đã mất đi thần tính nhưng những cái kia tiên khí vẫn như cũ tiên huy nhấp nháy không gì sánh được sáng chói mà một chút thần thông nhìn cùng bọn hắn hoa ra học tập một chút thần thông rất tương tự chỉ là càng thêm tinh diệu huyền ảo chút trong góc tán lạc rất nhiều linh đan diệu dược trong đó thậm chí có rất nhiều đan dược tản ra cực kỳ mãnh liệt tiên khí nơi này chí bảo tài nguyên không thể nhìn thấy phần、cuối. so với những cái kia đế tộc bảo khố sợ là còn muốn phong phú trừ cái đó ra địa cung này trên vách tường tuyên khắc lấy các loại đồ án trong đó một ngụm trên đồ án có sáu vị thân hình vĩ nạn người chính hướng phía trên vương tọa một vị nam tử c h ắ p tay sáu người này trên thân phân biệt tuyên khắc lấy một chút cổ lao chữ viết dù là hoa vân phi không biết đến văn tự cổ đại nhưng một chút liền nhìn ra trong đó một đạo nhân hình trên đồ án chữ là cơ lần này hắn triệt để minh bạch hắn biết vì sao cảm giác của mình lại mạnh như vậy liệt nơi này là bọn hắn hoa thị thiên tộc đã từng còn xuất lại ở chỗ này bảo khố a b ư c đồ án kia bên trên sáu người chính là bây giờ giới h ả i lục đại đế tộc viết tổ mà trên vương tọa vị kia chính là bọn hắn hoa ra s á n g thế tiên tổ ta thiên tộc b ả o khố hoa vân phi tâm tình kích động trong mắt chứa nhiệt lệ tựa như là thất lạc nhiều năm hải tử một ngày nào đó gặp cha mẹ ruột một dạng thiên tộc vinh quang của ngày xưa để cho ta đến khôi phục hoa vân phi siết chặt nằm đ ấ m trong lòng sớm đã hạ quyết tâm tổ tiên từng lưu lại b ả o khố chính là hắn tương lai quật khởi vốn liếng đợi đến hắn rời đi tử vong hoàn cảnh sau liền có thể lấy thời gian tới tu luyện bọn hắn hoa thị thiên tộc tất cả thần thông tuyệt học đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến một cái cấp độ ngay tại hoa vân phi mừng rỡ như đ i ê n tưởng tượng lấy tương lai nhanh chóng quật khởi lúc đột nhiên xa xa trong góc một quyển tàn phá cổ tịch hấp dẫn chú ý của hắn cổ tịch kêu bên trên tán phát lấy yếu đớt ánh sáng cầu rồng chiếu dọi ra hư hảo chữ cổ dấu vết chỉ là những cổ văn này cũng không phải là thời đại này văn tự nhưng chẳng biết tại sao hoa vân phi cảm thấy hắn vậy mà có thể nhìn hiểu hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cổ tịch tinh tế tường tận xem xét cái này đây là thái sinh chú thuật tu luyện tới đỉnh cao nhất cho dù nhục thân tiêu v ẫ thần hồn phá diệt cũng có thể lại trong một thời gian ngắn một lần nữa phục、sinh. lại mỗi một lần phục sinh đều sẽ so trước đó thực lực mạnh lên mấy lần hoa vân phi hô hấp r ồ n r ậ p s ắ c mặt đ ỏ lên tay đều đánh lên r u n rẩy phải biết dưới tình huống bình thường chỉ có ngưng tụ tiên vương đạo quả đem tự thân lạc c ấn cùng vũ trụ vạn đạo phù hợp với nhau sau mới có thể làm đến đâu sợ chỉ còn một dọn tiên vương máu cũng có thể từ trong dòng sông thời gian trùng sinh trở về mà cái này thái sinh chú thuật lại có giống nhau công hiệu mà lại đối với người tu luyện cảnh giới yêu cầu cũng không cao chỉ cần thành đạo liền có thể tu luyện công pháp này bực này chí bảo không thể so với tiên vương kinh văn yêu a ngay tại hoa vân phi trong lòng cuồng hỷ lúc lại là một đạo tản ra vầng sáng cổ tịch hấp dẫn đến hắn hoa vân phi vội vàng lại đem quyển cổ tịch kia nâng ở trong lòng bàn tay tinh tế tưởng tận xem xét đại tịch diệt thuật lấy tế hiến chi pháp thành tựu bản thân nếu là tế hiến một viên sinh mệnh cổ tinh thực lực bản thân không chỉ có sẽ tăng cường lại đại tịch diệt thuật uy lực cũng sẽ tăng cường nếu là tế hiến một thế giới thực lực của hắn lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào cái kia nếu là một phương tinh vực một cái vũ trụ đâu hoa vân phi đơn giản cũng không dám lớn trên đời lại còn có thần thông như thế mặc dù tế hiến nhìn tàn nhất chút nhưng đối tự thân nhưng lại có chỗ tốt rất lớn không hổ là đã từng chúa tệ vạn giới thiên tộc mặc kệ là thái sinh c h ú thuật hay là đại tịch d ị ệ t thuật nếu làm u ố n tu luyện đến đỉnh cao nhất đủ để cùng những cái kia chân tiên kinh văn tiên vương kinh văn so sánh cơ gia t h i ế u đế ta hiện tại cũng đã đã năm c h ắ c t n không kém ngươi hoa vân phi hô hấp r ồ n r ậ p trong mắt có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt hắn tự hỏi lấy hắn tình huống hiện tại lại tương lai đã có đủ để cùng trẻ tuổi một đời người mạnh nhất cơ gia thiếu đế tranh phong tư cách chương năm trăm chín mươi ba cao cấp giáo h ẹ có thể tuần hoàn thu hạch chương năm trăm chín mươi ba cao cấp giáo h ẹ có thể tuần hoàn thu hạch sau đó hoa vân phi vung tay lên đem trong điện tất cả trí bảo linh dược thu sạch nhập trong túi bất quá hắn cũng không hề rời đi mà là t h u ậ n một đầu thông đạo khác đi tới chỗ thứ hai địa cung tại hắn lúc đến nơi này liền biết cái kia chín đầu thông đạo thông hướng khác biệt bảo khố làm khai sáng giới h ả i thiên tộc chứa đựng trí bảo thần dược cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đây cũng chính là hoa vân phi có thiên tộc huyết mạch đến chỗ này có thể nương tựa theo từ nơi sâu xa huyết mạch trí lực tìm tới những cái kia chứa đựng trí bảo địa cung nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đều khó mà tìm đến nơi này dù sao ai có thể nghĩ tới lại cái này tử vong hoàn cảnh chỗ sâu nhất lại còn có như vậy cơ duyên ta ta đều là ta có những bảo bối này tương lai không muốn quật khởi cũng khó khăn hoa vân phi hô hấp dồn dập ánh mắt nóng bỏng cái này tòa thứ hai bảo khố lý đa số đều là một chút tẩn chứa kinh người thần tính thần dược thậm chí có rất nhiều tuyệt tích thần dược ở chỗ này đều có thể tìm tới trừ cái đó ra còn có không ít trận pháp phương diện cổ tịch mỗi một bản g cổ tịch bên trong đều ghi lại một loại sát trận thông qua giới thiệu liền biết những trận pháp này đều vô cùng cường đại nhưng mà đang lúc hoa vân phi trắng trợn nhặt những bảo bối này lúc đột nhiên sau lưng chuyển đến cười nhà tâm thanh hoa huynh vận khí không tệ a lại hiểm ác như vậy địa phương đều có thể tìm tới cơ duyên bảo tàng chỉ gặp khương thái nhất cầm trong tay q u ả t xếp mang trên mặt mỉm cười phong độ nhẹ nhàng đi tới vừa rồi sẽ cùng huyết tộc lúc đang chém giết hắn liền đã nhận ra hoa vân phi k h á c thường hắn đồng thời cũng biết hoa vân phi là hoang giới c h i tử sớm đã luyện hóa hoang giới bản nguyên mà lại bản thân hay là thiên tộc hậu duệ người mang đại khí vận thỏa thỏa thiên mệnh tri tử bởi vậy mới đặc biệt lưu ý chỉ là không nghĩ tới viên này giao hẹ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mập. vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỷ ngay cả bất tử dược loại này trợ kẻ thành đạo sống lâu một thế thần dược đều có không ít trừ cái đó ra còn có rất nhiều mặt khác chân quý linh thảo thần dược trong đó thậm chí có chút bảo bối ngay cả hắn cũng vì đó động dung cơ ra t h i ế u đế ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ngươi theo dõi ta hoa vân phi bỗng nhiên xoay người một mặt cảnh giác nhìn xem khương thái nhất tuy thời làm xong chiến đấu chuẩn bị tuy nói thiên tộc bảo khố cực kỳ trọng yếu nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cũng phải có mệnh mang đi mới được ngươi có thể tới nơi đây ta vì cái gì không thể khương thái nhất trêu tức cười lạnh nói hoa vân phi thờ sâu xiết chặt n ắ m đấm sắc mặt không gì sánh được c âm trầm phải biết trong địa cung này còn có bảy tòa b ả o khố không có bị hắn bỏ vào trong túi a cái này đều là bọn hắn tiên tộc để lại tài nguyên hắn thân là thiên tộc hậu duệ lẽ ra có những trí bảo này quyền sở hữu có thể hết lần này tới lần khác lúc này cơ thị thiếu đế nhảy ra ngoài phải làm sao mới ở đây từ bỏ tâm hắn không cam lòng thật vất vả có triệt để quật khởi vô liếng sao có thể chắp tay nhường cho độc thủ có thể trước mắt hắn thực lực cũng không phải đối thủ trước đó cùng sinh linh quỵ dị chấm giết thương thái nhất biểu hiện ra chiến lực đã vượt xa qua hắn cái này khiến hoa vân phi trong lòng rất khó chịu hoa huynh trí bảo này mật tảng người gặp có phần a khương thái nhất cười ha hả nói ngay vậy hoa vân phi khí muốn thổ huyết nhưng hắn không có khả năng biểu hiện ra ngoài không thể để cho khương thái nhất phát giác được m á n h khỏe nếu không nếu là mình thiên tộc hậu duệ thân phận bị lộ ra sợ là toàn bộ giới hải đều đem khó mà dung hạ hắn d những ngày đế tộc là dẫm lên thiên tộc trên bờ vai vị ngay cả chân tiên khí tiên h vương khí đều có không ít nơi này cơ duyên thật là không nhỏ a thương thái nhất một mặt nghiền ngẫm nói cơ thị thiếu đế cái gọi là trí bảo người gặp có phần hoa vân phi chỉ có thể che giấu lương tâm nói ra lời nói này hắn lại đánh không lại thương thái nhất lại không muốn bại lộ thân phận của mình chỉ có thể như vậy trong lòng gọi là một cái bị khuất thương thái nhất khẽ cười nói hoa huynh thật sự là quá k h á c h khí không hổ là khí vận c h i tử thiên mệnh sở qa u thương thái nhất nói chuyện rất k h á c h khí nhưng tay lại không nhàn rỗi tay áo vung lên đem hơn phân nửa trí bảo cổ tịch túi vào trong ngực hoa vân phi tâm lại gì máu nhưng vẫn là kiên trì miễn cưỡng cười nói cơ thị t i ế u đế trước đó giữa ngươi và ta có một chút khúc mắt ta trước cho thiếu đế bồi cái không phải đang khi nói chuyện hoa vân phi còn chắc tay hắn là thật sợ sệt hương thái nhất đột nhiên ra tay với hắn không còn chân chính quật khởi trước đó dấu tài h a n bọn phát dục mới là vương đạo hoa huynh nói gì vậy ta cơ m g ẫ u người nhất là loại kia tính toán chi ly hàng người hắn cũng không bỏ được hiện tại liền giết chết hoa vân phi lấy hoa vân phi thân phận bối cảnh cái kia hoàn toàn chính là thỏa thỏa quật khởi lưu chủ s ư ớ n g mô bản bình thường người như vậy trong cuộc đời khí v ậ n không ngừng kỳ ngộ không ngừng so với những cái kia bình thường thế giới trí tử hoa vân phi viên này giao hệ hiển nhiên cao cấp hơn nhiều như loại này cao cấp giao hẹ hoàn toàn có thể tuần hoàn thu hoạch đợi cho đem hắn tất cả giá trị đều ép khô về sau mới ra tay diệt sắt cũng không m u ộ n cơ thị thiếu đế ta còn có việc đi trước hoa vân phi chắc tay hắn một giây đồng hồ đều không muốn ở lại hiện tại hắn chỉ hy vọng còn lại bảy tòa b ả o khố tuyệt đối đừng bị phát hiện nhưng mà hắn không biết là thương thái nhất đã sớm lấy thần thông đem nơi này dò xét một lần căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đản nhân sinh tín điều những cái kêu b ả o khố lý các loại tài nguyên tu luyện hắn khương thái nhất làm sao có thể bông tha đâu bất quá chốc lát liền tẩy sạch không còn đợi cho khương thái nhất sau khi rời đi nguyên bản rời đi hoa vân ph nhìn xem đầy đất b ừ a bộn địa cung cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ m mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng là lại nhìn thấy kết quả lúc hay là nhịn không được khí cấp công tâm một ngụm máu p h u n tới cơ thị thiếu đế ta hoa vân phi cùng ngươi thế bất lưỡng lập hắn t r e ngực n tựa ở trên vách t ư ợ n g đôi mắt huyết hồng khẳng cả giọng hô to bảy tòa b ả o khố dòng giã bảy tòa tài nguyên bảo khố a cứ như vậy không có một bên khác thương thái nhất đã hướng cổ tiên thư viện mà đi hắn giết không ít quỷ dị hung thú cùng huyết tộc sinh linh chiến tích như vậy đủ để cho cùng thế hệ theo không kịp trên đường đi thương thái nhất đều đang suy tư không biết hoa vân phi lần tiếp theo lại đụng đến cơ duyên là lúc nào như thế phong phú giao h ẹ hắn đến đặc biệt chiếu cố mới được rất nhanh thương thái n h ấ t quay trở về cổ tiên thư viện còn lại tham dự tử vong hoàn cảnh thiên tiêu lúc này đã sớm tụ tập tại học viện trên quảng trường lần khảo hạch này cực kỳ tan k h ố c tỷ số thương vong cực cao mấy trăm tên i thiên tiêu c h ọ n vẹn hao tổn một nửa bất quá có thể còn sống trở về thiên tiêu đều sẽ đạt được cổ tiên thư viện ban thưởng dù sao tử vong hoàn cảnh bản thân là không cần tham gia chỉ cần thông qua phía trước hai vòng khảo hạch liền có thể cho nên những n à y từ tử vong hoàn cảnh bên trong còn sống trở về thiên tiêu đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm mà đứng hàng ba vị trí đầu người chứ đạt được phong phú tài nguyên ban thưởng bên ngoài đều sẽ được mang theo chiến đấu thánh tử xưng hảo cái danh xưng này phân lượng cũng không nhỏ lúc này thái long cùng mộ dung thiên đồng đang đứng tại đám người hàng trước nhất tiếp nhận ban thưởng c ũ n g s ắ p phong về phần cơ thị thiếu đế lúc này vẫn chưa về rất nhiều người đều đang nghị luận cơ gia thiếu đế có phải hay không xảy ra ngoài ý mớn cổ tiên thư viện những trưởng lão kia cũng đều rất lo lắng nếu là cơ thị thiếu đế có cái không hay xảy ra cơ thị đế tộc l ử a giận bọn hắn cổ tiên thư viện có thể khó có thể chịu đựng hắn chuyện gì xảy ra làm sao còn không có trở về sẽ không phải lâm vào hiểm cảnh đi thái long nhìn chung quanh trong lòng không ngừng là khương thái nhất cầu nguyện thật vất vả tìm được một cái lại trên nhục thân vô cùng cường đại tồn tại nếu là như thế vất lạc vậy quá đáng tiếc hắn còn muốn cùng cơ thị thiếu đế so tài một chút nhục thân đâu cũng tốt từ đó cảm lộ ra nhục thân tri đạo tinh túy mà mộ dung thiên đồng lại biểu hiện rất nhẹ nhàng đối với hắn mà nói cơ thị mọi người ở đây đều mang tâm tư lúc chân trời một đạo trường hồng xạch qua hoa vân phi trầm mặt trở về trên mặt hắn biểu lộ phi thường khó coi giống như là bị người thiếu mấy triệu giống như a là hoa vân phi hắn trở về làm sao cơ thị thiếu đế còn chưa có trở lại thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cổ tiên thư viện một tên đạo sư đi đến hoa vân phi trước mặt ngươi có thể từng tại tử vong hoàn cảnh bên trong gặp q u a cơ thị thiếu đế hoa vân phi nhẹ gật đầu gặp qua nhưng là hắn hiện tại ở đâu ta cũng không biết tên đạo sư kia từ hoa vân phi trong ánh mắt phát giác được một chút manh mối lòng có cảm giác bất quá hắn cũng không có trực tiếp liền hoài nghi lấy cơ thị thiếu đế thực lực ngay cả bọn hắn những lao gia hỏa này đều không phải là mấy chiêu chi địch húng chi là hắn hoa vân phi đâu cụ đạo sư ta, ta một một c ả nếu, nếu là cơ h ú n thị thiếu đế thật có cái gì không hay xảy ra cái kia cơ thị đế tộc lựa giận cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận ai không biết khổng thánh nhân nghĩ như thế nào nhất định để cơ thị thiếu đế tham dự chưa bao giờ mở ra vòng thứ ba khảo hạch suýt nói cẩn thận không thể đối với thánh nhân cách làm mà vọng thêm nghị luận giờ k h ắ c này trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng lần này tử vong hoàn cảnh khảo hạch thương vong không nhỏ bao nhiêu thiên tiêu t r ô n g xương nói câu không dễ nghe những thiên tiêu kia chết thì chết dù sao cũng là bọn hắn tự hành t h ỉ n h nguyện đi quá khứ tử vong hoàn cảnh lại thêm bọn hắn thế lực sau lưng phổ biến bình thường cổ tiên thư viện cũng không cần lo lắng nhưng cơ thị đế tộc cũng không đồng dạng đó là hùng cứ giới biển định phong đế tộc là lục đại đế trong tộc chứng cứ ngao đầu siêu nhiên thế lực bọn hắn cổ tiên thư viện mặc dù ngày bình thường cũng rất thụ lục đại đế trường thượng kính nhưng này chẳng qua là bởi vì cổ tiên thư viện danh vọng cao cho nên lục đại đế tộc có thể cho chút mặt m ũ i nhưng nếu là đế tộc thiếu tộc trưởng chết tại trong khảo hạch cái t i ê u ý nghĩa liền không giống với lúc trước cổ lâm tiên thở sâu trầm giọng nói cần đem việc này cáo chi mấy vị thánh nhân sau đó điều động cường giả tiến về tử vong hoàn cảnh vô luận như thế nào đều muốn tìm tới cơ thị thiếu đế nếu không ta thư viện không cách nào hướng cơ thị đế tộc bàn giao đang lúc bọn hắn dự định đem việc này báo cáo lúc đột nhiên một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt từ chân trời chuyển đến xem ra chư vị đi đều thật mau nghe được thanh â m này tất cả mọi người hướng phía chân trời nhìn lại chỉ gặp một chiếc cổ thuyền chính vắt ngang lại chân trời chậm trên đầu thuyền thương thái nhất đứng chắc tay cả người đều bị một tầng sương mù hỗn độn bao phủ toàn thân trên giới mang theo một cỗ cực kỳ cường đại khí t r ạ n g vừa mới hắn rời đi tử vong hoàn cảnh sau cũng không sốt ruột rời đi mà là lấy thần n i ệ m dò xét bên dưới vừa mới lấy được những trí bảo kia hắn từ đó phát hiện mấy quyển ngưng tụ tiên vương đạo quả cùng chân tiên đạo quả thượng cổ thần thông hắn thương thái nhất mang theo kiếp trước t ố c tuệ chuyển thế tại giới biển là vì cái gì còn không phải là vì lần nữa thành tựu tiên vương vị sau đó quay trở lại tiên vực tham dự vào đối kháng dị vực trung cực chi chiến bên trong sao hiện tại hắn tìm được phương pháp nếu là đem những c lại dung hội quán thông chính hắn đường sẽ đi càng xa thậm chí có thể thành t i ự u vạn cổ không có tiên vương tựa như là hắn ban đầu ở tiên vực thành t i ự u c h â n tiên lúc như thế lúc đó hắn chưa đi t i ê n lộ mà là t r ư ớ c nhục thân thành tiên thần hồn m i ế t bản hóa thành tiên hồn sau đó đem kết hợp đi ra thuộc về mình tiên đạo hắn đồng dạng có thể lấy loại phương pháp này đem tiên vương lộ đi một lần thế là nhìn nhập thần lúc này mới chậm trễ thời gian không thể không nói đây hết thầy đều thuộc về công tại hoa vân phi nếu là không có hoa vân phi cao cấp như thế giao hẹ hắn đến bây giờ còn đến đau khổ tìm kiếm phương diện này c ủ tịch thần thông đâu là cơ thị thiếu đế hắn trở về ta đã nói rồi lấy cơ thị thiếu đế thứ tư như thế nào lại tùy tiện táng thân tử vong hoàn cảnh quá tốt rồi hắn không có việc gì thắng thản nhiên một mặt vui sướng vừa mới nàng thế nhưng là không ít là khương thái nhất lo lắng thái long cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn rốt cục có thể cùng người như vậy giao thủ cơ thị thiếu đế thế nhưng là hắn thấy qua nhục thân người mạnh nhất không có cái thứ hai thậm chí hắn có một loại h ảo giác hắn cảm thấy cơ thị thiếu đế nếu là toàn lực bộc phát cho dù là chân tiên tri thân cũng phải bị đánh thế nếu là cùng người như vậy thường thường so đấu nhục thân chi lực cứ việc chính mình lại không ngừng thất bại nhưng hắn cũng có thể từ đó có cảm giác ngộ nhục thân chi lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh mà thư viện những đạo sư kia trưởng lao lúc này cũng đều nhẹ nhàng thở ra nỗi lòng lo lắng có thể tính bông u xuống v ừ a m ớ i bọn hắn đều muốn khẩn trương chết bất quá cũng may sợ bóng sợ gió một trận thiếu đế điện hạ lần này tử vong hoàn cảnh bên trong ngươi chém giết quỷ dị hung thú nhiều nhất dựa theo quy định trong thư viện tất cả trí bảo thần thông ngươi cũng có thể lĩnh hội quan sát cổ lâm tiên đi lên phía trước cười ha hả nói tất cả trí bảo thần thông thương thái nhất một mặt có chút bản thân hắn đi chính là dung hội vạn pháp con đường tập bách ra chi trường y ê u thiếu lẫn nhau đền n g ù để cho mình đạo chính mình pháp càng ngày càng hoàn thiện cái này cổ tiên thư viện bên trong trí cao thần thông thượng cổ tuyệt học cái gì cần có đều có nếu là toàn bộ quan sát lĩnh hội lại lẫn nhau dung hội chỗ tốt kia là không gì sánh được to lớn trừ cái đó ra hắn còn có thể lĩnh hội đến v ạ n tiên cổ sách đây chính là cổ tiên thư viện tuyệt học trí cao thoáng lĩnh hội một hai đều có thể thu hoạch tương đối khá nếu là đến chỗ sâu thậm chí ngon miệng thổ chân ôn lấy chữa giết người con mẹ nó chính là hắn đến cổ tiên thư viện mục đích cuối cùng a Nghĩ không ra n hỏa này h như v hắn thế nào không chết ở bên trong trong đám người hoa vân phi nhìn thấy khương thái nhất cùng cổ tiên thư viện một đám trưởng lão đạo sư chuyện trò vui vẻ trong lòng không gì sánh được bếp khuất vừa nghĩ tới chính mình tiên tổ lưu lại bảo khố bị khương thái nhất toàn bộ chiếm cứ hắn liền hận không thể muốn xông tới cùng khương thái nhất phân cái sinh tử bất quá cũng may hắn cuối cùng nhịn được lúc này khương thái nhất ánh mắt đặt ở hoa vân phi trên thân trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ hắn chính là muốn cố ý để hoa vân phi trong lòng khó chịu chỉ có dạng này hoa vân phi về sau mới có thể càng thêm ra sức dù sao cũng là một viên cao cấp giao hẹ có đôi khi phải cần không ngừng mã quất roi đánh máu gà mới được không phải vậy sao có thể tuần hoàn thu h o ạ đâu cùng khương thái nhất nhìn nhau vài lần hoa vân phi quay đầu chỗ khác xích chặt song quyền trong lòng đã là l ử a dẫn n g ú t trời ta còn không có thua ta có thần bí lao tiền bối ban cho ta ma chủng lão tiền bối từng nói qua ma chủng chỉ cần đại thành ta liền có thể giới biển vô địch hoa vân phi trong lòng không ngừng tiêu gạo cho mình động viên chỉ cần để ma chủng không ngừng trưởng thành thể biến thực lực của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh cho đến lúc đó hắn làm theo có tuyệt địa lật bàn cơ hội chương 595, t h i ê n tộc dòng chính phụ bùi thượng cổ nhân kiệt chương 595, t h i ê n tộc dòng chính phụ bùi thượng cổ nhân kiệt cũng liền tại cổ tiên thư viện khảo hạch kết thúc trong cùng một thời gian từ vong hoàn cảnh chỗ sâu nhất trong lúc bất trợn đất d u n g núi chuyển phảng phất phát sinh siêu cấp động đất cường đại dư ba đem ngoài cựu thiên tinh thần đều cấp hiên phi rất nhiều ẩn nấp ẩn núp lại trong bóng tối quỷ dị hung thú đều bị tác động đến một đạo thô cùng vết n ư ớ c như giống như mạng nhện lan tràn khắp nơi sâu trong lòng đất ánh sáng màu vàng nóng dâng lên mà ra giống như có tuyệt thế trí bảo xuất hiện chân trời dị tượng cái này tiếp cái khác đại đạo kim liên che đậy khung vũ một viên tựa như vỏ trứng giống như tiên nguyên bắn nhanh mà ra ánh sáng màu vàng nóng đốt sáng lên nửa cái tinh không nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái kêu tiên nguyên bên trong phảng ph cái tia thân người mặc không thuộc về thời đại này cổ lao hoa phục đôi mắt khép hở trên mặt thần thái cực kỳ tường hòa một giây sau người kia chợt một chút mở mắt hai đạo kim quang t ừ trong con ngươi phun ra ngoài bên ngoài mấy triệu dặm một viên vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt bị kim quang bao phủ sau đó hóa thành một mịn tiêu tán ở trong vũ trụ không biết thiên thượng c u n g quyết đêm nay là năm nào một đạo thăm thẳm tiếng vang triệt tinh không thiên nguyên nổ tung nam tử trẻ tuổi kia từ đó đi ra hắn ngọc thụ lâm phong toàn thân trên giới lộ ra một cỗ sống ở vị trí cao lâu năm khí chất ở trên người hắn tản ra cổ lao đã lâu khí tức vạn d cảm thụ được thời đại này thiên địa khí thức nam tử trẻ tuổi thở dài một cái nghĩ không ra vậy mà đi qua lâu như vậy n h i ê n n i ê n t u ế t u ế hoa tướng giống như t u ế t u ế n i ê n n i ê n người khác biệt muốn ta thiên tộc t ừ n g vạn giới cộng tôn đúng là tại thế gian tiêu diệt nam tử mặc hoa phục thanh em đạ mạc m nghe không ra h ỉ nộ ai ố sau đó hắn thần nghiệm hướng tử vong hoàn cảnh chỗ sâu thiên tộc dưới mặt đất bảo khố quét tới ân nơi đây lại bị người phát hiện nam tử mặc hoa phục những mày sau đó lách mình ở giữa đi tới bảo khố trước đại môn tinh tế cảm thụ được nơi đây khí cơ tộc ta từng cùng vô số kỷ nguyên tiền bộ dưới sát trận hiểm cảnh cũng không bị phát động hẳn là trên đ còn có ta thiên tộc thiên ta hậu ruệ. đúng ế đến n cùng sẽ là ai chứ? Nam tử trong này, kỳ nào vốn còn muốn mượn nhờ tộc ta cùng bạn cổ chức lưu lại nội tình ngày xưa thiên tộc Chi Vinh Quang Đâu, lại bị người nhanh chân chứ? ực tộc cổ chức phục tộc Chi trước. sẽ là lưu lại lại mày, ai ta xưa khôi tử ảo kỳ Đâu, đ bị lúc này chân trời đột nhiên có vô số đạo tiếng xé gió vang lên là đến từ người các đại thế lực lúc trước cái này tử vong hoàn cảnh bên trong phát sinh chấn động mạnh còn có dị tượng hiển hóa t r u n g quanh rất nhiều thế lực đều đã bị kinh động bởi vậy mới điều động cường giả đến đây nơi lây điều tra nhiều người như vậy nam tử mặc hoa phục thần sắc hở hữu trong mắt mang theo sắt ý hắn sinh ra yêu thích tiến tĩnh không thích bị người đã quấy dày vừa vặn hắn hiện tại mới vừa vặn thất tình nhu cầu cấp bách khôi phục ngày xưa đ ỉ n h phong những người này vừa vặn có thể hóa thành chất dinh dưỡng đến chợ hắn ý niệm tới đây nam tử mặc hoa phục đại thủ ném đi một cái lưới lớn trích tinh lá n g u y ệ t thương khung đều bị c h e lại cái lưới lớn này nhìn cùng lưới đánh cá không sai bị lắm nhưng phía trên lại tuyên k h ắ c đầy cổ lão đạo văn phát tắc những cái kia đến đây nơi đây điều tra tu sĩ lại cảm nhận được cái kia lớn lao vĩ lực sau đều là thần sắc run lên người nào có người an toàn chúng ta mau bỏ đi đã có người phản ứng lại trong lòng mãnh liệt r u n động cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng đã chậm tới gần mấy cái tu sĩ bị vô số đạo kim quan g bao phủ ngay cả cặn bát đều không c ó còn lại liền đã hình thần câu diện những người khác giờ phút này cũng đều luôn c uống nhao nhao tế ra thần thông muốn chống cự nhưng lại cũng vô dụng ba ba bá đầy trời kim quan g đem mảng lớn tinh không phủ kín tất cả tới nơi đây muốn tìm tòi hư thực tu sĩ đều là hình thần câu diện sau đó tấm vong lớn kia cấp tốc thu nhỏ một lần nữa rơi vào đến nam tử trẻ tuổi kia trong tay tấm vong lớn kia bên trên nhiễm sinh mệnh tinh huyết đều bị nam tử trẻ tuổi hấp thu h á n gái kia nguyên bản khuôn mặt tái nhật lần nữa khôi phục quang trạch thoạt nhìn như là trong nháy mắt trẻ mấy tuổi giống như trên thân cái kia cổ lao đã lâu khí tức cũng thay đổi phai nhạt rất nhiều mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục nhưng c h ấ n áp đương đại thiên m tiêu đã đầy đủ nam tử n h ị non tự nói ta thiên tộc vốn là vạn giới cộng tôn năm đó chống cự q u ỷ dị xâm lấn lục đại gia thần lại tâm hoài quỷ thai r i ê n g phần mình bảo tồn thực lực nói đến đây nam tử trong mắt có hừng hực liệt hỏa đang tiêu đốt cũng được một thế này ta thiên tộc nợ máu liền do ta đến kết thúc đi vừa dứt lời nam tử vung tay lên tử vong hoàn cảnh bên trong hoa thị tiên h tộc từng lưu lại bảo khố địa tạng trong nháy mắt đ ổ sụn hóa thành phế tích cổ tiên thư viện tiên h tiêu đông đảo cái kia chính là ta khôi phục thực lực tốt nhất t r i địa nếu là đem cổ tiên kia thư viện từ kế bình luận hóa nói không chừng có thể làm cho ta trở lại đình phong nam tử trong mắt lóe ra sát ý nếu để cho người nghe được lời nói này tất nhiên sẽ rất là trấn kinh phải biết từ kế bình thế nhưng là cổ tiên thư viện tiểu tổ thực lực cường đại tái giới h ả i trong thế hệ tuổi trẻ đều là xếp hàng đầu cho dù là một chút đương đại vương giả nhân kiệt cổ đại cũng chưa chắc có thể áp chế có thể cái này đã xuống dốc tiên tộc thiên kiêu lại đem chủ ý đánh vào từ kế bình trên thân. bởi vậy có thể thấy được người này thực lực cùng lực lượng cổ hoa phi thể hận hoa phi thể vân vân sâu xuống Trưng xuống lập lập làm độc. độc. sắc, c ý tiên thư viện khảo hạch sau khi kết thúc tất cả người thông quan đều được an bài phụ đệ đương nhiên từ t ừ vong hoàn cảnh bên trong trở về học viên đều hứng chịu tới đãi ngộ tốt nhất mặc kệ là ăn mặc dùng đi hay là chỗ ở đều muốn so người bình thường cao cấp rất nhiều một chỗ linh khí dồi dào không gì sánh được trong phụ đệ xa hoa hoa vân phi ngồi yên tại ghế đã uống vào rượu bờn trong lòng càng p h ê n mượn rõ ràng là bọn hắn tiên tục bảo tàng rõ ràng nên về hắn tất cả hắn cơ thị thiếu đế dựa vào cái gì cưỡng đ o ạ n có thể lừa gạt một chút chính mình còn không thể bại lộ thân phận loại cảm giác này vô cùng bị khuất lại là nữ nhân bị cướp lại là tổ tiên lưu lại cơ duyên bảo tàng bị đ o ạ n cái này cơ ra thiếu đế p h ả n phất chính là mệnh vận hắn bên trong trở ngại lớn nhất nếu là không cách nào vượt qua tầng trở ngại này hắn cả một đời sợ là đều muốn sống ở đối phương dưới bóng ma hoa huynh vì sao một người ở chỗ này uống rượu dài s ầ u lúc này từ kế bình đi đến hôm nay là cổ tiên thư viện tân sinh đại điện thời gian thư viện cử hành phi thường yến hội long trọng hắn cũng không có gặp lại trên trận nhìn thấy hoa vân phi lúc này mới đến đây nhìn xem tử h u y n h cái k i ê u cơ thị thiếu đế khinh người quả đáng tâm ta bất bình hoa vân phi siết chặt chén rượu sắc mặt đỏ lên từ lúc hắn rời đi hoang dưới sau hắn liền liên tiếp gặp trở ngại đây hết thể đều thuộc về tội trạng vụ cơ thị thiếu đế hoa huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì nói với ta đến t ừ kế bình mở miệng nói hắn mời phần thưởng thức hoa vân phi thiên tư cũng cảm thấy hoa vân phi người này có chút chính trực cũng không có bình thường thiên tiêu ngạo khí như vậy cùng người như vậy ở chung hắn rất dễ chịu bởi vậy hắn đã đem hoa vân phi trở thành bằng hữu của mình bằng hắn thư viện này tiểu tổ tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết cái k i a cơ thị thiếu đế cùng ta co i ân đ oán lần này tử vong hoàn cảnh ta bản phát hiện một chỗ cơ duyên t r i địa nơi đó trí bảo đông đảo có thể tất cả đều bị cơ thị thiếu đế cướp đi hoa vân phi cắn răng nói lập tức liền dứt khoát đem hắn cùng cơ thị thiếu đế ân đ oán toàn bộ thổ lộ ra đương nhiên hắn cũng không có nói ra chính mình thiên tộc huyết mạch thân phận cũng không phải nói hắn không tin từ cái bình chủ yếu là người biết càng ít càng có lợi với hắn hèn bọn phát dục nhưng hắn cũng không rõ ràng kỳ thật sớm tại trước đó thương thái nhất đã đem hoa vân phi đấy cho thăm dọ rõ rõ ràng c cái này cơ thị thiếu đế nhìn phong độ nhẹ nhàng nghĩ không ra đúng là loại người này hoa vân phi trong hai con ngươi mang theo một tia lanh ý hắn phảng phất cảm đ ộ n g lây cũng bị chọc tức hoa hình ngươi bây giờ cùng ta đi hội trường chúng ta ở trước mặt tìm cái k i a cơ thị thiếu đế lý luận nói từ kế bình liền dắt lấy hoa vân phi cánh tay chuẩn bị đi tìm khương thái nhất đối chất nhau từ mình vẫn là thôi đi cơ thị thiếu đế thân phận bối cảnh không thể coi thường ngươi vì ta mà đắc tội hắn không đáng hoa vân phi lắc đầu cự t u nói lại thực lực bản thân còn không có cường đại lên trước đó hắn cần tận nhẫn nếu không cho dù từ kế bình có thể giúp hắn một lần nhưng là có thể giúp hắn hai lần ba lần về sau một mực giúp hắn sao hiển nhiên không có khả năng gen sắt còn phải tự thân cứng rắn mới được ai cũng không đáng tin cậy cuối cùng còn phải dựa vào chính mình mới được chỉ có chính mình cường đại lên mới không cần lại chịu đựng những n à y khuất đ ủ c ù n g lúc đó cổ tiên thư viện trên h ế n hội du nhiên tử vong hoàn cảnh chuyến này ta tìm được một chút đồ chơi nhỏ ngươi nếu không để ý liền thu cất đi thương thái nhất đi vào doanh du nhiên bên người xuất ra một viên khảm đầy bảo thạch dây chuyền dây chuyền này mặt ngoài có đạo văn t u y n khắc ẩn chứa kinh người thần tính đ ờ i tái trên thân có thể tẩm bộ tu sĩ thần hồn cùng thể phách là một kiện không sai b ả o bối mấu chốt là vật này còn rất xinh đẹp bất kỳ nữ nhân nào gặp được vật này đều khó mà cự tuyệt thật xinh đẹp dây chuyền thế nhưng là ta không thể nhận vật này thần tính kinh người chính là trí bảo quá quý giá doanh du nhiên lắc đầu nói nàng xuất thân từ đế tộc tầm mắt cực cao nhưng dù vậy vật trước mắt vẫn như cũ để nàng vì đó động dung mặc dù nàng cũng rất muốn muốn nhưng cái này dù sao cũng là khương thái nhất lại tử vong hoàn cảnh bên trong trải qua hung hiểm mới lấy được cùng ta còn khách khí làm gì khương thái nhất mỉm cười ôn tồn lễ độ để cho người ta như gió xuân ấm áp doanh du nhiên mặt bám ộ t chút liền đỏ lên nhậm do k hương thái nhất đem vật này treo ở trên người nàng trên đến hội những người còn lại thấy cảnh này đều là cảm khái rất nhiều nữ tu sĩ đều vô cùng hâm mộ cơ thị thiếu đế đem vật này cho doanh du nhiên chẳng lẽ là coi trọng nàng thật hâm mộ ta nếu có được thiếu đế ưu ái coi như để cho ta hiện tại đi chết ta đều nguyện ý thân phận địa vị cao quý lại khiêm khiêm hữu lễ ôn tồn lễ độ thực lực còn vô cùng cường đại hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy trong lòng ta hoàn mỹ nhất nam nhân thấy một lần thiếu đế lầm trung thân cả đời này ta sợ là đều khó mà coi trọng nam nhân khác rất nhiều nữ tu sĩ bọn họ khe khẽ bàn luận trong mắt không khỏi là vẻ hâm mộ mà nam tu sĩ bọn họ nhỏ giọng trêu chọc đều nói doanh thị đế tộc tiêu nữ du nhiên tiên tử lạnh lùng như băng không dễ người thân thiết không nghĩ tới t a i cơ thị thiếu đế trước mặt lại như cùng tiểu m ộ i nhà bên giống như mau nhìn du nhiên tiên tử mặt đ ỏ dần xem ra không chỉ có là cơ thị thiếu đế đối với du nhiên tiên tử có ý tứ du nhiên tiên tử đồng dạng đối với cơ thị thiếu đế có chỗ ái mộ a đều là xuất thân đế tộc đều là thiên tư không tầm thường tướng m ạ bên trên cũng là trai tài gái sắc đây quả thực là một đôi thần tiên quyến lựa a mộ mộ a thái nhất đạo huynh doanh du nhiên cúi đầu mặt xấu hổ ý lòng của nàng phù phù phù phù nhảy phảng phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra loại cảm giác này trước đó chưa từng có nàng trước kia chưa bao giờ trải nghiệm qua hẳn là đây cũng là tâm động sao mà một màn này t r ù n g hợp bị nơi xa chạy tới hoa vân phi nhìn thấy hắn vốn nghĩ tìm đến thư viện trưởng lao yêu cầu tiến đến vạn bảo các lệnh bài nghĩ đến quan sát trong đó vạn đạo chi pháp làm sao tưởng tượng nổi sẽ thấy một màn này hoa vân phi lúc này khí phổi đều muốn nổ những này tất cả đều là hắn hoa thị tiên tộc bảo tàng a kết quả lại bị khương thái nhất lấy ra mượn hoa h i ê n phật mà lại cái kia doanh du nhiên nhìn còn dáng vẻ rất vui vẻ cái này khiến hoa vân phi trong lòng đối với khương thái nhất doanh du nhiên hai người hoán niệm sâu hơn hắn thở sâu xoay người rời đi hắn muốn đem hôm nay phát sinh hết thầy gắt gao ghi ở trong lòng tương lai nếu là đợi cho hắn trưởng thành nhất định phải làm cho hai người này gấp trăm lần hoàn lại t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy thánh hiền tri địa cổ tiên thư viện khởi nguyên t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy thánh hiền tri địa cổ tiên thư viện khởi nguyên thời gian trong t r ớ c mắt khoảng cách cổ tiên thư viện khảo hạch kết thúc đã qua trọn vẹn bảy ngày theo khương thái nhất thành công tiến vào cổ tiên thư viện sau lập tức trở thành trong thư viện nhân vật phong vân lại là đế tộc thiếu tộc trường hay là chuẩn đế giả thất tử thực lực siêu nhiên lại tướng mạo như trích tiên trong khoảng thời gian này không ít sách trong viện nữ học viên đều sẽ vụng trộm lại khương thái nhất ở ngoài phủ đệ quanh quẩn một chỗ rất nhiều nữ thiên tiêu đều muốn lấy có thể được đến vị này thiếu đế thưởng thức cùng ưu hái cũng có một chút thư viện học viên nghĩ đến muốn đi theo vị này thiếu đế nhưng đều không ngoại lệ từ lúc khương thái nhất chuyển nhập phủ lệ sau liền không có người gặp lại qua hắn sau đó cổ tiên thư viện bên trong lại truyền ra một cái tin tức độc trời cơ thị thiếu đế muốn trực tiếp trở thành trong thư viện hiền giả tin tức này không chỉ có hành động cổ tiên thư viện trên giới giới h ả i vạn tộc thế lực cũng đều đối với cái này khiếp sợ không thôi phải biết cổ tiên thư viện đối với hiền giả tuyển b ạ t thế nhưng là rất nghiêm khắc nhất định phải làm ra cũng đủ lớn cống hiến mới được có thể cơ thị thiếu đế vừa tới không bao lâu liền bị mang theo hiền giả xưng hảo cái này dẫn đến cái khác hiền giả trong lòng không quá dễ chịu nhưng cũng không có người đứng ra phản bác dù sao luận thực lực luận thiên tư luận cá nhân bối cảnh cơ thị thiếu đế đều là do chi không t h nói cho cùng thế giới này vẫn là phải lấy thực lực đến nói chuyện nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý mặt khác hiện giả cứ việc muốn phản đối nhưng cũng không có người dám lại khương thái nhất trước mặt nói chút khiêu khích bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng bọn hắn hoàn toàn không phải cơ thị thiếu đế đối thủ đối với ngoại giới những n ô n luận này khương thái nhất không thèm để ý chút nào lúc này hắn đang lúc bế quan hắn từ hoa thị thiên tộc nơi đó được đến ngưng tụ chân tiên chính quả cùng tiên vương đạo quả tiên kinh tuy nói hiện tại còn không thể tu luyện nhưng ngược lại là có thể sớm tìm hiểu một chút nương tựa theo hắn kiếp trước tốc tuệ ký ức rất nhanh liền đem cái này hai quyển kinh văn ăn thấu thấu sau đó khương thái nhất tiếp tục bế quan tu luyện tăng lên tự thân cảnh giới hắn biết do hắn đi vào giới hải mục đích là cái gì hiện tại đã có phương hướng cũng nên toàn lực ứng phó tăng thực lực lên nếu không làm sao có thể lại trong thời gian ngắn trở lại tiên vực trợ giúp đâu toàn thân hắn bị sương mù hỗn độn bao k h ỏ a thiên huy mông lung bên ngoài thân có quy tắc hải dương xen lẫn thỉnh thoảng phát ra quy tắc ở giữa oanh minh tiếng va chạm khí tức của hắn lại chậm chạp kéo lên không thể không nói cổ tiên thư viện là một cái linh khí phi thường dư thừa địa phương hắn ở phủ đệ chung quanh có một đầu linh tuyển đầu này trong linh tuyển linh khí đều đã hóa lỏng linh khí dồi dào thần tính k i n người tuy nói so với cơ thị đế tộc còn kém chút nhưng cũng đầy đủ hắn dùng cũng không lâu lắm khương thái nhất thể nội chuyển đến tiếng oanh minh vang nương theo lấy bình cảnh đột phá đại lượng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập bản thân chuẩn đế hậu kỳ trên đỉnh đầu đế đạo hào quang càng thêm lập lòe so với đoạn thời gian trước thực lực của hắn mạnh hơn đương nhiên sau khi đột phá khương thái nhất cũng chưa vội vã ra ngoài mà là lựa chọn củng cố thực lực bản thân chỉ có không ngừng nện vững chắc căn cơ củng cố bản thân tương lai đạo mới có thể càng chạy càng xa sau ba ngày khương thái nhất khí tức nội liễm từ nơi bế quan đi ra hắn biết cũng là thời điểm đối với cổ tiên thư viện có một cái toàn phương diện hiểu rõ thế là khương thái nhất gọi tới đoàn dự làm cơ thị thiếu đế trung thành nhất cho săn đoàn dự đối với khương thái nhất có thể nói là nói đều biết biết đều tận bởi vậy khương thái nhất rất nhanh liền đạt được một đầu vô cùng trọng yếu tin tức cổ tiên thư viện chỗ sâu nhất có một phương bí cảnh tên là thánh hiền tri địa cái kia thánh hiền tri địa cũng không phải là lấy nhân lực mở chính là tiên thiên hình thành nghe nói sớm tại cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại nghe đồn cổ tiên thư viện viễn tổ chính là từ cái kia thánh hiền tri địa bên trong đi ra sau đó sáng lập cổ tiên thư viện có thể nói nơi đây là cổ tiên thư viện cực kỳ hạch tâm địa phương học viên bình thường cũng không có tư cách tiến về thánh h i ể n tri địa bên trong khắp nơi ẩn chứa tri đạo thiên địa trí lý trừ cái đó ra còn có thánh h i ể n tri nguyên bực này trí bảo vật này đối với chuyên tu thánh h i ể n tri đạo tu sĩ cực kỳ có trợ giúp đây cũng là để khương thái nhất cảm giác phi thường mới lạ đương nhiên muốn luyện hóa những n à y thánh h i ể n tri nguyên đầu tiên đến tu luyện cổ tiên thư viện bên trong c ó quan thánh h i ể n phương diện thần thông trừ bình thường thánh h i ể n thần thông bên ngoài làm cổ tiên thư viện bên trong đặc biệt cất nhắc hiện giả hắn cũng có thể tu luyện thánh đạo bảo điện môn thần thông này chính là cổ tiên thư viện bên trong trọng yếu nhất thần thông một trong mặc dù không bằng vạn tiên cổ thư nhưng tương tự không thể khinh thường trong đó ghi chép phi thường tối nghĩa khó hiểu nhưng cái này không làm khó được k hương thái nhất cùng một thời gian điên cuồng tu luyện còn hoa vân phi hắn không giống k hương thái nhất như thế có siêu nhiên thân thế bối cảnh cho nên chỉ có thể từ cơ sở nhất bắt đầu bất quá hoa vân phi cũng không nản trí hắn m ư ợ n nhờ ma chủng luyện luyện duyệt khắp các đại sơ cấp tuyệt học sau đó dung hội q u ò n thông hắn có chính hắn mục đích hắn phải biến đổi đến mức đủ mạnh mạnh đến trên trời dưới đất vũ trụ vạn tộc không người có thể địch cũng chỉ có như vậy bọn hắn tiên tộc mới có khôi phục ngày xưa vinh quang khả năng chỉ cần ta nhanh lên nữa nhất định có thể vượt qua cơ thị thiếu đế hoa vân phi trong lòng không ngừng cho mình động viên hắn mặc dù xuất thân dân gian nhưng cũng là thiên tộc hậu duệ huyết mạch không thể so với những n à y đế tộc thiên kiêu kém dựa vào cái gì chính mình liền không thể từ trong nhỏ bé quật khởi cuối cùng quân lâm vũ trụ bắt hoang mà những tiên h kiêu khác bao quát cơ thị thiếu đế đều chính là hắn tương lai quật khởi đã đặt chân nhưng mà hoa vân phi cũng không biết kỳ thật hắn lại khương thái nhất trong mắt chỉ là một viên khỏe mạnh trưởng thành giao hẹ mà thôi chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền sẽ bị thu gặt lại sẽ bị tuần hoàn không ngừng cắt giao h ẹ thẳng đến hắn tất cả giá trị đều bị nghiền ép xong hoa huynh nghĩ không ra mấy ngày không thấy thực lực của ngươi so trước đó mạnh hơn không chỉ tu luyện tốc độ cực nhanh lại có thể đem mấy loại thần t h ô n g kim dung cuối cùng dung hội q u á n thông như vậy thê i n tư ngày khác hoa huynh ngươi định đem bay lên cựu thiên a từ kế bình lúc này đi tới hoa vân phi phụ đệ lại cảm nhận được hoa vân phi khí tức trên thân sau trong mắt lóe lên một vòng dị sắc nói thật hắn thấy qua vô số thiên kêu anh kiệt trừ cơ thị thiếu đế bên ngoài hoa vân phi là hắn nhìn thấy thiên tư cao nhất người ta cũng bất quá là cố gắng tu luyện mà thôi chưa nói tới thiên tư không thiên tư lại nói từ minh lúc này tìm ta là có tin tức gì muốn cáo chi ta à. hoa vân phi khẽ cười nói từ kế bình nhẹ gật đầu nhắc nhở qua nửa năm nữa trong thư viện từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra thánh hiền c h i địa sẽ lại năm nay mở ra trong c h â u bí cảnh này cơ duyên rất nhiều cũng có thể giúp ngươi nhanh chóng lĩnh hội thánh hiền phương diện t u y ệ t học đây khả năng là của ngươi cơ hội ngươi cần phải nắm chắc thánh hiền tri địa chẳng biết tại sao được nghe lại bốn chữ này sau hoa vân phi trong lòng đúng là ẩn ẩ n cảm nhận được vẻ hưng vấn trong gói u minh giống như có đồ vật gì tại chỉ dẫn lấy hắn lại là thuộc về ta cơ duyên sao hoa vân phi tự lẩm bẩm lần trước lại tử vong hoàn cảnh chỗ sâu bọn hắn thiên tộc để lại bảo khố bị khương thái nhất toàn bộ đoạn đi bây giờ thuộc về hắn cơ duyên hắn sẽ không lại chắp tay nhường cho ý niệm tới đây hoa vân phi trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn nửa năm sau nếu là thực lực của hắn có thể áp chế cơ thị thiếu đế còn có thể là ai từ trong tay hắn cấp đoạt cơ duyên chương năm trăm chín mươi tám có người này lo gì vạn cổ không thể chương năm trăm chín mươi tám có người này lo gì vạn cổ không thể lúc như nước trôi trong né mắt lại là nửa năm trôi qua trong thời gian nửa năm này thương thái nhất trừ ngẫu nhiên tìm doanh du nhiên đàm thiên luận địa trao đổi lẫn nhau cảm nộ g bên ngoài hắn cũng không có nhàn rỗi mỗi ngày đều muốn đem tự thân cảnh giới từ trên xuống dưới củng cố một lần đương nhiên từ trên trời tộc trong bảo khố có được những kinh văn kia trí bảo thương thái nhất cũng không ít nghiên cứu hắn đối với đạo cảm nộ g đối với thiên địa t r í lý lý giải càng thêm khắc sâu đạo khả đạo phi thường đạo nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vật vật thiên địa đại đạo bao gồm thế gian vật vật mỗi người đạo cũng không giống nhau tiền nhân đi qua đạo hậu nhân chỉ có thể dùng để tham khảo cho dù lại xuất sắc lại trước khi đi người đi qua、đạo. cũng vĩnh v i ê n khó có thể vượt qua tiền nhân chỉ có đi ra đạo của chính mình mới có khả năng sừng sức tại vạn đạo c h i đ ỉ n h hương thái nhất dung luyện văn pháp ngưng tụ vạn đạo hắn đối với đạo của bản thân c ả m n g ộ so kiếp trước lại tiên vực lúc đó có càng thêm rõ ràng nhận biết chính hắn chính là đạo một ngày này hương thái nhất trên không tòa phủ đệ đột nhiên có đại đạo dị tượng h i ể n hóa trên biển sinh minh nguyệt tiên vương lâm cửu tiên thần vương định cảng khôn thanh liên dựa vạn cổ vạn tinh hội tụ đạo huy sáng trói có đại đạo thanh em tràn ngập chân trời có kỳ chân dị cầm xé rách thương h u n g có vạn cổ quần tiên hư ảnh hiền hóa cả phi mưa ánh sáng màu vàng như đ o m đóm giống như phô thiên cái điệm rất là trắng quan giờ khắc này cổ tiên thư viện tất cả mọi người đã bị kinh động thứ ba vị t h á n h nhân cho tới học viện tất cả tử đệ vô số đạo ánh mắt đều cùng nhau hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại thật là nồng nặc t ư ở n g thủy chi khí chứ thiên dị tượng h i ể n hóa còn có đạo âm tràn ngập là ai thậm chí ngay cả đại đạo đều kinh động phương hướng kêu t ự a n h ư là cơ thị thiếu đế ở phủ đệ a cơ thị thiếu đế khó trách sợ là thế gian này không người có thể tại thiên tư bên trên cùng cơ thị thiếu đế sánh vai cơ thị thiếu đế tuổi còn trẻ đối với đạo đối với thiên địa t r í lý cảm nộ g so với chúng ta lại sâu dày nhiều liền ngay cả rất nhiều học viện đạo sư đều tự hỏi lại đối với đạo cảm nộ g trên không bằng cơ thị thiếu đế ta ta cảm giác nhiều năm bình cảnh buông lỏng ta cũng có cảm giác giống nhau đám người bôn u tàu bờ báo tâm tình vô cùng kích động tu vi đột phá đối với tu sĩ mà nói là không gì sánh được trọng yếu tuy nói tất cả mọi người tại cổ tiên thư viện học tập thánh hiền tri đạo nhưng phương diện tu luyện nhưng xưa nay không dám ngừng hôm nay bọn hắn là dính cơ thị thiếu đế ánh sáng trong lúc nhất thời không ít người đều tụ tập tại khương thái nhất ngoài phủ đệ lắng nghe đại đạo thanh âm nhắm mắt cảm nộ ngay cả học viện rất nhiều đạo sư hiền giả thánh hiền đều chạy đến đại đạo thanh âm còn tại oanh minh rung động chư thiên dị tượng còn chưa tiêu tán tất cả mọi người lại giờ khắc này xa vào đến đốn ngộ bên trong bọn hắn có loại cảm giác chính mình đối với đạo lý giải càng thêm khắc sâu nghĩ không ra cơ thị vị này thiếu đế lại có như thế t h i ê n tư một chỗ cổ lao trong cung điện một vị lao giả tóc trắng xóa mang trên mặt nụ cười thản nhiên vị lao giả này chính là cổ tiên thư viện tam đại thánh nhân một trong lão p h u tử cung khống phú tử chu phu tử, tử, tử đạt song song là thánh chủ thánh hiền trí đạo lao phu tử còn sống vô số tế u nguyện gặp qua không ít thiên kiêu nhưng từng chiếm được hắn thưởng tức thiên kiêu cũng không nhiều Chứ cơ thị đế tộc vị kêu hoành đế bên ngoài chính là hắn thân t ử khương thái nhất đương kim cơ thị thiếu đế bởi vậy có thể thấy được khương thái nhất thiên tư ngay cả vị này c ổ lao tiên vương đều vô cùng chấn kinh đối với thiên địa đại đạo cảm lộ không thể so với chúng ta kém khó có thể tưởng tượng đây là một vị còn chưa thành đạo người có thể cảm lộ đi ra k h ổ n g phu tử không khỏi bùi nùi mai thôi đối với đạo lý giải sâu sắc như vậy nếu là chủ tu thánh hiền tri đạo sợ là sẽ phải lại trong thời gian cực ngắn cùng bọn ta sánh vai so sánh với phụ thân của hắn cơ thị thiếu đế thiên tư sợ là muốn càng hơn một bậc thật đúng là trò giỏi hơn t h ầ y a chu phu tử cười ha h à nói mà ở một tòa khác trong phủ đệ doanh du nhiên ngay tại chuyên tu thánh hiền t u y ệ t học lại cảm giác được hương thái nhất trong phủ đệ phát sinh động tinh sau cũng là vội vàng chạy tới nghĩ không ra thái nhất đạo huynh lại có như thế thiên tư hiển nhiên nàng cũng bị cái này đ ầ y trời đại đạo dị tượng d ọ a sợ lật khắp g i ớ i biển sử sách tìm khắp cổ kim sợ là đều khó mà tìm ra một vị có thể cùng hương thái nhất sánh vai thiên tiêu mà cũng tương tự có người không gì sánh được khó chịu đó chính là hoa vân phi vì cái gì tại sao muốn để hắn loại người này có mạnh như vậy thiên tư hoa vân phi nắm chặt s o n g quyền mặt mũi tràn đầy không cam lòng hắn còn tưởng tượng lấy có thể siêu việt hương thái nhất đem đối phương dẫm tại dưới chân đâu có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay giờ khác này hắn mới biết được thiên tư của hắn cùng thương thái nhất so ra căn bản không đáng giá nhắc tới vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội đại đạo liền có thể gây nên rất nhiều dị tượng thậm chí trời ban điểm lành doanh động vũ trụ bắt hoang người như vậy hắn làm như thế nào siêu việt hắn lấy cái gì siêu việt không đối ta còn có thần bí lao tiền bối cho má c h ủ ta là khí vận tri tử ta là hoang giới tri chủ ta còn có thiên tộc huyết mạch ta không tin liền không có một cơ hội nhỏ nhoi hoa vân phi lắc đầu trong lòng không ngừng báo cho chính mình hắn không thể so với khương thái nhất kém chẳng qua là tiềm lực của hắn thiên tư của hắn còn không có bị hoàn toàn khai phát đi ra mà thôi một bên khác từ kế bình chỗ trong phủ đệ hắn cũng trước tiên liền cảm giác được sắc mặt hắn bình tĩnh trong ánh mắt lại mang theo thật sâu cảnh giác lần này thánh hiền c h i đ i ệ n cái này cơ thị thiếu đế sợ là ta mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh bất quá ta không bị thua thánh hiền tri nguyên bực này chí bảo nhất định là của ta cũng chỉ có thể là ta tự lẩm bẩm một câu sau đó từ kế bình thủ bên trong nhiều hơn một viên tản ra ôn nhuận khí tức thần dược vật này có thể trợ ta tạm thời tăng thực lực lên mặc dù kế tục sẽ tổn thương đến đạo cơ của ta nhưng vì thánh hiền c h i nguyên đáng giá từ kế bình thở sâu sau đó liền không chút do dự đem thần dược này phục dụng. Hiện nhiên, hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ nếu Khương nhất, không giờ phương. thực Thái chỉ phải thủ biết đối thần lấy lực là Lấy lực, bây thực của của dược đầu là đối đối đến để thực lực, chính là rơi sợ tăng chính vụ à à o o đường Khương cùng suy nghĩ bên nhất n g sách. khác, chỗ suy hạ hạ sách. Một bên khác, Khương Thái Một có lòng người sinh cảm thái trao đổi lẫn nhau xem ra lần này thánh h i ể n c h i điệu bên trong lớn nhất cơ duyên r ấ t có thể sẽ rơi vào cơ thị thiếu đế trong tay a ta cảm thấy cũng là tám chín phần mười đối với đạo cảm nộ g như vậy thấu triện nếu là chủ tu thánh h i ể n c h i đạo thậm chí nguyện ý lâu dài lưu tại ta trong thư viện vậy ta thư viện sợ là sẽ phải ra vị thánh nhân thứ bốn trong phủ đệ rất nhanh hương thái nhất từ trong cảm nộ g hồi thần lại đầy trời kim vũ cùng nhau hướng hắn hội tụ cuối cùng bị hắn từng cái thu nạp trên người hắn x ư ơ n g mù hỗn độn càng thêm hùng hồn thâm hậu tiên huy cũng càng thêm mông lung cả người khí chất lại tăng lên không ít giống như là một vị hành tẩu tại giữa trần thế cổ tiên nhân lần này c ả m n g ộ rất có thu hoạch hương thái nhất mỉm cười sau đó đi ra p h ủ đệ nghĩ đến lại đi vạn bảo cách nhìn xem nơi đó có thể gửi lại lấy cổ tiên thư viện từ xưa đến nay chứa đựng các loại thần thông tuyệt học đa tạ thiếu đế ban cho cơ duyên hương thái nhất vừa đi ra đi bên ngoài những người kia cùng nhau mở miệng hô trên mặt của mỗi người đều mang kích động cùng vui sướng có người bởi vì lần này c ả m n g ộ không chỉ có đột phá khốn n h i ề u vẫn như cũ tu luyện bằng vào đối với đạo của bản thân nhận biết cũng rõ ràng không ít còn có người lần nữa lần đốn ngộ bên trong tìm được đầu kia thích hợp nhất chính mình đường trong lòng bọn họ đối với khương thái nhất không gì sánh được kính nghệ liền ngay cả trước đó những cái kia đối với khương thái nhất bất mãn một chút thánh hiền cùng hiền giả giờ phút này đối với khương thái nhất cũng chỉ còn lại kính nghệ hạ tại cổ tiên thư viện bên trong danh vọng hiển nhiên lại dâng cao không ít lần này cầm n ộ là ta ngẫu nhiên phát ra chư vị không cần như vậy khương thái nhất mỉm cười nói ngay vậy trong mắt rất nhiều người trừ kinh ngạc bên ngoài chính là nồng đầm ý sùng bái thậm chí rất nhiều nữ tu sĩ cũng vì đó điên cuồng vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên phát ra liền có thể có như thế manh động lớn khó có thể tưởng tượng nếu là cơ thị thiếu đế hết sức chuyên chú toàn lực cảm n g ộ lại sẽ là cỡ nào chấn động mạnh lúc này cổ tiên thư viện bên ngoài trong vũ trụ sao trời cũng có cường giả khắp nơi ngừng chân quan sát n h a u n h a u lấy thần n i ệ m điều tra tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn biết thân là hoành đế thân tử cơ thị thiếu đế thiên tư vô song vang dội của kim nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy tám chữ này còn xa xa không cách nào dùng để hình dung cơ thị thiếu đế thiên tư hẳn là dùng vạn cổ không một bốn chữ mới càng thêm chuẩn xác bởi vì hắn đối với đạo cảm lộ đã siêu việt cùng thế hệ thiên kiêu rất nhiều rất nhiều thế hệ trước bước trên tiên đạo c h i lộ tồn tại cường đại cũng đều nhấp tự vấn lòng lại đạo cảm nộ trên không sánh bằng cơ thị thiếu đế lời trước cơ thị ra một vị huỳnh đế một thế này cơ thị lại ra một vị cơ thái hư có người này cơ thị đế tộc sợ là còn muốn độc chiếm đế tộc ngao đầu vô số tuế người ta nếu là ta mộ dung đế tộc có thể ra một vị thiên kiêu như vậy lo gì vạn cổ không thể thôi chúng ta về trước đi đem việc này cáo chi trong tộc mấy vị mộ dung đế tộc trí cường già trầm giọng nói cơ thị đế tộc truyền nhân càng mạnh trong lòng bọn họ liền càng không thoải mái rất nhanh thương thái nhất trợt có sở ngộ liền xuất hiện chư thiên dị tượng tin tức chuyến khắp giới bi các đại thế lực tu sĩ lẫn nhau buôn tàu bầm báo gặp người liền đ à m luận khương thái nhất trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ giới biển h o t x e hợp chủ đề thái nhất đạo hình ngươi cuối cùng rồi sẽ sẽ trở thành giới này biển người mạnh nhất ngày khác nhất định là độc bạn tiên đạo doanh du nhiên mắt lộ ra sùng bái nhìn xem khương thái nhất trong lòng không nói ra được cao hứng độc bạn tiên đạo hà không tịch mịch không biết tiên tử có thể nguyện cùng ta dắt tay cộng tiến không khương thái nhất khẽ cười nói ngay vậy doanh du nhiên mặt bá một chút liền đỏ đến sau t a i dễ như nếu là thái nhất đạo huy không chê thản nhiên nguyện đi theo tại thái nhất đạo huynh tả hữu doanh du nhiên hơi túi đầu nhỏ bé yếu ớt t vừa dạng sáng ngày thứ hai cổ tiên thư viện liền có tin tức chuyển ra phong tồn vô số tuế nguyện hiền giả tri địa môn đối với trong thư viện tất cả học viên mở ra phải biết cái này thánh hiển tri địa thế nhưng là cực cổ thời kỳ liền đã tồn tại chính là giữa thiên địa vị thánh nhân thứ nhất đạn sinh địa phương trong đó cơ duyên vô số còn có thánh hiền c h i nguyên bực này vô thượng trí bảo nếu là có thể luyện hóa về sau chủ tu thánh hiền c h i đạo cùng vạn tiên cổ thư bực này tuyệt học sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đối với cái này trong thư viện tất cả mọi người ma quyền sát trưởng không kịp chờ đợi đương nhiên rất nhiều phổ thông học viên cũng không nghĩ đến thu hoạch thánh hiền c h i nguyên bọn hắn nghĩ là bao nhiêu thu hoạch được một chút cơ duyên liền có thể dù sao trong học viện thiên tiêu như mây, anh kiệt như kiệt cá g i ế t sang sông còn có rất nhiều cổ đại vương giả cùng cơ thị thiếu đế cường giả như vậy cho nên bọn hắn cũng không có gửi hy vọng ở chính mình có thể được đến thánh hiền tri nguyên rất nhanh trong học viện tất cả mọi người tập kết tại thánh hiền c h i địa lối vào dù là chưa bước vào trong đó cũng có thể cảm nhận được bên trong truyền gia m ê n h mông c h i ý cố khí tức này cũng sẽ không mang cho người ta quá mạnh cảm giác c áp bách ngược lại là để cho người ta kìm lòng không được phát lên nghiêm túc c h i tâm bước vào trong đó sau đập vào mi mắt chính là một mảnh trắng xóa t i ê n vụ nơi này dĩ vãng là không mở ra cho người ngoài chỉ có ba vị thánh nhân có thể đến đây mà bây giờ tất cả mọi người có thể bước vào trong đó tìm kiếm cơ duyên đương nhiên đoạt được cơ duyên như thế nào vẫn là phải đều bằng bản sự lần này thánh hiền tri địa mở ra tất cả mọi người sẽ tiến vào trong đó cái kia cơ thị thiếu đế hẳn là cũng sẽ đến đây đến lúc đó vừa vặn có thể cùng hắn luận bàn một chút thái long trong lòng vô cùng c h ờ mong hôm qua k h ư ơ n g thái nhất làm r a động tính lớn còn rõ mồn một trước mắt nhưng càng là như vậy càng là có thể cho thấy k h ư ơ n g thái nhất thực lực cường đại cùng cường đại như vậy cùng thế hệ giao thủ thái long không chỉ có không có cảm giác đến áp lực chút nào ngược lại còn vô cùng hưng phấn bởi vì chỉ có không ngừng cùng cường giả khắp nơi giao thủ chính mình mới có thể có chỗ tăng lên đây cũng là vì gì thế nhân đều là nói titan đế tộc người càng đánh càng hăng mặc dù cơ thị thiếu đế cường đại vô song nhưng nếu là có thể thăm dò ra sâu cạn lần này chi hành cũng coi là đằng giá mộ dung tiên đồng cũng tới đến thánh h i ể n c h i địa hắn kiên g kỵ khương thái nhất nhưng không có nghĩa là tâm hắn sinh ý sợ hãi hắn đến cổ tiên thư viện vốn là hướng về phía khương thái nhất tới đồng thời trong tộc cũng có phân phó để hắn thăm dò bên dưới khương thái nhất sâu cạn kéo lâu như vậy hôm nay cũng nên hoàn thành trong tộc lời nhắn nhủ sự t ì n h một bên khác hoa vân phi từ kế bình cũng đều tuần tự chạy đến theo càng ngày càng nhiều người bước vào trong đó toàn bộ thánh hiền tri địa bên trong phong cảnh lập tức đại biến nguyên bản hùng hồn tiên đạo sương mù trong nháy mắt tắn đi một cô cực hạn quỷ dị quét sạch thánh h i ể n c h i địa các ngõ ngách chỉ có chặt đức trắc nghiệm mới có thể đúc thành đạo tâm mới có thể lại trên con đường này đi càng xa chính là không biết có thể có mấy cái tiểu gia hỏa có thể chịu từng chiếm được đến thánh h i ể n c h i địa bên ngoài khổng phu t ử sừng sững ở chân trời thời khắc nhìn rõ lấy thánh h i ể n c h i địa bên trong tình huống vô luận như thế nào nhiều thiên kêu i như thế đủ n h ậ m tóm lại xảy ra mấy cái hạt giống tốt bất quá nhất làm cho lão phu để ý hay là cơ thị thiếu đ ế a chu phu tử thở dài một cái ở trên người hắn ta có thể cảm giác được hành đế khí tức nếu là tương lai không có ngoài ý、muốn. cơ thị thiếu đế đoán chừng sẽ siêu v i ệ t phụ thân của hắn trở thành chân chính đế giả đế giả chính là sừng sững tại tiên đạo đỉnh cao nhất tồn tại chính là thế nhân đối với tiên đế s ư n g hô cổ kim vang lai giới hải xuất hiện không ít vũ trụ vô số thế giới khả tiên đế cấp bậc c ư ờ n giả g lại l à ít đến thương cảm tìm khắp cổ sử lật khắp sử sách đế giả bất quá hai tay số lượng bây giờ giới hải vô tận vũ trụ đã cực kỳ lâu đều không có xuất hiện qua chân chính đế giả dĩ vang những cái kia cổ lao đế giả sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử không người có thể biết bọn hắn đi nơi nào bởi vậy lại đế giả giảm âm thanh quỹ tích niên đại bên trong chuẩn đế giả chính là giới h ả i bên trong sừng xứng tại kim tự tháp đỉnh t i ê m mạnh nhất tồn tại cơ thị đế tộc chính là bởi vì có chí ít hai vị chuẩn đế giả lúc này mới có thể độc chiếm vị trí đầu lực gáp còn lại mấy đại đế tộc hổ phụ không quyền tử thân là hoành đế thân tử lại thân có đế giả huyết mạch mà lại thiên tư van r ộ i cổ kim biểu hiện của hắn l a o hủ cũng là rất chờ mong một bên lão phu tử cũng là một mặt chờ mong chứ ba vị này thánh nhân bên ngoài trong học viện những người khác cũng đều đối với khương thái nhất lại thánh hiền tri đ i ệ bên trong biểu hiện phi thường quan tâm tất cả mọi người muốn biết thân là hoành đế thân tử lại từng tại thiên đạo trên thần bia s o n g đứng đầu bảng lưu danh giống cơ thị thiếu đế dạng này bất thế thiên tiêu lần này lại sẽ lấy được thành tích như thế nào lúc này tất cả mọi người đặt chân thánh h i ể n tri địa xâm nhập trong đó có học viên lâm vào h u y ế n cảnh bị nhiễu loạn tâm trí trong lúc nhất thời khó mà bước ra có học viên chặt đứt qua lại mẫn diệt chấp nghiệm nhất tâm hướng đạo rất nhanh liền khám phá hư hảo mà khương thái nhất cũng xa vào đến qua lại bên trong có không ít người tất cả đều xuất hiện ở khương thái nhất trước mặt có đã từng bị hắn đánh lục thân băng liệt chỉ còn một sợi nguyên thần thần hoàn của hoàng tử có bị hắn chém ở trong tay long ngạc tiên long tường long đ ằ n g còn có rất nhiều đã t ừ n g đối thủ lại n h a u nhau chết ở trong tay hắn người những người này đều là hóa thành lệ quỷ bộ dáng tóc thai bù sù muốn tìm thương thái nhất thanh toán tất cả mọi người thất khiếu chảy máu diện mục dữ tợn không gì sánh được đáng sợ đối với cái này thương thái nhất chỉ là cười lạnh ta cả đời giết người vô số chết trong tay ta người không biết bao nhiêu chỉ bằng một chút h u y ễ n cảnh cũng nghĩ quá yếu được ta thương thái nhất lắc đầu sau đó hổ khu chấn động hôn đột khí phách yên ngang trước mắt viễn cảnh trong nháy mắt phá thành mạch nhỏ tất cả đến đây tìm hắn lấy mạng người đều là hôi phi ê n liên không còn tồn tại chỉ là huyễn cảnh mà thôi cho dù là chân chính lệ quỷ lấy mạng thì như thế nào ta cũng chém chi thương thái nhất tự lẩm bẩm toàn thân bá khí lộ bên hắn thương thái nhất từ khi ra đời lên liền không cha không mẹ đối với tình cảm sự tình c à n g là nhìn so lông hồng còn nhẹ có thể trở thành trong lòng của hắn chấp nhận người căn bản không có lại nói hắn cũng không phải cái gì đại t h i ệ n nhân từ trước tới giờ không hối hận chính mình đã từng làm hết thảy chỉ cần có thể đạt tới mục đích chỉ cần đối với mình có lợi liền xem như giết hắn cái dài đằng đắng thây nằm ức vạn dặm thì như thế nào hắn mới không quan tâm cũng chính bởi vì loại tính cách này để khương thái nhất nhìn vừa chính vừa tạ cũng chính bởi vì trong lòng không có chấp h nhiệm không có tình cảm ràng buộc để hắn cơ hồ không có tâm ma h u y ễ n cảnh t ắ n đi thánh hiền chi địa một lần nữa hiện lộ tại khương thái nhất trước mặt non xanh nước biếc thánh ý ngăn để để cho người ta như gió xuân ấm áp mà hoa vân phi giờ phút này cũng xa vào đến trong h u y ễ n cảnh để hắn n g o ạ i ý muốn chính là hắn chấp nghiệm trong lòng vậy mà cũng không phải là khương thái nhất mà là doanh du nhiên ban sơ hắn là đem doanh du nhiên trở thành trong lòng mình tình cảm chân thành vì nàng hắn khắc hộ tu luyện liều mạng cố gắng từ một cái tiểu thế giới, khởi, cuối cùng trở thành thế giới kia giới chủ sau đó lại một đường đi tới doanh thị đế tộc cuối cùng đã thấy đến nàng cùng nam nhân khác sẽ cùng nhau cũng là từ một khắc kia trở đi trong lòng của hắn trôn xuống chấp nghiệm mặc dù hắn đã đánh đáy lòng quyết định quên nữ nhân này nhưng tâm ma sớm đã xuất hiện nếu như đổi lại d i vãng hoa vân phi tất nhiên sẽ bởi vậy đau đến không muốn sống khó mà bước ra có thể đã trải qua ma trùng g ộ t rửa cùng diện thế lao nhân đã từng nói với hắn qua nói sau hắn liền đã bung ô xuống hết thảy trong lòng lưu lại chỉ còn lại có cựu hận tế diệt vạn giới duy đạo của ta vững hẳng không có người nào có thể trở thành ta g i n g buộc không có hoa vân phi âm thanh lạnh lùng nói sau đó kiên quyết xuất thủ chương ũ n g giờ là từ k sáu trăm linh u u từ h cảm thành nơi sâu xa cảm ứng sẽ là vật gì đi vào thánh h i ể n c h i địa thiên tiêu đều không ngoại lệ đều tại chịu được lấy khảo nghiệm có người đau đến không muốn sống khó mà tự kiềm chế thậm chí xuất hiện tự mình hại mình hành vi có người bình tĩnh phong rong nguy nga bất động tùy tiện hóa giải tuy nói chất n i ệ m này khảo nghiệm nghe đơn giản nhưng muốn chặt đứt qua lại mẫn diệt đã từng chấp nghiệm lại cũng không đơn giản đại đa số người cả đời trải qua long đong cụ niệm g n chưa quên lại thêm mới niệm trận khảo nghiệm này đối bọn hắn mà nói không gì sánh được gian nan muốn chặt đứt qua lại tái tạo kim sinh lộ đối với rất nhiều tu sĩ mà nói khó như lên trời chỉ có những cái kia đại nghị lực tâm như bàn thạch nhất tâm hướng đạo người mới có thể thành công chặt đứt qua lại mẫn diệt chấp nghiệm mà từ kế bình chính là một trong số đó ngoài ra hắn trời sinh đối với thánh h i ể n c h i đạo liền nắm giữ thuần thục còn từng tu luyện qua vạn tiên cổ thư lại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác Càng c mẫu h thời c í n hắn n h là g ư m a n gian thánh h chi từ bởi vậy từ c h từ từ trôi qua càng ngày càng nhiều học viên bị đào thải lưu lại đều là một chút đỉnh cấp thiên tiêu những tiên h kiêu này bốn chỗ xâm nhập thăm dò đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút cơ duyên mặc dù không bằng thánh hiền c h i nguyên như vậy c h â n quý nhưng đối bọn hắn mà nói cũng đã đủ thương thái nhất dạo bước tại thanh sơn lục thủy ở giữa cũng không sốt ruột tìm kiếm cơ duyên cho dù là đụng phải một chút bà bối hắn cũng lười xuất thủ bởi vì hắn mục đích cuối cùng nhất là thánh hiền c h i nguyên như vậy liền có thể càng thêm dễ dàng tu luyện vạn tiên cổ thư thế nhân đều là nói v ạ n tiên cổ thư chính là cổ tiên thư viện vô thượng trí bảo tu luyện tới đỉnh cao nhất liền có thể miệng p h u n chân ôn chữ chữ đều có thể hóa đạo loại này ngôn xuất phát t h y thần thông tuyệt học thương thái nhất hay là cảm thấy rất hứng thú cũng không biết đi được bao lâu đột nhiên thương thái nhất chỉ cảm thấy phía trước có cực kỳ nồng đậm thánh hiền chi ý chuyển đến khí tức kia không gì sánh được minh mông quang minh chính đại phản phất có thể xua tan hắc ám dọi khắp nơi thế gian thánh hiền chi nguyên sao thương thái nhất nhẹ dọn g n ỉ non hướng phía khí cơ kia chuyển đến phương hướng tới gần rất nhanh hắn liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa có vầng sáng lơ lửng nhìn cùng chân hỏa tương tự nhưng không có loại bá đạo kia c ư ờ n g manh thiêu đốt cảm giác ngược lại vô cùng ôn hòa tràn ngập một cỗ thành ý nếu là đem luyện hóa hắn đối với vạn tiên cổ thư cùng với khắc thánh hiền tuyệt học lý giải sẽ càng thêm khắc sâu. tu luyện cũng càng thêm dễ dàng đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a thương thái nhất mỉm cười đang lúc hắn dự định lấy đi cái này thánh h i ể n chi nguyên lúc đột nhiên một đạo cương phong đánh tới thương thái nhất theo bản năng tranh n ẽ phanh phía trước một tòa đồi núi trong khoảnh khắc nổ tung thanh âm anh minh đ á vụn bay từ tung một đạo vĩ nạn thẳng tắp dáng người từ trên trời dáng xuống đây là một vị thanh niên nam tử thân mang cổ lao ra thú bắp thịt cả người hở ra nhìn mỗi một tấc trong cơ thể đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng nam tử này toàn thân đều bị màu vàng kim nhàn nhạt vầm sáng bao trùm chân đ chính là ti tan đế tộc thiên tiêu thái long ta tìm thời gian thật dài có thể tính tìm tới ngươi thái long gãi đầu một cái một mặt cười ngây ngô đạo tìm ta thương thái nhất thản nhiên nói người trước mắt này nhục thân lực lượng không kém khí huyết hùng hồn b ằ n g bạc mặc dù không thuộc về ba nghìn thể chất bên trong cái nào đó thể chất lại là không thể so với xếp hạng top mười một chút thể chất yếu ti tan đế tộc tinh tế cảm giác sau thương thái nhất rất nhanh liền nhận ra lai lịch của đối phương giới biển văn vũ chư thiên thế giới nhục thân có thể so với một chút đỉnh tiêm thánh thể cũng liền chỉ có ti tan đế tộc bởi vì bộ tộc này chủ tu nhục thân nó viễn tổ cũng là một vị nhục thân tăng trưởng đế giả nghe nói từng tay không xé mở hỗn độn một tay mở ra một phương vũ trụ cũng chính là bây giờ ti tan đế tộc chỗ cư trú địa phương nghị không ra thái hư thiếu chủ nhận ra ta ta nghe nói đoạn thời gian trước ngươi chỉ là mấy chiêu liền đánh bại mộ dung đế tộc mộ dung phong chính là dùng thuần túy nhục thân chi lực đồng thời không có sử dụng bất luận thần thông nào ta còn nghe nói thiếu chủ ngươi là tiên thiên hỗn độn thể nhục thân vô s o n g cho nên ta muốn cùng ngươi so tài một chút thái long hắc không ngừng nói nói thật hắn đối với cái này thánh hiền tri nguyên cổ tiên thư viện trí cao thần thông cái gì tịnh không để ý hắn chính là hướng về phía nếu như không phải khương thái nhất cũng tới đến cổ tiên thư viện hắn mới không đến nơi này đâu quy củ lại nhiều còn một lòng một dạ yêu cầu các học viên khổ đọc sách thánh h i ể n chủ tu thánh h i ể n đạo đôi này thái long mà nói chính là cầu thí cái gì thánh h i ể n c h i đạo lấy đức phục người tất cả đều là nói nhảm chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản mà cùng khương thái nhất lập u bản xa so với để hắn đạt được một chút trí bảo pháp khí muốn tốt hơn nhiều trí ít nhục thể của hắn cũng có thể được ma luyện so với ta thử khương thái nhất cười nhạt một tiếng thái long gãi đầu một cái nói đúng vậy ạ ta vừa vặn cũng muốn gặp hiểu biết biết hỗn độn thể nhục thân hương thái nhất cười nói nhưng ta tại sao muốn cùng người so đâu cái này bởi vì bởi vì thái hư thiếu chủ có thể đến giúp ta có thể làm cho ta nhục thân c h i lực càng mạnh thái long cà lăm nửa ngày mới tung ra một câu nói như vậy hương thái nhất lắc đầu nói không được ta không thể cùng người so vì cái gì đây thái long trừng mắt nhìn có chút nóng nảy thật vất vả tìm tới như thế cái nhục thân vô song tồn tại cường đại sao có thể không luận b ằ n đâu bởi vì cùng n g ư ờ i so nói ngươi có thể được đến chỗ tốt nhưng là ta không lấy được chỗ tốt biết không hương thái nhất nói ra cái này cái kia cái kia ta cho ngươi mà bối nói thái long lại trên thân lục lọi đường này mới móc ra một bản tàn phá cổ kinh cổ kinh kia trên có phủ văn cổ lão hiển hiện nhìn trải qua vô số tuyến nguyện phía trên ghi lại cũng là một môn thần thông tuyệt học cùng l ụ c thân phương diện có quan hệ bất quá khương thái nhất đối với bản này thần thông lại cũng không cảm thấy hứng thú l ụ c thân c h i lực của hắn sớm đã đạt đến cùng thế hệ không cách nào đạt tới cực hạ cho dù là những kẻ thành đạo kia thậm chí tuyệt đại đa số c h â n tiên đều chưa hẳn có thể tại trên l ụ c thân cùng hắn tranh phong bởi vậy loại thần thông này khương thái nhất là trứng mắt gặp khương thái nhất chậm chạp không nói lời nào thái lo gấp thái hư thiếu chủ vật này thế nhưng là ta ti tan đế tộc tổ truyền nhục thân rèn luyện c h i pháp không gì sánh được c h â n quý trước khi đi ra trong tộc lao nhân cùng ta nói đừng tùy tiện đem vật này giao cho người khác ta đây coi như là vi phạm tổ tông thành ý này cũng nên đủ chứ ta đối với các ngươi ti tan đế tộc thần thông không có hứng thú bất quá nếu là ngươi đáp ứng làm người hầu của ta ta ngược lại thật ra có thể cùng ngươi luận bản một chút thương thái nhất cười nói nếu là những người khác khẳng định không dám đối với ti tan đế tộc người nói ra loại lời này phải biết chư thiên vạn giới vô số vũ trụ ti tan đế tộc không thể nhất trêu trọng trong tộc i tan t đế người đại lao nhân g nói bên ngoài có rất nhiều người xấu thái long một mặt g dầu dĩ nói ta bán đi ngươi có thể có chỗ tốt gì muốn so liền so không thể so với ta liền đi thương thái nhất giở khóc dở cười nói hay là lần đầu nhìn thấy đơn thuần như vậy người nhìn cao lớn vi mãnh nhưng lại không có tâm cơ gì đừng c h ớ đi ta đáp ứng thái long vội vàng nói thái hư thiếu chủ ta xuất thủ trước bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường đạo lý này thái long cũng là h i ể u đàng khi nói chuyện hắn vung lên nắm đấm liền hướng khương thái nhất lao đến đống cắt lớn nắm đấm mang theo cương phòng không gian từng khúc x é rách trên đại địa đều xuất hiện vô số đạo vết nước trong vòng p h ư ơ n g v i ê n t r ă m g dặm sông núi đều hứng chịu tới ảnh hưởng phát sinh chấn động mạnh nơi đây tựa như là xuất hiện như địa chấn một quyền này ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng nếu là đổi lại người bình thường khẳng định phải mặt kinh thất sắc nhưng khương thái nhất lại từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh thân thể này vẫn được. Hắn đánh giá một c quyền. Quyền,、so、quyền đi qua vang lên tiếng vang nặng nề thái long cánh tay xương từng khúc băng liệt cường tráng trên cơ bắc đều xuất hiện vết nứt giống như là quảng xuống đất sắp nát như bốc bê phải biết đây chính là lấy nhục thân tăng trưởng ty tàn đế tờ ca đang khi nói g thể một chuyện thái long trên thân xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí huyết những cái kia khí huyết trong nháy mắt đem hắn vết thương trên người khôi phục như lúc ban đầu đây cũng chính là ti tan đế tộc có cường đại khí huyết có thể làm cho thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn đội thành người bình thường sớm đã bị khương thái nhất một quyền này cho hoành thành mảnh vỡ thân thể mạnh mẽ lại sức khôi phục cũng rất tốt cũng là có tư cách làm người hầu của ta dù là khương thái nhất lúc này cũng không thể không mặt lộ động dung thiếu đế điện hạ thái long hàm hàm đạo về sau liền đi theo ta đi mang ngươi t r i n h phạt vào giới quang diệu chứ thiên khương thái nhất thản nhiên nói thái long nguyện đi theo thiếu đế điện hạ thái long một mặt chất phát đạo trên thực tế khương thái nhất thu thái long làm t ù y tùng trừ thực lực của đối phương bên ngoài càng nhiều vẫn là hắn phía sau ti tan đế tộc lấy hiện tại đại cục tới nhìn tương lai giới biển rất có thể sẽ nhấc lên đế tộc chiến mà ti tan đế tộc là rất không t h lôi kéo đối tượng có doanh thái long cũng là đem những vật này toàn bộ hiến tặng cho khương thái nhất hắn đến cổ tiên thư viện vốn là vì khương thái nhất những cái kia cái gì thánh h i ể n chi đạo thánh hiền việt học hắn tịnh không để ý tụ tập đủ nhiều thánh h i ể n chi ý đoan chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch khương thái nhất lẩm bẩm nói trong gói u minh hắn cũng là có cảm ứng sẽ là gì chứ chương sáu trăm linh một từ kế bình lai lịch vốn là một thể chương sáu trăm linh một từ kế bình lai lịch vốn là một thể khương thái nhất cùng thái long tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò ven đường cũng đụng phải rất nhiều bước vào chỗ sâu thư viện học viên những người này lại nhìn đều khương thái nhất sau đều biểu hiện cực kỳ kính sợ thậm chí có người đem vừa mới tới tay trí bảo hai tay dâng lên đối với cái này khương thái nhất rất là im lặng giống hắn như vậy phong độ nhẹ nhàng khi chất bất p h ả m công tử ca có dọa người như vậy sao có phải hay không là người đem bọn hắn dọa cho lấy khương thái nhất cười nói thái long gãi đầu một cái nói ta d á n g dấp cũng không có dọa người như vậy đi sau đó hai người tiếp tục thâm nhập sâu không thể không nói cái này thánh hiền c h i địa không gian cực lớn rộng lớn vô biên tựa như là một phương cổ lão đại thế giới đi như thế nào phảng phất đều đi không được cuối cùng loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt giống như ngay tại phía trước cách đó không xa thương thái nhất nhẹ dọn thì thảo rất nhanh cách thật xa liền thấy cách đó không xa trên một đỉnh núi đứng vững vàng một tòa bào tháp Tháp kia thân toàn thân quanh quần lấy quan huy hòa ánh thanh ý giạt rào khí tức kia không gì sánh được rộng lớn mênh ông để cho người ta theo bản năng trong lòng nghiêm túc chính là nơi đây k h ư ơ n g thái nhất mỉm cười thân ảnh vạch phá bầu trời thái long hóa làm trường hồng theo sát tại khương thái nhất sau l ư n g tháp này lại còn là một kiện tiên vương khí tới gần sau khương thái nhất trong nháy mắt liền nhìn ra cái này sừng sững tại đỉnh núi bảo tháp màu vàng cũng không phải là bình thường kiến trúc cái k i a minh mông khí tức xen lẫn vô thượng tiên huy chính là từ tòa bảo tháp này trên thân phát ra bao phủ toàn bộ thánh hiền c h i địa thiếu đế điện hạng ngài cũng tới lúc này đoàn dự cũng chạy tới nhìn xem tòa kia cổ lão bảo tháp hắn trong đôi mắt tràn đầy tính ý nghe nói bảo tháp kia chính là bọn hắn cổ tiên thư viện người sáng lập kia hao phí vô số dù là trải qua vạn cổ thần tính vẫn như cũ tiên đạo khí tức kinh người cái này cổ tháp có thể có lai lịch ra sao khương thái nhất thuận miệng hỏi đoàn dự cười nói vật này chính là ta thư viện người sáng lập tự tay gen i đúc đương nhiên cực kỳ chân quý còn chưa không phải tháp này bản thân mà là trong tháp gửi lại cổ tiên thánh quyền vật này chính là ta cổ tiên thư viện tam đại trấn viện chi bảo bên trong một cái cái kia một cái khác hẳn là chính là có thể chữ chữ hóa đạo vạn tiên cổ thư khương thái nhất cười nói đoàn dự nhẹ gật đầu chính là cuối cùng một kiện trí chí bảo chính là cái này cổ tiên thánh tháp đoàn h u n h biết đến rõ ràng như vậy cái kia hẳn là gặp qua trong truyền thuyền đoàn dự cười khổ nói thiếu đế điện hạ quá đề cao ta ta vị ti nói nhẹ nếu không có lần này ba vị thánh nhân đồng ý mở ra thánh h i ể n c h i đ ị a ta liền tiến vào nơi đây tư cách đều không có như thế nào lại tận mắt nhìn thấy cổ tiên t i a thánh quyển g á n g dấp ra sao đâu toàn bộ trong thư viện trừ ba vị thánh nhân bên ngoài cũng chỉ có từ kế bình mắt thấy qua thánh quyển bản thân hắn liền ẩn chứa tiên tiên thánh ý tâm hoài thánh h i ể n c h i tâm mà lại từ kế bình được xưng là tiểu tổ nó số tuổi thật sự sớm đã không thể ngược dòng tìm hiểu có người suy đoán từ kế bình bạn chính là cổ tiên thánh quyển không trọn vẹn một tờ biến thành ra đời linh trí bất quá ba vị thá đoàn dự t h ở dài một cái nói ngay vậy khương thái nhất thần sắc có chỗ đọc dùng cái này cổ tiên thánh q u y ề n hẳn là còn chưa không hoàn chỉnh không c h ọ n vẹn một tờ tự hành sinh ra linh trí đây cũng là để khương thái nhất hơi kinh ngạc h ắ n trước kia lại tiên vực thời điểm gặp qua trần tiên tri hỏa sinh ra linh trí sau sinh linh t ỷ như viêm đế cũng đã gặp một sợi thiên đạo ý chí bản thân sinh ra linh trí hóa thành hình người ám thần còn gặp qua một chút tảng đá hóa thành sinh linh tỉ như thái sơ cổ khoáng bên trong những cường giả kia nhưng là giống cổ thư không trọn vẹn một tờ sinh ra linh trí hay là lần đầu nhìn thấy xem ra cái này chưa thiên văn g ớ i chuyện hay việc lạ cũng không phải ít t h á i nhất đạo hình nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền đến doanh du nhiên cũng chạy tới nàng một thân áo xanh mỏng như cánh ve như ẩn như hiện tuyết trắng phần cổ còn mang theo thương thái nhất vì nàng tự tay phủ lên cổ liên nhìn có một phen đặc biệt hương vị thản nhiên cô nương ngươi tới cũng không c h ậ m a thương thái nhất khé cười nói nơi đ â y ngược lại là thật náo nhiệt đều đến đông đủ a chân trời truyền đến một tiếng v a n g nhỏ từ kế bình chân đạp kim liên c h ậ m d ã i đi tới hắn đứng chắp tay thân sát cung dung trên thân tràn ngập một cố m i n mông khí tức từ đạo hữu vội vàng chạy đến hẳn là đối với cái này thánh quyền là nhất định phải được h ư ơ n g thái nhất cười nhặt nói có thể nói toàn trường tất cả mọi người muốn nói ai có thể trên khí thế áp chế từ kế bình cũng chỉ có khương thái nhất hai người có thể nói là cây kim so với c ọ m g dâu cũng tịnh không phải như vậy chỉ là có chút đồ vật sinh ra liền nhất định thuộc về từ mẫu người khác muốn cầm cũng cầm không đi từ mẫu cũng làm gì lo lắng đâu từ kế bình lắc đầu nói dứt lời liền bước ra một bước lên núi đỉnh đi đến hắn cũng là lại tiến vào thánh hiền c h i địa sau mới nhớ lại chuyện của k i ế p trước lúc đó quỷ dị đột kích giới hải vạn tộc gà o thét thư viện viễn tổ lấy thánh quyền tụ thiên địa tri vĩ lực cùng những cái kia sinh linh quỷ dị chầm giết đem đánh lui nhưng lại trong trận đại chiến kia thánh quyển một la không c h ọ n vẹn cái kia không c h ọ n vẹn một tờ lại d ư ớ i h ả i các nơi phiêu linh một lúc sau một tờ kia thánh quyển hấp thu thiên địa c h i tinh hoa nhật miệng tri vĩ lực cuối cùng đã đản sinh ra linh trí sinh linh kia chính là hắn t ử kế bình hắn cũng không phải là nhân tộc cũng không phải tiên tiên thánh linh chính là do cổ thánh quyển không c h ọ n vẹn một tờ kia sinh ra linh trí mà đến nói trắng ra là cái này cổ tiên thánh quyển vốn là cùng hắn làm một thể tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác bởi vậy hắn mới như vậy bình tĩnh phong rong mảy may đều không hoảng hốt cho dù cơ thị thiếu đế mạnh hơn chiến lực lại thế nào ngập trời cũng không có khả năng đạt được thánh q u y ề n tán thành gặp từ kế bình đã khởi hành thương thái nhất cũng không chút nào yếu thế dự định đuổi theo không ngờ lúc này một bóng người ngăn tại trước mặt hắn chính là mộ dung đế tộc vị kia cổ đại vương giả mộ dung thiên đồng cơ thị thiếu đế chậm đã mộ dung thiên đồng âm thanh lạnh lùng nói ơn thương thái nhất hơi kinh ngạc nếu không phải cái này mộ dung thiên đồng chủ động cản hắn hắn đều muốn đem mộ dung đế tộc sự tình đem quên đi đoán chừng con hàng này tán thành là vì mộ dung phong sự tình tới muốn thay mộ dung đế tộc đòi lại mặt mũi đánh với ta một trận mộ dung thiên đồng nói thẳng hắ nhưng nếu là dốc hết toàn lực thăm dò ra sâu cạn của đối phương cũng coi là hoàn thành trong tộc chỗ lời nhắn nhủ sự tỉnh dù sao hắn tới đây mục đích chủ yếu chính là khương thái nhất về phần kia cái gì thánh h i ể n c h i đạo thánh h i ể n c h i thư cái gì hắn mới không có hứng thú cũng được khương thái nhất nhìn mộ dung thiên đồng một chút đưa tay chính là một bàn tay một trường này chính là thuần túy nhục thân c h i lực không mang theo bất luận thần thông nào cùng quy tắc mà lại một trường này hắn chỉ dùng không đến ba thành thực lực dù sao đối phương cũng là một phương đế tộc cổ đại vương giả hắn nếu chỉ dùng một thành thực lực tới giao thủ sợ là còn muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian ba thành giọng điệu cứng rắn tốt có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu màu vàng trưởng ấn bên trên quanh quần lấy tiên huy cùng xương mù hỗn độn không gian đều oanh minh vang vọng nếu không có có tiên vương lực gia trì vùng không gian này đã sớm nổ t u n g cái gì cảm nhận được một trưởng này ẩn chứa bi lực sau mộ dung tiên đồng kinh hãi vội vàng xử suất toàn lực chống cự thậm chí còn tế ra hai kiện trí bảo gia trì khả nhiêu là như vậy cũng không có kiên trì thêm ra thời gian、Phang. một tiếng vang thật lớn cái kia hai kiện trí bảo trong nháy mắt vỡ vụn trên đó thần tính đều bị ma diện hầu như không còn mộ dung tiên đồng cả người cũng là như rượu đứt dây giống như bay rút ra ngoài làm sao có thể thực lực của ngươi mộ dung tiên đồng sắc mặt trắng bệnh toàn thân che kín vết n ư ớ c nếu không có hắn thời khắc mấu chốt thi triển thần thông tuyệt học hắn bộ thân thể này sợ là đều muốn phế bỏ ngươi như đủ mạnh đến vẫn có thể để cho ta cảm thấy điểm hứng thú có thể ngươi quá yếu thương thái nhất lường mộ dung tiên đồng một chút cũng lười cùng đối phương nói nhảm lên núi đỉnh bên trên tòa c ổ tháp kia đi đến cơ thái hư ngươi mộ dung tiên đồng vừa miễn cưỡng đứng người lên được nghe lại khương thái nhất lần này n ụ c nhã n ô n từ sau lại nằm ở trên mặt đất giờ phút này nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi liền núi chương một trường đều không tiếp nổi sáu a o Đây rốt cuộc là trăm linh hai đến chế ban thưởng cổ, cổ tiên thánh ý lúc này từ kế bình đã diên lấy cầu thang hướng phía đỉnh núi mà đến cái này vạn tầng cầu thang mỗi một tầng đều ẩn chứa cực hạn áp bách so với lúc trước cổ tiên thư viện khảo hạch lúc cửa thứ nhất đạm thiên bậc thang nơi này thang trời cho người áp lực càng lớn nhưng mà từ kế bình tựa như một người không có chuyện gì một dạng bước chân trầm ổ n phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì trên thực tế hắn người mang thánh h i ể n c h i tâm tiên tiên có thánh h i ể n c h i ý cái này thánh h i ể n c h i đ ệ u càng giống là hắn sân nhà đây cũng là hắn tại sao lại biểu hiện nhẹ nhõm như vậy sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua lại phát hiện khương thái nhất cũng tại lấy một loại cực kỳ bình ổn bộ pháp đạp thang trời hắn sát mặt bình ổn nhìn cũng không có nhận bất luận cái gì áp chế thực lực của hắn đã kinh khủng như vậy sao từ kế bình như mày nỉ non tự nói khương thái nhất xem như hắn thấy qua thực lực cực kỳ cường đại thiên tiêu lấy bản thân thực lực có thể không nhìn thánh hiển c h i địa bên trong áp lực cùng trói buộc lần này từ kế bình trong lòng đúng là có chút lo lắng không có khả năng nơi đây chính là ta sân nhà mặc cho cái này cơ thị thiếu đế thực lực mạnh cỡ nào cuối cùng cũng đừng hòng dung hợp thánh quyển hắn tăng nhanh bộ pháp trừ từ kế bình hòa khương thái nhất bên ngoài những người khác tình huống đều không bị mấy hoa vân bay đi rất gian nan sắc mặt hắn bỏ lên toàn thân mồ hôi đầm địa phảng phất trên thân đè ép một tòa thái cổ thần sơn giống như mỗi một bước đều đi run run dày dày suýt nữa mấy lần kém chút nằm dạp trên mặt đất mà thắng thản nhiên cùng đoàn dự tình huống cũng đều không sai bị l mặc dù thực lực của bọn hắn đều rất mạnh thuộc về đỉnh tiêm thiên k i ê u hàng ngũ nhưng thánh h i ể n c h i đ ệ u bên trong thánh h i ể n c h i uy cũng không phải ai cũng có thể gánh vác được c h ừ từ kế bình loại này có được trời ưu hái điều kiện bên ngoài thiên k i ê u bên ngoài cũng liền thương thái nhất có thể vững vàng như vậy một lúc lâu sau thương thái nhất cùng từ kế bình hai người song song đang đỉnh đỉnh núi chỉ có đi vào trước mặt mới có thể cảm nhận được tòa báo tháp này là cỡ nào rộng lớn thân tháp mặt ngoài đạo văn mọc lan tràn quy tắc x é lẫn tiên huy d ạ n dào cái kêu phong cách cổ xưa cửa lớn rộng mở trong n h y mắt một cỗ cực kỳ tăng thương khí tức chạm mặt tới trong tháp Cũng bình tư h ờ n cung điện trang g trí kế h không hoa, chút thái hư h ô n cũng không có trong tưởng tượng xa hoa, ngược lại còn có chút đơn g sai sơ xa lại i bị lắm, có có t u dung quyển. đế, đăng đây, kế ngươi nơi nhưng hẳn thánh chưa lại có có thể thể Từ hợp lâm bình lạnh nhạt nói hắn đối với hắn tự thân có tuyệt đối tự tin phải biết hắn cùng cổ tiên kia thánh quyển vốn là một thể hắn cũng không tin trừ hắn ra còn có người có thể so sánh hắn thích hợp hơn thương thái n h ấ t cười nhạt một tiếng có đúng không t ừ kế bình cười gần một tiếng quay người hướng trong tháp đi đến thánh hiền chi địa trên mái vòm ba vị thánh nhân trôi nổi tại chân trời nhìn phía dưới tình cảnh trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên cơ thị thiếu đế thiên tư vô song van r ộ i cổ kim nếu không có t ử kế bình đặc thù lao phu thật đúng là hy vọng hắn có thể cùng thánh quyền dung hợp lao phu t ử thở dài một cái đạo tuy nói t ử kế bình chính là cổ tiên thánh quyền cái kia không trọn vẹn một tờ biến thành nhưng trên thực lực dù sao không sánh bằng cơ thị thiếu đế bọn hắn cổ tiên thư viện coi trọng những cái kia lại thánh h i ể n c h i đạo bên trên có thể có chỗ tạo nghệ thiên tiêu nhưng vẫn là hy vọng dung hợp thánh quyền thiên tiêu có cực mạnh thực lực cùng thiên tư lại trên hai điểm này từ kế bình tự nhiên không kém nhưng là cùng cơ thị thiếu đế x、so、ó ra liền lộ ra kém. Một bên khác, k h ư ơ n g thái nhất cùng t ừ kế bình đồng thời tiến vào trong bảo tháp chỉ là trong n g a y mắt k h ư ơ n g thái nhất liền cảm giác được một cỗ cực mạnh được đấy Nguồn lực lượng này phảng phất s ó n g cả không thôi sóng biển muốn đem hắn cho lao ra bất quá k h ư ơ n g thái nhất nương tựa theo thực lực cường đại quả thực là ngăn trở nơi này bãi xích nghị không ra thái hư thiếu đế thực lực mạnh như thế có thể ngăn trở thánh h i ể n chi lực bãi xích gặp k h ư ơ n g thái nhất bình yên vô sự t ừ kế bình trong lòng càng thêm khó chịu theo lý mà nói chỉ có hắn có thể đến chỗ này mới đối cũng chỉ có hắn có thể được đến cổ tiên thánh quyền tán thành nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người muốn cùng hắn tranh nguyên bản thuộc về chính hắn cơ duyên cái này khiến t ử kế bình trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn cũng không có khả năng ở chỗ này liền đối với khương thái nhất xuất thủ tuy nói hắn đối với cái này cơ thị thiếu đế không thế nào quan tâm không q u á ưa thích loại này ủy vào thân phận bối cảnh cường đại liền không cố kỵ gì đời thứ hai nhưng chủ tu thánh h i ể n chi đạo hắn còn không làm được loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự t ì n h t ử kế bình lắc đầu không nghĩ nhiều nữa sau đó hai tay triển khai trên người có thánh hiền chi ý mãnh liệt mà ra cỗ này thánh hiền c h i ý cùng trong tháp thánh hiền c h i ý đồng x u ấ t nhất mạch giờ khác này hắn phảng phất cùng cả tòa bảo tháp thành lập liên hệ cùng nơi này không gian hòa thành một thể quân quận thánh hiền c h i ý mênh mông vô tận rất nhiều chủ tu thánh hiền c h i đạo học viên đệ tử đều cảm giác được đây cũng là tiểu tổ thánh hiền c h i ý sao vậy mà như thế tinh thuần tiểu tổ tiên thiên liền có thánh hiền c h i ý còn người mang thánh hiền c h i tâm dung hợp cổ tiên thánh q u y ể n cũng là chuyện đương nhiên không ít người đều đối với cái này không gì sánh được sợ hãi thán phục lúc này cả tòa bảo tháp đều a n h minh rung động sau đó một đạo bị vầng sáng bao khỏa cổ lao thư quyển từ trong hư không hiện hiện cổ tiên thánh quyển. từ kế bình ánh mắt nóng bỏng chỉ cảm thấy có một nguồn lực lượng phảng phất muốn đem chính mình cho h ú t đi vào nhưng loại cảm giác này cũng không có mang đến cho hắn khó chịu ngược lại để hắn cảm thấy phi thường dễ chịu thánh quyền chậm rãi triển khai phía trên có vô số cổ lão chữ viết từng cái hiện hiện mỗi một chữ dấu vết đều cứng cắp hữu lực mang theo vô thượng thành ý tiên huy nhấp nháy thái hư thiếu đế cái này cổ tiên thánh quyền không có duyên với ngươi ngươi cần gì phải rằng có nơi này từ kế bình quay đầu nhìn khương thái nhất một chút hắn tuy nói đối với mình có tuyệt đối tự tin nhưng có người ngoài đứng ở chỗ này lại làm cho hắn rất là khó chịu hữu d khương thái nhất cười nhạt một tiếng lập tức cũng là bước ra một bước cùng lúc đó một đạo hệ thống thanh âm n h ắ c nhở lại vang lên bên thai đánh dấu quẹt thẻ cổ tiên thư viện thu hoạch được cổ tiên thánh ý giờ khác này khương thái nhất trên thân đột nhiên có vô tận thần mang n ở rộ cực hạn thánh ý phô thiên cái địa manh liệt dâng lên mà ra cổ tiên thánh quyển lần nữa lúc kịch liệt rung động sau đó liền hướng phía khương thái nhất bắn nhanh mà đến, bao phủ lại khương thái nhất đỉnh đầu đồng thời bắt đầu rung hợp một màn này phát sinh sau tất cả mọi người mộng từ kế bình cũng làm ở to hai mắt nhìn tại chỗ sửng s t chương sáu t r n h ư ợ n g cổ thánh hiền chi ý từ kế bình trốn đi c h lần này hắn đạt được hệ thống ban thưởng cổ tiên thánh ý so với từ kế bình khương thái nhất giờ phút này càng giống là từ cực cổ thời kỳ mà đến thánh hiền cái này cái này sao có thể ngươi làm sao có thể dẫn động cổ tiên thánh quyền từ kế bình mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin lại cảm nhận được hương thái nhất trên thân tán phát cái kia cổ thánh ý sau từ kế bình cũng hoài nghi nhân sinh thật là thuần khiết thánh ý, giống như là thượng cổ thánh hiền a so với tiểu tổ trên người thánh ý, cơ thị thiếu đế trên người thánh ý càng thêm hùng hồn bằng bạc thật không biết cơ thị thiếu đế là thế nào tu luyện hắn mới đến thư viện không bao lâu a thư viện chúng đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi ai cũng nghĩ không ra cuối cùng sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy đảo ngực cổ thánh hiền khí tức cái này cái này cơ thị thiếu đế chẳng lẽ là thượng cổ thánh hiền truyền thế dù là không gì sánh được hà khắc lao phu tử giờ phút này đều ngốc trệ h n tử khương thái nhất trên thân cảm nhận được thượng cổ thánh hiền khí tức c ố khí tức kia cổ lao tăng thương phảng phất vượt qua vô tận thời không mà đến nếu như nói từ kế bình trên người thánh ý tựa như giang hà hồ nước như vậy khương thái nhất trên người thánh ý thì tương đương với một phiến đại dương minh ông cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp không đúng cơ thị thiếu đế đến ta thư viện không bao lâu như thế nào ngưng tụ ra như vậy hùng hậu thánh ý chẳng lẽ lại hắn nhưng thật ra là thượng cổ thánh hiền truyền thế khổng thánh nhân cũng là vô cùng ngạc nhiên nếu thật là thượng cổ thánh hiền chuyển thế như vậy khả năng hấp dẫn cổ tiên thánh quyển cũng liền tại lẽ thường bên trong chu phu tử thâm hút khẩu khí đạo cổ tiên thánh quyển vốn là do thượng cổ thánh hiền sáng tạo xem ra chúng ta suy đoán không có sai khổng thánh nhân âm thanh r u n dày đạo dù hắn chính là cực cổ thời kỳ tiên vương đứng hàng cổ tiên thư viện tam thánh một trong giờ phút này cũng khó có thể ước chế kích động trong lòng cổ truyền cơ thị thiếu đế từng tại nam đấu tinh vực tiên tinh thế giới xuất sinh lúc đương thời kinh thiên dị tượng hiền hóa long ngâm vợiên hiện tại xem ra không có giả lao phu tử mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói nếu không có không phải lên cổ thánh hiền truyền thế thì như thế nào có như thế t h i ê n tư hơn nữa còn là tiên tiên hỗn độn t h ể đây hết thệ đều giải thích thông được ngươi rốt cuộc là ai trên người ngươi làm sao có thượng cổ thánh hiền khí tức ngươi đến cùng là ai từ kế bình mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin muốn nói ai khó khăn nhất tiếp nhận không ai qua được hắn nguyên bản cái này cổ tiên thánh quyền hắn là nhất định phải được làm sao tưởng tượng nội sẽ phát sinh như vậy máu chó đảo ngược thương thái nhất cũng không phản ứng từ kế bình mà là nhìn thẳng lơ lửng lại giữa không trung cổ tiên thánh quyển cổ tiên thánh quyển kịch liệt oanh minh run dậy giống như là lạc đường vài chục năm hải t ừ đột nhiên tìm tới chính mình cha mẹ ruột giống như loại tâm tình kích động kia tất cả mọi người có thể cảm giác được mà từ kế bình lúc này còn không có kịp phản ứng liền bị một cỗ cường đại lực đẩy cho đánh bay ra ngoài máu me khắp người trên lệnh to lớn để từ kế bình không thể nào tiếp thu được cũng không muốn tin tưởng cơ thái hư ngươi thư đến viện cùng ngày ta cũng không từ trên người, người cảm nhận được chút nào thanh ý ngươi đến cùng dùng phương pháp gì vậy mà lừa gạt được cổ tiên thánh quyển bên trong khí linh hắn hiện tại tâm tính đều nhanh sập rốt cuộc khó mà bảo trì ban đầu loại kia lạnh nhạt từ kế bình một mặt không c a m l ò n g biểu lộ đều giữ tợn bóp méo hắn thấy cái này cơ thị thiếu đế khẳng định dùng một loại nào đó phương pháp l ừ a gạt được cổ tiên thánh quyển hắn đánh chết cũng không tin khương thái nhất sẽ là thượng cổ thánh hiền chuyển thế l ừ a gạt hay không có trọng yếu không cổ tiên thánh quyển lựa chọn là ta mà không phải ngươi khương thái nhất thầm nhìn từ kế bình thản nhiên nói ngươi từ kế bình nhất hầu ngọn ngọn lại phun ra một ngụt màu tươi hắn miễn cưỡng mới từ trên mặt đất đứng lên cổ tiên thánh quyển thế nhưng là hắn cả đời mục tiêu h chính mình cả đời đều tha thiết ước mơ đồ vật thương thái nhất chỉ bất quá vừa mới thư đến viện không có mấy ngày liền dễ như t r ở bàn tay cái này mẹ nhà hắn làm sao nhịn mà lúc này cổ tiên thánh quyền đã chậm rãi triển khai ánh sáng màu vàng nóng đại lượng chữ cổ dấu hiệu là tràn đầy linh trí giống như manh liệt mà ra hướng thương thái nhất thể nội tụ hợp vào giờ khắc này thiên địa đều bị màu vàng thánh ý che đậy trong tinh không dị tượng nhiều lần ra đầu tiên là vạn thánh triều bái sau đó lại có cổ thánh hiền hư ảnh hiện hiện động tính khổng lồ để thiên địa đều không ngừng h o n h mình sôi trào toàn bộ cổ tiên vũ trụ đều hứng chịu tới ảnh hư p h ả n phất có thượng cổ thánh hiện t h ứ c t ỉ n h khi tức kêu p h ả n phất từ cổ tiên thư viện chuyển đến chẳng lẽ là có người đạt được cổ tiên thánh quyền tán thành vô luận là ai đạt được cổ tiên thánh quyền tán thành thành t ự u tương lai đều sẽ bất khả h à lượng cổ tiên thư viện phải có tuyệt đại yêu nhiệt g xuất thế giờ k h ắ c này mặc kệ là cổ tiên vũ trụ cũng tốt hay là mặt khác mấy cái tới gần vũ trụ cũng được chứ thiên vạn giới các đại thế lực đều cảm ứng được cũng không biết cơ thị thiếu đế là thế nào tu luyện lúc này mới đi vào ta thư viện mấy ngày à vậy mà ngưng tụ ra cổ thánh chi ý thiên ý như vậy thiên ý như vậy a ba vị thành nhân trên mặt đều mang kích động cùng vui vẻ thượng cổ thánh hiển chuyển thế thân lại dung hợp cổ tiên thánh quyển tương lai lại giới này trong biển bọn hắn cổ tiên thư viện danh vọng sẽ cao hơn trò giỏi hơn thầy so sánh với phụ thân của hắn hoàng đế cái này cơ thị thiếu đế tương lai nói không chừng thật có khả năng thành t i ự u đế giả vị trí giờ khác này kết cục đã đã chú định cổ tiên thánh quyển lựa chọn khương thái nhất mà đem từ kế bình cho bài xích ra ngoài nhưng đối với cái này từ kế bình lại cũng không muốn cứ thế từ bỏ hắn thần sắc giữ tận nói ta không tin ta không tin ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện ra cổ tiên thánh ý ở trong đó tất nhiên có bí mật không thể cho ai biết nào đó nhất định là ngươi dùng thủ đoạn nào đó. làm sao ngươi cảm thấy trên người ta cổ thánh hiển khí tức là g i ả phải không thương thái nhất thản nhiên nói cái này từ kế bình nhất thời n g ẹ i lời không biết nên làm thế nào đáp lại cái bình sự tình đã phát sinh đã nói cái này cổ tiên thánh quyền không có duyên với ngươi hết thể đều thuận theo tự nhiên liền có thể quyết không thể có chấp h nhiệm khổng thánh nhân trầm giọng nói tu luyện kiên kỵ nhất chính là chấp h nhiệm nếu là chấp h nhiệm qua sâu liền sẽ lại trong lòng lưu lại tâm ma đối với tu luyện về sau chi lộ cực kỳ bất lợi từ xưa đến nay bao nhiêu t i ê n tiêu bởi vì lòng có t r á c n i ệ m từ đó sinh ra ma trướng cuối cùng chết yểu ở trên nửa đường đây cũng là vì gì rất nhiều người vì truy cầu tầng thứ cao hơn không ngừng chặt đứt qua lại tái tạo con đường của mình chính là vì tránh cho bị chấp nghiệm ảnh hưởng không ta không tin ta không tin từ kế bình không ngừng lắc đầu cảm xúc đã thời không cả người phảng phất xa vào đến điên cuồng bên trong cũng khó trách từ kế bình thất thố như vậy dù sao vì cái này cổ tiên thánh quyển hắn nhưng là không ngừng tu luyện thánh h i ể n c h i đạo ngưng tụ thánh h i ể n chi ý vì một ngày này hắn khổ tu không biết bao nhiêu năm nhưng bây giờ cái gì cũng bị mất đổi lại bất cứ người nào sợ là cũng sẽ không so từ kế bình tốt đi nơi nào từ kế bình hiện tại đã triệt để mất khống chế cả người tóc thai bù xù trong miệng la to lấy rời đi thánh h i ể n c h i địa rời đi cổ tiên thư viện chúng ta không đi ngăn cản sao khổng thánh nhân nói ra lao phu từ lắc đầu đã không trọng yếu dưới mắt cơ thị thiếu đế mới là ta cổ tiên thư viện hy vọng mặc dù nghe phi thường tàn nhẫn nhưng sự thật chính là như vậy lấy khương thái nhất tình huống hiện tại hoàn toàn có thể thay thế từ kế bình mà lại bọn hắn cổ tiên thư viện còn có thể dựa vào lấy khương thái nhất quan hệ cùng cơ thị đế tộc cùng một tuyến cùng so sánh tổn thất một cái từ kế bình lại coi là cái gì thế giới này chính là như vậy trong ấ t quyết cả đều đám người n h hoa vân phi sắc mặt tâm trầm biểu lộ không gì sánh được khó coi hắn còn tưởng tượng lấy dựa vào từ kế bình lại cái này cổ tiên thư viện bên trong nhiều tích lũy nhiều lắng động một đoạn thời gian đâu làm sao tưởng tượng nổi sự tình sẽ phát triển đến tình cảnh như vậy bây giờ từ kế bình điên rồi đi ra ngoài vũ trụ thâm không bên trong một đạo trưởng hồng thạch phá tinh không trên đường đi đụng nát rất nhiều thiên ngoại vẫn thạch người kia toàn thân quần áo rách rưới tóc hai bù sù điên điên khùng khùng chính là mới vừa rồi trốn đi từ kế bình ta không cam lỏng ta không cam lỏng a vì cái gì tên kia sẽ có được cổ tiên thánh quyển tán thành rõ ràng dung hợp thánh quyển nên ta mới đúng a trước đây sau tranh lệch cũng quá lớn hiện tại hắn đã rời đi cổ tiên thư viện có thể sao hắn muốn đi đâu chẳng lẽ muốn tại giới hải bên trong lưu lãng tứ xứ sao các hạng ngươi chính là cổ tiên kia thư viện từ kế bình đi một đạo thanh niên nhàn nhạt, nhạt đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong hư không gọn sóng ba động một đạo thân mang cổ lão hoa phục thanh niên nam tử đi ra nam tử kiếm m i mắt tinh mang trên mặt một tia ê ngạo ý người là ai dám theo dõi ta tư kế bình nhìn chằm chặp trước mắt nam từ này hắn hiện tại phiến giất tâm tình khó chịu đang lo không có địa phương chút giận đâu liền có người đụng trên họng súng quả nhiên người mang thánh h i ể n chi ý hay là tiên thiên thánh h i ể n chi tâm nam từ nhìn từ trên xuống dưới tư kế bình phản phất tái thẩm xem con mồi của mình giống như tư kế bình trong m ả y trong lòng không hiểu nhiều hơn một tia ê bất an bất quá tư kế bình cũng không có quay đầu liền đi nói thế nào hắn đã từng cũng là cổ tiên thư viện mạnh nhất thiên tiêu so cái kêu mười vị tiểu tiên còn cường đại hơn la cùng rất nhiều cổ đại vương giả sánh vai tồ tại hắn cũng có được chính hắn nạo khí từ mỗi hiện tại tâm tình không tốt các hạ tốt nhất đừng trêu chọc ta trêu chọc không mục tiêu của ta là ngươi thánh h i ể n c h i tâm là chính ngươi ngoan ngoan giao ra vẫn là phải ta tới lấy nam tử cười lạnh nói muốn chết ngay vậy tử kế bình giận dữ ngươi này lại dám đánh hắn thánh h i ể n c h i tâm chủ ý cái này khiến tử kế bình không gì sánh được nổi nóng nhưng mà mới vừa vặn giao thủ không bao lâu tử kế bình liền phát hiện thần thông của mình tuyệt học đ ố i trước mắt người căn bản không có hiệu quả gì mảy may đều không áp chế nổi đối phương ngược lại chính hắn khắp nơi bị cản trở rơi xuống hạ phong ngươi đến cùng là ai t ử kế bình trầm giọng nói trước mắt nam tử này trên thực lực vậy mà vững vàng vượt qua hắn nhưng mà người này hắn lại chưa bao giờ tại giới hải nghe nói qua phản phất đối phương là huỳnh không xuất thế giống như cái này khiến t ử kế bình sắc mặt đại biến nam tử này cũng không đáp lại mà là tiếp tục xuất thủ thần thông của đối phương tuyệt học phi thường quái dị phản phất là tập bách g i a chi trường hòa là một m thể thần thông ở trong đó không chỉ có thánh h i ể n chi đạo bóng dáng còn có vô lượng đạo quán cùng tử vi học phụ thần thông bóng dáng đồng thời cũng đều là dung hội quan thông rất nhanh nam tử này lại xử suất một loại để từ kế bình cảm giác quen thuộc thần thông vậy mà cùng hoa vân phi thi triển tuyệt học đồng suất nhất mạch ngươi cùng cái kia hoa vân phi đến cùng là quan hệ như thế nào từ kế bình lớn tiếng nói người chết không cần biết quá nhiều nam tử cười lạnh thần thông tuyệt học càng phát ra sắc bén phốc phốc một kích dưới sự trọng thương từ kế bình trên thân nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn máu tươi róc rách trải qua thánh h i ể n c h i địa khảo hạch vốn là tổn hao hắn hơn phân nửa tinh lực hiện tại lại đụng tới cường đại như thế đối thủ mà lại liên tiếp bị thương từ kế bình lúc này đèn đã cạn dầu ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao từ kế bình n ử a mặt lên trời thất dài cực kỳ không căm lòng lúc này nam tử thần thông lại lần nữa rơi xuống tử kế bình n ụ c thân trong nháy mắt nổ tung liên đối nguyên thần đều bị ma d i ệ t một viên bị kim sắc tiên huy mông lung trái tim xuất hiện tại nam tử này trong tay đây cũng là thánh h i ể n c h i tâm thôi nam tử cười nhạt một tiếng lập tức đem nó thu nhập trong túi càn khôn vừa rồi người này nói hoa vân phi cùng ta cùng họ xem ra ta thiên tộc hậu duệ cũng không diệt tuyệt xem ra lần trước tiến vào ta thiên tộc bảo khấu người chính là người này thú vị thú vị nam tử cười nhạt lập tức biến mất ở trong tinh khung cổ tiên thư viện bên trong thánh hiền tri địa lịch luyện sau khi kết thúc hương thái nhất lý trốn nên trở thành cổ tiên thư viện thiếu viện、trưởng. nói trắng ra là chính là cổ tiên thư viện tương lai người cầm quyền tin tức này lần nữa kinh động giới hại c h ấ n kinh vật tộc trong lúc nhất thời thương thái nhất trở thành thế lực khắp nơi nghị luận tiêu điểm mà trái lại hoa vân phi bên này tình huống liền rất khổ bức bây giờ từ kế bình bị tức giận trốn đi không biết tung tích đối thủ một mất một còn trở thành thư viện thiếu viện trường cái này cổ tiên thư viện hắn còn có lưu lại tất yếu sao không được ta nhất định phải rời đi ai biết cái tia cơ thị thiếu đế tương lai lại sẽ như thế nào chèn ép tại ta trong phủ đệ hoa vân phi nội tâm làm lấy gian nan lựa chọn Hắn n g u y ê n trăm linh năm thiên cổ tộc cổ đại vương giả hoa vân phi họa thủy đông dẫn giới này biện vạn tộc săn sát thế lực đông đảo nhưng lại trên danh vọng có thể cùng cổ tiên thư viện sánh vai ra cái kia mấy đại đế tộc bên ngoài cũng chỉ thừa vô lượng đạo quán cùng tử vi học phủ vũ trụ trong thâm không hoa vân phi nhanh chóng qua lại tinh hạ ở giữa trong lòng suy tư không ngừng chỉ có bái nhập có thể sánh vai cổ tiên thư viện viễn cổ thế lực hắn tương lai mới có cơ hội cùng khương thái nhất chống lại có thể t ử vi học phủ cùng vô lượng đạo quán từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u hai thế lực này bên trong đệ tử cũng rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện hắn nên như thế nào đi tìm các hạ ngươi có thể gọi hoa vân phi đúng lúc này trong hư không chuyển đến một tiếng cười khẽ một tên thân mang cổ á o hoa phục nam tử tuổi trẻ từ trong bóng tối đi ra nam tử kiếm mi mắt tinh khuôn mặt tối lãng khí độ bất、phàm. người trước mắt này là tới giết chính mình ý niệm tới đây hoa vân phi thần sắc căng cứng tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hắn cảm giác đạt được người trước mắt này thực lực rất mạnh không thua gì mộ dung thiên đồng cùng thái long dạng này định cấp thiên tiêu hắn không phải là đối thủ các hạ vì sao khẩn trương như vậy ta cũng k hoa ô n g Gặp hắc ý. Gặp hoa vân phi như vậy cảnh giác, nam vậy giác, trong ử cười thi khẽ, sau đó thi chiến tự thân huyết chi lực. Trong khoảnh khắc, Hoa、vân、Phi chỉ cảm thấy trên người huyết dịch cảm Vân trên người đều lòng ạ loại i sôi triệu ngươi. Phi trào, phất một trong nào Hoa phản nhận hóa Vân lấy l đó mãnh liệt rung động nhưng mà còn chưa tới kịp nói chuyện trước mắt nam tử này trong lúc giơ tay nhấc chân đánh ra một cái thiên tộc t u y ệ t học thình l i n h cùng bọn hắn hoa ra một chút thần thông đồng tông đồng nguyên đây là ta hoa ra thần thông t u y ệ t học người đến tột cùng là ai hoa vân phi ngây ngẩn cả người người trước mắt này lai lịch quá mức thần bí nhưng lại có thể làm cho huyết mạch của hắn sinh ra phản ứng hơn nữa còn sẽ sử dụng bọn hắn hoa gia thần thông tuyệt học nhưng bọn hắn hoang giới hoa gia cũng không có người như vậy ai chẳng lẽ nghĩ đến cái này hoa vân phi bừng tỉnh đại ngộ ngươi ngươi là ta hoa thị thiên tộc người là tên hoa hiệu là thiên tộc phụ đuổi vô số kỷ nguyên cổ đại vương giả nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói ngay vậy hoa vân phi quá sợ hãi mặc dù đã đ o á n được nhưng nhìn thấy đối phương chính miệng thừa nhận hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận giờ khắc này hoa vân phi cảm xúc trong đáy lòng phi thường nôn nóng cũng không có nhìn thấy người đồng tộc loại kê vui sướng rõ ràng hắn mới là thiên mệnh sở quy gánh bắt phục hưng tiên tộc trách nhiệ hiện tại lại chạy đến một vị thiên tộc cổ đại thiên tiêu vậy hắn tính là gì mà lại người trước mắt này huyết mạch c h i lực trong cơ thể so với hắn muốn hùng hồn tinh thần u nhiều nói một cách khác đối phương huyết mạch c h i lực ở trên hắn cái này khiến hoa vân phi càng thêm khó mà tiếp nhận vương hầu tướng lĩnh thà có loại hồ không có người nào sinh ra liền cao cao tại thượng hắn cũng không cho phép những người khác dẫm tại trên đầu của hắn nhưng người trước mắt này thực lực rất mạnh hắn tự hỏi không phải là đối thủ cho dù hoa vân phi trong lòng phi thường không thoải mái nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài nghĩ không ra thiên tộc lại còn có phủ đuổi cổ đại vương giả lúc trước không phải lại chống cự quỷ dị tộc đàn thời điểm không đợi hoa vân phi nói hết lời hoa thiệu ngắt lời nói ngươi là từ gia phả ghi chép bên trên biết những này a ta từ thiên tộc hương thịnh tránh ra bắt đầu ngủ say đương đại kỷ nguyên mới tức h tỉnh đại mậu và cổ đã từng cường thịnh sớm đã tan thành mây khói ngày xưa lục đại gia thần ngược lại trở thành giới biển bây giờ lục đại đệ tộc đ ế một chữ này hay là ta thiên tộc ban t ạ o hoa thiệu lắc đầu thần tình lạnh nhạt nhìn không ra hỉ nộ ai ố vậy ngươi đột nhiên tìm tới ta là có chuyện gì ngươi lại là như thế nào tìm đến ta hoa vân phi hỏi tự nhiên là huyết mạch cảm ứng ta là trời tộc đã từng cổ đ bây giờ thất tỉnh cần nặng triệu thiên tộc di tán hậu duệ thiên tộc vinh quang của ngày xưa hẳn là lại làm thế tái hiện hoa thiệu thản n h ư n ó i lập tức hắn vừa nhìn về phía hoa vân phi nếu ta đoán không sai ta thiên tộc dưới đáy bảo khố chính là ngươi mở ra đi nghe được câu này hoa vân phi lập tức lại trở nên cảnh giác lên cùng người trước mắt này giữ một khoảng cách hắn lại âm thầm thôi động dùng cho chạy trốn trí bảo chỉ cần người trước mắt này không có hảo ý muốn đối với hắn xuất thủ hắn cũng có thể có đầu đường lui hoa thiệu khẽ cười nói ngươi làm gì như vậy cảnh giới người ta cùng là thiên tộc hậu duệ nhất mạch tương thừa đương kim đại thế người ta hẳn là đoàn kết nhất trí mới đối hoa vân phi im lặng không nói tuy là đồng tông đồng nguyên có thể trên thời gian này kém cũng quá lớn hai người đều không phải là người cùng một thời đại mà lại cũng không biết mà lại trên thân người này thiên tộc huyết mạch chi lực so với hắn muốn hùng h ù nhiều n từ đầu đến cuối người này vẫn luôn tại nhìn xuống hắn khiến cho hắn giống như là phụ thuộc giống như cái này khiến tự cho mình siêu phạm hoa vân phi làm sao có thể tiếp nhận cho nên n g ư n i ngăn lại ta là hỏi ta yêu cầu thiên tộc bà khố hoa vân phi hít sâu một cái nói nói đến trong lòng của hắn liền buồn bực đến hoảng rõ ràng là hắn mở ra thiên tộc bà khố có thể cuối cùng đại đầu đều bị cơ thị thiếu đế cho cướp đi bây giờ lại hoành không xuất thế một cái hoa thiệu ngăn cản đường đi của hắn đối phương nếu là yêu cầu thiên tộc trong bảo khố trí bảo hắn cũng không bỏ ra nổi đến vân phi lão đệ thiên tộc bảo khố là người quật khởi ý b ả o bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ ngươi đem cầm không được hoa thiệu thản nhiên nói quả nhiên như hoa vân phi sở liệu đối phương là hướng về phía bảo khố tới cái gì đồng tông đồng nguyên huyết mạch tương liên tất cả đều là cầu thí đều chẳng qua chỉ là một cái cửa hàng mục đích cuối cùng nhất hay là muốn từ trong tay hắn cướp đoạt trí bảo trên người của ta không có cái gì lúc trước ta mở ra bảo khố sau Bên trước o bảo cho n g tất trí thị thiếu cả cơ cấp bị đều đế đó bị cơ thị thiếu đế liên tiếp n ụ c nhã cũng bởi vì cơ thị thiếu đế dẫn đến mình cùng doanh du nhiên mỗi người đi một n g ả nếu là có thể mượn người trước mắt tay từ cơ thị thiếu đế trên thân đòi lại điểm lợi tức cũng coi là vì chính mình mở miệng ác khí về phần cái gì cuối cùng bại lộ tiên h tộc hậu duệ thân phận hắn đã không cần thiết chương sáu trăm linh sáu thiên tiêu thịnh yến từ nơi sâu xa cảm ứ n g chương sáu trăm linh sáu thiên tiêu thịnh yến từ t nơi ứng cơ sâu xa cảm hoa đế tộc s a h o thiệu hai mắt nhắm lại như có điều suy nghĩ thấy đối phương quả nhiên nội tâm tư hoa vân phi đại hỷ thêm dầu thêm mở nói cái tiêu cơ thị thiếu đế danh s ư n g vạn cổ không một có đế giả chi tư từng tại phong thần bảng bên trên đăng lâm đứng đầu bảng rất nhiều cổ đại vương giả đều không phải là đối thủ của nó ta cảm thấy hết thể đến bàn bạc k ỹ hơn hoa thiệu hình cũng không thể quá gấp a vạn cổ vô s o n g đế giả chi tư thế nhân đánh giá cho thật đúng là cao hoa thiệu cười lệnh trong lòng đã có quyết đoán không được bao lâu thiên hoang cổ giới thí luyện liền sẽ mở ra cổ tiên thư viện tử vi học phủ vô lượng đạo quán thậm chí mặt k h ắ c viễn cổ thế lực người thiên tiêu đều sẽ tiến về trong đó lịch luyện đó chính là ngươi và ta cơ hội người ta lẫn nhau hiệp trợ ở trong đó cơ duyên lớn lao đều sẽ thuộc về người ta như thế nào vân phi lão đệ hoa thiệu cờ ư i nhạt nói nếu là đổi lại dĩ vãng giống hoa vân phi loại tiểu nhân vật này hắn nhìn cũng sẽ không nhìn một chút nhưng dưới mắt đã từng thiên tộc sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử hoa vân phi thiên tộc huyết mạch mặc dù mỏng manh nhưng cũng coi là cái không sai hẳng i ố n g đáng giá bị hắn lợi dụng đằng sau đợi cho hắn thu hoạch chỗ tốt lớn nhất đặt thành mục đích sau lại suy nghĩ tỉ m trên đời này dám coi hắn là thương xử người còn chưa bao giờ xuất hiện qua nếu là hoa vân phi thức thời nguyện ý bị gieo xuống nô ấn thần phục cùng hắn có tốt nhưng nếu là dám phản kháng vậy cũng chỉ có tá ma giết lửa xem ra hoa thiệu huynh đã đều chuẩn bị xong hoa vân phi nói ra hoa thiệu cười cười sau đó liền truyền âm cho hắn cái gì n g ư ơ i là gan làm sao lớn như vậy loại sự tình này nếu là làm được tương lai giới này biển đâu còn có n g ư ơ i và ta nơi sống yên ổn hoa vân phi kinh hãi hắn không nghĩ tới nhìn như người vật vô hại hoa thiệu tâm tư càng như thế tàn nhẫn quả quyết thành công còn tốt không thành công chính hắn cũng phải góp đi vào vân phi l ã o đệ lần này kế hoạch ta đã luôn cân nhắc qua tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất sau khi c h u y ệ n thành công ngươi cũng có thể được lợi ích to lớn hoa thiệu thản nhiên nói hoa vân phi thở sâu trong mắt cũng có một tia lanh ý hiện lên trước mắt cái này hoa thiệu tâm cơ chi ngon độc lòng dạ sâu thẳm trước đó chưa từng có hắn nếu thật cùng đối phương hợp tác thời khắc mấu chốt ai biết đối phương sẽ sẽ không chuyển tay đem hắn bắn đi đây là bảo hộ l ộ ra、A. nhưng hắn nếu là cự tuyệt đối phương rất có thể sẽ ra tay với mình hoa vân phi thở sâu tốt ta nguyện cùng ngươi hợp tác mặc kệ là cơ thị thiếu đế hay là cái này hoa hiệu người thắng cuối cùng nhất định là hắn hoa vân vi thời gian thoáng qua tức thì trong c h ư ớ c mắt một năm qua đi một năm nay thương thái nhất không ngừng mà lại bế quan tu luyện đồng thời lĩnh hội cổ tiên thư viện bên trong các loại thần thông tuyệt học mà có quan hệ hắn trở thành cổ tiên thư viện thiếu viện trưởng sự t ì n h còn tại giới hải bốn chỗ truyền bá vô tận vũ trụ chư thiên thế giới các đại tộc đàn thế lực đều đối với chuyện này k i ế p sợ không gì sánh nổi khó có thể tưởng tượng cơ thị thiếu đế vừa mới gia nhập cổ tiên thư viện không bao lâu liền thành cựu sử thượng trẻ tuổi nhất thiếu viện trưởng tại cổ tiên thư viện trong lịch sử đây đều là lần đầu vốn là xuất thân cao quý lương tựa đế tộc cha nó lại là c h ấ n thủ thiên n g u y ê n cổ vương hành đế bây giờ lại trở thành cổ tiên thư viện thiếu v i ệ n trưởng cái này trẻ tuổi một đời bên trong không người có thể cùng vị này thiếu đế sánh vai a chiến lược chắc tuyệt vạn cổ không có nhục thân chi lực liền xem như ti tan đế tộc những vương giả kia đều so với không bằng cái này cơ thị thiếu đế có đế giả chi t ư a vô số kỷ nguyên đến nay giới ta biện đều không có đế giả xuất hiện qua ngay cả chuẩn đế giả đều ít đến thương cảm cơ thị thiếu đế là cực kỳ có cơ hội thành tựu đế giả vị trí tồn tại hiện tại nếu là có thể ôm vào đ u ổ i tương lai cũng có thể đi theo quan diệu chư thiên thương thái nhất nghiễm nhiên đã trở thành thế lực khắp nơi nghị luận điểm nóng có người nghĩ đến như thế nào kết bạn vị này thượng đế thành công ôm vào đ u ổ i có người nghĩ đến nên như thế nào mới có thể trở thành vị này thiếu đế t ù y tùng còn có không ít nữ tu sĩ tưởng tượng lấy có thể cùng vị này thiếu đế kết làm đạo lữ có thể nói thương thái nhất đã là giới hại trong thế hệ tuổi trẻ cực kỳ phong quang vô hạn tồn tại mặt khác đế tộc một chút vương giả thượng cổ nhân kiệt đều bị đè xuống nhưng lại cũng không có người k h ô n g phục luận thực lực luận chiến tích từ xưa đến nay đều khó mà tìm ra một người có thể cùng cơ thị thiếu đế sánh vai tồn tại đối với ngoại giới những nghị luận này khương thái nhất không thèm để ý chút nào hắn vẫn như cũ dốc lòng tu luyện bế quan lĩnh hội thang đến một ngày nào đó khổng t h á n h nhân tìm tới hắn t h á n h nhân khương thái nhất có chút chắp tay nghĩ không ra tu vi của ngươi vậy mà tăng lên nhanh như vậy khổng t h á n h nhân đánh giá khương thái nhất một chút trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn sống vô số tuyến nguyện đã thấy tiên tiêu không biết bao nhiêu mà nếu cơ thị thiếu đế như vậy tuyệt thế yêu nghiệt trên cơ bản không có tuổi con trẻ bây giờ đều đã chạm tới kẻ thành đạo b ậ c cửa lấy tốc độ như vậy tu luyện nhiều nhất mấy ngàn năm liền có thể thoát ly nhân đạo lĩnh vực thành t ự u tiên vị thánh nhân quá khen rồi ta bất quá chỉ là so người khác càng thêm khắc khổ một chút thương thái nhất cười nhạt nói tư chất ngốc trời cổ kim không có lại như vậy khiêm tốn h o à n g đế kế tục có hy vọng à khổng t h á n h nhân hài lòng nhẹ gật đầu lập tức nói tới chính sự lần này t ì m ngươi là có kiện chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi chuyện gì thương thái nhất hỏi qua một thời gian ngắn nữa thiên hoang cổ giới liền sẽ mở ra đến lúc đó trừ ta cổ tiên thư viện bên ngoài vô lượng đạo quán thánh ử vi ọ ù nhân yên tâm y vậy ta đi trước chuẩn bị một chút thương thái nhất gật đầu nói trận này thiên kiêu thị nghiến sẽ như thế nào hắn không biết nhưng trong cõi u minh hắn có cảm ứng lần này thị nghiến bên trong hẳn là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện thú vị nói không chừng sớm đã biến mất hoa vân phi cũng sẽ lần nữa lần thị nghiến bên trong xuất hiện trải ố t thể Thật Thiên t như vậy giao hẹ, lần này hẳn là còn có thể mang đến cho mình điểm kinh Thật là khiến người chờ mong à, chương 607. Thiên hoang cổ giới, nhân ký bên hẹ, cho hỷ. chờ vậy giao giới, điểm A, là là có cổ khí 607. ê n trường kỳ bã b n Chương g h 607, t ê n qua hai ngày chỉnh đốn sau khương thái nhất dự định xuất phát mà xem như trong thư viện cùng khương thái nhất giao hảo người thái long doanh du nhiên mấy người cũng muốn cùng một chỗ đi theo tiến về trái lại cái kia mộ dung thiên đồng lại khương thái nhất thu hoạch được thiếu viện trưởng vị trí không lâu sau liền rời đi cổ tiên thư viện hắn đến cổ tiên thư viện mục đích đúng là vì thăm dò khương thái nhất s â c ạ nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc hắn ngay cả khương thái nhất một chiêu đều không tiếp nổi tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần thiết một bên khác thiên tiêu thịnh hội tổ chức hừng hực khí thế thịnh hội địa điểm ở vào thiên hoang cổ giới nơi này không có n h ậ t nguyện tinh thần hoang tàn vắng vẻ chính là dùng để giam giữ giới b i ể n tội phạm địa phương thịnh hội tổ chức ở chỗ này dụ ý thứ nhất là để các đại thế lực thiên kiêu giữa lẫn nhau lẫn nhau quen thuộc một chút thứ hai chính là các thế lực ở giữa chiến đấu tỷ thí thuận tiện để riêng phần mình thế lực bên trong thiên kiêu đạt được lịch luyện đương nhiên nếu là thế lực nào thiên kiêu đạt được khôi thủ cũng có thể lại trên danh vọng vượt trên còn lại viễn cổ thế lực cổ giới chỗ sâu lơ lửng một tòa tàn phá cổ thành tòa cổ thành này bề ngoài tàn phá không chịu nổi trên vách tường tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại rất nhiều thế lực tiên kiêu đều đã đến nơi này trong đó có tử vi học phủ đỉnh tiêm vương giả có vô lượng đạo quán truyền nhân còn có phương tây đại lôi âm tự thu hoạch được phật đà chân truyền thập bắt đồng nhân bọn hắn mỗi một cái đều vô cùng cường đại chiến lược ngập trời đặt ở ngày bình thường những thiên kiêu này trên cơ bản là sẽ không xuất đầu lộ diện nhưng hôm nay khác biệt đến một lần tiên kiêu kia thịnh hội là bọn hắn những n à y viễn cổ thế lực cộng đồng tổ chức thứ hai là rất nhiều người đều muốn nhìn một chút gần nhất lại giới trong biện thanh danh đại trấn cơ thị đế tộc thiếu chủ đến t ộ n cùng là cái người thế nào ở trong đó còn có rất nhiều nữ tu sĩ đều mộ danh mà đến nghe nói cơ thị thiếu đế có trích t i ê n giống như dung nhan mà lại oai hùng bất phẳng khí độ cực dai chính là còn không có gặp qua chân nhân thế nhân truyền ngôn không có giả cơ thị thiếu đế thực lực vô song thiên t ư van r ộ i cổ kim mạo như phan an nếu có được thiếu đế ưu ái ta thậm chí nguyện ý bỏ ra hết thảy người cũng đừng hoa si giống cơ thị thiếu đế như vậy ngồi ở vị trí cao người như thế nào lại để ý người ta đâu người ta bên người thế nhưng là có doanh thị đế tộc thiêu nữ doanh du n h i ê n a thật hâm mộ cái kia doanh du n h i ê n có thể cả ngày đi theo tại thiếu đế tả h ư u hâm mộ cũng vô dụng doanh du n h i ê n nói thế nào cũng là xuất thân đế tộc chúng ta cùng người ta so ra hay là kém không í t trong thành rất nhiều kiêu nữ tu sĩ đều đang nghị luận nói lên cơ thị thiếu đế trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn chi ý đàm luận lên doanh du n h i ê n thời điểm trong mắt lại theo bản năng hiện lên một kia hâm mộ và ghen ghét mà lại bên cạnh trong góc ngồi hai cái nam tử trẻ tuổi cái này hai nam tử tướng mạo thường thường thình lình chính là thay hình đội dạng sao hoa vân vi hoa thiệu hai người nếu không có không phải cái này cơ thái hư ta cùng du nhiên sớm đã kết làm đạo lữ ta hết thể đều là bị gia hỏa này làm hỏng hoa vân phi siết chặt nằm đấm trong lòng tức giận bất bình từ khi gặp được khương thái nhất sau hắn liền không có qua qua ngày tốt lành không phải nữ nhân bị cướp chính là tiên tổ lưu lại bảo khố bị đoạn nếu không có không phải cái này cơ thị thiếu đế hắn cũng sẽ không cùng doanh du nhiên quyết liệt cũng sẽ không như bây giờ như vậy mỗi người một ngả trong lòng của hắn hận ý ngọc trời nhưng lại không thể làm cái gì cái này khiến hắn không gì sánh được biệt k u ấ t vân phi lao đệ chớ có kích động bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi đ ợ i cho thực lực ngươi đủ cường đại ta thiên tộc ngày xưa vinh quang khôi phục sau muốn cái gì dạng nữ nhân không có hoa thiệu thản nhiên nói ta chỉ là hận ý khó bình hoa vân phi t h ở sâu cưỡng chế lấy l ử a g i ậ n trong lòng hiện tại bọn hắn là thay hình đổi dạng về sau đến nơi này ngàn vạn không có khả năng bị người nhận ra nếu không nếu là chuyển đến cái kia cơ thị thiếu đế trong t hai rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn yên tâm đi lần này sau khi chuyển thành công n g ư ờ i ta được lớn nhất cơ duyên nhất định có thể tại trong thời gian rất ngắn cuộc h ở i về phần cái kia cơ thị thiếu đế cùng giới trong biện mặt khác đế tộc đều muốn nhận thanh toán hoa thiệu cười lạnh nói mặc dù hắn trong lòng liền xem thường hoa vân phi nhưng lại cuối cùng trên lập trường bọn hắn sở thuộc cùng một trận danh o mục đích là một dạng như vậy liền có thể hợp tác lâu dài về phần tương lai ai chủ a i thần trong lòng hai người đều có tính toán nhỏ nhặt cùng lúc đó thiên hoang cổ giới thiên bên cạnh có hư không rung động một chiếc to lớn cổ thuyền từ trong vòng xoáy xuyên thẳng qua mà ra chính là tham dự lần này tiên h kiêu thịnh hội cổ tiên thư viện chúng tiên h k i ê u lấy thương thái nhất cầm đầu tuần tự từ thuyền bên trên đi xuống hắn một bộ áo trắng giống như hành tẩu trên thế gian trích tiên s o nữ nhân còn muốn trắng non anh tuấn trên gương mặt mang theo một tia nhạt ý các người nhìn là cổ tiên thư v i ệ người n cầm đầu chính là trong truyền thuyết cơ thị thiếu đế hoành đế thất tử thật sự là trích tiên rất đẹp a so trong truyền thuyết còn muốn n g o a i hùng giờ phút này cả tòa cổ thành đều bởi vì khương thái nhất xuất hiện mà hành động rất nhiều thế lực tiêu nữ đều thò đầu ra ánh mắt đều tụ tập tại khương thái nhất t r ê n thân những nữ nhân này có trên mặt từng ư hồng lông hai nóng có thậm chí đều bởi vì quá kích động hôn mê bất tỉnh thiếu đế từ h à n h không xuất thế lên nhân k h này vẫn bá bảng giới biển a đoàn dự chương e o tại k h Thái Nhất s a u lưng r ấ t n h i ề u cổ t i ê n t h ư viện đệ tám ử lúc này cũng đều cảm này g đều i c có rất ặ t mũi. b ọ nội h chung đi theo h ư thụ nhỏ một sư thi chủ cùng i ngã i được p h khí t hữu duyên chương hắn theo đi một tức sáu trăm linh tìm ế c tám h nội g h Nhất tự chung h n nhỏ này lại t sư t h í chủ cùng ngã phật hữu duyên mà tại lúc này chân trời lại xuất hiện một chiếc cổ thuyền chiếc k i a cổ thuyền không gì sánh được to lớn mặt ngoài tuyên khắc đầy phật môn kinh văn mấy tên người khoác cà sa cầm trong tay pháp trượng hòa thượng sừng sững ở đầu thuyền bọn hắn chính là tây thiên đại lôi âm tự tử đệ chính là người trong phật môn thờ phụng phật đế cầm đầu là một tên thân mang tử kim cà sa tay cầm thanh đồng cổ bát tuổi trẻ hòa thượng hòa thượng này khuôn mặt lạnh nhạt lông mi bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng hắn chính là tây thiên đại lôi âm tự thủ tịch đệ tử pháp danh nội trung thân phận địa vị so với sớm đã tới nơi đây thập b á t đồng nhân còn cao quý hơn nhiều trong truyền thuyết cái này cơ thị thiếu đế vai hùng bất p h ạ m có thể một tay d ơ c à o hắn có đế giả chi tư hôm nay gặp mặt hoàn toàn chính xác cùng ngã phật bọn họ hữu duyên a di đà phật thiện hai thiện hai nghe đồn ngộ chung nhỏ sư kế thừa đời trước phật đà ý bát đối với phật môn kinh văn hiểu rõ tại tầm đối với phật môn tâm đắc bên trên cảng ngộ so với rất nhiều phật môn đại sư còn muốn thấu triệt có người suy đoán nội t r u n g pháp sư chính là đợi trước phật đà chuyển thế thân lại một thế này là muốn tu thành kim thân ngày bình thường vị này nhỏ sư có thể rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện chừ lại mấy lần chống cự quỷ dị xâm lấn đại chiến bên trong xuất hiện qua bên ngoài thời gian khác trong cơ bản đều đang bế quan toàn trường vô số đạo ánh mắt cũng đều tụ tập tại h i ể u trung thân bên trên đám người châu đầu ghẹ thai khe k h ẽ bàn luận xin hỏi thí chủ thế nhưng là cơ thị thiếu đế nội t r u n g chân đ ạ p phật liên dạo bước đi tới đôi mắt không nháy một cái nhìn xem khương thái nhất có trò hay để nhìn đoán chừng là muốn cùng cơ thị thiếu đế tỷ thí a ta nhìn không h ẳ n vậy đ o á n chừng là muốn cho cơ thị thiếu đế bái nhập bọn hắn đại lôi âm tự ai thế nhân đ ề u biết đại lôi âm tự người nhất biết tẩy não thường xuyên có thế lực khác bất thế thiên tiêu bị đổ hóa cuối cùng xuất ra nghị không ra lần này lại đem chủ ý đánh vào cơ thị thiếu đế t r ê n đ ầ u suýt nhỏ giọng một chút nếu như bị nghe thấy được chúng ta đều chịu không nổi tây thiên đại lôi âm tự người cũng không tốt trêu chọc lại mấy đại viễn cổ thế lực bên trong đều là loại kia bất hiển sơn bất lộ thủy tồn tại khương thái nhắc nhìn xem hướng chính mình đi tới nội chúng cười nhặt nói tiểu sư phụ có thể có gì chỉ giáo a di đà phật chỉ giáo không dám nhận chỉ là lần đầu gặp mặt liền cảm giác cơ thí chủ cùng ngã phật hữu duyên nội chung tay vê phật châu khẽ cười nói các ngươi tây thiên đại lôi âm tự người có hơi quá đi thiên tiêu thịnh hội ngay trước mặt của nhiều người như vậy đào ta cổ tiên thư viện góc tưởng người nào không biết các ngươi người phật môn nhất biết mê hoặc thế nhân một bên đoàn dự thần sắc lãnh đ ạ m đạo hắn cuộc đời không thích nhất chính là cùng những n à y người phật môn liên hệ động một chút thì là cùng ngã phật hữu duyên động một chút thì là tên bái nhập phật môn những con lửa chọc này nhất biết cho thế nhân tẩy nào ta cùng cơ thí chủ nói chuyện có liên quan gì tới ngươi mà lại ngươi nói xấu ta phật môn chính là đối với ngã phật bất kính nội trung liếc qua đoàn dự hư l ệ n h một tiếng đột nhiên một đạo màu vàng phật môn ấn ký hướng đoàn dự đánh tới cái k i a ấn ký màu vàng trong nháy mắt hóa thành một t r ư ờ n g sáng chói đại thủ bốn phía đều vang lên miệu miệu phật â m phảng phất có đ ầ y trời chư phật tại tụng kinh ngâm sướng chân thiên đô có phật đà hư ảnh hiển hóa đại nhật như lai trưởng đoàn dự đại kinh nhưng lúc này hắn cảm giác toàn thân phảng phất đều bị định trụ giống như căn bản đều khó mà động đậy ở ngay trước mặt ta đối với ta cổ tiên thư viện người xuất thủ có chút quá đi thương thái nhất thản nhiên nói lập tức cũng là một trưởng vô gia đại ấn màu vàng nóng cùng cái kia phật đà chi thủ va nhau đụng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh tiên h hoang cổ giới đều lần nữa lúc kịch liệt run dậy một chút p h ả n phất phát sinh ngập trời động đất giống như xoạt xoạt xoạt nội trung lui về sau vài chục bước khoe miệng có màu vàng vết máu xuất hiện bất quá chỉ là một chiêu tiếp xúc hắn lại bị thương đây là cơ nào vĩ lực cơ thí chủ tiểu tăng cũng không á c ý chẳng qua là cảm thấy thí chủ cùng ngã phật cửa hữu duyên a cùng ngươi phật môn hữu duyên ta làm sao ngược lại cảm thấy ngươi cùng ta có duyên không bằng ngươi tới làm vì tùng của ta như thế nào mấy ngàn năm qua này giới trong biện bị hắn thành công độ hóa bái nhập bọn hắn tây thiên đại lôi âm tự thiên kiêu đúng vậy ít hơn nửa số trong đó không thiếu một chút siêu nhiên thế lực xuất thân truyền nhân nhưng trước mắt này cơ thị thiếu đế phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được nghi hoặc như thế nào không n g u y ệ n ý thương thái nhất cười lạnh trêu chọc nói tiểu tăng còn muốn tụng kinh phụng dưỡng ngã phật tha thứ không có khả năng tử nội t r u n g ngữ khí rõ ràng mềm nút ra trải qua vừa rồi sơ bộ giao thủ hắn hiểu được hắn không phải vị này cơ thị thiếu đế đối thủ xem ra nghe đồn lời nói không giả trừ phi ta có thể đem phật đà tâm kinh tu luyện tới đại thành nếu không như thế yêu nghiệt khó m à độ hóa nội t r u n g hít sâu một cái nói sau đó m i ệ n g tụng một tiếng phật hiệu tạm thời rời đi nhìn đối phương bóng lưng thương thái nhất trong mắt cũng mang theo một chút hào hứng bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt vật kia cùng cổ tiên thành y có dị khúc đồng công chỗ chỉ là hắn cũng không biết là cái gì trở lại trong cổ thành một chỗ quỳnh lâu bên trong sau khương thái nhất gọi tới đoàn dự đem cái này đ ạ i lôi âm tự ngộ c h u n g tất cả tình huống đều nói cho ta biết thiếu đế điện hạ thế nhân đều là nói cái này ngộ c h u n g chính là phật đà c h u y ể n thế tại thế này muốn luyện cả số ưu thân sau đó đoàn dự liền đem có quan hệ ngộ c h u n g tất cả tình huống đều nói rồi đi ra nguyên lai cái này ngộ chung đối với phật môn tam đại kinh văn có chỗ đọc lướt qua phật môn tam đại kinh văn theo thứ tự là phật đà tâm kinh đại nhật như lai trải qua phật đế kinh văn tựa như là cổ tiên thư viện vạn tiên cổ thư cổ tiên thánh quyển một dạng. mà dạng. m lại cái này nội t r u n g chính là tiên tiên phật thai cho nên đối với phật môn thần thông đều rõ ràng tại tâm hắn lời nói châu ngữ đều có thể đối người khác sinh ra ảnh hưởng đều sẽ ảnh hưởng đến người khác tâm trí sẽ đi qua mấy ngàn năm bên trong không biết có bao nhiêu t i ê n kiêu bị hắn thành công độ hóa một câu cùng ngã phật hữu duyên đào đi không ít siêu nhiên thế lực đỉnh tiêm thiên kiêu cùng yêu n g h i ệ t thật đúng là việc xấu loang lộ a thương thái nhất lẩm bẩm nói đỉnh tiêm thiên kiêu đại biểu cho một cái thế lực tương lai một chút thế lực không biết bao nhiêu năm mới có thể ra một vị đỉnh tiêm thiên kiêu có thể cái này nội chung vậy mà đánh lấy cùng phật hữu duyên ngụy trang đem các đại thế lực bên trong thiên kiêu đều cho độ hóa đây cũng không phải là lại đào góc t ư ở n g đây là lại đào dễ à. xem ra cái này nội chung là muốn đem chủ ý đánh vào trên đầu hắn chỉ tiếp những n à y phật môn thần thông k i n h văn đối với hắn không dùng được hắn hôn đ ộ n thể vốn là có thể miễn dịch rất nhiều thần thông cũng được nếu là có cơ hội về sau lại trừng trị hắn hương thái nhất lẩm bẩm nói vừa vặn hắn đối với cái này nộ có thể thứ ở trên thân cũng cảm thấy có chút hứng thú chương sáu trăm linh chín hoa thiệu xuất thủ nội chặt giết chương sáu trăm linh chín hoa thiệu xuất thủ nội trung bị c h ặ n giết hai ngày sau viễn cổ thế lực rất nhiều tiên h tiêu t ề tụ cổ tiên thư viện tây thiên đại lôi âm tự vô lượng đạo quán cùng thần bí khó lường tử vi học phủ người đều xuất hiện cổ tiên thư viện trừ khương thái nhất vị này thiếu viện trưởng bên ngoài trong thế lực khác cũng có tuổi trẻ một đời dẫn đầu đương nhiên duy nhất xác định thiếu trưởng giáo cũng chỉ có cổ tiên thư viện cùng phương tây đại lôi âm tự vô lượng thiên tôn thế nhân đều là nói cơ thị thiếu đế có đế giả chi tư hôm nay một chút thiếu đế quả người phi thường vô lượng đạo quán bên trong ngọc đình chân nhân thái độ rất là khiêm tốn khương thái nhất mỉm cười đáp lại h ắ n có thể cảm ứ n g ngọc này đỉnh chân nhân thể nội có đạo môn bản nguyên đang chấn động bất quá lại đạo môn bản nguyên phía trên còn có vạn đạo c h i nguyên nói cách khác vô lượng đạo quán bên trong còn có càng cường đại hơn thế hệ tuổi trẻ về phần tử vi học phủ người dẫn đầu thì không nói gì từ đầu đến cuối như cái người trong suốt một dạng xem ra hai thế lực này nội tình so với thường nhân suy nghĩ còn muốn sâu a thương thái nhất nội tâm thầm nghĩ lần này thiên hoang cổ giới lị luyện thái hư thiếu đế thế tất vững vàng vị trí khôi thủ a ngọc đỉnh chân nhân cười nói lại thiên hoang cổ trong giới giam giữ lấy rất nhiều cùng hung cực các tội phạm những n à y tội phạm đều không ngoại lệ đều từng tại giới biển chứ thiên vạn vũ nội phạm phải tội lớn ngập trời có người từng trong vòng ba ngày hủy diệt một phương thế giới hai tay dính đầy máu tươi có người từng đối với viễn cổ thế lực viễn tổ phân mộ trắng trợn đắm móc trộm lấy trong đó trí bảo tóm lại những người này cả đám đều nghiệp chướng nặng nề muôn lần chết khó tiêu bởi vậy mới bị giam giữ nơi này để dùng cho thế hệ tuổi trẻ lịch luyện ngọc đình đạo huynh quá khen lên rồi có lẽ lần này lịch luyện ngọc đình đạo huynh sẽ n ổ đến đầu khơi đâu thương thái nhất cười nhạt nói cùng thái hư thiếu đế so sánh thực lực của ta liền không đáng chú ý ngọc đình chân nhân cười khổ nói không còn gặng thái nhất trước đó. hắn đối với những cái kia có quan hệ k hương thái nhất nghe đồn căn bản khinh thường mảnh đầu một chút cho là đều là b ị thế nhân quyết đại nhưng thẳng đến chân chính nhìn thấy cảm nhận được đằng sau mới phát hiện trước đó chính mình bất quá chỉ là lại hết ngồi đại giếng cái này cơ thị thiếu đế nhìn tuổi còn trẻ nhưng thể nội ẩn chứa khí huyết lại không gì sánh được bằng bạc xâm nhập vông dương đại hải khó mà phỏng đoán nếu là luận bản đứng lên chỉ sợ hắn ngay cả mười chiêu đều khó mà chống n ổ i thái hư thiếu đế trước đó có nhiều b ạ o phạm tiểu tăng lần nữa tạ lỗi nội chung lúc này đi lên phía trước có chút hành lễ nội c u n g nhỏ sư khắc khí bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không qu nhất là khương thái nhất cười nói h ạ t n tới phật vốn là đạo bốn chữ này càng là xâm nhập tâm hắn để hắn thể hồ quán đỉnh nghị không ra thái hư thiếu đế đối với đạo cảng nộ vậy mà như thế khắc sâu chỉ là đơn giản một phen luận đạo đều để chúng ta thu hoạch không ít nội t r u n g chắp tay trước ngực có chút hành lễ ngọc đỉnh chân nhân cũng là một mặt rung động từ xưa đến nay lật khắp sử sách sợ là đều khó mà tìm ra có thể cùng thái hư thiếu đế sánh vai nhân vật thái hư thiếu đế so với chúng ta đều muốn nhỏ rất nhiều nhưng đối với thiên địa đại đạo vạn vật t r í lý lý giải viễn siêu chúng ta ta mặc cảm trước đó vẫn luôn không nói lời nào từ vi học phụ tuổi trẻ vương giả cười khổ nói ta bất quá chỉ là đối với đại đạo đối với thiên địa vạn đạo dung hội quán thông thôi thương thái nhất cười nói một phen luận đạo kết thúc thiên hoang cổ giới lịch luyện cũng kéo ra màn tre lần này lịch luyện tứ đại viễn cổ thế lực đều phân biệt lấy ra phần thưởng phong phú những phần thường này hoặc là vạn năm khó gặp thần dược hoặc là chính là cổ kim hiếm thấy thánh đ a n trong đó thậm chí còn có bán tiên khí những phần thường này hay là rất không tệ tuy nói khương thái nhất không coi trọng những vật này nhưng những người khác đối với cái này đều không gì sánh được nóng dực lịch luyện bắt đầu đám người nhao nhao bắt đầu hành động trận lịch luyện này có thể tổ đội kết bạn mà đi nhưng một chút đỉnh tiêm thiên k i ê u đều lựa chọn một mình hành động thiên hoang cổ giới nhìn không lớn nhưng trên thực tế so một chút sinh mệnh cổ tinh còn muốn lớn hơn mấy lần cho người trực quan cảm giác chính là rộng lớn vô ngần rất khó lại trong thời gian ngắn nhìn thấy cuối cùng thái nhất đạo hình chúng ta trước hết lần nữa sau khi từ biệt doanh du nhiên bọn người đối với khương thái nhất nói ra trong nội tâm nàng rất rõ ràng lấy khương thái nhất thực lực lần nữa lần lịch luyện bên trong trên cơ bản không có cái gì áp lực các nàng nếu là vì cầu được an toàn mà đi theo khương thái nhất bên người ngược lại sẽ trở thành vướng v ĩ u gặp chuyện phải cẩn thận khương thái nhất dặn dò một tiếng sau đó riêng phần mình tách rời rất nhanh tất cả mọi người t ạ n ra khương thái nhất đứng chắp tay chậm rãi tiến lên hắn cảm dắt đến hoa vân phi chính hôm đó hoang cổ giới bên trong bất quá hắn cũng không đội vã đi tìm hoa vân、phi. so sánh với sớm một chút thu hoạch hắn càng hy vọng đợi cho hoa vân phi thu hoạch tương đối khá sau lại đi t h i h ổ dạng này sẽ thoải mái hơn càng đỡ tốn thời gian công sức đi không bao lâu thương thái nhất đi vào trong một vùng s â n g ố c nơi này khắp nơi trên đất c á t vàng t r i lùi không có bất kỳ cái gì sinh cơ chính là một chỗ sinh cơ đoạn tuyệt c h i địa là viễn cổ thế lực người giết hắn chỉ cần giết hắn chúng ta liền có thể ra ngoài lúc này có ngập trời ánh sáng cầu v ồ n g đánh tới uy chấn thiên địa đó làm ấ y tên tóc thai bù sủ cột áo rách dưới tu sĩ những người này đều từng phạm phải quá lớn tội từ đó bị cầm tù tại nơi đây trong đó thậm chí có người bị giam giữ trên vạn năm bởi vậy nhìn thấy viễn cổ thế lực người trong lòng tự nhiên là không gì sánh được căm hận gà đất chó sài ngươi thương thái nhất cười nhạt một tiếng mảy may đều không hiện bối rối cứ việc khoảng chừng sáu người hướng hắn đánh tới hắn ý nguyên vững như bàn thạch trên người hắn thần mang h i ể n hiện sương n g ù hỗn độn bốc lên ngăn cách tất cả thần thông sát chiêu cả người hắn đều bị bao phủ tại hào quang bên trong tựa như như thần linh tuần sát thiên đ ị a những cái kia cường đại tuyệt học sát chiêu đánh vào trên người hắn ngay cả một kia gợn sóng đều không có nhấc lên làm sao có thể đây rốt cuộc lạ quái vật gì chúng ta sát chiêu vậy mà đối với người này vô dụng mấy tên tu sĩ k i a đều động mang trên mặt trấn kinh cùng hãy nhiên bọn hắn hay là lần đầu đụng phải chuyện quỷ dị như vậy quá yếu không thú vị tranh đấu thương thái nhất mắt sáng như đuốc thanh âm đạm mạc dứt lời một đạo đại ấn màu vàng óng t ừ trên trời giáng xuống uy năng kinh khủng đ e m phương này sơn cốc đều san thành bình đ ị a m ấ y cái này đánh lén thương thái nhất tu sĩ trong khoảnh khắc hình thần câu diện ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại thương thái nhất đầu cũng không trở về tiếp tục tiến lên xâm nhập đương nhiên cũng chỉ có、Khương、thái nhất dễ dàng như vậy k i ế p ý mặt khác viễn cổ thế lực thiên tiêu lại hôm nay hoang cổ giới liền tương đối khó. dù sao giam giữ ở chỗ này tù phạm đối với những cái k i a phổ thông thiên kiêu mà nói hay là rất mạnh một bên khác nội t r u n g cũng lại hành động độc lập lại hủy diệt một chút sinh linh sau trong lúc bất chợt một đạo tiếng cười từ phía sau hắn chuyển đến theo sau chính là một đạo tiếng x é gió vang lên ân nội t r u n g trong mày trên mặt lộ ra một tia không vui xoay tay lại chính là một chiêu đại n h ậ t như lái t r ư ở n g một tiếng vang thật lớn nhấc lên vạn t r ư ợ g bụi bặm một bóng người từ t r o n g cho bụi đi ra chính là hoa t hiệu xem ra phương tây đại lôi âm tự nộ có thể nhỏ sư thực lực quả nhiên không tầm thường không hổ là tiên thiên phật thai a ngươi là người phương nào vì sao muốn đánh lén tại ta nội t r u n g c h o mày trong lòng không hiểu có chút bối rối hắn có thể cảm giác được người trước mắt này thực lực rất mạnh mà lại đối phương còn mang theo nồng đậm s á t ý hiển nhiên chính là hướng về phía hắn tới ta liền không báo họ tên ngươi một kẻ hấp hối sắp chết không cần biết quá nhiều hoa thiệu cười lạnh đột nhiên xuất thủ nội t r u n g thần sắc tức giận trong tay phật châu đột nhiên ném ra ngoài phật châu bộc phát vô lượng phật quang như muốn phổ độ chúng sinh nhưng mà hoa thiệu lại là đều không chút nào trốn tránh trực tiếp chấm dứt học chống đỡ đồng thời bộ ngực hắn có thần quang quân ra một cỗ bành trướng mãnh liệt chính khí cùng phật quang triệt tiêu lẫn nhau thá ngươi đến cùng là người phương nào nội t r u n g kinh hãi hắn biết cổ tiên thư viện từ kế bình chính là tiên t i ê n thánh h i ể n c h i ý người mang thánh h i ể n c h i tâm nhưng trước mắt này người rõ ràng không phải từ kế bình nhưng lại đồng dạng có được thánh h i ể n c h i tâm cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu cảm thấy một tia không ổn chương 610. Không c h ế t tiên hoàng công, cực cổ bí văn. c h ư ơ n g 610. không chết t i ê n hoàng công c ự cổ c bí văn ta nói qua người sắp chết không cần thiết biết quá nhiều hoa thiệu cười l ạ n h đột nhiên xuất thủ chẳng lẽ ngươi đã đem từ kế bình dứt đi nội chung trong nháy mắt liền nghĩ đến một năm chức lưu truyền tại giới hải nghe đồn bởi vì cơ thị thiếu đế đạt được cổ tiên thánh quyền tán thành người mang thánh h i ể n c h i tâm từ kế bình bị tức giận trốn đi cho đến tận này từ kế bình tựa như là từ trong mắt thế nhân biến mất giống như người trước mắt này có khẳng định là từ kế bình thánh h i ể n c h i tâm nhưng mà hoa thiệu cũng không phản ứng hắn tiếp tục xuất thủ thần thông tuyệt học không ngừng biến hóa một đạo hiện ra tàn phá phật quang đại thủ hướng nội t r u n g đánh tới đây không phải ta tây thiên đại lôi âm tự đại nhật như lai trường sao người làm sao cũng biết nội chung rất là chấn kinh trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc Cấp đoạt thánh h i ể n c h i tâm sẽ còn bọn hắn phật môn trí cao thần thông làm sao đều cảm thấy người trước mắt này trên thân dính dấp cái nào đó to lớn bí mật nội t r u n g không dám kinh địch vội vàng thôi động tiên thiên phật t h a i phật q u a n g màu vàng m á n h liệt mà ra phổ độ chúng sinh toàn thân hắn trên giới đều bị bao phủ lại vầng sáng màu vàng bên trong phật đà tâm kinh nội Trung chắp tay trước ngực thấp giọng ngâm tụng cổ lão kinh văn ký hiệu tựa như có sinh mệnh linh trí giống như t o á ra l í t nha lit nít phô thiên cái địa hướng hoa thiệu dũng mánh lao tới không hổ là tây thiên đại lôi âm tự thủ tịch đệ tử thực lực ngược lại là có thể cảm thụ được sức mạnh đáng sợ đó hoa thiệu cười lạnh mảy may đều không hiện bối rối hắn nhưng là đem rất nhiều thần thông t u y ệ t học dung hội q u a n thông gặp chiêu pha chiêu tùy tiện phá giải cái tia đầy trời kinh văn giống như là bị lực lượng nào đó ăn mòn đúng là sụp đổ chỉ để tiêu tán làm sao có thể nội t r u n g lông mi nhũ c h ặ t thần s ắ c kinh h ã i người rốt cuộc là ai để cho ta cái chết rõ ràng nội t r u n g đã tuyệt vọng hắn phát hiện hắn không phải người trước mắt đối thủ mặc dù hắn xử x u ấ t tất cả vừa liếng đối phương lại liên tiếp phá giải hắn căn bản không có sức chống cự không bao lâu hắn đã phụ thương trên thân khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết thương máu me đầm địa cả xa đều rách nát không chịu nổi nhìn cực kỳ thê thảm người dưới ngươi hoa thiệu cũng không nói nhiều gấp rút thế công hắn được nhanh điểm tướng cái này nội t r u n g diệt s á t cướp đoạt đối phương tiên thiên phật thai b ả n nguyên không phải vậy thời gian lâu dài động tĩnh của nơi này rất có thể sẽ dẫn tới những người khác đến lúc đó hắn còn muốn đắc thủ nhưng là không còn dễ dàng như vậy ta cho dù l à chết cũng sẽ không thành t o à n ngươi nội t r u n g muốn rách cảm b mắt đúng là trực tiếp trèo ngồi dưới đất chắp tay trước ngực tại sau lưng của hắn có đầy trời chư phật hư ảnh hiền hóa sáng chói phật quang chiếu dọi thiên đ i ệ như muốn đem thế gian tà túy của dựa phật tâm quần quận thi chư phật hư ảnh nao nhau xuất thủ phật môn tuyệt học tầng tầng lớp lớp như muốn đem cái này chư thiên hoàn vũ đều cho đánh tan phí công giấy r u ộ hoa thiệu thong r o n g bình tĩnh không chút nào sợ hãi hắn sử xuất một môn không gì sánh được kỳ lạ thần thông môn thần thông này bên trong có phật môn tuyệt học bóng dáng còn kèm theo cổ tiên thư viện cùng tử vi học phủ cùng vô lượng đạo quán thần thông giống như là một cái món thơ ậ cầm đem rất nhiều thần thông hòa làm một thể diễn sinh ra hoàn toàn mới một môn thần thông đầy trời chư phật hư ảnh đều xuất hiện vết rách hào quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm nội chung cũng bị chọc thương kêu lên một tiếng đau đớn, lại là một ngụm máu tươi phun ra. sau khi hắn nhìn thấy hoa thiệu thi triển ra môn này kỳ lạ thần thông sau sắc mặt lần nữa kinh hãi t h a n h âm kinh hãi nói ngươi ngươi cùng không chết thiên hoàng đến tội cùng già sao quan hệ không chết thiên hoàng có thể nói là các đại viễn cổ thế lực các ngộng từng tại cực cổ thời kỳ không chết thiên hoàng hoành không xuất thế phản phất trong nháy mắt xuất hiện ở giới hải thế gian hắn khổ tâm nghiên cứu các đại viễn cổ thế lực chi pháp đi các đại viễn cổ thế lực bái sư học nghệ cuối cùng đem những công pháp này tuyệt học dung hội quản thông tự sáng tạo ra không chết thiên hoàng công đằng sau người này lòng lan dạ thú là làm thiên hoàng công hoàn mỹ vô quyết càng đem chủ ý đánh vào các đại viễn cổ thế lực bảo vật tr chuyện này cho bọn hắn những n à y viễn cổ thế lực mang đến thương tổn cực lớn năm đó là tiêu diệt toàn bộ người này các đại viễn cổ thế lực không biết có bao nhiêu cường giả vất lạc thật không nghĩ đến vạn cổ sau hôm nay lại có người một lần nữa tập được không chết thiên hoàng công ra sao quan hệ có trọng y ế u không hoa thiệu cười lệnh tiếp tục xuất thủ cuối cùng đầy trời chư phật hư ảnh nao h nhao nổ t u n g phật quang màu vàng đều bị ma diệt thành không không chết thiên hoàng kẻ kế tục xuất hiện việc quan hệ các đại viễn cổ thế lực chi an uy nội chung thầm nghĩ trong lòng hắn nhất định phải rời đi nơi này đem tình huống cáo chi mặt khác viễn cổ thế lực người để bọn hắn nhiều hơn đề phòng ngay tại lúc hắn thiêu đốt tinh huyết thi triển đào thoát bí thuật lúc đột nhiên hư không tranh tranh rung động một đạo hiện ra ánh sáng cầu vòng trường kích tựa như mọc mắt giống như hướng nội t r u n g chấn áp mà đến tầng không gian tầng n ổ tung trên mặt đất hạt cắt hòn đá đều bị cô khí cơ kia dư ba xoắn thành bột mịn cực đạo đế binh nội t r u n g trong nháy mắt liền cảm ứ n g được đây là một thanh đế khí vội vàng xử x u ấ t toàn lực chống cự hắn hiện tại thân phụ trọng thương tình huống nguy cấp nếu là lại bị cái này đế khí đến truy cập rất có thể sẽ vẫn lạc lại nơi này chương sáu trăm mười một tự tay bồi dưỡng giao h ẹ chỉ làm người thắng cuối cùng trong lòng của hắn vô cùng kích động chỉ cần lại chiếm đối phương tiên thiên phật thai bản nguyên hắn không chết thiên hoàng công sẽ càng thêm cường đại hắn thực lực tổng hợp cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn lên đường đi hoa thiệu trực tiếp xuất thủ một tiếng vang thật lớn nội t r u n g phật môn kim thân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy huyết dịch màu vàng nóng d i ả i đầy đại địa lại một vị vô thượng tiên tiêu như vậy ảm đạm vớt lạc hoa thiệu vung tay lên đem nội t r u n g trên thân tất cả bảo bối đều bỏ vào trong túi liên đối đối, đối phương tiên thiên phật thai bản nguyên cũng bị hoa thiệu lấy trí bảo trói buộc để vào cản không i ớ i trong ngón tay sau đó chính là muốn đem vật này luyện hóa một bên hoa vân phi trong mắt cũng hiện lên một tiên nóng bỏng tiên thiên p ậ t thai bản nguyên đây chính là vô thượng trí bảo đáng tiếc hắn thực lực tạm thời còn không bằng hoa thiệu trước mắt không thể cùng đối phương trở mặt vân phi lao đệ tuy nói cái này tiên tiên phật thai bản nguyên là một kiện thần vật nhưng cũng chỉ đối với ta loại tu luyện này không chết thiên hoàng công người có tác dụng lớn ngươi là không có bất kỳ cái gì trợ giúp hoa thiệu cười nhạt nói hiển nhiên hắn vừa mới chú ý tới hoa vân phi trên mặt biểu lộ trong cơ thể ta người mang ma chủng nếu là có thể đem cái này tiên tiên phật thai bản nguyên luyện hóa tại ta vô cùng hữu ích hoa vân phi nội tâm thầm nghĩ bất quá hắn hay là cố nén xung động trong lòng tại thực lực bản thân còn không có triệt để cường đại lên trước, trước cùng cái này hoa thiệu hư cùng y di đợi cho hắn hèn bọn phát dục cường đại lên、sau. cái này hoa thiệu trên thân tất cả b ả o bối cũng sẽ là hắn cũng l i ề n tại bọn hắn rời đi không lâu một sợi nguyên thần xuất hiện rõ ràng là nội chung may mắn ta tu luyện vãng sinh phật chú nếu không vừa rồi sớm đã hồn phi phách tán không tồn tại nữa nội chung trên mặt lộ ra một kia nghĩ mà sợ cái này vãng sinh chú có thể trợ giúp hắn tạm thời dừng lại tại thế gian một lát tuy nói cuối cùng vẫn như cũ trốn không thoát hồn phi phách tán kết cục nhưng tối thiểu nhất về thời gian có thể tới kịp chỉ cần đem sự tỉnh cáo chi người khác lại từ người khác đem tin tức này bên trên thông tri tại các đại viễn cổ thế lực như vậy thì có hy vọng một thế này kế thừa không chết thiên hoàng y bắt người đã xuất hiện mà lại người kia đã chém giết cổ tiên thư viện từ cái bình lại cướp đi hắn tiên thiên phật thai bản nguyên nếu là vô lượng đạo quán vạn đạo c h i nguyên cùng tử vi học p h ụ tử vi thánh thể lại gặp gặp độc thủ đều là lúc giới h ả i sẽ đại loạn không chết thiên hoàng đã từng cho bọn hắn những này viễn cổ thế lực mang đến nặng nề tai nạn bây giờ kế thừa hắn y bắt người xuất hiện lần nữa mà lại người kia còn cùng trước đó bái nhập cổ tiên thư viện hoa vân phi chính là đồng tộc huynh đệ cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới một đoạn cực kỳ lịch sử cổ lão sớm đã hủy diễn hoa thị tiên tộc thời buổi dối loạn bạo loạn trước giờ ta nhất định phải đem việc này báo cáo, nếu là có thể sớm ngăn cản. không còn gì tốt hơn nội t r u n g thở dài một cái ngay tại nguyên thần của hắn dự định lúc rời đi đột nhiên một đạo ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà đến chính là khương thái nhất thái hư thiếu đế nội t r u n g hô một tiếng nội t r u n g nhọ sư ngươi sao trở nên thê thảm như thế khương thái nhất nhũ mày hắn còn muốn lấy nội t r u n g trên người tiên thiên phật thai bản nguyên đâu kết quả đối phương hiện tại cũng chỉ còn lại có một sợi tàn hồn chẳng lẽ có người sớm đem chú ý đánh vào nội t r u n g trên thân thái hư thiếu đế bây giờ giới hải muốn đại loạn không chết thiên hoàng người thừa kế đã xuất hiện nội trung lo l ắ n g nói mong rằng thiếu đế đem tin tức này cáo chi cùng các đại thế lực để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng không chết thiên hoàng thương thái nhất có chút suy tư người này hắn hay là lần đầu nghe nói thái hư thiếu đế cái k h ê u bất tử thiên hoàng tự sáng tạo không chết thiên hoàng cung chính là chuyên môn khắc chế tứ đại viễn cổ thế lực thần thông mục tiêu của hắn là săn g i ế t tứ đại viễn cổ thế lực truyền nhân cướp đoạt trên người bọn họ b ả n nguyên dùng cái này đến làm bản thân lớn mạnh cái này không chết thiên hoàng đã ở vô số kỷ nguyên trước bị ta phương tây đại lôi âm tự một vị tiên vương phật đà chấm sát nhưng h ắ n người thừa kế đã xuất hiện nếu là không thêm vào ngăn cản, hậu quả khó mà nói xong lời nói này nội chung cái kia nguyên bản hư hảo nguyên thần càng thêm ảm đạm cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh triệt để tiêu tán không chết thiên hoàng công các đại viễn cổ thế lực truyền nhân trên người b ả nguyên n tựa hồ càng ngày càng có ý tứ hoa vân phi chuyện này cùng ngươi có liên quan sao thương thái nhất cười nhạt một tiếng trong lòng cũng quyết định chủ ý hắn tạm thời không đem tin tức này đem ra công khai bởi vì hắn muốn làm sao cùng cái kia bên thắng một bên khác hoa vân phi cùng hoa thiệu hai người đã đi tới cổ giới chỗ sâu càng là hướng chỗ sâu đi gặp phải đối thủ cũng liền càng mạnh mỗi một cái đều từng tại ngoại giới phạm phải qua tội lớn ngọc trời mà giam giữ lại thiên hoang cổ giới chỗ sâu nhất người kia chính là hoa thiệu mục tiêu chúng ta nếu là làm việc này đó chính là toàn bộ giới h ả i tội nhân phải t r ă n g quá mức hoa vân phi khe nhữ mày nói hắn tuy nói đã t r ạ hướng quỹ đạo nhưng làm kế thừa một giới khí vận thiên mệnh c h i tử trong lòng nhiều ít vẫn là có chút tinh thần trọng nghĩa vân phi lao đệ người ta chính là thiên tộc người vì khôi phục ta thiên tộc ngày xưa c h i vinh quang chúng ta nhất định phải không từ thủ đoạn mới được như vậy mới có thể thành đại sự nếu không thì như thế nào chấn hương ta hoa thị tiên tộc hoa t h i ệ thản nhiên nói nghe được cái này hai lời nói hoa vân phi cũng liền không cần phải nhiều lời nữa liên đại bọn hắn nhanh đến đạt mục đích lúc đột nhiên hoa vân phi trong lòng phản phất cảm ứng được một cô rất tinh tường khí tức trong mắt đ ố n g nhiên sinh ra một cô hận ý hoa thiệu hình ta còn có kiện việc tư phải xử lý nói xong hoa vân phi liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà cách đó không xa một chỗ khu vực khác doanh du nhiên đang cùng một chút cường địch giáo thủ lúc này một đạo mang theo khắc cốt hận ý thanh âm từ chân trời chuyển đến doanh du nhiên người ta rốt cục lại thấy nghe được thanh âm quen thuộc này sau doanh du nhiên nhìn lại trên mặt lộ ra một vòng mịm cười vân phi hoa vân phi thì một mặt hờ hững nhìn xem doanh du nhiên trong đôi mắt mang theo cực hạn hận doanh du nhiên cho tới nay ta đều đưa ngươi coi là cả đ ờ i tình cảm chân thành có thể ngươi lại phản bội ta cho tới nay ta đều lại ẩn nhẫn hôm nay liền làm kết thúc đi từ xưa đến nay liền có nguyên nhân yêu sinh hận thuyết pháp trước kia yêu sâu bao nhiêu hiện tại hận liền có bấy nhiêu sâu hoa vân phi chính là cái ví dụ sống sở sở vân phi ngươi muốn đối với ta xuất thủ doanh du nhiên lập tức gây m ẩ n cả người nàng làm sao cũng không nghĩ tới hoa vân phi lại biến thành cái dạng này là ngươi phụ ta trước đây ta đau khổ truy cầu ngươi ngươi không chỉ có không đáp ứng ngược lại còn cùng cái tia cơ thái hư mập mờ không rõ đã như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tới cứng vừa dứt lời hoa vân phi liền hướng doanh du nhiên c h ấ n áp mà đến dù sao bây giờ đã không n ể mặt mũi không bao giờ còn có thể có thể quay về tại tốt vậy còn không như trực tiếp tới cứng rắn mạnh lên thường nói d ư a hái xanh không n g ọ t nhưng tối thiểu nhất giải khát đợi cho hắn triệt để đạt được doanh du nhiên thân thể lại đem nó giết chết dạng này mới có thể giải trong lòng hắn mối hận ngươi đơn giản không thể nói lý doanh du nhiên đại mi nhữ chặt xuất thủ chống cự nhưng mà hoa vân phi thực lực cực kỳ cường đại nhất là rời đi hoang dưới sau tu vi của hắn có thể nói là tiến bộ thần tốc dù là doanh du nhiên là đế tộc tiêu nữ giờ phút này cũng khó có thể chống cự hoa vân phi sau một khắc một đạo màu vàng pháp chu trong nháy mắt cầm cố lại doanh du nhiên mặc cho nàng kịch liệt phản kháng nhưng cũng vô dụng cái này doanh du nhiên thần sắc kinh hãi nàng cảm giác nàng đạo pháp tự thân đều bị áp chế hiện nhiên đây là hoa vân phi mới xây tập thần thông mặc cho người thân phận tôn quý cao cao tài thượng c cảm. Cảm hoa vân phi âm thanh ể lạnh lùng nói hắn xem như minh bạch đối phó một chút nữ nhân biện pháp tốt nhất chính là đơn giản thô bạo trực tiếp ghi vừa dứt lời hắn liền muốn đem doanh du nhiên bắt đi nhưng vào lúc này đột nhiên thiên khung chấn động có ánh sáng màu vàng nóng lấp lóe uy áp dung trời đó là một đạo to lớn bàn tay màu vàng nóng trên đó quanh quẩn khủng bố khí cơ không gian đều bị cái kia đáng sợ khí cơ xé mở một đầu lỗ hổng giờ khắc này t h ư ợ n h ư trời sập cái kia bàn tay màu vàng nóng thẳng tắp chiều hoa vân phi đẻ xuống a i hoa vân phi giận dữ vội vàng xuất thủ chống cự hắn hận nhất chính là có người h ỏ n g chuyện tốt của mình Phanh. thật、lớn. Hoa vang tiếng lớn. Một v một đạo thân mang áo trắng thân ảnh xuất hiện ở chân trời ngọc thụ lâm phong tiên huy q u e n quẩn như p h à m trần trích tiên đủ để kinh diễm trên đời này tất cả nữ tử nam tử này chính là chạy tới khương thái nhất cơ thị thiếu đế hoa vân phi trên mặt bản năng lộ ra một tia cảnh giác dù là hắn bây giờ đã trở nên đủ mạnh thế nhưng là lại đối mặt khương thái nhất thời trong lòng vẫn là không chắc từ đầu đến cuối hắn đều không có thăm dò vị này đế tộc thiếu đế nội tỉnh thái nhất đạo hình doanh du nhiên nguyên bản tuyệt vọng trong con ngươi sáng lên ánh sáng trong lòng sinh ra một tia khó mà ngôn ngữ vui sướng tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm lại là hắn cứu mình c à n không tươi sáng dưới ban ngày ban mặt lại đối với một nữ t ử dùng sức mạnh cái này có thể không tính là cường d ạ n phong phạc a khương thái nhất cười n h ạ t nói nôn tử ở giữa mang theo một vòng trào phúng cơ thái hư đây hết thể còn không đều là bởi vì ngươi nếu không có ngươi đột nhiên xuất hiện ta cùng du nhiên như thế nào lại đi đến tình cảnh như vậy hoa vân phi hốc mắt s u ố n g huyết cùng loại quát nếu như không phải khương thái nhất hắn hiện tại cùng danh o du nhiên hay là như d ị vãng như vậy tương k í n h như tân nếu như không phải khương thái nhất hắn cũng sẽ không rời đi cổ tiên thư viện như cái nạn dân một dạng bôn tẩu khắp nơi trong lòng của hắn đối với khương thái nhất hận đã đến t ự c hạn c h ỉ h ậ n không có thực lực khương thái nhất nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hoa vân phi cũng l ờ i lại nói tiếp hắn cũng không có vội vã xuất thủ giao h ẹ còn không có trưởng t h à n h mình muốn bộ dáng hắn cũng l ờ i thu hoạch ha ha ha đều nói cơ thị thiếu đế có đế giả chi tư chiến l ự c có một không hai cùng thế hệ thiên tư vang dội cổ kim ta hoa mỗi người hôm nay ngược lại là muốn thử một lần cách đó không xa truyền đến cười to một tiếng thân mang cổ lá hoa phục hoa thiệu dạo bước mà đến nhìn thẳng chân trời khương thái nhất trong mắt tràn ngập chiến ý hắn nhanh chóng xuất thủ đi lên chính là không chết tiên hoàng công tuy nói hắn còn chưa đem tiên thiên phật thai bản nguyên luyện hóa nhưng hắn đã hấp thu bộ phận phật thai bản nguyên. trên thực lực so với dĩ vãng càng mạnh hắn liền muốn nhìn xem trong tin đồn này cường đại cơ thị thiếu đế đến tột cùng như thế nào có thể hay không trở thành chính mình lưu đồ bá nghiệp bên trên trở ngại dung hội rất nhiều thần thông tuyệt học ngược lại là có chút ý tứ khương thái nhất cười nhạt một tiếng hắn cũng không có vội vã xuất thủ chống cự miệng phun chân ôn nắc cái tiên nát tự do tiên huy cùng kim quang đan vào lẫn nhau quanh quẩn ẩn chứa vô thượng pháp tắc đây là khương thái nhất tu tập vạn tiên cổ thư sau thành quả chữ chữ có thể hóa đạo bất quá một mực chưa từng dùng qua hiện tại vừa vặn có thể thử một chút thần thông này uy lực ken két không gian bắt đầu van dội ken k t ầ n g tầng, tầng v ỡ vụn một cô cực mạnh phong bạo triều hoa thiệu c u ố n tới miệng phun chân môn cổ tiên thư viện vạn tiên cổ thư sao hoa thiệu nhữ mày xuất thủ chống cự hắn phát hiện khương thái nhất chỗ thi triển ra thần thông trên cơ bản hoàn mỹ vô khuyết không thì vết chút nào c ũ n g sơ hở có thể nói dù là hắn không chết thiên hoàng công chuyên môn khắc chế các đại viễn cổ thế lực thần thông tuyệt học có thể lại đối đầu khương thái nhất sau lại là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi người này đối với môn thần thông này cảm nộ đã đến siêu phảm nhập thành tình trạng hoa thiệu trong lòng nị non thần sắc không rông trước đó như vậy nhẹ nhõm đơn giản mấy c h ê u qua đi hoa thân chúng ta đi trước ngắn ngủi giao thủ hắn đại khái thăm dò vị này cơ thị thiếu đế thực lực cái này cơ thị thiếu đế sợ là giới này trong biển số ít mấy cái có thể áp chế hắn tiên tiêu hắn không có khả năng lần nữa cùng dây dưa nếu là dẫn tới những người khác sẽ không hay hoa vân phi một mặt không cam lòng mắt nhìn khương thái nhất sau đó liền đi sát hoa thiệu sau lưng nhanh chóng rời đi nghe nói cái này không chết thiên hoàng công chuyên môn khắc chế viễn cổ thế lực t u y ệ t học thần t h ô n g nhưng nhìn đứng lên so ta tưởng tượng y ế u nếu không y ta khương thái nhất tâm bên trong có chút thất vọng xem ra còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới được chương sáu trăm mười ba hoa thiệu mục đích của chuyến này trong thần sơn tồn tại chương 613, hoa thiệu mục đích của chuyến này trong thần sơn tồn tại đa tạ thái nhất đạo hình xuất thủ cứu giúp doanh du nhiên trong đôi mắt đẹp có ánh sáng hiện lên mang trên mặt lòng cảm kích k h ư ơ n g thái nhất khẽ cười nói giống thản nhiên cô nương như vậy thanh t h u ầ n động lòng người thiên tử nếu là bị người đ ộ c thủ thì thật là đáng tiếc ngay vậy doanh du nhiên gương mặt xinh đẹp nóng hổi một màn kia đỏ bừng đều bỏ tới sau thai dễ thản nhiên cô nương vật này có thể trợ ngươi khôi phục nhanh chóng thương thái nhất đem một viên thánh dược đưa cho doanh du nhiên sau đó nói ta còn có việc phải xử lý đợi ngươi thương thế tốt lên sau lại tiếp tục xâm nhập cái này cổ giới cũng không m u ộ n gian d o một tiếng thương thái nhất hóa thành trường hồng rời đi thái nhất đạo huynh doanh du nhiên nhìn xem k h ư ơ n g thái nhất bóng lưng trong lòng nổi lên một tia dị dạng loại cảm giác này rất kỳ lạ nàng cũng không nói lên được lúc như nước trôi trong nháy mắt bảy ngày trôi qua thiên hoang cổ giới lịch luyện cũng đến hồi cuối rất nhiều thiên t i ê u đều có đại thu hoạch có người đạt được vô thượng trí bảo thực lực tăng nhiều có người thu hoạch thần dược tu vi tăng lên đương nhiên cũng có thiên kiêu vẫn lạc lại lần này lịch luyện bên trong bất quá cũng không có người biết nộ cuối cùng nhỏ sư vẫn là sự t ỉ n h tin tức còn chưa truyền ra hết t h ể nhìn đều rất bình tĩnh nhưng đây chính là dấu hiệu trước khi báo tô tiến đến ở thiên hoang cổ giới chỗ s â u nhất hai bóng người vượt qua vũ trụ chính là hoa thiệu hoa vân phi hai người bọn hắn đã tại cái này cổ trong giới tìm tòi vài ngày lúc này hoa vân phi trong mắt còn mang theo nồng đầm hận ý hắn biết rõ hắn cùng doanh du nhiên cùng cơ thị thiếu đế ở giữa đã triệt để không chết không thôi không thể quay lại chỗ chống người thành đại sự sẽ không bị nhìn ữ chi tình sở không nhiễu người ta chính là thiên tộc hậu duệ gánh b á c trách nhiệm một chút nhi nữ tư t ì n h khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hoa thiệu thản nhiên nói hiện tại chúng ta nhất hẳn là nghĩ là như thế nào đối phó cái kia cơ thái hư nói thật không còn cùng khương thái nhất giao thủ trước đó hắn cảm thấy chỗ này vị cơ thị thiếu đế cũng liền so đương đại tuyệt đại đa số thiên tiêu mạnh lên mấy phần bởi vậy vẫn luôn chưa từng có coi trọng có thể thẳng đến giao thủ sau hắn mới biết được cái này cơ thị thiếu đế thực lực sâu không lường được không thua bất luận một vị nào cổ đại vương giả thậm chí so tuyệt đại đa số cổ đại vương giả thượng cổ nhân kiệt còn mạnh hơn dù là hắn xử suất không chết thiên hoàng công lại không cách nào áp chế đối phương ngược lại bị đối phương khắc chế hắn đã đem khương thái nhất coi là uy hiếp lớn nhất chúng ta bây giờ hẳn là muốn đi trước chỗ sâu nhất đem vị kia thả ra đi hoa vân phi đột nhiên hỏi đây là tự nhiên hoa thiệu gật đầu nói vậy chúng ta làm gì còn tại này lưu lại mau mau khởi hành hoa vân phi tăng nhanh tốc độ không kịp chờ đợi hướng mục đích tiến đến cái này khiến hoa thiệu cảm giác sâu sắc ngoài ý mớn bởi vì lại trước đó hoa vân phi đối với chuyện này vẫn còn tương đối do dự bây giờ lại là như vậy quyết tuyệt xem ra đây là bị kích thích cái gì đều không quan tâm bất quá cũng tốt cái này cũng chính hợp ý hắn mấy canh giờ sau bọn hắn rốt cục thấy được cổ giới chỗ sâu nhất tòa kia lơ l ử n g thần sơn rất nhiều c u n g hung cực á c thực lực cực mạnh tội phạm đều bị chấn áp tại bên trong thần sơn lại thần sơn chi đ ỉ n h ngồi xếp bằng một vị toàn thân phát ra đế đạo hảo quan g thân ảnh đế uy m ê n mông bệ nghệ chư thiên cái này còn không phải một vị phổ thông đại đế nó trên khí tức so với bình thường đại đế mạnh lên không ít tối thiểu nhất cũng là một vị cự đầu do cự đầu trông coi thần sơn lồng giam có thể nghĩ bị chấn áp lại người ở bên trong đến t u ộ cùng có bao nhiêu đáng sợ chí ít cũng là cự đầu cấp chúng ta nên như thế nào ứng đối hoa vân phi nhũ mày hai người bọn hắn người tuy nói đều là người mang người đại khí vận có thể cho dù liên thủ về mặt chiến lược cũng không có khả năng đuổi sát kẻ thành đạo húng chi là kẻ thành đạo bên trong cự đầu đâu đối với cái này hoa thiệu lại là biểu hiện phi thường bình tĩnh không sao hắn cười nhạt một tiếng lập tức lấy ra một viên phụ triện đem nó bóp nát sau một khắc sâu trong hư không có một đạo ánh sáng cầu vầng bắn nhanh mà đến tê thiên liệt điện khí tức kia đồng dạng đáng sợ cũng không thua vị kia phụ trách trông coi thần sơn lao tù cự đầu người nào vị tiêu cự đầu mở mắt ra mặt múi tràn đầy nghiêm túc sau một khắc hắn trực tiếp đứng dậy biến mất ngay tại chỗ thừa dịp hiện tại hoa thiệu trầm giọng nói ngươi còn có khắc giúp đỡ hoa vân phi ngẩn người một vị cùng ta mục tiêu nhất trí tiền bối ngợi ý xuất thủ tương trợ hoa thiệu cười nhạt nói ngay vậy hoa vân phi đôi mắt c h ầ m xuống cho tới bây giờ hoa thiệu còn che giấu xem ra từ đầu đến cuối đối phương căn bản cũng không có tin tưởng qua chính mình mà là một mực lại lợi dụng chính mình bất quá không quan trọng đây chỉ là tạm thời hắn cũng có chính hắn dự định hắn không có khả năng một mực bị hoa thiệu lợi dụng trái lại lợi cho hắn thực lực đủ cường đại sau hoa thiệu trên thân tất cả trí bảo cũng sẽ là h ắ n rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới chỗ này thần sơn trên đỉnh núi tới gần sau bọn hắn mới nhìn đến đỉnh núi mặt ngoài có một tòa tế đàn chung quanh có trận pháp vận chuyển một cố cường đại lực lượng từ trong trận pháp chuyển ra bao phủ cả tòa thần sơn dùng cái này đến chấn áp trong đó bị giam giữ người đối với cái này hoa vân phi đã sớm chuẩn bị hắn đánh ra một đạo phù văn in dấu tại trong tòa trận pháp này một giây sau trận pháp trong lúc bất trợn trở nên đảm đạm b ô quang lập tức hoa vân phi lại lấy ra một đoạn thần tiên công kích trận pháp trong chốc lát tòa đại trận này triệt để tan dạ ông cũng lần nữa lúc cả tòa thần sơn đều kịch liệt run dày lên phát ra tiếng oanh minh. chương sáu trăm mười bốn minh điện thờ phụng quỷ dị cùng h tám chương sáu trăm mười bốn minh điện thờ phụng quỷ dị cùng h ắ tám một đạo giống như mạng nhện vết nước cấp tốc lan tràn nồng đậm khí thể màu đen từ chỗ sâu nhất phiêu tán mà ra bạo ngược khí tức quỷ dị phóng lên tận trời để cho người ta không rét mà run hoa thiệu hoa vân phi hai người trực tiếp n g ả y vào càng la hưng ớ xuống c ỗ khí tức đáng sợ kia thì càng nồng đậm phản phất muốn đem nguyên thần đều cho nghiền nát cuối cùng hai người rốt cục đi tới thần sơn tận cùng dưới đáy đây là một tòa do tiên đạo vật chất rèn đúc mà thành lồng giam bên trong có một bóng người cao lớn bị vô số đầu tiên khắc lấy tiên đạo phù văn thần liên khóa lại là người phương nào thanh âm trầm thấp khẳng khẳng tựa như từ địa ngục chỗ sâu chuyển ra không gian phảng phất đều bị đọc lại thân ảnh t i a chỉ là hơi đ ộ n g một chút liền sẽ vang lên rầm rầm xích s ắ t tiếng va chạm hoa thiệu hoa vân phi hai người thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại đến gần mới phát hiện đây là một vị nam tử nhân tộc chỉ là trên người có cực h ạ n khí tức hạc á m cùng những cái kia sinh linh quỷ dị rất là tương tự tiền bối ngài hẳng Mới có thể vĩnh trường tồn. nói trắng h i ra là thế lực này chính là điển hình nhân vật phản diện thế lực cùng m ê n mông bên trong những cái kia quỷ dị tộc đàn có khắc sâu liên hệ bọn hắn thờ phụng quỷ dị vứt bỏ chính đạo giới hải trong lịch sử quỷ dị tộc đàn mấy lần xâm lấn cái này minh điện cũng không có thiếu đứng ra hỗ trợ cũng chính là như vậy lại giới hải bên trong minh điện là vạn tộc tử địch là tất cả thế lực tử địch phàm là mỗi lần q u ỷ dị bị đánh lui minh điện đều sẽ nhận thanh toán nhưng mà minh điện tự thân thế lực vô cùng to lớn cường giả rất nhiều dù là đã trải qua mấy lần thanh toán đã như như giỏi trong xương sừng sững tại giới hải chưa bao giờ ngã xuống qua mà mười hai minh tướng thì là minh điện bên trong đao phủ phụ trách tiêu diệt toàn bộ minh điện đại nghiệp bên trên tất cả vướng c h â n thạch cái này mười hai minh tướng một cái so một cái cường đại chiến lược vô song lại đều là đã siêu thoát ra nhân đạo lĩnh vực tồn tại lật khắp sử sách xem khắp cổ kim chết bởi mười hai minh tướng tri thủ cường giả nhiều vô số kể trong đó thậm chí không thiếu có một ít chân tiên gặp phải phục sát. cái này mười hai minh tướng mỗi một vị đều thân nhiễm quỷ dị bất tử vật chất gia thân rất khó chân sát trước mắt vị này mới bị chấn áp tại nơi đây vinh thụ cha tấn cùng dày vào ngươi là người phương nào vị này minh tướng thanh âm khàn khàn đạo kẻ t h a n h đạo trong mắt hắn đều giống như sâu kiến trong nháy mắt có thể diệt trước mắt hai tiểu gia hỏa này ngay cả sâu kiến cũng không bằng tự nhiên không có bị hắn nhìn ở trong mắt hoa thiệu cười nhạt một tiếng lập tức thi t r i ể n ra thánh hiển chi ý cổ tiên thư viện người cái kêu minh tướng đôi mắt hơi n h ữ trên mặt lộ g a sát ý ngốc trời lúc trước cổ tiên thư viện thế nhưng là không ít cho hắn chế tạo phiến t h c bao quát hắn bây giờ bị trấn áp ở chỗ này cũng là cổ tiên thư viện k ỳ t á c nhưng sau một khắc hoa thiệu lại thu liệm thánh h i ể n chi ý toàn thân tản mát ra vô lượng phật quang ân ngươi cùng vị kia là quan hệ như thế nào là truyền nhân của hắn sao cái này minh tướng nhữ mày trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc trong miệng hắn nói tới vị kia dĩ nhiên chính là sáng lập không chết thiên hoàng công không chết thiên hoàng vị kia cũng là vang vọng giới hải uy chấn chư thiên vạn giới tồn tại lúc trước cũng không ít cho những cái kia viễn cổ thế lực mang đến t h u ề n thức mặc dù so ra kém bọn hắn minh điện nhưng cũng coi là một vị nổi tiếng tồn tại tiền bối ngài nếu biết thân ph đây hết thể liền giải thích thông địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hôm nay ta muốn tương trợ tiền bối thoát đi nơi đây hoa thiệu trực tiếp biểu lộ ý đồ đến tiền bối ngươi có mục đích gì minh tướng âm thanh lạnh lùng nói hắn từ trước tới giờ không cho là trên trời sẽ rất điếm bánh cũng sẽ không tin tưởng có người sẽ không duyên vô cớ bắt hắn cho cứu ra tiền bối mục đích của ta rất đơn giản chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể cùng minh điện hợp tác cùng một chỗ đối phó những cái kia viễn cổ thế lực hoa thiệu đôi mắt nhắm lại hắn lại hôm nay hoang cổ giới giết phương tây đại lôi âm tự nộ cuối cùng còn chiếm đối phương tiên thiên phật thai bản nguyên đợi một thời gian tin tức liền sẽ truyền đi đến lúc đó những cái kia viễn cổ thế lực tất nhiên sẽ có chỗ cảnh giác sẽ phái ra rất nhiều người đến truy nã hắn chuyện này với hắn là cực kỳ bất lợi mục đích của hắn là muốn trùng kiến tiên tộc khôi phục tiên tổ ngày xưa chi vinh quang mục đích cuối cùng nhất hay là mấy cái kia đế tộc những cái kia viễn cổ thế lực chỉ là làm ra trợ giúp hiệu quả nếu là đem cái này minh điện người đem thả ra ngoài cũng có thể cho hắn chia sẻ một chút áp lực hắn cũng có thể có càng nhiều thời gian nhanh chóng quật khởi đem ta cứu ra chính là vì hấp dẫn những cái kia viễn cổ thế lực chú ý đi minh tướng cười lạnh nói hoa thiệu cũng là không phủ nhận gật đầu nói ta cảm thấy đôi này tiền bối mà nói căn bản tính không được cái gì tiền bối là cao quý minh điện mười hai minh tướng một trong chẳng lẽ còn sợ những cái kia viễn cổ thế lực t r i n h phạt phải không sợ ta minh điện tờ phụng quỷ dị cùng h ắ c cám chỉ có trải qua quỷ dị gật dựa mới có thể duy đạo của ta vĩnh hằng việc này ta đáp ứng ngươi minh tướng cũng không do dự trực tiếp đáp ứng một bên hoa vân phi được nghe lại cái này quen thuộc nói sau trong lòng nhấc lên kinh tiên sóng biển lúc trước một vị thần bí lao tiền bối đã từng từng nói với hắn lời tương tự đồng thời còn ban cho hắn một viên ma trùng chẳng lẽ lại vị lao tiền bối kia cũng là minh điện người Chương Thiên hạ 615. sắp lúc o ạ n c h n sinh g là ờ ta là này g Chương chúng ư ờ cờ. i Thiên sinh chấp hạ sắp loạn, 615. l cờ, ta là người chấp cờ. Lúc người ta là à n hoa thiệu đã xuất thủ đương nhiên lấy thực lực của hắn khẳng định là không thể nào phá vỡ phong ấ n này dù sao ẩn chứa tiên đạo vật chất bất quá hắn nếu dám áp dụng kế hoạch này tự nhiên có tuyệt đối át chủ bài cùng lực lượng h ắ n tử trên thân lấy ra không ít trí bảo những trí bảo này rất nhiều đều là không chết thiên hoàng lưu lại hắn lấy tự thân tinh huyết nhóm lửa những trí bảo này thần tính toàn bộ đầu nhập vào cái tia tiên đạo trong tâm chế có sức mạnh to lớn ngập trời liên tiếp bộ phát một bên hoa vân phi nhìn chính là hãi hùng kết vĩa may mắn hắn không có nhanh như vậy liền cùng hoa thiệu trở mặt không phải vậy vẹn vẹn chỉ là đối phương những át chủ bài này đều đủ hắn chết đến nhiều lần xem r a vị này phong tồn cổ đại vương giả từ trước đến nay đều là không hiện sơn không lộ thủy giấu rất sâu tiền bối ngươi cũng xuất thủ ngươi ta nội ứng ngoại hợp hoa thiệu hô thay thế minh tướng cũng xuất thủ màu đen vật dạng đ ô n g phun ra ngoài ăn mòn những cái kia tiên đạo ẩn ký ủy dị khí cơ bên dưới phản phất không gian thời gian đều muốn bị ăn mòn rơi toàn bộ thần sơn đều kịch liệt rung động động tính so trước đó còn muốn lớn hơn rất nhiều l i ê nhưng đối t i giới đều phát sinh ê n hoang chấn động mạnh tình huống n phát h cổ đều thế à o Xảy ra chuyện ra ì Động tính này. cái h ẳ n g lẽ lại là có c gì hung tuyệt thế hay đại hung đi ra? Có kia h ô n g một l o ạ khả năng là cổ giới chỗ sâu nhất năng, giới là l cổ sâu o tủ xảy ra vấn đề? Những đề? còn á i kia c không có kết thúc lịch luyện thiên kiêu đều ngừng lại trên mặt mỗi người đều mang kinh nghi mà chỗ xa hơn một phương trên hư không thương thái nhất đứng chắp tay cảm nhận được nơi xa chuyển đến ba đ ộ n g sau trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh phá hư chỗ sâu lao tù thả ra người ở bên trong chính là bọn hắn chuyến này mục đích thứ hai đi muốn đem thê cục q u a đ ụ tốt đục nước béo cỏ hắn lập tức liền đoán được hoa vân phi đám người mục đích bất quá thương thái nhất cũng không có xuất thủ ngăn cản viễn cổ thế lực sự tình hắn cũng không để ý mà đổi thành trong một chỗ không gian vị kia bị lừa đi cự đầu sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi hấp dẫn ta tới nơi đây chính là vì phá hư lao tủ thả ra người ở bên trong vị cự đầu này sắc mặt rất khó coi trong đôi mắt mang theo thật sâu giật mình ý phải biết bị giam giữ ở bên trong thế nhưng là minh điện một vị minh tướng đây chính là bước vào tiên đạo lĩnh vực g i t người như ngoé tồn tại kinh khủng không được nhất định phải đem việc này báo cáo vị cự đầu này vội vàng xé rách hư không trốn đi thật xa dù sao lấy lực lượng của hắ căn bản không thể lại là vị t i ê u minh tướng đối thủ cùng trở về trở về chịu chết còn không bằng đem tình huống thông chi đến các đại viễn cổ thế lực chốc lát sau thần sơn t ầ n g t ầ n g băng liệt cự thạch hóa thành một miệng đ á vụn bay tứ tung đến cuối cùng ngọn thần sơn hướng kia trực tiếp bị lớn lao lực lượng từ trong ra ngoài chém thành hai nửa một đạo tựa như như ma thần hư ảnh từ trong thần sơn đi ra khí tức của hắn hùng hồn toàn thân quanh quần quỷ dị bất tử vật chất con ngươi màu đỏ ngọc bên trong mang theo bạo ngực tàn nhẫn sát ý ngày xưa bởi vì ngày khắc quả ta thừa nhận thống khổ nhất định phải các ngươi cả gốc lẫn lái trả minh tướng thanh âm khàn, khàn mà chấm thấp hắn bây giờ đã nhưng là bị nhốt lâu như vậy thực lực của hắn đã bị nghiêm trọng suy yếu dưới mắt hẳn là trước đem khôi phục thực lực đến đ ỉ n h phong không có khả năng lần nữa lưu lại nếu là dẫn tới những cái kia viễn cổ thế lực các đại c h â n tiên vây quét sẽ không hay sau đó minh điện sẽ rách hư không trốn đi thật xa hoa hiệu hoa vân phi hai người theo sát phía sau lại thoát đi thiên hoang cổ giới sau một thời gian ngắn minh tướng một phương trên hư không dừng lại hắn quay đầu mắt nhìn hoa hiệu hoa vân phi hai người cười nói tiểu bối ngược lại là có chút đảm lượng bất quá các ngươi liền không sợ ta trực tiếp diện sắt các ngươi sao tiền bối là cao quý tiên đạo trong lĩnh vực cơn giả n g à y bình thường chúng ta dạng này sâu k i ế n tiền bối nhìn cũng sẽ không nhìn lên một cái bây giờ giới hại sắp loạn các đại viễn cổ thế lực tất nhiên sẽ để mắt tới tiền bối mà bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu tiền bối khẳng định cũng sẽ không làm như vậy dù sao cũng không có gì tốt chỗ minh tướng có chút hăng hái đánh giá hoa thiệu n g ư ờ i tâm tư ngược lại là rất k í náo làm bất cứ chuyện gì trước đều muốn cân nhắc tốt không có khả năng ngủ quán g hành động hoa thiệu khẽ v ờ i nói một bên hoa vân phi ngầm người hắn làm sao cảm giác hắn giống như bị mạo phạm đến đây là lại nội h ằ n hắn nói hắn làm việc bất quá đầu ó c sao nơi này lúc hắn một cái minh tướng có lẽ sẽ không khiến cho bọn hắn coi trọng nhưng minh tướng phía sau minh điện cùng cùng minh điện có quan hệ quỷ dị tộc đàn ngay cả đế tộc đều được cẩn thận cảnh giác minh điện nói trắng ra là chính là một đám cổng nhật tín đồ tạo thành thế lực những người này thơ phụng quỷ dị cùng h á cám hy vọng giới hải dẫn tới quỷ dị tộc đàn cột rửa cùng cọ rửa hy vọng chế tạo ra trật tự mới bởi vậy những ngày minh điện người không tiếp thân nhiễm quỷ dị cùng hát cám hóa trừ h cái đó ra phương tây đại lôi âm tự người mang tiên thiên phật thai ngộ cuối cùng nhỏ sư vẫn lạc tin tức cũng truyền khắp giới hải đồng thời cổ tiên thư viện từ kế bình vẫn lạc sự tỉnh cũng bị đào lên một chút biết được viễn cổ bí văn người trong nháy mắt liền đoán được đã từng cho các đại viễn cổ thế lực mang đến trọng thương không chết thiên hoàng tái hiện có lẽ là không chết thiên hoàng truyền nhân nhưng mặc kệ là loại tình huống nào đối với giới hải vạn tộc mà nói đều không phải là chuyện gì tốt lấy thế cục hôm nay đến xem hai thế lực lớn này vô cùng có khả năng kết minh đến lúc đó chớ nói mấy đại viễn cổ thế lực thế lực khác cùng giới hải vạn tộc đều sẽ thảm tao tác động đến đến lúc đó không biết lại muốn chết bao nhiêu người bây giờ giới hải bên trong thế cục thay đổi trong nháy mắt bao tô cuối cùng rồi sẽ, sẽ đến ngay tại các phương lo lắng lúc thương thái nhất đã quay trở về cơ thị đệ tộc trên thực tế lúc trước hắn có cơ hội đem hoa vân phi cùng không chết thiên hoàng truyền nhân toàn bộ diệt trừ nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy đối với hắn mà nói cái kia hai người từ đầu đến cuối đều là giao hẹ nhất định cho hắn làm áo cưới tại giao hẹ còn không có triệt để trưởng thành t r ư ớ c liền thu hoạch c h u n g uy không thể đem lợi ích tối đại hóa hắn cũng không lo lắng sẽ mất đi cái kia hai cái giao hẹ tung tích chỉ cần hoa vân phi cùng hoa thiệu một mực đợi cùng một chỗ là hắn có thể tùy thời nắm giữ động tính của bọn hắn thiên hạ sắp loạn chúng sinh làm quân cờ mà hắn khương thái nhất chính là muốn khi người chấp cờ muốn làm sau cùng người thắng lớn chương sáu hoang mãng vũ trụ, siêu thoát đế giả tồn tại chương 616, hoang mã vũ trụ siêu thoát đế giả tồn tại trở lại cơ thị đế tộc sau trong tộc trên dưới tất cả mọi người sớm đã chờ đợi đã lâu tất cả mọi người lại vì khương thái nhất lớn tiếng k h e n hay sự tích của hắn đã truyền khắp trong tộc trên dưới tất cả cơ thị đế tộc thế hệ tuổi trẻ đều lấy khương thái nhất là mẫu mực thiếu đế điện hạ vạn cổ vô s o n g tuổi còn trẻ lại trở thành cổ tiên thư viện thiếu viện trường từ xưa đến nay thiên tiêu vô số nhưng là có thể cùng tộc ta thiếu đế sánh vai người lại là tìm không thấy một cái cơn h ư tuyết cơ lâm cơ kình các loại thế hệ tuổi trẻ cũng là ánh mắt nhiệt、liệt. trong lòng bọn họ không gì sánh được cảm khái trong tộc rất nhiều trưởng lão cũng đều tới đồng dạng đều vô cùng vui mừng tuổi con trẻ lại có thể lại trong thời gian rất ngắn lấy được như vậy trói mắt thành tích so với năm đó hồng đế còn muốn sáng trói không ít nếu là chủ nhân biết thiếu đế điện hạ công tích cũng tất nhiên sẽ không gì sánh được vui mừng cơ hẳn g cười nói h à n g trưởng lão nói quá lời phụ thân hắn c h ấ n thủ thiên n g u y ê n cổ vực gánh vác giới h ả i vạn tộc sinh linh chi an nguy ta bây giờ lấy được thành tích làm sao có thể vu phụ thân đánh đồng t ư ơ n g thái nhất k i ê m tốn đạo thấy thế cơ hẳn trong lòng càng thêm trấn an tuổi con trẻ Chiến trong í c chắc cổ h thiên tuyệt, tư vạn cổ vô thế n lại hệ ư vậy k h i ê tuổi n đến nay Sợ là từ xưa đ trẻ trừ khương thái nhất bên ngoài còn chưa có người đến qua nơi này có thể thấy được cơ thị đế tộc trên giới đối với khương thái nhất là cỡ nào coi trọng thái hư chuyến này cổ tiên thư viện nguyên biểu hiện rất không tệ dương ta cơ thị đế tộc bi danh cơ đế xếp bằng ở trong hư không toàn thân đế giả pháp tắt s ô i trào m á n h liệt tăng thương trên khuôn mặt giàn u ô i lại mang theo nụ cười hòa ái ra già quá khen rồi thương thái nhất khiêm tốn nói lần này cổ tiên thư viện tri hành phát sinh sự tỉnh cũng không phải ít thiên hoang cổ giới bên trong lồng giam cũng bị người mở ra minh điện minh tướng bị p h o n g ra ngay cả lúc trước cho giới hải tạo thành đại loạn không chết thiên hoàng truyền nhân đều xuất hiện lần này mấy cái kia viễn cổ thế lực sợ là muốn bể đầu sức chắn tuy nói chúng ta đế tộc cũng không thể không đếm xỉa đến thời khắc mấu chốt vẫn là phải hỗ trợ cái kia minh điện phía sau cùng mênh mông bên trong quỷ dị tộc đàn có chỗ liên không thể không phòng nói đến đây cơ đế cái kia đục ngầu thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia lanh ý có thể làm cho chuẩn tiên đế đô cẩn thận như vậy có thể nghị quỷ dị tộc đàn nội t ì n h là kinh khủng cỡ nào đ o á n t r ư ờ n g hiện tại bọn hắn chỗ đụng phải một chút sinh linh quỷ dị bất quá chỉ là quỷ dị tộc đàn một góc của băng sơn thôi ra ra ta ngược lại thật ra cảm thấy hiện tại còn không phải xuất thủ tương trợ thời điểm đợi cho mấy cái kia viễn cổ thế lực tình trạng kiệt sức bị tiêu hao không sai bởi lắm tộc ta lại ra tay vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông、Khương、thái nhất khẽ cười nói tuy nói hắn là cổ tiên thư viện thiếu viện trưởng nhưng là sống lại một đời thứ nhất v ộ cũng n u y là i đại ê n quan đến đ các đại tộc n t ộ c chúng vận, t a mặt n g h á i Nhất cũng là m ộ t mặt như mặt. có thể làm cho đế giả đều như vậy vậy khẳng định không phải chuyện đùa thái hư ngươi có biết hoang mã n g vũ trụ thương thái nhất lắc đầu nói giới hải vũ trụ rất nhiều thế giới săn sát cái này hoang mã n g vũ trụ chưa từng nghe nói qua cơ đế gật đầu nói ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường hoang mã vũ trụ là giới hải cực kỳ cổ lão vũ trụ một chồng khả năng mấy cái kỷ nguyên đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần bất quá trải qua ta thôi diễn hoang mãng vũ trụ lập tức liền muốn mở ra là cùng loại với bí cảnh bình thường vũ trụ sao khương thái nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo bởi vì cơ đế nói chính là hoang mãng vũ trụ sắp mở ra cái này không thể không khiến khương thái nhất hướng bí cảnh phương diện suy nghĩ bất quá một phương vũ trụ hóa thành bí cảnh vậy thật đúng là cái đại thủ bút hoang mãng vũ trụ diện tích lãnh thổ bao la tinh b ự c rất nhiều sao dày đặc như hạt cắt giống như đến mại không hết ẩn chứa trong đó vô số tài nguyên cơ đế cười nói lập tức trong tộc còn lại trưởng lão cùng cổ tổ cũng nhao, nhao cho khương thái nhất giảng thuật lên hoang mãng vũ trụ vũ trụ này kỳ thật cùng bí cảnh không sai bên trong tài nguyên phong phú nhưng tương tự vạn tộc săn sát sinh linh rất nhiều về phần hoang mãng vũ trụ là như thế nào hình thành nghe nói là một vị siêu thoát đế giả tồn tại kinh khủng lấy thân là chủng lại thể nội mở ra vũ trụ này chỉ là cuối cùng vị tồn tại kinh khủng tiêu bởi vì nguyên nhân nào đó vẫn l ạ c thể nội vũ trụ tước đoạt mà ra lưu lạc đến giới hải hoang mãng vũ trụ lại c h ư thiên vạn giới đều vô cùng thần bí về thời gian đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu vũ trụ này kỳ thật chính là bí cảnh hóa vũ trụ lấy một phương vũ trụ là bí cảnh khắp nơi đều là bảo bối cùng đủ loại tài nguyên tu luyện nhưng là hoang mãng vũ trụ bình thường rất ít lại giới hải lần trước hay là bởi vì giới h ả i không gian triều tịch vấn đề xuất hiện cửa vào đối với chư thiên v ạ n tộc các lộ thiên kiêu quần hùng mà nói hoang mãng vũ trụ chính là một cái cơ duyên to lớn nếu là có thể tiến vào bên trong tùy tiện đi đến một vòng đều có thể mang một đống bảo bối đi ra bởi vậy các đại đế tộc cũng đều đối với cái này hoang mãng vũ trụ không gì sánh được nắm mắt nếu là có phương nào đế tộc nắm trong tay hoang mãng vũ trụ như vậy thì sẽ trở thành tuyệt đối bá chủ áp đảo mặt khác đế tộc phía trên dù sao hoang mãng vũ trụ bên trong tài nguyên đông đảo hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo cờ giả đương nhiên hoang mãng vũ trụ bên trong cũng có rất nhiều t u y ê n cổ liền có cổ lao tộc đàn những tộc đàn kia bên trong có cũng không so lục đại đế tộc yếu bao nhiêu lần này hoang mãng vũ trụ tái hiện giới hải lục đại đế tộc đã ước định cẩn thận lấy thế hệ trẻ tuổi đỏ sức làm chủ dùng cái này đến quy hoạch ra có thể lại hoang mãng vũ trụ bên trong chia được bao nhiêu địa bàn cơ đế nói thẳng tuy nói cơ thị đế tộc cũng có năng lực một mình đem hoang mãng vũ trụ chiếm làm của riêng nhưng nếu là làm như vậy lời nói thế tất sẽ khiến mặt khác ngũ đại đế tộc bất mãn chúng quy đối bọn h ữ n cơ thị đế tộc bất lợi mà lấy trong thế hệ tuổi trẻ đỏ sức làm chủ tới phân ch liền r ấ chương ợ p lý. n h ư ờ i sáu trăm mười bảy chấn mát tháp minh điện điện chủ ý chí chương sáu trăm mười bảy chấn mát tháp xin mời tại hoang mãng vũ trụ đánh dấu quả thẻ khương thái nhất ánh mắt lóe lên lần trước nữa đánh dấu thời điểm hắn đạt được từ khí hồng mông trùng lần trước đánh dấu đạt được cổ tiên thánh ý lần này hoang mãng vũ trụ đánh dấu lại có thể được cái gì bảo vật có chút chờ mong a đằng sau thương thái nhất về tới thiếu đế cung tròng còi u minh ta có thể cảm ứng được vật này cùng hoa vân phi cũng có được liên quan nào đó thật đúng là cảm giác kỳ diệu đâu thương thái nhất tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng cũng không biết hoa vân phi viên này giao hẹn hiện tại dáng dấp thế nào hơi suy tư một lát sau thương thái nhất một thân một mình lặng lẽ rời đi cơ thị đế tộc minh giới chính là giới trong biển một phương đại thiên thế giới lại trong thế giới này tồn tại một chỗ di tích cổ lão tên là trấn ma tháp nghe nói lúc t r ư ớ c minh điện điện c h ủ bị đánh rết sau bởi vì không cách nào toàn bộ ma diện một bộ phận đồ vật bị chấn áp tại trong tháp chấn ma bia bên trong chấn ma tháp bên ngoài chân trời một vị lao giả trôi nổi tại trong hư không toàn thân phát ra tiên đạo hà quang khí tức tường thịnh cái này rõ ràng là một vị chân tiên cảnh trí cường tồn tại hắn đã ở chỗ này bảo vệ vô số kỷ nguyên trừ cái đó ra tài chấn ma tháp phía tây mấy trăm cây số bên ngoài tọa lạc lấy một tòa thôn trang chỉ là trong thôn trang này người đều là một phương thị tộc lưu lại huyết mạch bọn hắn phụ trách trấn thủ chấn ma tháp đời đời kích tiếp từ xưa giờ đã như vậy trong thôn trang thôn dân phần lớn đều có đế cảnh tu vi còn có chút ít mấy vị bước vào tiên đạo lĩnh vực tồn tại đội hình như vậy có thể sưng xa hoa trừ cái đó ra c h ấ n ma tháp bên trên còn còn sót lại lấy mấy đại viễn cổ thế lực để lại hộ tháp tiên trận có thể nói vì phòng ngừa minh điện điện chủ tái hiện thế gian mấy đại viễn cổ thế lực có thể nói là nhọc lòng ma liên tại một đoạn thời khắc đột nhiên từ tây tri địa có một đạo ma quang phóng lên tận trời cái k i a thân người khoác đấu đồng màu đen xanh mơn mận trong đôi mắt mang theo vô tận sát n i ệ m cùng á lực chính là trước đó bị hoa t i ệ u hoa vân phi bọn hắn từ trên trời hoang cổ giới bên trong đi ra minh, điện một vị minh tướng tilaho nghĩ không ra mấy cái kỷ nguyên đi qua ngươi vậy mà từ trên trời hoàng cổ giới trốn thoát chân trời vị k i a phát ra tiên đạo uy áp lão giả bỗng nhiên mở mắt ra hôm nay ta muốn mở ra chấn ma tháp lui hoặc là chết ti la hô nhìn thẳng vị lão giả kia sắc ý nghiêm nghị ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi là lại tự chui đầu vào lưới đi thực lực ngươi tuy mạnh nhưng vừa mới thoát đi thiên hoàng cổ giới cũng không khôi phục đình phong còn dám đến này cái k i a chân tiên lão giả đạo mạc nói a có đúng không ti la hô cười lạnh một giây sau phía sau hắn lại xuất hiện không số m ộ mươi đạo thân ảnh mỗi một vị đều vô cùng c ư ờ n g đại trong đó yếu nhất đều là kẻ thành đạo bên trong cự đầu nghị không giá hôm nay minh điện dương nhiệt lại tụ tập ở cùng một chỗ lão giả biểu lộ hờ hững nhưng dù cho như thế các ngươi cho là các ngươi có thể có cơ hội không được bao lâu viễn cổ thế lực người liền sẽ đến chỗ này tru sát các ngươi có đúng không đông nhiên thiên địa biến sắc một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng thiên cung thanh âm kia không gì sánh được trầm thấp phản phất đến từ cựu h u như địa ngục trong hư không nổi lên vận sóng mấy tên người khoác á o bạo đen toàn thân quanh quỷ dị khí tức sinh linh đột nhiên xuất hiện trên người bọn họ khí tức vô cùng đáng sợ chỉ là một sợi liền có thể quấy chư thiên quỷ dị tộc đàn c h â n thủ c h ấ n ma tháp vị kia trần tiên lão giả thần sắc kinh hãi cũng không còn lúc trước như vậy l ạ nhạt hắn chẳng thể nghĩ tới minh điện mười hai minh tướng một trong ti la hô mới ra đến không bao lâu liền cùng mênh mông bên ngoài quỷ dị tộc đàn có liên lạc mà lại nhanh như vậy liền đi tới nơi này hiện tại ngươi còn có lòng tin ngăn cản chúng ta sao ti la hô cười lạnh nói vừa dứt lời những người này liền hướng vị lão giả kia đánh tới dù sao cũng là một vị chân tiên cảnh tồn tại nếu là không tranh thủ thời gian xử lý sạch bao nhiêu sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức quỷ dị mới là toàn bộ sinh linh cuối cùng kết cục thân đoạn hắc đám hóa thân quỷ dị mới có thể duy đạo chi vững h ẳ n g các ngươi chính là một đám tiên điên chân tiên lão giả giận dữ vội vàng xuất thủ phản kích lúc này một vị khuôn mặt tái nhuận toàn thân phát ra mục nát khí tức sinh linh từ một phương hư không trong vòng xoáy đi ra thú vị tranh đấu giới hải tướng đoạn cũng là tộc ta xâm lấn tốt nhất tiết điểm thời gian vạn giới đều sẽ biến thành tộc ta khu vực sàn bắn bất quá lần nữa trước đó cơ thị đế tộc vị kê hôn độn độn nhất định phải diệt trừ. một đầu khác sau lưng mọc lên hai cánh q u ỷ dị mãnh liệt sinh linh đạo mạc nói còn chưa bước vào tiên đạo lĩnh vực hôn đ ộ i thể không đủ gây sợ hôm nay trước mở c h ấ n ma tháp đang khi nói chuyện những sinh linh này như o n g vỡ tổ sông lên chương 618 t i la hô gia tâm giục vọng bành trướng chương 618, t i la hô gia tâm giục vọng bành trướng thật sự là càng ngày càng thú vị muốn đảo loạn giới hải đục nước béo cỏ thật tình không biết bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ n ú t đằng sau đạo lý minh rời chân trời thương thái nhất tẩn nấp lại chỗ tối hờ hững nhìn phía dưới tranh đấu trang mạc không gì sánh được hết tinh Khắp nơi đều là chân trước đó thương thái nhất cảm giác được hoa vân phi khí tức bởi vậy mới đi đến được nơi đây hắn biết rõ không chết thiên hoàng truyền thừa giả mục đích đơn giản chính là cùng minh điện liên thủ đảo loạn đương kim thế cục tuất thừa dịp loạn từ đó giành đích lợi thật lớn mà cái kia minh điện lại cùng minh mông bên trong quỵ dị tộc đàn có chỗ liên quan nói thật thương thái nhất nếu là nguyện ý đại khái có thể gọi tới cơ thị đế trong tộc trí cường giả đến bình định trận này sắp bộc phát náo động nhưng là hắn cũng không có làm như vậy thậm chí hắn đều không có thông c h i cổ tiên thư viện hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đây hết thảy như cái người ngoài cuộc bởi vì cái gọi là hoàn toàn ngược lại cho dù hắn sớm ngăn trở nhưng là nên phát sinh lại tương lai sẽ còn phát sinh còn không bằng sớm một chút đến hiện tại trước hết để cho minh điện xuất thế hắn còn có thể có thời gian đi bố cục nói không chừng cái này minh điện có thể vì hắn sử dụng Vâng anh. Đột nhiên một tiếng vang anh. nhiên tiếng lớn. Phía dưới chấn Phía ma thật thắp ph Đột một dưới muốn ra tay ngăn cản lại bị vài đầu quỷ dị chân tiên cùng minh tướng ti la hô liên thủ áp chế căn bản khó mà ngăn cản minh điện các ngươi là giới hải tội nhân là vạn tộc trung địch các ngươi lần này cách làm không sợ bị thiên khiển sao cái kia chân tiên cảnh láo giả khí chửi g ầ m lên thế gian vạn đạo duy đạo của ta v ĩ n h hẳn g trời nếu có toán mai táng c h i ngại gì ti la hô cười lạnh lúc này thủ hộ chấn ma tháp những cái kia thị tộc cường giả đều đã nhận ra động tĩnh n h a nhau chạy tới nhìn thấy trước mắt một màn này sau đều là sắc mặt trắng bệnh chấn ma tháp lại bị oanh mở là minh điện người còn có một số sinh linh quỷ dị lao tổ đang cùng bọn hàn huyết chiến a lúc này chấn ma tháp chỗ sâu có rộng lớn khí tức chuyển ra đó là một ngụm thanh đồng cổ t r u n g thân chung mặt ngoài tuyên khắc đầy đạo văn p h á p tác tản ra một cố diện thế khí tức vật này chính là phong ấn minh điện điện chủ sau lưu lại cổ t r u n g chỉ cần đem vật này hủy đi điện chủ liền có thể tái nhập thế gian thi la hô thần sắc nóng bỏng d ừ n g tay vị k i a chân tiên cảnh l á o giả s ử suất toàn lực bước lui áp chế hắn v à i đầu quỷ dị chân tiên phi tốc hướng trước k i a thanh đồng cổ chung bay tới như muốn một lần nữa chấn áp nhưng mà thanh đồng trên cổ chung tản ra diện thế khí tức tầng tầng đ ư ra uy năng kinh khủng trực tiếp đem vị này chân vị này ch l ã lít lít cùng cùng thần thần cái kia vài đầu quỷ dị chân tiên trên mặt cũng là lộ gia động dung bị chấn sát sau vương lưu lại một chút không cách nào bị ma diệt đồ vật vẫn còn có thể sinh ra khủng bố như thế ưu thế có thể làm cho bọn hắn sinh linh quỷ dị thán phục nhân thế gian ít có có thể nghĩ cái này minh vương tái sinh chức là kinh khủng cớ nào hắn một tay khai sáng minh điện ngay cả mấy đại viễn cổ thế lực cũng vì đó đau đầu nếu như nói không chết thiên hoàng cho mấy cái viễn cổ thế lực tạo thành trùng kích tương đương với mã khắc thâm sừng máy như vậy vị này minh vương thì tương đương với là bom nguyên tử thanh đồng cổ t r u n g không có khả năng bị bọn hắn đọc đi những cái kia chạy tới thị tộc cường giả nhao nhao xuất thủ cho dù là bọn họ cảm giác sâu sắc vô lực nhưng vì đại cục vẫn như c ũ lựa chọn xuất thủ mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới bọn hắn đều muốn thủ vững nhiệm vụ của mình muốn chết ngay cả tiên đạo lĩnh vực đều không thể bước vào cũng dám ngăn cản chúng ta cái kia vài đầu quỷ dị ch chỉ là trong chốc lát vài đầu đế cảnh thị tộc cường giả nhao nhao vẫn lạc nhưng mà những n à y thị tộc cường giả cũng không bị hù dọa vẫn như cũng là cái sau nối tiếp cái trước như bay nga dập lửa biết rõ hung hiểm vô cùng nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố ngay tại song phương còn lại chiến đấu lúc chiếc kia đã từng chấn áp minh vương thanh đồng cổ t r u n g bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang dung trời toàn bộ thân chung đều kịch liệt hoàng đãng giống như mạng nhện vết nước trong nháy mắt khắp đầy cổ chung mặt ngoài phía trên một chút đạo văn quy tắc đều bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ cho ma diệt hầu như không còn thanh đồng cổ chung triệt để sổ đổ một đoàn xương mù mịt m ở bản nguyên từ đó bắn nhanh mà ra đó là minh điện điện chủ minh vương bản nguyên là hấp thu vô số sinh linh tín ngưỡng sau sinh ra cùng đại đa số bản nguyên còn không giống với bởi vậy có thể nghĩ lúc trước minh điện lại thời kỳ đ ỉ n h phong có bao nhiêu tín đồ vua ta tập trung sinh tín ngưỡng cô độc lực lượng bản nguyên thì la h ồ thần sắc càng thêm cùng nhật minh vương khi còn sống đã tu luyện đến tiên vương đỉnh cao nhất dù là đã bị chấn sát vô số kỷ nguyên nhưng lực lượng bản nguyên trải qua tuế nguyện trường hà tới lễ cũng không từng tiêu tán như vậy thì còn có thể dựa vào cỗ này lực lượng bản nguyên một lần nữa phục sinh dù sao đến tiên vương đỉnh cao nhất đều vô cùng có khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau trừ phi đem tiên vương đỉnh cao nhất đi qua tương lai hiện tại toàn bộ ma diện một giọt máu một hạt đùi cũng không còn lại nếu không tiên vương đỉnh cao nhất cường giả rất khó bị giết chết vương lực lượng bản nguyên có thể để vương một lần nữa trở về ta nếu là đem vương lực lượng bản nguyên l u y ệ n hóa thì la hô trên mặt rõ ràng hiện lên một tia giấy rùa muốn nói đối với tiên vương đỉnh cao nhất lực lượng bản nguyên không có bất kỳ cái gì tưởng niệm đó là không có khả năng thân là minh điện minh tướng hắn cũng có chính hắn g ã tâm minh vương lực lượng bản nguyên sao cái kia vài đầu quỷ dị chân tiên trên mặt cũng rõ ràng hiện lên một vòng tham ý mặc kệ là lại giới hải hay là lại mênh mông bên trong đều là cường giả trí thượng thực lực vi tôn ngay tại những n à y người đều mang tâm t ư lúc đột nhiên cái kia minh vương lực lượng bản nguyên kịch liệt lõe lên cuối cùng đúng là chia ra làm hào kỳ đoàn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại sao lại phát sinh loại tình huống này chẳng lẽ ta còn chưa có tư cách bị vương lực lượng bản nguyên chọn chúng sao tila hô sắc mặt lập tức c h ầ m xuống biểu lộ đều có chút b ó méo hán thiên tân vạc hộ bước lên bị mấy đại viễn cổ thế lực phục sắt phong hiểm lại tới đây không phải là vì minh vương lực lượng bản nguyên sao? không nghĩ tới sự tình cuối cùng lại sẽ phát triển đến trình độ như vậy cái kia vài đầu quỷ dị chân tiên cũng là thần sắc cấm lãnh sắc mặt rất là khó coi xem ra cái này minh vương lực lượng bản nguyên đã có bản thân ý thức một đầu quỷ dị chân tiên thanh e m khản khản đạo chia làm một đoàn trôi hướng giới hải địa phương khác nhau là muốn đồng thời chọn lựa mấy tên vương vị người hậu tuyển sao một đầu khác quỷ dị chân tiên suy tư nói nghe được cái này vài đầu quỷ dị chân tiên ngôn luận ti la hô trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ mặc kệ có mấy cái người hậu tuyển bất kể là ai đạt được vương lực lượng bản nguyên hắn cũng sẽ không đông tha cơ hội lần này cùng lắm thì tìm tới tất cả người hậu tuyển. đem những người này toàn giết đem vương lực lượng bản nguyên toàn bộ đợt lại để cho hắn sử dụng chương 619 m i n h vương bản nguyên trong lúc vô hình thành toàn ta chương 619 m i n h vương bản nguyên trong lúc vô hình thành toàn ta giới h ả i sắp loạn mà ta muốn làm cuối cùng này bên thắng thương thái nhất thu hồi ánh mắt k h ắ p khuôn mặt là tự tin hết thệ đều ở trong lòng bàn tay của hắn chấn ma tháp p h á thoái đồ vật bên trong đi ra hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này ngay tại lúc hương thái nhất dự định rời đi thời điểm đột nhiên chân trời nhấc lên một vòng vợt sóng một đạo ánh sáng màu xám đoàn trong nháy mắt bắn nhanh mà đến vật kêu phản phất ẩn chứa linh trí giống như bay thẳng hướng về phía khương thái nhất tân khương thái nhất sửng sốt một chút thân nhiệm đ ả o qua một cỗ không biết lực lượng bản nguyên lập tức hắn đưa tay đem đoàn kêu bản nguyên x i ế t ở trong lòng bàn tay cảm nhận được cái kêu bản nguyên bên trong ẩ n chứa khí tức sau khương thái nhất trong nháy mắt sáng tỏ đây là minh điện điện chủ minh vương bản nguyên mà lại cái này bản nguyên cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống bản nguyên chính là do vô số tín ngưỡng lực ngưng tụ thành xem ra mới vừa từ chấn ma tháp bên trong đi ra đồ vật chính là nó sức mạnh vô cùng vô tận cho dù là người bình thường đem luyện hóa cũng dù là khương thái nhất kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao giờ phút này cũng là không khỏi thần sắc đậu dung bất quá khương thái nhất luôn cảm giác giống như thiếu một chút cái gì dù sao minh vương đây chính là tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại thời kỳ đ ỉ n h p h o n g minh điện tín đồ trải rộng c h ư thiên vạn ở giới lây tín ngưỡng lực ngưng tụ thành bản nguyên hẳn là so cái này càng mạnh mới đối hẳn là khương thái nhất có chút suy tư một lát trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng cái này minh vương bản nguyên cũng không hoàn chỉnh tựa như là phân hóa đi ra một bộ phận nếu là toàn bộ bản nguyên bị một người hấp thu cái tiêu người này liền sẽ trong nháy mắt trở thành các đại viễn cổ thế lực cái đinh trong mắt còn nếu là phân hóa thành mấy bộ phân vẩy xuống phương hướng khác nhau do người khác nhau hấp thu luyện hóa như vậy liền có thể chia thành tốt nhỏ tránh đi rất nhiều phiền phước cuối cùng lại từ những người này tự giết lẫn nhau cuối cùng người còn sống sót chính là mới minh vương cũng hoặc là là minh vương hoàn mỹ nhất đoạt xá thân thể Khương thái nhất tinh hiện Minh đỉnh nhất chi Vương, vương trong quang lên. tiên tồn tự mắt tại, lầm là bầm, cao cao có đó dù lại tương lai bị triệt để ma diện một giọt máu một hạt bụi cũng sẽ không lưu lại nếu không liền có rất lớn cơ hội phục sinh bởi vậy bây giờ cái này minh vương bản nguyên hoặc là lại chọn lựa tân nhiệm minh vương hoặc là chính là minh vương lưu lại chuẩn bị ở sau vì chính là tái hiện thế gian nghĩ thông suốt những ngày sau khương thái nhất phát ra cười lạnh một tiếng thật đúng là giỏi tính toán chỉ là đáng tiếc gặp ta người bình thường đối mặt tiên vương đỉnh cao nhất tồn tại b ự c này sẽ kính sợ sẽ e ngại có thể khương thái nhất bản thân liền là từ tiên vực chuyển thế đi tới giới hải hắn lại kiếp trước tiên vực mở ra một đầu thuộc về mình tiên đạo thời kỳ đỉnh phong chiến lược có thể sánh vai tiên vương đỉnh cao nhất bởi vậy hắn tự nhiên cũng là có không ít thủ đoạn k hương thái nhất tinh tế n g â m nghĩa đoàn này minh vương bản nguyên rất nhanh liền lại bên trong tìm được một k i a lạc ấn dấu ấn kia không gì sánh được cổ lão khí tức rộng lớn dù là trải qua vạn cổ tuế y nguyện cũng chưa từng bị ma diện xem ra cùng hắn đoán nhất trí nhưng cái này cũng không làm khó được k hương thái nhất hắn trực tiếp xuất thủ lấy hôn đột khí trùng kích dấu ấn kia đạo lạc ấn này không cần triệt để ma diện chỉ cần tồn hại cũng đủ để xáo trộn cái tia minh vương kế hoạch mấy canh giờ sau cái kêu bản nguyên chi lực bên trong l ư u lại l à c ấ n bắt đầu trở nên đảm đạm xuống cũng liền ở thời điểm này khương thái nhất cường thế đem nó hấp thu một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập tứ chi bách h ả i của hắn loại cảm giác này p h ả n phất chính mình là chúa thể thiên địa quân vương ngồi xem thương hải t ă n g điền quan sát thiên địa luân hồi tuy nói khương thái nhất đem minh vương lưu tại bản nguyên bên trong l à c ấ n ma diện bộ phận nhưng cái này bản nguyên vẫn có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng đến tâm trí của con người ngược lại là xem thường cái này minh vương khương thái nhất lẩm bẩm nói nếu là đem tất cả minh vương lạc cớn vậy ta hoàn toàn có thể lại trong thời gian cực ngắn một lần nữa bước vào tiên đạo lĩnh vực nói không chừng có thể thế như trẻ t r e thành t i ể u tiên vương vị đến lúc kia hắn hoàn toàn có thể bằng sức một mình xuyên thủng hàng rào thế giới trở lại tiên vực trong lúc vô hình cái này minh vương lưu lại chuẩn bị ở sau ngược lại là thành toàn khương thái nhất sau đó chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc là được nói không chừng còn có thể chấp trường minh điện để cho hắn sử dụng chuyện này với hắn trở về tiên vực tham dự sau cùng trung cực chi chiến phi thường có lợi bốn minh giới một phương hướng khác đồng dạng có hai bóng người chú ý chấn ma tháp hai người kia tự nhiên là hoa thiệu cùng hoa vân phi không hổ là viễn cổ đại、giáo. dù là trải qua vô tận tuyến nguyện cái này minh điện vẫn như cũ có như vậy năng lực kể từ đó những cái kia viễn cổ thế lực nên nhức đầu chính là minh điện chúng ta cũng tranh thủ đến thời gian hoa thiệu chật chật nói trước đó giết cổ tiên thư viện từ kế bình sau lại giết phương tây đại lôi âm tự nộ g cuối cùng n ạ o sư dựa theo những cái kia viễn cổ thế lực phong cách hành sự khẳng định sẽ đầy giới h ả i tìm kiếm hắn chẳng qua hiện nay minh điện tái hiện những cái kia viễn cổ thế lực cũng liền tạm thời không để ý tới hắn sau đó ngươi có phải hay không còn muốn đối với tử vi thư viện vô lượng đạo quán động thủ một bên hoa vân phi hỏi đây là tự nhiên chỉ có như vậy Ta k hoa ô n thiên g chết h à n công mới có thể triệt để viên mãn, g có thực lực c mới triệt thể để ủ thiệu a mới có t ể tăng gọn, ta gọn, m ớ có thể nhanh chóng cuộc thể thiên tộc tái nhanh hời, h i n ngày xưa vinh xưa q a n gật tiến độ cũng sẽ tăng tốc.、Hoa、thiệu cũng độ g sẽ Hoa đầu nói trong con mắt của hắn mang theo vô tận giác vọng t r u n g kiến thiên tộc quân lâm giới hải là hắn từ này một thế sau khi tỉnh dậy mục tiêu hoa vân phi trong mắt có một vẻ ánh mắt lấp lóe trong lòng của hắn có chút khó chịu cảm giác vẫn luôn là hắn tại gia người xuất lực còn b ư ớ c lên phong hiểm có thể chính mình giống như cái gì cũng không có được đương nhiên hoa vân phi hiện tại còn không thể biểu hiện ra ngoài hắn còn phải tiếp tục nhịn tiếp tục hèn bọn phát dục đợi cho thực lực của hắn đủ cường đại hoa thiệu trên thân tất cả cơ duyên trí bảo cũng sẽ là hắn vân phi lao đệ trước ngươi lại ta thiên tộc bảo khố lý có phát hiện hay không thứ đặc biệt gì hoa thiệu đột nhiên hỏi ngươi là chỉ cái gì hoa vân phi nghi ngờ nói nói lên thiên tộc bảo khố trong lòng của hắn gọi là một cái khí rõ ràng là thuộc về hắn cơ duyên là để hắn tương lai quật khởi ý vào có thể tất cả đều bị cái k i a cơ thị thiếu đế cho lấy đi vân phi lao đệ nếu như ngươi đạt được trí bảo gì ta tuyệt sẽ không hướng ngươi muốn. muốn biết ngươi khi đó lại tộc ta bảo khố lý có thấy hay không một chiếc chìa khóa. hoa vân phi trong tay lấy ra một viên phong cách cổ xưa chìa khóa cái chìa khóa này nhìn thường thường không có gì lạ cũng không có gì năng lượng ba động nhưng là cho hoa vân phi một loại cảm giác không giống nhau bởi vậy khi hắn lại nhìn thấy vật này thời điểm liền thu nhập trong túi quả nhiên lại trên tay ngươi vật này giá trị ngươi có lẽ sẽ không hiểu nhưng nó lại cùng một cái cơ duyên lớn lao có trực tiếp liên quan hoa thiệu đôi mắt sáng lên rất muốn ra tay b à o tới bất quá cuối cùng vẫn nhìn được hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm hắn còn cần đạt được cái này chi thứ từ đệ ý của ngươi hoa vân phi trong lòng cũng không gì sánh được hiếu kỳ hắn hay là lần đầu gặp hoa thiệu kích động như thế cho dù lúc trước cướp đoạt tiên tiên phật thai bản n g u y ớ i lúc cũng không gặp hắn thất thối như vậy qua chương sáu trăm hai mươi thông tiên ma quyết so độ hóa thiên kinh càng thêm bá đạo chương sáu trăm hai mươi thông tiên ma quyết so độ hóa thiên kinh càng thêm bá đạo vật này cùng hoang mãng vũ trụ có trực tiếp liên hệ bằng vào vật này chúng ta có thể tiến vào hoang mãng vũ trụ hoang mãng vũ trụ hoa vân phi mặt lộ nghi hoặc hắn đến từ hoang giới hoa ra nghe nói qua giới hải bên trong rất nhiều vũ trụ nhưng là cái này hoang m ã vũ trụ hay là lần đầu nghe nói trước kia đều không hề hiểu rõ qua gặp hoa vân phi không biết Hoa thiệu giải thích nói, hoang thiệu thích giải ó i h o a n mã n vũ trụ cơ h không không nhỏ, nghe nói thành hình liền giới cùng cũng đó là từ giới hải thành hình trước liền đã tồn tại vũ trụ. Cùng ta hoa thị thiên tộc cũng có được lớn lao nguồn hoang mãng vũ trụ, ta hoa lao Hoang thị thiên nguồn gốc. mãng duyên khắp nơi trên đất trí bảo rất nhiều lại địa phương khác sớm đã diệt tuyệt thượng cổ thần dược hoang mã vũ trụ khắp nơi có thể thấy được nghe nói hoang mã vũ trụ bản thổ sinh linh đều cần một chút thần dược thánh vật pha trả uống nhưng mà những n à y chỉ có thể coi là cơ duyên nhỏ nếu là có thể từ hoang mã trong vũ trụ thu hoạch được lớn nhất cơ duyên người ta tất nhiên có thể có thời ta hoa thị tiên tộc cũng có thể lại trong thời gian cực ngắn tái nhập giới hải hoa thiệu trầm giọng nói cái này hoang mãn g vũ trụ lại như như tiên cảnh thần vật t r í bảo khắp nơi đều có hoa vân phi trong mắt tràn đầy trần kinh một cái cơ duyên khắp nơi trên đất t r í bảo khắp nơi có thể thấy được vũ trụ hắn hay là cuộc đời lần đầu nghe nói đừng nói là đạt được trong đó lớn nhất cơ duyên dù là chỉ là lại bên trong chuyển lên một vòng đều có thể thu hoạch không cạn chúng ta khi nào khởi hành hoa vân phi ánh mắt lửa nóng đều có chút không thể chờ đợi hắn hiện tại nhu cầu cấp bách mạnh lên chỉ có đủ cương đại mới có thể tùy tâm sử dụng không gì kiên kỵ trong tay ngơi cái chìa khóa này chính là tiến vào hoa hoa thiệu cờ ư i nhạt nói chỉ cần lại hoang mang trong vũ trụ đạt được món đồ kia cái này hoa vân phi cũng liền không còn tác dụng gì nữa đương nhiên nếu như hắn cuối cùng chịu bị r e o xuống nô ấn triệt để không có dị tâm hắn cũng là sẽ không đổi tận giết tuyệt dù sao nói thế nào cũng là bọn hắn thiên tộc hậu duệ hiện tại cũng là lúc dùng người mà hoa vân phi trong lòng cũng không sai biệt lắm là tương tự ý nghĩ đạt được đủ nhiều cơ duyên trở nên đủ mạnh mạnh đến có thể quét ngang hết thể đến lúc đó hoa thiệu trên thân tất cả bảo bối cũng sẽ là hắn hắn mới sẽ không tùy ý bài bố có thể nói hai người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nhưng lại không thể không lâm thời đứng tại trên một sợi dây thừng một bên khác chấn ma tháp vỡ tan minh vương bản nguyên chia ra làm vài luồng trôi hướng giới h ả i các nơi tin tức cũng truyền khắp trừ thiên vạn giới tin tức này không chỉ có để lấy cổ tiên thư viện cầm đầu viễn cổ thế lực rất là c h ấ n kinh ngay cả lục đại đế tộc đều dối loạn lên phải biết minh vương đây chính là cực cổ thời kỳ giới h ả i một vị tiêu hùng bá chủ dù chưa thành t i ể u đế giả nhưng lại chúng vương bên trong được cho mạnh nhất tồn tại liền ngay cả một chút đế tộc tiên vương đỉnh cao nhất cũng không dám nói có thể áp chế minh vương tuy nói cũng không phải là minh vương trung sinh nhưng hắn bản nguyên tư tán trong lúc h nhất g i k ô thời các phương đều hành động đứng lên tìm kiếm minh vương bản nguyên nếu là phát hiện có người đã tại minh vương bản nguyên dung hợp vậy liền r đế t chi dùng cái này đến ngăn chặn hậu hoạn thương huyền vũ trụ cơ thị đế tộc tổ tinh thiếu đế trong cung thương thái nhất ngồi xếp bằng hắn từ minh giới trở về cũng không kinh động bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm bản nguyên cô này bản nguyên toàn thân tối tam tàn ra ngập trời ngang ngược cùng sát khí chính là minh vương bộ phận bản nguyên hắn đã đem những n à y bản nguyên bên trong lưu lại l à c ấ n cho ma diệt không sai bịt lắm nhưng vì để p h ò n g vẫn nhất hắn hay là phải cẩn thận xử lý lúc này toàn thân hắn trên giới bị tử khí hỗn độn quanh quẩn tử khí hồng mông trùng cùng hỗn độn thể dung hợp sau uy lực càng thêm kinh người hắn phát hiện hắn hôn đụn thể bản nguyên có thể áp chế cái kia minh vương bộ phận bản nguyên cái này khiến khương thái nhất vung lòng không ít sau đó hắn cũng có thể tìm hiểu một chút cái này minh vương bản nguyên nhìn xem có thể hay không từ đó ngộ ra tuyệt học gì thần thông đây đối với hắn kế hoạch tương lai vẫn rất có trợ giúp đương nhiên đợi cho lĩnh hội không sai bị lắm cũng chính là thời điểm triệt để đem luyện hóa đợi cho minh vương tất cả bản nguyên bị hắn sau khi hấp thu cũng chính là hắn trở lại tiên vực thời điểm vì một ngày này hắn đã ẩn nút nhiều năm hiện tại rốt cục thấy được manh mối cũng liền tại khương thái nhất bế quan thời khắc giới hải bên trong sớm đã là gió nổi mây phun. hoang mãng vũ trụ tin tức cũng truyền khắp trừ thiên và giới cái này cực kỳ cổ lão vũ trụ là toàn bộ sinh linh hướng tới thánh địa rất nhiều cơ duyên trí bảo trong đó tùy tiện một kiện đều đủ để để phổ thông sinh linh trưởng thành là thiên tiêu liền xem như kiến thức rộng rãi tầm mắt khá cao đế tộc giờ phút này cũng đều là dục dịch lớn như vậy thì mỡ ai cũng muốn gặp một ngụm bất quá có thể trước một bước thăm dò hoang mãng vũ trụ tự nhiên lấy lục đại đế tộc cầm đầu thế lực khác nhiều nhất có thể lại phía sau hút chút nước thịt là ăn không được theo hoang mãng vũ trụ sắp mở ra lục đại đế tộc cũng bắt đầu nhao nhao chuẩn bị đứng lên đương nhiên những n à y khương thái nhất còn chưa không biết được hắn còn đắm chìm tại minh vương bản nguyên trong tham g ộ cái này minh vương bản nguyên t ậ p thốt vệ dung luyện làm một thể cùng hắn đi tập kết vạn đạo dung hội quán thông lại trên bản chất không l u y ệ n mấy rất nhanh khương thái nhất liền từ giữa tìm hiểu ra mới tuyệt thế thần thông thôn tiên h ma quyết thần thông này cùng trước đó độ hóa thiên kinh có dị khúc đồng công chỗ nhưng muốn so độ hóa thiên kinh càng thêm bá đạo chỉ cần hắn đem thần thông này tuyệt học truyền thụ cho tu sĩ khác những người kia liền sẽ bị tự động r e o xuống chính mình là cấn biến thành nô b ộ c đến cuối cùng những cái kia bị r e o xuống là cấn người trên người hết thệ đều là h ắ n khương thái nhất bao quát tu vi các loại thần thông thậm chí sinh mệnh tinh huyết chỉ cần hắn m u ố n có thể trong nháy mắt đem những người này toàn bộ thôn phễ hết cướp đoạt hết thảy thành tựu bản thân mặc dù tàn nhẫn điểm nhưng bởi vì cái gọi là làm người không vì mình thiên trù địa d i ệ t lại cạnh tranh tàn khốc động một tí liều mạng giới hải pháp tác này càng thêm nổi bật lâm ly đến tận một vị lão giả tiên phong đạo cốt đứng chắc tay thanh âm hùng hồn đạo hắn chính là mộ dung đế tộc một vị tiên vương chân tổ tên là mộ dung đạo hắn từ cực cổ thời kỳ một mực sống đến nay lúc tuổi còn trẻ cũng là giới hải bên trong thanh danh hạt lên thiên tiêu thành cựu tiên vương vị sau liên một mực đợi tại trong tổ địa bế quan không hỏi thế sự m a mộ dung thiên đồng vị này cổ đại vương giả đúng là hắn mạch này thiền kêu chân tổ ta cùng cái k i u cơ thái hư giao thủ qua cái k i u cơ thái hư thực lực cường đại viễn siêu thế hệ tuổi trẻ liền ngay cả ti tan đế tộc thái long lại trên nhục thân đều không phải là hắn một chiêu chi địch mộ dung thiên đồng túi đầu nói trên mặt chậm đầy đất cảm giác bị thất bại nói thế nào cũng là phong tồn cổ đại vương giả từ này một thế t h ứ c t ỉ n h chính là muốn chấn áp thiên hạ chư hùng vấn đỉnh chư thiên vạn giới thật không nghĩ đến gặp được hương thái nhất biến số này nếu không có bản thân hắn đạo tâm đầy đủ kiên ổn sợ là đã sớm lòng sinh ma chướng mạnh như thế lục thân phương diện ngay cả lấy lục thân tăng trưởng ti tan đế tộc thiên tiêu đều không phải là đối thủ của nó mộ dung đào nhữ mày từ xưa đến nay lật khắp sử sách hắn chứng kiến qua không ít kinh tài tuyệt diệm hạng người duy chỉ có cơ thị tiểu đế phản phất căn bản cũng không nên xuất hiện trên thế giới này chân tổ ta cũng không biết cái tiêu cơ thái hư là như thế nào tu luyện văn bối lại không phải một c h i ề u chi địch mộ dung thiên đồng sắc mặt rất là khó coi không có giao thủ còn tốt giao thủ qua chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh không sao quá cứng tất gãy sau đó giới hải đem dẫn tới vạn cổ không có chi biến số hoang mang vũ trụ sắc mở ra cái này đối người đối với ta mộ dung đế tộc mà nói là một cái cơ hội tuyệt hảo mộ dung đào trầm giọng nói đối thủ càng mạnh ta càng hưng phấn nếu là không đủ mạnh phản đến họp để cho ta cảm thấy không thú vị cái kia cơ thị thiếu đế ngược lại để ta rất chờ mong đâu đúng lúc này một c h â u khác trong động tiên chuyển đến thời mở tiếng cười ngay vậy mộ dung tiên đồng hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại tiểu tổ ngài thất t ỉ n h mộ dung tiên đồng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới triều bái tiểu tổ đó là bọn họ mộ dung đế tộc bối phận cực cao tồn tại chính là sáng tạo mộ dung đế tộc vị kia đế giả thất tử thiên tư vang dội cổ kim không người có thể so bất quá về sau mộ dung đế tộc vị kia đế giả phỏng đoán đến chính mình dòng dõi khó mà lại làm thế tu luyện viên mãn liền đem nó một mực phong ấn có thể nói vị tiểu tổ này so trong tộc rất nhiều tiên vương b ố i phận còn cao hơn chính là hoàn toàn xứng đáng cực cổ v ư ơ n giả g ngay cả mộ dung thiên đồng lại vị tiểu tổ này trước mặt cũng phải t ú i đầu tiểu tổ lấy thân phận của ngươi mộ dung đào cũng nghĩ k h u y ê n giải dù sao cũng là đế giả thân tử là bọn hắn mộ dung đế tộc tiểu tổ vạn nhất ra chút ngoài ý muốn bọn hắn mộ dung đế tộc có thể không chịu đựng nổi không sao bản đế con sinh ra liền muốn chấn áp chư thiên quân hùng đối thủ cường đại mới có ý tứ. theo đạo thanh n â m này rơi xuống bốn phía cũng là lâm vào yên lặng mộ dung tiên đồng t h ở sâu hắn biết cơ thái hư có đối thủ bọn hắn mộ dung đế tộc rất nhiều người đều là nghe tiểu tổ truyền kỳ sự tích lớn lên tiểu tổ lại cực cổ thời kỳ liền từng một tay chân áp qua một đầu cự đầu cấp sinh linh q u ỷ dị lại trên nục thân tiểu tổ càng là lấy đế giả chi huyết n ă g qua bởi vậy nục thân chi lực cũng không phải bình thường mạnh trừ cái đó ra tiểu tổ còn từng tự sáng tạo qua rất nhiều thần thông có một không hai giới hải đường kim giới hải rất nhiều trần tiên thậm chí một chút tiên vương lại làm năm đều là bọn hắn tiểu tổ thủ hạ bại tướng chỉ là chẳng biết tại sao mộ dung tiên đồng luôn cảm thấy hết thẻ cũng sẽ không đơn giản như vậy hắn cảm giác cái này cơ thị thiếu đế trên người có rất nhiều bí ẩn không hiển sơn không lộ thủy g i ấ u rất sâu mộ dung tiên đồng lắc đầu cũng có lẽ là ta quá lo lắng cùng lúc đó doanh thị đế tộc trên chủ tinh một vị lão giả ngồi ngay ngắn trên vương tọa khí tức rộng lớn tản ra khí cơ để chư thiên tinh thần đều tốc tốc phát run lão giả này chính là lần trước tổ chức kỷ nguyên đại thọ thắng t r ứ n g trạc dù nhiên ngươi cùng cơ thị thiếu đế phát triển đến đâu một bước thắng trưng trạc sắc mặt hỏa h i đạo hắn hay là rất tán thành đem hai người tác hợp thành một đôi cổ tổ v ã n bối cùng thiếu đế vẫn chỉ là hào hữu doanh du nhiên đỏ mặt nói cũng chỉ là bạn tốt sao dù nhiên lão phu nhìn người ánh mắt hay là rất chuẩn lấy cơ thị thiếu đế thế tư chắc chắn đi đến chư thiên cộng tôn này g đó ngươi nhưng phải nắm chặt nếu để cho người khác nhanh chân đến trước đến lúc đó ngươi khóc đều không có địa phương thắng chứng trạc cười nói lần này hoang mãng vũ trụ sắp mở ra nếu là có thể cùng cơ thị đế tộc hợp tác đối với ta doanh thị đế tộc mà nói ý nghĩa trọng đại bởi vậy ngươi cùng cái kia cơ thị thiếu đế quan hệ cũng rất là trọng yếu nói tóm lại thắng trưng trạc ý tứ rất đơn giản chính là để doanh du nhiên theo sát hương thái nhất chuyện này đối với bọn hắn doanh thị đế tộc mà nói cũng có được lợi ích to lớn du nhiên minh m ạ c h du nhiên sẽ cố gắng doanh du nhiên ánh mắt lấp lóe gật đầu nói mặc kệ là xuất phát từ là doanh thị đế tộc hay là vì chính mình nàng đều muốn tranh thủ một chút từ lúc trải qua lần trước hương thái nhất đem nàng từ hoa vân phi trong tay cứu ra sau nàng đã hoàn toàn đối với hương thái nhất mở rộng cửa lòng chương sáu t r h ư ơ o a n g mãng vũ trụ chi hành trong tộc lao tổ kỳ vọng chương sáu h o a n g mãng vũ trụ chi hành trong tộc lao tổ kỳ vọng thời gian chậm rãi trôi qua hoang mãng vũ trụ cuối ũ n g m cùng là mở ra đây đối với ta tộc mà nói là cơ duyên lớn lao nếu là có thể tại hoang mãng trong vũ trụ du lịch một phen cũng có thể được lợi ích to lớn đây là một cái cơ hội trời cho bắt lấy cơ hội lần này tộc ta nhất định có thể có thời Trừ thiên v à n giới các đại trong tinh không đều có khí tức khủng bố tràn ngập rất nhiều ngủ say vô số kỷ nguyên tồn tại cổ lao đều thất tình các đại tộc đàn các đại thế lực n h a u n h a u lấy tay chuẩn bị ngay tại lúc một ngày này đột nhiên một đạo pháp chỉ màu vàng từ trong vết nứt hư không phiêu đãng mà ra phía trên chỉ có một chữ chiến chữ viết d ò n g bay phượng múa cứng cấp hữu lực p h á p tác trải rộng thần tính kinh người đây là do thuần túy đạo tắc ngưng tụ thành chữ viết có tu sĩ thần sắc kinh hãi có tu sĩ mặt lộ nghi hoặc đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là hoang mãng vũ trụ hướng giới ta dưới b i ể n chiến thư pháp tác minh mông thần tính kinh người đ o á n chừng là tiên vương tự tay viết tuyên khắc chữ từ xưa đến nay hoang mãng vũ trụ cùng ta d ư ớ i h ả i chiến đấu không l ớ t nhưng mỗi một lần đều là giới ta b i ể n thắng được nhưng khi thế bọn hắn lại còn dám hạ chiến thư vô số tu sĩ nghị luận về phần chiến thư này là hướng về phía ai tới không hề nghi ngờ khẳng định là hướng về phía giới hải lục đại đế tộc tới dĩ vãng mỗi lần hoang mãng vũ trụ mở ra lục đại đế tộc đều sẽ giành chức điều động trong tộc cường giả tiến vào bên trong trắng trận tìm kiếm cơ duyên Còn k hoang ô n cùng g có thiếu h mãng vũ trụ trung h ổ quy chỉ là một cái tiểu vũ trụ bọn hắn thiên tiêu mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào các đại đế tộc cũng bắt đầu hành động cơ thị đế tộc thổ tinh thương thái nhất xếp bằng ở thiếu đế trong cùng còn lại lĩnh hội minh vương bản nguyên hắn đã đối với cái này bản nguyên lĩnh hội không sai biệt lắm hiện tại hắn muốn tự sáng tạo thần thông chỉ gặp hắn toàn thân đều bị màu xám đen sương mù bao phủ một c ô nhiếp nhân tâm phách khí tức từ trên người hắn t ả n ra tại trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên màu đen s ố m hạt giống hạt giống này chỉ có bồ đề lớn nhỏ lại ẩn chứa vô cùng kinh người lực lượng phục d ụ n g ma trùng này liền có thể tu luyện ta sáng tạo công pháp đều là lúc những này giao hẹ đều muốn vì ta làm áo cưới thương thái nhất tự lẩm bẩm trong mắt tinh quang lấp lóe trước đó lại tiên vượt lúc hắn lấy độ hóa thiên kinh khống chế không ít người bây giờ hắn thân ở giới hải dựa vào minh vương bản nguyên. ngưng luyện gia càng thêm bá đạo tuyệt học lần này hoang mãng vũ trụ c h i hành hắn nhất định phải được thiếu đế điện hạ lao tổ bọn hắn tìm người có việc thương lượng ngoài cung điện c h u y ể n đến cơ như tuyết thanh n â m xem ra cùng hoang mãng vũ trụ thiên k i ê u luận bản có quan hệ k h ư ơ n g thái nhất ánh mắt lấp lóe hắn mặc dù một mực tại bế quan nhưng chuyện ngoại giới phát sinh tình hắn đều như lòng bàn tay cơ thị đế tộc trong tổ điện k h ư ơ n g thái nhất bước vào đại thính nghị sự đế trong tộc rất nhiều trường lão lao tổ chân tổ đều tại hiện tại thương thái nhất lại cơ thị đế trong tộc địa vị cao cả không gì sanh kịp trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều sẽ tìm hắn thương nghị lại phát giác được hương thái nhất trên thân cực kỳ m ê n h mông khí tức sau đông đảo trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vui mừng chi ý thái hư lần này hoang mãng vũ trụ hướng ta lục đại đế tộc hạ đạt chiến thư chúng ta dự định điều động ngươi đi qua lấy thiên tư của ngươi hẳn là có thể mãi áp chế nhuệ khí của bọn họ cơ đế trầm giọng nói vì ta cơ thị đế tộc n mưu đồ lợi lớn chính là thái hư b ả n phận hương thái nhất gật đầu nói cơ đế tán thưởng nhẹ gật đầu lần nữa trước đó còn có chút sự t ì n h cần nói rõ với ngươi một bên cơ hồng đồ nói tiếp hoang mãng trong vũ trụ thế lực rất nhiều nhưng đại khái có thể chia làm hai cái phe phái một phá nó dưới trướng lớn nhỏ thế lực một số thống ngự hoang mãn g vũ trụ một nửa tinh vực còn có lấy tam đại thần tộc cầm đầu phe phái dưới trướng thế lực nhiều vô số kể trải rộng hoang mãn g vũ trụ các nơi cũng liền cái này tam đại thần tộc cùng minh tộc cùng ma tộc có thể cùng giới ta trong biển lục đại đế tộc chống lại dĩ vang tộc ta không thể xâm lấn hoang mãn g vũ trụ chính là bởi vì hoang mãn g trong vũ trụ thiên địa pháp tắc cùng giới hải khác biệt sẽ có bài xích trên t h ủ vị cơ đến nói bổ sung thực lực càng mạnh thiên địa quy tắc á p chế cũng liền càng lợi hại trái lại cũng thế nói ra lời nói này có thể rõ ràng nhìn thấy vị này đế giả mang trên mặt một tia b giới h ả i chuẩn tiên đến nếu là tiến vào hoang mãng vũ trụ là nhất thua thiệt thái hư minh bạch lần này hoang mãng vũ trụ c h i hành không nói để cho ta tộc đạt được hoang mãng vũ trụ thiên địa quy tắc tán thành ít nhất cũng phải để cho ta cơ thị đế tộc từ đó thu hoạch đến ích lợi thật lớn thương thái nhất nói ra ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn chuyến này chúng ta nhiều lắm là chính là hy vọng ngươi có thể lại hoang mãng trong vũ trụ lịch luyện trải qua cơ đế cười nói thương thái nhất mạnh hơn cũng bất quá là trẻ lại một đời bên trong bọn hắn cũng không có trông cậy vào thế hệ tuổi trẻ có thể phá vỡ hoang mãng vũ trụ cách cục tiến vào hoang mãng vũ trụ cần Những này trí bảo chương ó t ể hộ thân. Rất nhiều Rất tổ, t r lão lão sáu riêng trăm hai mươi ba khỏe mạnh trưởng thành giao hẹ liêm đau hh chương sáu trăm hai mươi ba khỏe mạnh trưởng thành giao hẹ liêm đau hhh t lượng giới thiên tiêu chiến sự truyền khắp toàn bộ chư thiên và giới giới hải các đại đế tộc nhau nhau điều động trong tộc thiên tiêu tiến về thông hướng hoang mang vũ trụ trong vết nước hư không loạn lưu mọc lan tràn không gian phong bạo tàn phá bừa bãi cần thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể tránh miễn phong bạo ăn mòn đi qua mấy cái kỷ nguyên bên trong hoang mang vũ trụ chỉ cần mở ra sẽ có cường giả c h ấ n thủ cửa vào cùng giới hải cường giả giao thủ nhưng kỷ nguyên này hoang mang vũ trụ thổ dân thế lực không muốn làm như vậy bởi vì bọn hắn biết cùng giới hải cường giả so sánh hay là kém chút chỉ có thể gửi hy vọng trẻ lại một đời bên trên chỉ cần bọn hắn hoang mãng vũ trụ tuổi trẻ thiên kiêu có thể áp chế giới hải thiên kiêu như vậy thì có thể hung hăng trọng tỏa giới hải vạn tộc nhựa khí một ngày này rất nhiều đế tộc thiên kiêu nhao nhao cơi chiến thuyền tiến về cơ thị đế tộc cũng không rơi xuống thương thái nhất đứng c h ắ p tay đứng ở đầu thuyền trước trước mắt là một mảnh hỗn độn vết nước kia bao la vô cùng to lớn kinh khủng phong bạo không ngừng tràn ra chung quanh không gian vũ trụ đều hứng chịu tới ảnh hưởng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút vứt bỏ cổ thuyền phá toay chiến thuyền từ trong vết nước hư không trôi nổi đi ra dĩ vãng hoang mãng vũ trụ mở quanh năm suốt tháng xuống tới nơi này trở thành người nhặt rác thiên đường bởi vì cuối cùng sẽ có bảo bối bị không gian phong bạo cho mang ra rất nhiều không có khả năng trước tiên tiến về hoang mãng vũ trụ người đều sẽ canh giữ ở vết nước không gian bên ngoài thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt không gian phong bạo bên d ư ớ i lượng giới thông đạo sẽ phát sinh vật mẹo thương thái nhất tự lẩm bẩm lại d ư ớ i loại tình huống này bình thường chỉ có những cái kêu hoang mãng vũ trụ thổ dân sinh linh mới có thể tìm được chính s á c đường hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp nhanh người một bước bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc chiếm trước tiên cơ ai tới trước đến hoang mãng vũ trụ ai liền có thể lấy được chức trí bảo mà lại đối với hắn phía sau kế hoạch cũng có trợ giúp rất lớn cùng lúc đó hai bóng người cũng chống rông xuất hiện tại vết nước hư không bên ngoài chính là hoa thiệu cùng hoa vân phi hai người hoang mãn g vũ trụ mở ra cơ duyên sắp tới từ xưa đến nay t ă n g thân trong không gian phong bạo thiên kêu i chiến thuyền nhiều vô số kể cho dù là lại vết nước không gian này bên trong cũng không ít cơ duyên hoa thiệu thản nhiên nói vậy chúng ta chia ra tìm xuống đi nói không chừng đều, đều có đợt được hoa vân phi đề nghị hắn không phải rất muốn một mực đi theo hoa thiệu bởi vì cứ như vậy hắn phàm là đạt được điểm cơ duyên mà bối đều có thể sẽ bị đối phương cho lấy đi hiện tại hắn thực lực không đủ còn không thể cùng đối phương vạch mặt được nghe lại lời nói này sau hoa thiệu ánh mắt trầm xuống phải biết hoa vân phi trên thân mang theo tiến về hoang mãng vũ trụ chìa khóa mà lại chìa khóa này chứ có thể cam đoan thuận lợi tiến vào hoang mãng vũ trụ bên ngoài còn dính dấp to lớn cơ duyên người bình thường dù là chỉ cần một lần đại cơ duyên đều có thể lên như diều gặp gió cải biến vận mệnh húng chi hoa vân phi người này còn có chút thiên tư trong lúc nhất thời không khí có chút cổ quái hoa vân phi cũng đã nhận ra một chút dị dạng vội vàng thôi động pháp lực cảnh giới đồng thời trong đầu thật nhanh tính toán tốt nhất thoát đi phương pháp thật lâu hoa thiệu trên mặt lộ ra một vòng ý cười cũng được vậy liền tất cả tìm cơ duyên hoa vân phi nhẹ nhàng thở ra lập tức liền trong nháy mắt bỏ chạy vừa rồi có như vậy trong nháy mắt hắn đã nhận ra một cỗ sát ý lấy thực lực của hắn bây giờ còn không phải hoa thiệu đối thủ bất quá vân hạnh đối phương không có động thủ hẳn là có c h ô lo lắng t h ẳ n g đến hoa vân phi bóng lưng biến mất tại trong vũ trụ sau hoa thiệu nụ cười trên mặt thu liễm trong đôi mắt hiện lên một k i a lanh ý nói thật nếu không phải bởi vì hiện tại chính là lúc dùng người hắn vừa mới liền đã xuất thủ cái này hoa thiệu bất quá chỉ là chi thứ xuất thân nhưng là có thể trưởng thành đến hiện tại có thể thấy được nó thiên tư cùng số mệnh cũng được trước hết nhịn một chút đợi cho chính mình đạt được lớn nhất cơ duyên sau đối với cái này hoa vân phi là g i ế t là lưu còn không phải nhìn chính mình tâm tình đáng chết vừa mới hắn lại còn muốn ra tay g i ế t ta hoa vân phi mặt tâm trầm l ử a g i ậ n trong lòng lại thiêu đốt thật sự coi ta là quả hở mềm hoa vân phi mặc dù thực lực không bằng hoa thiệu nhưng tâm cơ cũng không thể so với hoa thiệu xoa hắn lại không ốc bất quá trả lại không có đánh chết hương thái nhất đạt được hoang mãng vũ trụ lớn nhất cơ duyên trước đó trước cùng cái này hoa t i ệ u lại hư lấy hỗn lượn một đoạn thời gian đợi cho thời cơ chín muồi Cái này h vết nước thân t bảo bối hư, hư không này nói là một cái khe trên thực tế bởi vì không gian loạn lưu cùng phong bạo ảnh hưởng tạo thành hôn loạn tương bừng khu vực có thể nhìn thấy rất nhiều cổ tinh hải cốt trôi nổi cũ nát cổ thuyền bị không gian phong bạo mang theo bốn chỗ du đạn cổ thi phía trước cách đó không xa có một nhóm sinh linh những sinh linh này p h ả n phất tại tìm kiếm cái gì hoa vân phi thì giấu ở âm thầm che lại khí tức trên thân cẩn thận nhìn trộm đám kia hoang mãng vũ trụ sinh linh hắn nhưng là thiên mệnh tri tử khí vận ra thân hắn tin tưởng hắn trực giác t u y ệ t sẽ không sai một bên khác thương thái nhất đã tiến nhập trong vết nước hư không chỉ trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc trên mặt trong lúc đó lộ ra một vòng dáng tươi c ư ờ i nghị không ra giao hẹ hành động nhanh như vậy thật đúng là để cho ta chờ mong a hơn nữa còn là thiên tộc hậu duệ mấy tầng thân phận điệp ra đến cùng một chỗ l i ề n đã chú định hắn không phải là người bình thường lấy hoa vân phi nhân sinh mô bản đặt ở rất nhiều trong tiểu thuyết đó chính là thỏa thỏa nhân vật chính chỉ tiếc gặp chính mình hắn khương thái nhất thế nhưng là khí vận máy thu hoạch chuyên môn thu hoạch các đại khí vận c h i tử thường quy loại kia sáo lộ hắn một chút liền có thể xem thấu chắc hẳn cái này hoa vân phi khẳng định nghĩ đến nhiều làm điểm cơ duyên nhanh lên cường đại lên sau đó hướng mình báo thủ đến đánh mặt chính mình chỉ tiếc sáo lộ này đối với hắn không dùng được cũng được trước hết để cho cái này tầm bảo chuột nhảy nhót một đoạn thời gian đi thương thái nhất tự lẩm bẩm hắn tin tưởng lấy hoa vân phi khí vận khẳng định sẽ có đại thu hoạch đoán chừng lại có thể đạt được không ít trí bảo ta đi trước phía trước điều tra một phen các ngươi tự hành đi đường không cần chờ ta thương thái nhất dặn dò cơ như tuyết thái long bọn người một tiếng trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ nói thật hắn nhưng thật ra là không muốn lại lúc này quấy nhiêu đến hoa vân phi nhưng là lại nhìn thấy phong phú giao hệ bắt đầu khỏe mạnh trường thành sau lại không nhịn được nghĩ đi xem một chút tiến độ mà lại nói không chừng cái này hoa vân phi trên thân cũng có minh vương bộ phận bản nguyên nghĩ đến cái này thương thái nhất trong lòng vô cùng chờ mong gặp nhiều như vậy khí vận c h i tử cũng liền hoa vân phi mỗi lần đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỷ cũng không biết lần này đối phương lại có thể cho mình cống hiến bao nhiêu chương 624. b i ệ t khuất hoa vân phi không theo kịch bản đến a chương 624. b i ệ t khuất hoa vân phi không theo kịch bản đến a căn cứ lao tổ bàn giao g vị tiên tổ kia di tích hẳn là tại phụ cận đi một đám hoang mãng vũ trụ sinh linh tại trong hư không loạn lưu bốn chỗ xuyên thẳng qua bọn hắn phảng phất không nhận loạn lưu phong bạo ảnh hưởng phụ trách dẫn đầu là một vị nhìn qua cực kỳ nam tử trẻ tuổi một thân áo bào trắng cái chán trên mi tâm giữ lại một đạo thản nhiên nói văn n g ấ n dấu vết nam tử khuôn mặt tuyết trắng da thịt thổi qua liền phá nhìn so nữ nhân làn da còn tốt hơn rất nhiều lúc này nam tử trẻ tuổi mang trên mặt vẻ hư phấn trong tay hắn siết chặt một tấm tuyên khắc đầy đạo văn phụ triện phụ triện kia bên trên thỉnh thoảng có kim quang hiện lên căn cứ hư không cổ phù bên trên khí thức chúng ta cũng nhanh tìm được một tên khắc dáng người nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng ngây thơ chân thành tiểu nữ hải thành âm non nớt đạo lại đi không bao lâu đột nhiên phía trước có một đạo liệt diễm lấp lóe liệt diễm kia cùng bình thường liệt diễm khác biệt toàn th ngược lại vô cùng băng lãnh tại liệt diễm kia t r u n g quanh thư không đều bị đóng băng tịch diệt chân hỏa nhìn thấy mục tiêu sau nam tử trẻ tuổi ánh mắt nóng bỏng cao hứng đến đều muốn bay lên thiếu ra nghe đồn lửa này không gì sánh được đáng sợ ẩn chứa trong đó hàn g băng phát tắc bất luận cái gì có thể thấy được vật tới gần đều sẽ cấp tốc bị băng phong chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận một tên chuẩn đế cảnh người hộ đạo trầm giọng nói không quản được nhiều như vậy vật này chúng ta nhất định phải cầm tới ngươi đi đem nó mang tới nam tử không kịp chờ đợi đạo liên tại bọn hắn làm đủ chuẩn bị dự định lấy đi vật này lúc đột nhiên trong hư không loạn lưu truyền ra một tiếng thú giống đó là một đầu không gì sánh được hung thú đáng sợ thân thể có thể so với một viên cỡ nhỏ cổ tinh toàn thân trên giới mọc đầy con mắt to lớn trong con mắt tách ra yêu dị n h ấ p nhân tâm phách cầu v ồ n g chỉ trong nháy mắt một đầu thần tôn cảnh cường giả trong nháy mắt bị hóa đá sau đó triệt để b ă n g d i ệ t hư không cổ thú nam tử trẻ tuổi cùng tên kia tiểu lò lì đều là sắc mặt trắng bệnh những người còn lại bao quát tên kia chuẩn đế cảnh người hộ đạo cũng là thần sắc trầm xuống hư không cổ thú là một loại sinh tồn cùng trong hư không loạn lưu hung thú loại sinh linh này lấy hư không loại am hiểu sâu hư không phát tắc dưới tình huống bình thường loại này cổ thú cũng sẽ cùng ẩn nấp lại âm thầm chỉ có những cái k i a tu vi cao thâm cường giả có thể một chút bắt được giống hư không cổ thú phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gầm thét thanh âm quanh quần tại trong hư không lạ o lưu phản phất muốn đem thần hồn đều cho ma d i ệ t coi chừng bảo hộ thiếu ra tiểu thư tất cả người hộ đạo xếp thành một hàng đem nam tử trẻ tuổi cùng tiểu lò lì k i a bảo hộ ở sau lưng nhưng mà những người hộ đạo này căn bản không phải hư không cổ thú đối thủ mười mấy đầu xúc tu to lớn trong nháy mắt đánh tới một cái tiếp một cái người hộ đạo bị xuyên thủng thân thể thần hồn đều bị dương ca chúng ta nên làm cái gì à? tiểu lo lì khuôn mặt nhỏ t r ắ n g bệnh thanh âm đều run dày lên sớm biết lời nói liền nên để trong tộc điều động đế cảnh người hộ đạo đến đây ngươi chạy trước ta đến ngăn chặn nó nam tử trẻ tuổi cắn răng nói sau đó nghĩa vô phản cấu ngăn tại trước mặt xuất sinh có bản lĩnh hướng ta đến a nam tử trẻ tuổi siết chặt cổ kiếm vung tay lên một đạo sáng trói kiếm mang gào thét mà tới ken két nhưng mà lại chỉ nghe một tiếng văn giòn thư không cổ thú trên thân ngay cả lớp da đều không có phá có thể nghĩ ra hỏa này lực phòng ngự là kinh khủng bực nào Bất quá ngay tại trẻ t u một cái động kia cũng n kia t hư k này g cổ thú, đầu n sinh linh lần nữa phát ra tiếng giống giận lần nữa phát mười mấy đầu xúc tu muốn đem nam tử trẻ tuổi xuyên thủng lúc đột nhiên một đạo trướng mắt ánh sáng cầu rồng đốt sáng lên vùng hư không này cái tiêu mười mấy đầu đối diện đánh tới xúc tu giống như là nhận lấy một loại nào đó lực càn giống như đúng là dừng lại một lát sau đó những xúc tu này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối h ó a xương cuối cùng tiêu tán các ngươi trước trốn đến một bên đầu này hư không cổ thú không có dễ đối phó như vậy một bóng người xuất hiện tại hai huynh n ộ i này trước mặt đạo thân ảnh này chính là hoa vân phi ở trên người hắn có thời gian khí tức trước đó hắn một mực tại âm thầm nhìn trộm đi theo người đi đường này đến nơi này về sau cũng phát hiện đoàn kia b ư ớ c lên bạch quan g hòa diễm hắn biết đó là một loại khó được trí bảo chính là chân tiên vẫn là sau đản sinh ra chân hòa ẩn chứa trong đó tiên đạo phát tắc chuyện này với hắn mà nói thế nhưng là trí bảo pham là chỉ cần là cùng tiên dính vào bên cạnh đồ vật đều là bà bối dù sao hắn hiện tại cũng bất quá thần tôn cảnh còn trương ngưng tụ chuẩn đế quan huy tiên đạo phương diện trí bảo với hắn mà nói đã đầy đủ chân quý trừ cái đó ra hắn còn có thể thuận tay cứu hai huynh n ộ i này để bọn hắn thiếu tự mình một cái nhân tình bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết hai huynh n ộ i này tất nhiên không phải người bình thường khẳng định là đến từ hoang mãng vũ trụ thế lực lớn nào đó vừa vặn có thể thông qua bọn hắn để đạt tới mục đích của mình mới đến từ giới hải hai huynh ngụ này trước tiên liền cảm giác được hoa vân phi lai lịch trên người đối phương không có hoang mãng vũ trụ sinh linh đặc hưu khí thức vậy cũng chỉ có thể là đến từ giới hải tình huống nguy cấp còn không phải nói những ngày thời điểm hoa vân phi trầm giọng nói vê anh hư không loạn lưu lần nữa rung động sôi trào lên đầu kia hư không cổ thú miệng rộng mở ra đem hư không loạn lưu đều n ố t hết thể tích của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lớn mạnh một phần hư không cổ thú lấy hư không loạn lưu làm thức ăn tựa như là tinh không cự thú lấy sinh mệnh cổ tinh làm thức ăn một dạng thông qua không ngừng mà thôn vệ nhanh chóng trưởng thành không ngừng biến cường đại điểm ấy cùng thôn tiên ma thể có dị khúc đồng công chỗ ngươi sẽ không phải là lại đánh tịch diệt chân hỏa. Chú ý đi. tên nam tử trẻ tuổi kia mở miệng nói ta hảo tâm xuất thủ t ư ơ n g trợ thu chút chỗ tốt thế nào lại nói thiên hạ trí bảo n ă n giả g c ư chi hoa vân phi sắc mặt có chút khó coi hôm nay kinh lịch kịch bản này làm sao cùng hắn trong tưởng tượng không giống chứ chúng ta không cần ngươi xuất thủ t ư ơ n g trợ tịch diệt chân hỏa ngươi cũng đừng hỏng lấy đi nam tử trẻ tuổi t h ầ n sắc kiên định nói Hiện nhiên, hắn đem trí bảo này nhìn、so、với hắn cá nhân sinh mệnh còn trọng yếu hơn đơn giản không thể nói lý. Hoa với giản nói này còn trọng đơn đem trí bảo so yếu cá lý. đột nhiên một đạo kiếm mang phá toái hư không chạy nhanh đến đạo kiếm quan g kia bị sương mù hỗn độn b á o k h ỏ a kiếm khí n g ú t trời khí thế rộng rãi uy năng vô thận chỉ trong nháy mắt đầu kia vô cùng cường đại hư không cổ thú đúng là bị kiếm mang chặn ngang cắt đứt liên đối thần hồn đều bị kiếm khí bén nhọn xoắn nát cái gì đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên thấy cảnh này sau nam tử trẻ tuổi cùng tiểu lo li đều là thần sắc kinh hãi một mặt không thể tin phải biết liền xem như cao giai chuẩn đế cũng chỉ có thể làm đến áp chế hư không cổ thú đế cảnh tu sĩ cũng phải tránh né mũi nhọn nhưng bây giờ tình huống lại là có người chỉ là một ki liền chém giết một đầu để vô số sinh linh đều nghe tin đã sợ mất mật hung thú kinh khủng hoa vân phi cũng rõ ràng là người rất nhanh hắn liền cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ quen thuộc chương 625. t ị c h d i ệ t chân hỏa tái tạo tiên đạo lộ chương 625. t ị c h d i ệ t chân hỏa tái tạo tiên đạo lộ cơ thái hư hoa vân phi quay người nhìn về phía một phương hư không thần sắc căng cứng cơ thị thiểu đế đơn giản chính là trong lòng của hắn đắc nộng lấy hắn tiên mệnh tri tử khí vận ra thân tình hùng giới dựa theo bình thường kịch bản phát triển hắn vốn h ẳ n nên cùng doanh du liên kết làm đạo lữ có thể từ lúc gặp được hương thái nhất sau vận may của hắn liền không có mà lại l ầ n t r ư ớ c lại t ử v o n g hoàn cảnh thời điểm hắn nguyên bản có cơ hội q u t khởi nhưng vẫn là bởi vì cơ thị thiếu đế kế hoạch của hắn còn chưa áp dụng liền ngâm nước nóng đến mai không hết thiên tộc trí bảo đều bị g i a hỏa này cho thuận đi mà hắn lại không thể cho thấy chính mình thiên tộc thân phận cái này rất b ị khuất vốn cho rằng rời đi cổ tiên thư sau viện hắn khí vận sẽ một lần nữa tốt thật không nghĩ đến lại hôm nay tiến về hoang m ã vũ trụ thời điểm lại sẽ đụng tới ra hỏa này cái này khiến hoa vân phi trong lòng không gì sánh được bực đội vân phi đ ngươi nói ngươi ngày đó rời đi thư viện làm sao cũng không nói với ta một tiếng thương thái nhất cười híp mắt nhìn xem hoa vân phi tựa như là nông phu dò xét chính mình trồng trọt giao hẹ giống như một mặt người vật vô hại nghe nói như thế hoa vân phi khí k h ẽ run rẩy kém chút ngã xuống đất mất đi con mẹ nó ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải là bởi vì ngươi đảm nhiệm thiếu viện trường vị trí sợ bị ngươi âm thầm chèn ép lao tử sẽ vội vàng rời đi sao làm hại lao tử tại giới hải bốn chỗ du đãng như cái không nhà để về kẻ lang thang giống như đương nhiên hoa vân p i cũng liền chỉ dám lại trong lòng mắng bên trên hai câu lại một cái người giới ngoại nam tử trẻ tuổi cùng tiểu lo l ì thần sắc đại chân giới này b i ệ n người thực lực mạnh như thế ư chỉ là một kiếm liền chém chết một đầu hư không cổ thú phải biết hư không cổ thú thế nhưng là cực kỳ đáng sợ một loại sinh linh so tinh không c ổ thú còn muốn đáng sợ nhiều dưới tình huống bình thường cao giai chuẩn đế cũng không dám tùy tiện trêu chọc sinh linh như vậy chỉ có những kẻ thành đạo kia mới có thực lực chém chết loại sinh linh này nhưng trước mắt này giới hải tu sĩ trẻ tuổi vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền đem một đầu hư không cổ thú chém giết liên đối thần hồn đều cho x o á nát cái này khiến trong lòng bọn họ không gì sánh được hãi nhiên không khỏi cảm thán giới h ả i thế hệ tuổi trẻ thực lực đều mạnh đến loại trình độ này sao đoạn thời gian trước bọn hắn hoang mãn g vũ trụ các đại tộc đàn thế lực thế nhưng là cộng đồng thương nghị muốn điều động tuổi trẻ thiên kiêu cùng giới hải thiên kiêu giao thủ bây giờ đối phương ra như thế một vị tuyệt thế yêu n g h i ệ t thế thì còn đánh như thế nào tám chín phần mười là giới hải nào đó một đế tộc thiên kiêu cũng chỉ có đế tộc thiên kiêu mới có thực lực như vậy nam tử trẻ tuổi t h ở sâu tự lẩm bẩm mà tiểu lọ lì lúc này thì con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem khương thái nhất đối diện cái này bạch dĩ tung bay công tử so với nàng thấy qua rất nhiều thanh niên tài tuấn đều muốn đẹp trai rất nhiều trích tiên gi vừa có thực lực mạnh như vậy trong lúc nhất thời tiểu lò lì nhìn đều chảy nước miếng cơ thái hư người âm hồn bất tán hoa vân phi cắn răng sắc mặt tâm trầm hắn còn muốn lấy vớt điểm chỗ tốt đâu thuận tiện kết bạn một chút hoang mãng vũ trụ người cho hắn đến tiếp sau lại hoang mãng trong vũ trụ hành động làm nền thật không nghĩ đến thương thái nhất cũng tới đến nơi này hơn nữa còn làm rối loạn kế hoạch của hắn hắn làm sao xui xẻo như vậy lời nói này nơi đây ngươi có thể đến ta lại không thể tới sao hương thái nhất cười nhặt một tiếng hử hoa vân phi hử lạnh một tiếng thế ra thần thống cấp tốc thoát đi nơi đây hắn đ ắ tội qua khương thái nhất liền sợ đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ bắt hắn cho ca ca rơi tuy nói trí bảo c h â n quý nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có cử đốt nhìn thấy hoa vân phi thoát đi thương thái nhất cũng không có vội vã đuổi theo hiện tại còn không phải thu hoạch thời điểm phải biết hoang m ã n g trong vũ trụ cơ duyên khắp nơi trên đất trí bảo vô số bằng vào hoa vân phi khí vận tùy ý nó phát triển nhất định có thể lại hoang m ã n g trong vũ trụ đạt được rất nhiều ngay cả hắn đều muốn động dung cơ duyên đợi đến lúc kia lại ra tay cũng không mượn ngươi cũng lại đánh tịch diện chân hỏa chú ý sao nam tử trẻ tuổi đem tiểu lo ly bảo hộ ở sau lưng t h ầ n s ắ c cảnh giác nhìn về phía khương thái nhất cái này tịch diệt chân hỏa thế nhưng là bọn hắn trong tộc một vị nào đó lao tổ năm đó vẫn là lúc lưu lại trí bảo có thể đốt trời nấu biển uy lực vô tận là gen đúc nhục thân tốt nhất trí bảo bọn hắn mục đích của chuyến này chính là đem vật này mang về trong tộc thật không nghĩ đến quá trình long đong biến số trùng điệp các ngươi hẳn là cảm tạ là ta xuất thủ cứu các ngươi khương thái nhất quét hai huynh n ộ i này một chút sau đó hướng cách đó không xa đoá kia lóe ra yêu dị bạch mang chân hỏa đi đến rừng tay nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng xuất thủ ngăn cản một đầu vô cùng to lớn cự mãng hư ảnh x mở ra miệng to như chậu máu hướng khương thái nhất đánh tới bọn hắn tiên x à bộ tộc trí bảo cũng không thể rơi vào giới hải người trong tay a thiên địa pháp tướng sao khương thái nhất lắc đầu con ngón đ ú n g ra một vòng ánh sáng cầu vồng mau chóng bay đi siêu ánh sáng cầu vồng gạch phá bầu trời đốt sáng lên hư không chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang cự mãng tia hư ảnh trong nháy mắt nổ t u n g nam tử trẻ tuổi và một tiếng miệng phun máu tươi xa xa bay ngược ra ngoài ca tiểu lò lì thay thế vội vàng chạy lên đến đây điều tra thương thế thật mạnh nhất định là giới hải đế tộc tiên tiêu nam tử trẻ tuổi thở sâu khắp khuôn mặt là hãi nhi n g hòa, hừng hừng hòa đoàn bên trong còn mơ hồ có thể thấy được một chút tiên đạo phù văn lấp lóe tuy nói đã tàn khuyết không đầy đủ nhưng đối với hiện tại khương thái nhất mà nói cũng vẫn có thể xem là một cái trí bảo khương thái nhất có thể cảm giác được đoàn kia trong liệt diễm có một cố băng phong tiên địa khí tức phán phất ngay cả thời gian đều có thể bị đông cứng sau một khắc thương thái nhất trực tiếp đem đoàn này chân hỏa nuốt vào trong bụng ngươi ngươi vậy mà nuốt tịch diệt chân hỏa đôi kia thiên x à tộc huynh m g ụ y đều trợn tròn mắt giống như là giữa ban ngày gặp quỷ giống như phải biết tịch diệt chân hỏa thế nhưng là c h â n tiên vẫn lạc hậu di lưu lại trí bảo tuy nói trải qua vô số tuyến n g u y ệ t tiên đạo pháp tắc đã không được đầy đủ thế nhưng t u y ệ t không phải nhân đạo lĩnh vực tu sĩ có thể khống chế có thể cái kia giới hải người vậy mà một bụng nuốt thương thái nhất không để ý hai người này ngồi xếp bằng hắn muốn đem cái này tịch diệt chân hỏa cho luyện hóa đối với tu sĩ tầm thường mà nói tịch diệt chân hỏa không gì sánh được đáng sợ dù là chỉ là tới gần cũng sẽ trong khoảnh khắc thân tử đ ạ o tiêu nhưng đối với hương thái nhất mà nói không đáng kể chút nào được quên k i ế p trước lại tiên vực thời điểm hắn nhưng là ngay cả hỗn độn chân hỏa đều luyện hóa dù là chuyển thế giới h ả i hỗn độn chân hỏa cũng còn tại hắn thần hải bên trong chưa từng tất đoạt trước lấy tịch diệt chân hỏa rèn luyện thân thể lại đem nó triệt để luyện hóa khả năng không cách nào làm cho thực lực của hắn đạt được to lớn tăng lên nhưng cũng có thể nhiều một lá bài tầy tối thiểu tiền kỷ khẳng định đủ Trên thế giới, không có cái nào thể chất mạnh nhất chỉ có càn mạnh bất kỳ vật gì đều có thể đánh vỡ cực hạn cái gọi là học không có t ậ n cùng con đường tu hành cũng tương tự không có cuối cùng rất nhiều người khả năng cho là hỗn độn thể chính là thể chất mạnh nhất nhưng dung hợp từ khí hồng mông trùng sau thương thái nhất phá vỡ hỗn độn thể cực hạn đem hỗn độn thể đẩy lên một độ cao khác bây giờ hắn phải dùng cái này tịch diệt chân hỏa rèn luyện thân thể lại phá cực hạn lại k i ế p trước tiên v ự c hắn trước nhục thân thành tiên cuối cùng mới khai sáng ra thuộc về mình tiết lộ một thế này quay người giới hải sau hắn phải tăng tốc phương diện này tiến trình tịch diệt chân hỏa bên trong còn có còn sót lại thiên đạo phát tắc vừa vặn có thể vì hắn sử dụng đang khi nói chuyện hương thái nhất trực tiếp cho thấy hôn đồ thể vô số dị tượng liên tiếp từ phía sau hiện hiện trên biển sinh minh nguyệt hôn đồn giữa thanh l i ê n cả người hắn như là thượng cổ thần minh lâm thế quan sát vạn tộc thường sinh trên thân thể tịch diệt chân hỏa máy liệt cháy hưng hực phát ra lốp bốp tiếng vang cái này lại là hôn đồ thể thiên x à tộc hai huy ngội h này trên mặt khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ đều ngốc trệ hôn đồ thể đây chính là sử sách bên trên ghi lại thể chất mạnh nhất so với thái cổ thánh thể thương thiên bá thể còn muốn đáng sợ nhiều thậm chí có người đều cho là hỗn độn thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện tái thế ở giữa có thể hôm nay bọn hắn lại là chính mắt thấy loại thể chất này có thể nào không làm cho người rung động cái này hỗn độn thể bên trên lại còn có một sợi hồng m h ô n g khí bọn hắn chỉ cảm thấy đầu góc đều không đủ dùng đây hết thể giống như là đang nằm mơ giống như bất quá lại liên tưởng đến vừa mới khương thái nhất chỉ là một chiêu liền d i ệ t sát hư không cổ thú sau lúc này mới nhận rõ hiện thực lần này chúng ta hoang mãn g vũ trụ những tiên h kiêu kia phải xong đời nam tử trẻ tuổi cười khổ một tiếng nhớ tới đoạn thời gian trước bọn hắn hoang mãn vũ trụ hắn vũ tr không chút nào khoa trương liền trước mắt một tôn này hỗn độn thể liền đủ để quét ngang hoang mãng trong vũ trụ tất cả thiên tiêu trừ cường giả thế hệ trước bên ngoài trong thế hệ tuổi trẻ không người có thể là hỗn độn thể đối thủ cũng liền tại khương thái nhất lấy tịch d i ệ t chân hỏa rèn luyện hỗn độn thể nhục thân n ế n thử hấp thu trong đó tiên đạo pháp t ắ c lúc một bên khác có vô số nhân mã hội tụ các đại chiến thuyền vượt qua vũ trụ theo nhau mà đến phía trước nhất tự nhiên là giới hải các đại đế tộc chiến thuyền cổ thuyền doanh thị đế tộc trên chiến thuyền doanh du nhiên sừng sững tại đầu thuyền bởi vì nàng cùng khương thái nhất quan hệ muốn tốt cho nên ngày gần đây nàng lại doanh thị đế trong tộc địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên nhận lấy đế trong tộc rất nhiều lao tổ cổ tổ ưu ái một mực có t r u y ề n môn doanh du nhiên ít ngày nữa liền sẽ cùng cơ thị đế tộc thiếu tộc trưởng kết làm đạo lữ đối với cái này doanh du nhiên cũng không có giải thích tương phản trong lòng còn rất chờ mong nàng nhìn về phía cơ thị đế tộc bên kia chiến thuyền nhưng lại không thấy được thân ảnh quen thuộc kia thái nhất đạo h u y n h không tới sao doanh du nhiên thần sắc cô đơn vốn cho rằng lại có thể cùng khương thái nhất sánh vai mà đi đâu cơ thị đế tộc trên chiến thuyền cơ như tuyết cơ kình tiên cơ lâm bọn người thần sắc bình tĩnh tuy nói thương thái nhất còn chưa trở về nhưng bọn hắn tin tưởng thiếu đế tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội này bây giờ giới hải thế hệ tuổi trẻ đã mất người là thiếu đế đối thủ vừa vặn thiếu đế cũng có thể nhân cơ hội này lại đem hoang mãng trong vũ trụ những người này toàn bộ bắt ngang chân chính làm đến chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất một phương hướng khác t i tan đế tộc chiến thuyền cũng chậm rãi lai tới thái long bị cơ thị thiếu đế thu phục tin tức t i tan đế người t r o n g tộc cũng đã biết bất quá đối với này bọn hắn thật cũng không cảm thấy nhiều mất mặt lấy nục thân chi lực tăng trưởng ti tan đế tộc từ trước đến nay đối với những cái kia lại nục thân phương diện tồn tại cường đại không gì sánh được kính nghệ thậm chí rất nhiều ti tan đế người trong tộc mười phần hâm mộ thái long bởi vì đi theo cơ thị thiếu đế thái long sau này nục thân chi lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đây là mặt khác ti tan đế tộc tử đệ chỉ có thể nộm g mà không thể cầu ô n g long thư không oanh minh một chiếc không gì sánh được hoa lệ cổ thuyền hoành hành mà tới còn lại đế tộc thiên tiêu ánh mắt đều hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại khi thấy chiếc kia cổ thuyền bên trên bay phất phới hai đầu ư ơ n g cờ xí sau trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ không hiểu rất ít tái thế mặt người trước x u ấ t đầu lộ diện xích vũ đế tộc cũng tới chương 626, t i ê n đạo pháp t ắ c làm căn cơ cô đọng độc thân chương 626, t i ê n đạo pháp t ắ c làm căn cơ cô đọng độc thân bộ tộc s o n g đến g ư ờ i nói chính là xích vũ đế tộc tục truyền xích vũ đế tộc là do hai vị đế giả liên thủ khai sáng thời kỳ huy h o à nhất g n đầu ngọn gió thậm chí lấn át cơ thị đế tộc trừ cái đó ra bộ tộc này tôn sùng nữ tôn nam ti tư tưởng cho là nam nhân trời sinh liền nên là nữ nhân phục vụ cũng là, là lục đại đế trong tộc cực kỳ đặc thù bộ tộc xích vũ đế tộc nữ tử mỗi một cái đều sinh không gì sánh được kiểu diễm dung mạo tư sắc đều là tối thượng đẳng liền xem như một chút đại giáo t h á n h nữ mặt khác đế trong tộc kỳ lân nữ lại dung mạo trên tư sắc cùng xích vũ đế tộc nữ tử so ra đều muốn ảm đạm phai mở chỉ có thể biến thành phụ trợ hoa tươi la á x n này, h Lúc xanh g trắng, đường vòng cung ngạo nhân, xa mỏng váy đường â chân n mỏng trắng bên tinh sa mơ mềm váy thấy thể t dưới hồ có thể thấy được chân mềm tinh tế tỉ loại mị lực này phản phất bẩm sinh rất nhiều định lực cường đại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nam tu sĩ lúc này đều bị mê hoặc nhao nhao hướng xích vũ đế tộc bên này nhìn quanh tuy nói xích vũ đế tộc nữ t ử mỗi một cái đều vô cùng cường thế nhưng nhiều khi ngược lại cường thế nữ nhân có thể gây nên nam nhân dục vọng chinh phục bất quá nói đi thì nói lại muốn chinh phục một vị xích vũ đế tộc kiêu nữ so với lên trời còn khó hơn lại mấy cái kỷ nguyên trước liền có nào đó một đế tộc thiên kiêu muốn đạt được xích vũ đế tộc đương đại đến nữ ưu ái cuối cùng vậy nhân sinh làm mấy vạn nam thiềm cậu cả tay đều không sờ lên cuối cùng lòng như cho ngồi bên dưới không còn tin tưởng thế gian hữu tình thế nhân đều là nói xích vũ đế tộc nữ t ử tâm tính kiên cố cơ hồ rất ít động tâm các nàng nóng lòng nhất tại thu nam sùng có xích vũ đế tộc nữ t ử bên người nam sùng thậm chí không xuống hai tay số lượng bao gồm các đại tộc đàn thế lực nghĩ không ra luôn luôn rất ít tái thế ở giữa đi lại xích vũ đế tộc vậy mà cũng tới người cầm đầu kia hẳn là xích vũ đế tộc đương thời đến ữ xích vũ thiên t u y ế t đi nghe nói vị này băng sơn mỹ nhân cổ tay thiết huyết từng trong vòng một đêm tàn sát hơn mười vị đồng tộc thiên tiêu sát phạt quyết đoán cổ tay thiết huyết thế gian nam tử đều hiếm khi có thể làm được suýt nhỏ giọng một chút thiết mạc bị nghe được cái này xích vũ đế tộc người tâm lý trả thù cực mạnh vạn nhất chúng ta bị để mắt tới coi như phiền thoái rất nhiều đế tộc thiên k i ê u nhỏ giọng giao lưu ánh mắt lại một khắc cũng không có từ xích vũ đế tộc trên chiến thuyền rời đi qua lúc này xích vũ thiên tuyết cũng xem k ỹ lấy t o à n trường sau đó ánh mắt đặt ở cơ thị đế tộc trên chiến thuyền đều nói cơ thị t h i ế u đế thiên tư chắc tuyệt vang dội cổ kim từng đăng đỉnh thần bia đứng đầu bảng dạng này một vị tuyệt đại không có tham dự lần này hoang mãng vũ trụ lịch lửa sao xích vũ thiên tuyết ánh mắt chất động biểu lộ hơi có vẻ thất vọng nàng chính là muốn tận mắt mắt thấy bên dưới bị thế nhân xưng là nhân gian trích tiên cơ thị thiếu đế không phải vậy cái này hoang mãng vũ trụ chi hành đến là thiếu đi mấy phần niềm vui thú nàng giống như lại hướng cơ thị đế tộc nhìn bên này a không thể nào ngươi có phải hay không hoa mắt xích vũ đế tộc k i ê u nữ một cái so một cái cao ngạo lãnh diễm trên đời còn có thể có bị các nàng xem bên trong nam tử nhưng nếu như mục tiêu là cơ thị vị kia thiếu đế đâu có đạo lý cơ thị thiếu đế như nhân gian trích tiên không chỉ có khí chất xuất trần trên thực lực cũng coi như thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất ngay cả lấy mục thân chi lực tăng trưởng ti tan đế tộc thiên kiêu thái long đều không phải là thứ nhất chiêu chi địch càng là đăng đỉnh thần b i a đứng đầu bảng thiên tư vang r ộ i c ổ kim kinh tại tuyển diễm nếu như là nhìn chúng cơ thị thiếu đế đổ nói qua thế gian này cũng chỉ có cơ thị thiếu đế có thể cùng vị kia băng sơn mỹ nhân xứng đôi cũng đối không nói chuyện nói cơ thị thiếu đế làm sao không còn chẳng lẽ lại là không đến cũng hiện tại rất nhiều thiên kiêu khe khẽ bàn luận lúc đột nhiên tinh không rung động sao dày đặc tuân rơi cổ thú tiếng gào thét dò xa tới gần h ư không xe rách một chiếc tiếp một chiếc cổ chiến thuyền vượt qua mà đến còn có rất nhiều kỳ chân dị cầm những cổ thú này đại hung bên trong có rất nhiều thậm chí đã lại giới biển t u y ệ t tích có thể lại hoang mãn g vũ trụ nơi này lại là khắp nơi có thể thấy được từng vị thân mang hoa phục tài hoa xuất chúng thân ảnh tuổi trẻ hiện hiện h o a n g mãn g vũ trụ người ứng l ư ợ n g giới thiên kiêu chiến mà đến xem ra muốn bắt đầu a rất nhiều giới hải đế tộc thiên kiêu đều là thần sắc nghiêm túc đây là hai phe thiên kiêu lần đầu gặp nhau song phương lẫn nhau đánh giá đều đối với lẫn nhau thực lực cường đại mà cảm thấy chân kinh bốn một bên khác thương thái nhất còn tại lấy tịch diện chân hỏa rèn luy trong đó tiên đạo pháp tắc bị hắn nhanh chóng lĩnh hội hắn bên ngoài thân có tiên huy bước lên huỳnh quang nhấp nháy không gì sánh được l o a mắt một cỗ không có gì sánh kịp khí tức từ hắn thể nội tuân ra tiên đạo pháp tắc khí tức không có đế đạo hà quang liền còn chưa thành đạo nhưng vì sao hắn có thể ngưng tụ tiên đạo pháp tắc mà lại lấy tiên đạo pháp tắc cùng đục thân tương d u n g đây là muốn làm cái gì đôi kia thiên x à tộc huynh nội đều là sắc mặt hái nhiên loại phương pháp tu luyện này đơn giản chưa từng nghe thấy a một cái ngoại giới thiên tiêu người mang hôn đ ộ thể thực lực cường đại một chiêu chém giết hư không cổ thú hơn nữa còn trực tiếp nuốt tịch diệt chân ngược lại còn tại chung n tại t h hóa, đây rốt cuộc l quanh á i vật gì. n tuổi mở to hai n âm t hắn a n rung h h có đủ loại khủng bố dị tượng hiền hóa pháp tác hải dương xen lẫn thời gian dần qua một đạo nhân hình bị khương thái ngưng tụ tụ đi ra sau đó thể nội một giọt tinh huyết cùng đạo hình người kia tư ơ n g dung hiện nhiên thương thái n h ấ t lại cô động lục thân đồng thời vẫn không quên luyện chế một bộ pháp thân cái này pháp thân cùng phân thân khác biệt pháp thân nói trắng ra là trên tư tưởng c ù n g mình là nhất trí tùy thời thụ chính mình điều khiển tuy nói bộ pháp thân này chiến lược chỉ có bản tôn một phần m ư ờ i nhưng cũng đủ để chấn áp quần hùng thiên hạ dùng để tham dự lần này lưỡng giới thiên tiêu chiến là không thể thích hợp hơn về phần hắn chính mình thôi khẳng định là muốn sớm tiến vào hoang mãng vũ trụ tìm kiếm bởi vì cái gọi là nhanh người một bước liền có thể ăn trước đến thịt tới trễ khả năng ngay cả canh đều uống không được hắn đây là cô động pháp th hơi thở thật là khủng bố thiên x à tộc đôi minh mội kia không gì sánh được h ã i nhiên bởi vì hương thái ngưng tụ luyện được trên pháp thân cũng có được cực kỳ m ê n h mông khí tức tàn ra bộ pháp thân này so với những cái kia đ ỉ n h tiêm thiên tiêu còn phải mạnh hơn không ít vẹn vẹn chỉ là một bộ pháp thân giống như này khủng bố giờ khắc này tiểu lò lý đột nhiên phát hiện trước mắt cái này đến từ người ngoại giới càng ngày càng để nàng xem không hiểu một bên khác thiên tiêu chiến trường hoang mãng vũ trụ cùng giới hải đế tộc thế hệ tuổi trẻ đã bắt đầu lẫn nhau xuất thủ bất quá ngắn ngủi mấy cánh giờ đã tiến hành mấy lần chiến đấu để giới hại các đại đế tộc thiên tiêu hoang mang vũ trụ bên này thế hệ tuổi trẻ thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng t ư ợ n g yếu mỗi một cái đều vô cùng c ư ờ n g đại không thể so với giới hải đế tộc thiên kiêu kém thậm chí có so đế tộc thiên kiêu còn phải mạnh hơn mấy phần đây có lẽ là bởi vì hoang mang vũ trụ cơ duyên khắp nơi trên đất trí bảo vô số lại như thế ưu việt hoàn cảnh bên d ư ớ i mới bồi dưỡng được nhiều như vậy chất lượng cao thiên kiêu nhân kiệt giữa song phương ngươi tới ta đi có đến có vẻ cơ thị đế tộc bên này cơ kình thiên sắc mặt hơi có vẻ chấm bệnh khoe miệng vết máu sớm đã khô cạn trên người hắn mang theo thương thế khí tức có chút suy yếu mà đối thủ của hắn đã chứng t lần này thiên kiêu chiến cũng không phải luận bản điểm đến là rừng mà là muốn lấy sinh tử đến phân ra thắng bại chỉ có người thắng được mới có thể còn sống kẻ thất bại thì sẽ vẫn lạc đúng là như thế song phương mới có thể toàn lực xuất thủ không lưu dư lực mới có thể trình độ lớn nhất kích phát ra mỗi người chiến đấu tiềm lực những n à y hoang mãng vũ trụ người thật đúng là không kém đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta cơn như tuyết cũng là bị thương bất quá cũng may trải qua thánh dược điều dưỡng bên dưới khôi phục rất nhanh trước đó bọn hắn vẫn cho là hoang mãng vũ trụ thổ dân thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu nhiều nhất so g ớ i hại những thế lực đỉnh tiêm kia thiên kiêu muốn mạnh hơn một chút nhưng tình huống thật lại là ngoài dự liệu của bọn họ bất quá cũng may cơ thị đế tộc bên này tạm thời còn không người v ỡ lạc nhưng thụ thương lại là không thể tránh được tiếp theo chiến để ta tới xuất thủ cơ lâm trầm giọng nói hắn là trừ khương thái nhất bên ngoài cơ thị đế tộc đương đại thiên k i ê u bên trong người mạnh nhất trước đó đã chiến hai trận nhưng không có cách nào hoang mãn g vũ trụ bên này phái ra thiên kiêu quá nhiều về số lượng viễn siêu giới hải đế tộc điều động tiên h k i ê u hiện nhiên cái này hoang mãn g vũ trụ cũng là nghĩ lấy thông qua xa luân chiến đem giới hải trong thế hệ tuổi trẻ mũi nhọn chiến lực cho mài chết cơ lâm đại ca trước ngươi đã trải qua hai trận đại chiến còn chịu đựng được sao cơ như tuyết nói ra thiếu tộc trưởng còn chưa tới ta cơ thị uy danh liền tạm thời do ta đến thủ hộ cơ lâm kiên định nói cơ thị đế tộc đây là không có ai sao làm sao tới vừa đi vừa về về chỉ có ngần ấy người hoang m ã n g vũ trụ trong trận danh một vị toàn thân quanh quần liệt diễm da thịt đỏ sầm nam tử dậm chân đi ra nam tử này toàn thân trên dưới tràn ngập liệt diễm phát tắc máu me đầy đầu màu đỏ xích phát tùy phong vũ động tại t r u n g quanh hắn không gian đều phát ra tiếng x è o x è o giống như là xôi chảo nước sôi giống như nam tử này đến từ hoang mang vũ trụ hỏa thần bộ tộc là tam đại thần tộc một trong cùng minh tộc cùng ma tộc một dạng đều là hoang m ã n g vũ trụ đứng đầu nhất thế lực là có thể cùng giới hải đế tộc chống lại tộc đàn hỏa thần bộ tộc người tinh thông liệt diễm phương diện phát tắc bộ tộc này người mỗi một cái cũng giống như liệt diễm giống như không gì sánh được táo bạo cơ hồ một chút liền tên này hỏa thần tộc thiên kiêu sở dĩ đem đầu mâu đối đầu cơ thị đế tộc cũng là bởi vì cơ thị đế tộc trong lúc mơ hồ độc chiếm vị trí đầu hắn chính là muốn chèn ép bên dưới cơ thị đế tộc d i ệ t d i ệ t uy phong của bọn hắn nếu là lấy cơ thị đế tộc là bàn đạc hắn thắng được như vậy bọn hắn hỏa thần bộ tộc cũng có thể giành chấn hoang mang vũ trụ dẫn rắc m c h ả m n h ị các loại như chém dưa thái rau cơ lâm hư lệnh một tiếng liền muốn xuất thủ đúng lúc này một đạo thân ảnh áo trắng từ thâm không mà đến mỗi bước ra một bước đều có h ố n độn kim quan g nở rộ chính là trở về khương thái nhất s á c thực nói là khương thái nhất vừa mới ngưng luyện ra tới p h á p thân nhìn người tới cơ lâm cơ như tuyết cơ kình t i ê n các loại một đ á m cơ thị đế tộc tử đệ đều là thần sắc phân chấn là thiếu tộc trưởng thiếu tộc trưởng trở về khương thái nhất xuất hiện lập tức đưa tới hiện trường thế lực khắp nơi chú ý nghiễm nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm là cơ thị đế tộc t i ế u đế hắn chính là cơ thái hư sao xích vũ đế tộc bên này xích vũ thiên tuyết một mặt tò mò nhìn khương thái nhất dù là nàng kiến thức rộng rãi duyệt khắp thiên hạ mỹ nam có thể lại nhìn thấy khương thái nhất thời cũng là không khỏi mặt lộ động dung chương 628 loại loạn nhiều nhất chết tốt lắm xem chút chương 628 loại loạn nhiều nhất chết tốt lắm xem chút chuyện cũ kể thật tốt chăm nghe không bằng một thấy khương thái nhất lại giới biển danh khí rất lớn lại là, đăng đỉnh thần bia đứng đầu bảng, lại là đế giả thất tử lại người mang hôn đồn thể thiên tư vang dội cổ kim chiến lực có một không hai cùng thế hệ nhưng trước đó nàng cũng không có gặp qua cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy nàng mới hiểu nghe đồn này tựa hồ cũng không có làm giả lấy hương thái nhất trên thân tán phát khí thức đây tuyệt đối là một vị thực lực cực kỳ cường đại nam tử so với nàng đã thấy rất nhiều tiên h tiêu vương giả còn phải mạnh hơn mấy phần ngoại trừ thực lực bên ngoài vị này thiếu đế lại trên dung mạo cũng là không gì sánh được hàm o mỹ không thể bắt bẻ giống như là một khối m ỹ ngọc giống như không có một tơ một hào t ì vết cho dù xích vũ đế tộc nữ t ử ánh mắt khá cao cực kỳ bắt bẻ lại giờ khắp này cũng đều bị hấp dẫn cơ thị thiếu đế quả nhiên danh bất hư truyền khí chất xuất trần siêu phàm như tiên nếu là có thể chinh phục dạng nam từ này rất nhiều xích vũ đế tộc k i ê u nữ trong lòng cũng không khỏi đánh lên khương thái nhất c h ủ ý ngay cả xích vũ thiên tuyết trong lòng đều động suy nghĩ thiếu tộc t r ư ở n g lúc này khương thái nhất đã đi tới cơ thị đế tộc bên này cơ lâm cơ như tuyết cơ kình thiên tất cả đều xông tới chắp tay hành lễ trong đó cơ lâm cảm giác khương thái nhất khí tức cùng dĩ vãng có chút khác biệt mặc dù vẫn như cũ vô cùng tương đại uy áp ngập trời có thể luôn cảm giác chỗ nào giống như có điểm gì là lạ, lạ bất quá làm cơ thị đế tộc tự đệ hắn cũng không thể đi hoài nghi nhà mình thiếu đế các người trước nguyên điệu tu trình sau đó giao cho ta đi thương thái nhất mỉm cười nói ngươi chính là cái kia cơ thị thiếu đế hòa thần tộc người thanh niên kia âm thanh lạnh lùng nói hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem thương thái nhất toàn thân liệt d i ễ m quần c u ộ n rung động chiến ý n g ậ p trời càng mạnh đối thủ càng có thể kích phát hắn dục vọng chiến đấu đương nhiên trong truyền thuyết cơ thị thiếu đế chiến lược vô song đón thêm trong biển nhân khí rất cao tuyệt đối không phải chỉ là hạng người hư danh bởi vậy hắn cũng phải nhận thật điểm t ư ơ n g thái nhất lườm lửa này thần tộc thanh niên một chút cũng không nói nhảm một bàn tay liền trụt đi qua đại ấn màu vàng nóng kéo dài ngàn vạn dặm phía trên đường vân có thể thấy rõ còn mang theo hỗn độn kinh lôi long thanh run run giờ khắc này h ư không đổ sụp xung quanh tinh thần phát ra h o ê n h minh vang vọng cái gì cảm nhận được một trường này ẩn chứa thiên uy sau lửa này thần tộc nam tử thần sắc kinh hãi vội vàng s ử suất toàn lực tế ra các loại thần thông tuyệt học rất nhiều trí bảo đều dùng đi ra nhưng mà ca ca, phanh đối phương tất cả thần thông tuyệt học vô thượng trí bảo giờ phút này giống như là giấy bình thường băng liệt tan giá đại ấn kia dư huy không giảm trùng điệp đánh tới bình một tiếng tiếng vang lửa này thần tộc thanh niên trong nháy mắt sụp đổ Hóa thương à n liền ngay cả thần hồn đều bị ma diệt, còn có ai muốn khiêu chiến h huyết khiêu h một đám ma tộc diệt ta. đều vụ, ai cả có bị thái nhất thẩm xem toàn trường ánh mắt từ một đám hoang mãng vũ trụ thiên kêu i trên thân đ o qua thần sắc đạo m ạ n p h ả n p h ấ t tiện tay trụ chết một đầu như con ruồi biểu lộ không có chút rung động nào làm sao có thể thực lực của hắn làm sao lại thành như vậy cường đại lựa ngao thế nhưng là hỏa thần tộc đương đại vương già a làm sao lại thành như vậy không chịu nổi một kích vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt hoang mãng vũ trụ bên này đều vỡ tổ vô số sinh linh mặt lộ hai nhiên cực kỳ khiếp sợ hay là thuộc về hỏa thần bộ tộc ngay ó i l tại đông đảo hoang mãng vũ trụ thiên kiêu khe khẽ bàn luận lúc một tên tướng mạo thô kệ cơ bắp hở ra thanh niên tráng hán từ trong đám người đi ra nam tử này ra thịt màu đồng cổ trong lúc mơ hồ tản ra uy áp ngay cả tinh không đều lại run dậy là lực thần bộ tộc trung đạo tầm nếu như nói ti tan đế tộc là giới trong b i ể n lấy nhục thân chi lực tăng trưởng cường đại đế tộc như vậy lực thần bộ tộc chính là hoang mãn g trong vũ trụ lấy nhục thân tăng trưởng tộc đàn bộ tộc này c ư ờ n giả g đều là tinh thông nhục thân chi lực mỗi một vị đều có khai thiên vĩ lực chiến l ự c chất tuyệt trung đạo tầm một mặt cảnh giác nhìn xem khương thái nhất đột nhiên phát động công kích một đạo cự nhân hư ảnh từ hắn phía sau hiện hiện đủ để bao quát một viên sinh mệnh cổ tinh đại thủ hướng khương thái nhất trục tới không gian vang lên kèn kẹt vết n ư ớ mọc lan tràn loạn lưu từ đó tuân ra trung đạo tầm nhất định có thể tại nhục thân phương diện áp chế cái này cơ thị đế tộc thiếu đ nhất định có thể dù sao lực thần bộ t ộ c thế nhưng là ta hoang mãn g trong vũ trụ nhục thân mạnh nhất tộc đàn ngay tại đông đảo hoang mãn g vũ trụ sinh linh lẫn nhau ủng hộ động viên lúc đột nhiên một tiếng vang thật lớn chỉ gặp trung đạo tầm cái kia phía sau ngưng tụ pháp tướng phản phất bị một loại nào đó cự lực trung kích trong khoảnh khắc vỡ nát hóa thành điểm sáng tiêu tán mà trung đạo tầm bản nhân cũng là chia năm xẻ bảy máu tươi giải đầy tinh không thương thái nhất thản như nói có thể lưu lại thi thể nhục thân tri lực coi như có thể nhưng tại ta mà nói hay là có yếu t đông đảo hoang mãn vũ trụ thiên tiêu đều là hít vào khí lạnh cái này lực t h â n bộ tộc tiên tiêu cũng không là đối thủ sao cái này cơ thị thiếu đế nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn đến cùng là thế nào tu luyện quái vật đơn giản chính là quái vật a hắn thật là nhân tộc sao nhân tộc nhục thân c h i lực có thể mạnh đến loại trình độ này sao cho dù là tuyệt thế đại hùng thượng cổ chân cẩm sợ l à lại trên nhục thân cũng khó có thể với tới a giờ phút này hoang mãng vũ trụ rất nhiều sinh linh đều sợ hãi từng cái dọa đến toàn thân phát r u n cũng không dám lại tiến lên ứng chiến một người liền đem các ngươi sợ đến như vậy hư lạnh một tiếng tại hoang mãng vũ trụ chúng sinh linh bên trong vang lên đó là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân tuyên k h ắ p đạo tác phủ văn nam tử nam tử này đầu có hai sừng con ngươi hiện lên tanh màu xanh lá giống như là từ địa ngục mà đến ác quỷ đây là ma tộc thiên tiêu thử vong như gió nam tử hai tay chấn động một khe hở không gian thình lình xuất hiện hấp lực cường đại hướng khương thái nhất vào tới nhưng mà khương thái nhất vẫn như c ũ một bàn tay q u o n tới phanh càng k h ô n nổ tung vết nước hư không đều tiêu diệt cái kêu ma tộc thiên tiêu chết ngay cả cặn cũng không còn còn gì nữa không khương thái nhất thản nhiên nói thanh â m bình tĩnh p h ả phất liên sát ba tên hoang mãng vũ trụ thiên tiêu chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như mẹ nó quái vật đây tuyệt đối là cái quái vật hoang mãng vũ trụ rất nhiều thiên k i ê u đều trận tròn mắt ta cũng không tin thực lực ngươi có thể mạnh đến người tiên một vị toàn thân quanh quần l lục sát hào quang nam tử tuổi trẻ đi ra nam tử này khuôn mặt tái nhuận không có chút huyết sắc nào một đôi lô thay nô r a rất là dễ thấy đây là hoang mãng vũ trụ minh tộc thiên k i ê u minh tộc đương đại vương giả thực lực so với vừa rồi cái k i a ba cái muốn mạnh hơn không ít cũng l i ề n tại hoang mãng vũ trụ những sinh linh này nói chuyện với nhau lúc cái này minh tộc vương giả xuất thủ hắn thấy được hương thái nhất cường đại nhưng đối phương nạo khí để trong lòng của hắn khó chịu hắn cũng không tin tả một người mạnh hơn có thể mạnh đến thiên địa cũng vì đó run rẩy sao bởi vậy hắn vừa lên đến liền vận dụng đại sát chiêu lấy minh thần danh nghĩa triệu hoán chết đi âm hồn hiện trường nổi lên gió lạnh vô số ngôi sao thiên thạch đều hóa thành của mịn bốn phía chuyển đến tiếng quỷ khóc s ó i chu phản phất có vô số á c quỷ từ địa ngục trong vực sâu leo ra đây là hắn sát chiêu mạnh nhất d ị vãng bằng vào chiêu này hắn chiến thắng không ít cường định nhưng mà đáp lại đối phương hay là khương thái nhất một bàn tay Flank cái này minh tộc đương đại vương giả c à n g là trực tiếp biến mất lại nguyên địa còn có ai muốn k ê u chiến thương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói nói thật chỗ này vị triệu hoán vong linh đại quân đối đầu t i ê n k ê u bình thường có lẽ hiệu quả rõ rệt có thể lại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt bất kỳ kỹ xảo đều là vô dụng nhiều nhất chính là chết tốt lắm xem chút chương sáu trăm hai mươi chín ở trước mặt ta thời gian sử dụng đường tắt vắng vẻ mua dịu trước cửa lỗ ban chương sáu trăm hai mươi chín ở trước mặt ta thời gian sử dụng đường tắt v ắ n vẻ mua dịu trước cửa lỗ ban toàn trường tính mịch cây kim rơi cũng nghe tiếng hoang mãng vũ trụ tất cả mọi người cho váng biểu lộ đều lộ c h ế thực lặng. Bọn ắ n ngoại thiên biết giới kiêu đế tộc t h lực c ư ờ như g đại, t thế ô n n g sợ là ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đều không phải là đối thủ của nó a ta hoang mãn vũ trụ thật sự so ra kém những ngày giới ngoại thiên kiêu sao hoang mãn g vũ trụ tất cả thiên kiêu đều tuyệt vọng nhưng t h á ý nghĩ này rất nhanh liền bị một phần nhỏ người thanh tình phủ định hoang mãng trong vũ trụ thiên địa quy tắc cùng giới hải hoàn toàn khác biệt thực lực càng mạnh người gặp phải xa lánh cũng liền càng mạnh đáng sợ như thế nếu là trưởng thành đối với ta hoang mãng vũ trụ mà nói tuyệt đối là thai hoàng ở đầu bọn họ cũng đều biết giới h ả i những cái kia đế tộc thèm nhỏ dãi bọn hắn hoang mang vũ trụ đã lâu cho tới nay đều muốn công chiếm bọn hắn hoang mang vũ trụ may mắn hoang mang vũ trụ vạn đạo quy tắc cùng giới h ả i khác biệt những cái kia giới h ả i sinh linh mạnh mẽ sẽ gặp phải to lớn b ạ i s í c h lúc này mới một mực duy trì cân bằng bây giờ ra cơ thị thiếu đế dạng này một tôn q u á i thai đã lại không hình bên trong đánh vỡ cân bằng này bọn hắn hoang mang vũ trụ những n à y thổ dân sinh linh tương lai đường ra ở đâu trong lúc nhất thời tuyệt đại đa số hoang mang vũ trụ sinh linh trong lòng bịt kín một tầng bóng ma bọn hắn không gì sánh được tuyệt vọng nhưng lại vô kế khả thi. Thực lực sai biệt quá lớn. Bọn hắn đột nhiên u hư lạnh một tiếng vang vọng toàn trường đó là một vị đầu đội tử kim quan chân đạp thâm dương vòng thanh niên thanh niên người khoác áo tràng màu đen thay theo tử kim mang bên ngoài thân bị một tầng mông lung xương mù bao phủ đại đạo phù văn tuyến khắc hiện thị do thần uy tại hắn xung quanh không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng trở nên ngập đền hoàn toàn mơ hồ là thiên hải thần tộc cổ đại vương giả thiên hải dập vĩ vị này chính là chúng ta hoang mãn g vũ trụ tuyệt đại mãnh nhân chủ tu thời gian chi đạo một đường trưởng thành chấn áp quân hùng lấy thời gian đạo trực tiếp xóa đi một phương tinh vực cái này cũng chưa tính nghe nói vị này còn từng cùng một vị kẻ thành đạo giao thủ song phương bất phân thắng bại hoang mãn g vũ trụ bên này tất cả thiên tiêu thần sắc đều vô cùng kích động so sánh với trước đó mấy cái kia thiên tiêu thiên hải dược vĩ tuyệt đối còn phải mạnh hơn không ít dù sao chưa thành đạo liền có thể cùng kẻ thành đạo giao thủ mà lại đứng ở thế bất bại phần này chiến tích đủ để xuất ra đi khoe khoang có lẽ vị này tính không được hoang mãn g năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong người mạnh nhất nhưng cũng tuyệt đối là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại nhưng mà khương thái nhất nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh cùng kẻ thành đạo giao thủ đứng ở thế bất bại chiến tích như vậy đối với đại đa số người mà nói xem như cực kỳ săn trói nhưng đối với khương thái nhất mà nói chiến tích như vậy cũng liền bình thường hắn lại kiếp trước tiên vực tranh bá tinh không cổ l ộ lúc rất nhiều người đều có thể cùng kẻ thành đạo giao thủ thậm chí có thể tay sẽ thành đạo giả cái này hoang mãn vũ trụ cái gọi là thiên hải thần tộc thiên tiêu ngay cả hắn đã từng một chút bại tướng dưới tay cũng không sánh bằng khương thái nhất không nói nhảm vẫn như cũng là một bàn tay quan tới. tuy nói đối phương thời gian chi đạo không gì sánh được t h ô giáp nhưng có thể tìm hiểu đạo này đối phương cũng coi như có chút thiên tư sau một khắc hắn vẫn như cũng là một bàn tay q u o n tới chỉ là cùng trước đó khác biệt chính là một cỗ không hiểu vĩ lực trong nháy mắt hóa cứng thiên hải dược vĩ xung quanh không gian ngay cả thời gian đều dừng lại cái gì cảm nhận được cái này nồng đậm thời gian pháp t ắ c sau thiên hải dược vĩ thần sắc kinh hãi đối diện cái này cơ thị đế tộc thiếu đế vậy mà cũng tìm hiểu thời gian chi đạo mà lại lại phương diện này tạo nghệ so với hắn còn cao thâm hơn nhiều nhưng mà không kịp hắn chân kinh theo một tiếng ngập trời tiếng vang Cứ、không nổ tung nguyên địa chỉ còn lại có một n g ụ m đen như mực trống g i ố n g tất cả có thể thấy được vật chất toàn bộ bị ma d i ệ t thiên hải rực vĩ ngay cả bụi đều không có lưu lại lại hương thái nhất trước mặt đầy thời gian phương diện đạo tắc đây không phải là lại múa dịu trước cửa lỗ ban sao còn có người muốn khiêu chiến sao hương thái nhất thẩm xem toàn trường ánh mắt từ một đám hoang mãng vũ trụ sinh linh trên thân đạo qua d i ệ t s á t một vị lại thời gian pháp tắc trên có điểm tạo nghệ thần tộc thiên tiêu đối với hắn mà nói cũng không có gì cảm giác thanh hữu nếu như nhất định phải so nói chỉ có thể nói người này xem như cường tráng một điểm sâu kiến nhưng vẫn là sâu kiến cái này cái này ta có phải hay không hoa mắt đây không phải là thật thiên hải thần tộc cổ đại vương giả a có thể cùng kẻ thành đạo giao thủ tuyệt đại thiên tiêu làm sao lại vẫn lạc ma quỷ cái này cơ thị thiếu đế chính là cái ma quỷ hoang mãn g vũ trụ đông đảo sinh linh đều ngấp trệ nguyên bản cùng giới hải sinh linh hạ chiến thư tận đi phân thắng bại định sinh tử thiên t i ê u chiến chính là muốn cho đối phương một hạ ma uy muốn cho những này giới ngoại đế tộc không người kế t ụ để bọn hắn về sau không còn dám đánh bọn hắn hoang mãn vũ trụ chủ ý nhưng bây giờ kết quả tại sao sẽ là như vậy bọn hắn bên này người như là đứng xếp hàng đi chịu chết quái vật đây tuyệt đối là một con quái vật Này, này c á là, là nếu như nói cường đại cũng chia đủ loại khác biệt lời nói như vậy cơ thị thiếu đế mang cho bọn hắn cảm giác chính là như vực sâu biển lớn sâu không lường được đúng lúc này hoang mãng vũ trụ bên này có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh bốc lên phảng phất lại trong nháy mắt khóa chặt hương thái nhất cảm nhận được c ố khí tức này sau hương thái nhất không chút hoang mang cười lạnh nói làm sao hoang mãng vũ trụ kẻ thành đạo dự định xuất thủ sao đối với đại đa số thiên kiêu mà nói kẻ thành đạo là tồn tại cực kỳ cường đại nhưng đối với hương thái nhất mà nói không chỗ sâu sợ kẻ thành đạo hắn cũng không biết giết bao nhiêu trừ phi có chân tiên xuất thủ hắn có lẽ sẽ kiên kỵ một hai ngay tại hương thái nhất suy tư muốn hay không đem đối diện kẻ thành đạo cũng cho chém giết lúc đột nhiên giới hải bên này cũng có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh chậm rãi dâng lên làm sao các người hoang mãng vũ trụ còn muốn lấy lớn hết nhỏ hư l ệ n h một tiếng giống như thiên uy phong lôi c u ầ n c u ộ n t h ậ t lâu một đạo hơi có vẻ tang thương thanh â m chuyển đến trận chiến này xem như giới ta thua tất cả hoang mãng vũ trụ thiên kiêu nhao nhao rút lui một cái so một cái chạy thật nhanh sợ giới hải đế tộc bên này lại đột nhiên tiếp tục xuất thủ chương 630. trăm ba mươi trước một b ư ớ c lạc tử chiếm trước tiên cơ chứa tộc trưởng tư chất ngũ trời sức một mình chấn áp hoang mãng vũ trụ các đại thiên kiêu dương ta cơ thị chi uy cơ thị đế tộc tất cả thiên kiêu cũng n h ị n không được hoan hô lên v ừ a mới từng màn kia nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đầy chính là bọn họ cơ thị đế tộc thiếu đế đây chính là đế giả thân tử trải qua trận này khương thái nhất l ấ y sức một mình hung hăng áp chế hoang mãng vũ trụ nhuệ khí thái nhất đạo hình so trước đó mạnh hơn doanh thị đế tộc trên chiến thuyền thắng thản nhiên trong ánh mắt tràn đầy ái mộ sức một mình liền có thể chấn áp toàn trường cũng liền khương thái nhất mặt khác đế tộc thiên tiêu lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn về phía khương thái nhất từ đại cục nhìn lại khương thái nhất không chỉ có đại bi thanh này hung hăng dương bọn hắn giới hải vì d a n h cường đại như thế thiên tư chắc tuyệt tiểu tổ sẽ là đối thủ sao mộ dung đế tộc bên kia mộ dung thiên đồng thở dài một cái tâm tình phức tạp ngay tại toàn trường hô to khương thái nhất đại danh lúc xích vũ đế tộc bên kia xích vũ thiên tuyết bước chân nhẹ nhàng hướng cơ thị đế tộc bên này đi tới người cũng như tên cơ thị thiếu đế quả thật đi vũ hôm nay thiên tuyết xem như mở rộng tầm mắt xích vũ thiên tuyết cười tùng tìm nói nhất t i ế u bách mị sinh rất nhiều đế tộc thiên tiêu đều nhìn n g y người rất lâu mới lấy lại tinh thần nghĩ không ra xích vũ đế tộc nữ tử trong lúc giơ tay nhấc chân đều có như thế cường đại dù là tâm tính lại kiên định sợ là cũng chịu không được bực này m ị hoặc ca nếu là tái chiến đấu bên trong đối phương thi triển m ị thuật hậu quả khó mà lường được đám người lòng còn sợ hãi vị này xích vũ đế tộc đế nữ chân là khủng bố xích vũ đế tộc đế nữ sao lại xuống hữu lễ khương thái nhất khẽ cười nói xích vũ tiên h t u y ế t trong ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc vừa rồi khương thái nhất cũng không nhận nàng m ị thuật ảnh hưởng cái này khiến xích vũ tiên quyết trong lòng đối với khương thái nhất càng thêm cảm thấy hứng thú không nhận sắc đẹp ảnh hưởng hoặc là đối phương duyệt khắc mỹ nữ sinh ra thị giác mệnh nhọc hoặc là chính là không háo nữ xác làm đế giả thân、tử. vị này cơ thị thiếu đế s á t x u ấ t lớn thuộc về người sau cơ thị thiếu đế tên uy chấn giới h ả i thiên tuyết cũng cảm thấy có chút hứng thú không biết có thể có cơ hội cùng thiếu đế luận bàn một hai xích vũ thiên tuyết khẽ cười nói lời này vừa nói ra toàn trường tất cả thanh niên đều mộng bức đây là trong mắt thế nhân băng sơn mỹ nhân sao từ trước đến nay đối với nam nhân khịt mũi coi thường xích vũ đế tộc đế nữ xích vũ thiên tuyết vậy mà biểu hiện như vậy vẻ mặt ôn hòa như vậy chủ động cái này không giống như là xích vũ đế tộc nữ từ phong cách hành sự a xác suất lớn là đối với người đi đ o á n chừng trên đời này cũng liền cơ thị thiếu đế có thể làm cho cái này xích vũ đế tộc đế nữa như vậy hâm mộ a phàm là ta có cơ thị thiếu đế một nửa khí chất cùng dung mạo cũng sẽ không ngay cả cái đạo lữ ư ỡ đều không có ngươi đến là thực có can đảm lớn đổi lại là ta có thể có cơ thị thiếu đế một phần mười liền rất thỏa mãn mọi người không khỏi cảm khái về sau nhiều cơ hội chính là dưới mắt các đại thế lực vẫn là phải nhiều hơn hợp tác mới là k h ư ơ n g thái nhất khẽ mỉm cười nói h ắ n tự nhiên nhìn ra được cái này xích vũ thiên tuyết tiếp cận nàng khẳng định có mưu đồ nhưng thương thái nhất cũng không ghét giữa người và người tuyệt đại đa số chính là lợi dụng quan hệ thế giới này chính là như vậy đối phương đối với mình có mưu đồ hắn trái lại cũng có thể lợi dụng đối phương một bên khác hương thái nhất bản tôn đã đi tới hoang mãn g vũ trụ t i n h không minh n g ông tinh vực dày đặc sao dày đặc trải rộng chữ thiên quy tắc của nơi này khí tức cùng giới hải hoàn toàn khác biệt vô cùng đặc biệt trừ cái đó ra hắn còn cảm nhận được cực kỳ nồng nặc linh khí như vậy hoàn chỉnh quy tắc khí tức của đại đạo so giới hải còn cổ lao hơn đã lâu lại như vậy dư thừa linh khí tẩm bổ bên giới thiên tài địa bào cũng không thiếu hương thái nhất tự lẩm cũng khó trách các đại đế tộc đều dành chức m u ố n chiếm cứ hoang mãng vũ trụ đây quả thực là một tảng mỡ dạy à. nồng đậm sinh mệnh khí thức lại là một cái có thể truyền giáo nơi tốt thương thái nhất cười n h ạ t nói trước đó lại tiên một lúc hắn liền từng lấy độ kiếp thiên kinh độ hóa không bất tín đồ nhưng độ kiếp thiên trải qua lưu truyền cũng không rộng hiện bây giờ hắn có so độ kiếp thiên trải qua càng mạnh thôn thiên ma quyết có thể ảnh hưởng người tu luyện tâm trí tuyệt đối có thể rộng khắp truyền xuống vì sao minh điện minh vương có như thế nhiều tín đồ đoán chừng hơn phân nửa đều là thôn thiên ma quyết công lao trước đó hắn từ trên trời xà tộc đôi linh ngội kia trong miệng biết được cái này hoang mãng vũ trụ chia làm bắt vực mỗi một vực đều m ộ ư ơ i phần rộng lớn cổ tinh rất nhiều sinh linh trải rộng trong đó cực kỳ cắn cỗi chính là hoang vực nơi đó tài nguyên tu luyện cực kỳ thiếu thốn so sánh với hoang mãng vũ trụ mặt khác đại vực loại này cắn cỗi rất lại phía sau địa phương thích hợp nhất thôn thiên ma quyết truyền bá sinh hoạt tại tầng dưới c h ó t nhất sinh linh mỗi một vị đều có bên trên tranh tri tâm hắn hoàn toàn có thể bắt lấy điểm này lại trên bản cờ rơi xuống một con có lẽ sẽ có thu hoạch không nhỏ h o a vực nơi trung tâm nhất tọa lạc lấy một tòa không gì sánh được to lớn tinh không cổ thành. tên là thiên tinh thành đây là hoang vực liên tiếp mặt khác bảy đại vực trọng yếu thông đạo thiên tinh thành người đến người đi vô cùng náo nhiệt khắp nơi có thể thấy được các tộc tu sĩ nối liền không dứt t o a cổ thành này trước kia là do bạch gia chấp trưởng gia chủ bạch gia càng là thiên tinh thành thành chủ nhưng là về sau bởi vì một trận biến cố gia chủ bạch gia bất hạnh v ỡ lạc trong tộc tinh nhuệ đánh mất hầu như không còn đưa đến bạch gia lại thiên tinh thành địa vị trong nháy mắt trượn hiện nay thiên tinh thành do tứ đại gia tộc cộng đồng trưởng quản vươn cười là tứ đại gia tộc này đã từng hay là bạch gia phụ thuộc hạ thần lúc này thiên tinh thành trong một chỗ từ lâu lúc này dưới lại không ít người đều mở to hai mắt cẩn thận lắng nghe gặp cái này thuyết thư tiên sinh không chịu nói đi xuống nhao nhao hét lên ngưng ngược n lại là tiếp tục nói đi xuống a về sau thế nào thiên hải thần tộc cổ đại vương giả có hay không chiến thắng cái kia giới hải cường địch đúng vậy a mau nói a đừng thừa nước đục thả câu không ít người đều kêu la muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lần sau làm tiếp g i ả n giải người kể chuyện hắng giọng một cái nói ngoà tạo cái này không có đám người im lặng nhưng vẫn là không tình nguyện móc ra kim tệ ném vào người kể chuyện dưới chân trong chén bể về sau thiên hải d ự c vĩ c h i ế n tử cùng phía trước những người kia không giống với chính là thiên hải d ự c vĩ khiêng hai chiêu lúc này một tên tay cầm quả xếp thanh niên đi đến cái gì thiên hải d ư c vĩ chết trận đây chính là thiên hải thần tộc hoàn toàn xứng đáng cổ đại vương giả a chưa thành đạo liền có thể cùng kẻ thành đạo chém giết như vậy thiên tiêu đều vẫn lạc toàn trường kinh hãi tất cả mọi người mộng không đối ngươi là thế nào biết đến có người đưa ra nghi vấn quá x ế p kia thanh niên cười nói bởi vì ta lúc đó liền tái hiện trận thiên hải d ự c v ĩ chế i n tử ta xuất thủ cùng cái tia ngoại giới cường địch giao thủ lúc này mới bảo vệ ta hoang mãng vũ trụ hòa trùng không phải vậy tất cả mọi người có một cái tính một cái cũng khó khăn thoát khỏi cái chết ngươi lại thổi như bức sao thiên hải d ư c vi cũng không là đối thủ ngươi có thể cùng cái tia giới ngoại sắt thần giao thủ bà trăm chiêu chính là lựa gạt quỳ đâu thổi như bức đều không mang theo làm bản nháp nghe vậy thanh niên kêu mặt đ ỏ lên vội vàng giải thích nói ta nhưng không có lửa các người ta nói đều là thật là ta tế gia tộc ta trí bảo lúc này mới kháng trụ cái kia giới ngoại sát thần bảo toàn ta hoang mãn g vũ trụ thiên tiêu khác mà tại một chỗ khác trong bao xương thương thái nhất ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước nghe lầu dưới tiếng nói chuyện khẽ lắc đầu đầu năm nay thật sự là người nào cũng dám thổi ngưỡng bức bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là chính mình ngưng tụ một đạo p h á p thân đều có thể áp chế hoang mãn g vũ trụ một đ á m thiên tiêu đều không ngẩng đầu được lên xem ra cái này hoang mãn vũ trụ thiên tiêu so với hắn trong tưởng tượng yếu đi không y ta chương sáu trăm ba mươi chấp t r ư ở nói g càn khôn h tạo a t á tạo thế g i a nhảm trật tự. Trước toàn k h bộ thiên tinh thành người nào không biết bạch gia tiểu thư tư sắc vô song đều đang lâm ta hoàng vực mỹ nhân bảng a nhưng là bạch gia tiểu thư h i n g trưởng cũng chính là đương kim bạch gia thiếu chủ bạch khâu phong giống như cũng không đồng ý cửa hôn sự này đổi lại là ta cũng không nguyện ý người nào không biết ngày đó hải thần tộc lâm thiếu gia là cái nổi danh bt yêu quý vợ người khác không biết có bao nhiêu mỹ phụ gặp thai vạn hiện tại lại đem chú ý đánh vào bạch gia tiểu thư t r ê n thân bạch khâu phong khẳng định không nguyện ý bội mội của mình bị người t r à đạo à. tưởng tượng lúc trước bạch gia xưng bá thiên tinh thành c hoàn toàn xứng đáng trưởng thứ nhất về người nếu là gia chủ bạch gia còn khỏe mạnh bạch gia cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như vậy a các ngươi khả năng có chỗ không biết đã từng lệ thuộc vào bạch gia bốn vị gia thần đều hiện nay thiên tinh thành do tứ đại gia tộc không chế bọn hắn có thể chọc không được nghe nói qua một thời gian ngắn nữa bạch khâu phong ước hẹn chiến thiên hải thần tộc vị kia lâm công tử song phương ước định chỉ cần bạch khâu phong thắng được cửa hôn sự này liền không đếm đáng tiếc bạch gia thiếu ra bạch khâu phong mặc dù chăm chỉ cố gắng tu luyện nhưng lại tu đạo phương diện cũng không có cái gì thiên phụ à. đúng vậy à trái lại vị kia thiên hải thần tộc hoàn khố công tử dù là lại không học không thuật có thể có được thần tộc huyết mạch thiên phú bên trên cũng là treo lên đánh tuyệt đại đa số người cuộc tỷ thí này không có ngoài ý m u ố n bạch khâu phong nhất định phải thua mọi người ở đây bùi mùi mãi thôi lúc trên lầu trong bao xương thương thái một chút thần lập tức sáng lên phụ thân chiến tử gia tộc khí vận cấp tốc trượt đã từng gia thần tự lập môn hộ nắm giữ thiên tinh thành lại có thế lực cường đại đến đây cưỡng ép cầu hôn tràn đầy t u ổ i mục quật khởi chạy hương vị a thỏa thỏa nhân vật chính mô bản dựa theo bình thường kịch bản khẳng định là mội mội gà vào nhân vật phản diện thế lực cuối cùng bị đùa bợn đến chết mà đã từng ra thần chia cắt bạch ra tất cả tài nguyên lãnh địa cuối cùng bạch khâu phong một người trốn đi sau đó trải qua kỳ ngộ không ngừng trưởng thành cuối cùng cường thế trở về dẹp viên đã từng tất cả đ ị n h nhân cuối cùng kiếm chỉ thiên hải thần tộc đã có mùi kia lại giới loại tình huống này hãn đương nhiên rất tình nguyện trò điểm kỳ ngộ truyền bá thôn thiên ma quyết lỗ hỏng từ bạch khâu phong bắt đầu hẳn là hoàn mỹ nhất thiên tinh thành bạch gia phủ đệ trong nghị sự đại sảnh, chuyến đến không cam lòng thanh âm ai cũng biết ngày đó hải lập lâm là cái bất học vô thuật chiết khấu có rất nhiều làm cho người buồn nôn đam mê những năm gần đây bị hắn t r à đạp t r í tử đếm đều đếm không đến ta không có khả năng để cho ta m ộ i m ộ i gả cho người này tuyệt không có khả năng bạch khâu phong siết chặt nằm đấm đôi mắt sung huyết huynh trưởng như cha hắn quyết không thể đem chính mình người thân nhất đẩy hướng hố l ử a đại sành trên trụ tọa mấy cái bạch gia trưởng lao thần sắc cầm chầm h i ệ n nhiên đối với bạch khâu phong lý do thoái thác cũng không hài lòng khâu phong bây giờ ta bạch gia thân h ã n tuyệt cảnh đã từng gia thần đã cơi tại ta bạch ra trên đầu t h i ê ngươi cho n rằng bằng thực lực của ngươi có thể là cái kia lâm công tử đối thủ sao một vị bạch gia trưởng lão trầm giọng nói thiên hải lập lâm lại thế nào kêu hoành bạch hô bất học vô thuật nhưng cũng là thần tộc huyết mạch ngươi kèm xa nghe được vài câu này đầm tâm lời nói sau bạch khâu phong s o n g quyền nắm chặt hơn móng tay đều lâm vào trong thịt tràn ra máu đến đúng vậy à. lấy thiên phú của hắn có thể là đối thủ của người nọ sao nếu là thực lực của hắn cùng tiên tư đủ cường đại ai còn dám tùy ý cầm nản g mội mội đem đổi lấy lợi ích bạch khâu phong rời đi đại tính nghị sự đi tới hậu sơn một chỗ trong rừng rậm ranh cổ một banh động cành lá phiêu tán hận ta hận a bạch khâu phong một quyền truy lại trước mặt trên cổ thụ hắn hai mắt sung huyết nội tâm cực kỳ không câm lòng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói bạch khâu phong tiên tư cũng không kém nhưng cũng tương thiên hải lập lâm mặc dù bất học vô thuật rất ít tu luyện mà dù sao s u ấ t thân đi bày ở nơi này bối cảnh bày ở nơi này vẹn vẹn chỉ là một chút tài nguyên trồng chất bên dưới cũng đủ để cho hắn nghiền ép tuyệt đại đa số thế lực bình thường thiên kiêu nếu là ta có vị thế giới ngoại cường giả một phần trăm thực lực liền tốt giờ k h ắ c này bạch khâu phong đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây lượng giới thiên kiêu đại chiến vị thế giới ngoại cường giả hai chiêu diệt s á t thiên hải thần tộc cổ đại vương giả chiến lực khủng bố đối với bình thường hoang mãng vũ trụ người mà nói tôn thế giới ngoại cường giả chính là ác ma là quanh quẩn lại trong lòng vùng đi không được các ngộng nhưng b hiện tại hắn chính là cần lực lượng thời điểm nếu là ta có thể có được vị cường giả kia một phần trăm lực lượng ta nguyện ý dâng ra hết thảy dù là vĩnh viễn làm nô cũng lại chỗ không tiếc ngươi muốn thay đổi vận mệnh sao ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao ngươi muốn quang diệu chư thiên sao ngươi muốn vĩnh viễn không bị người khi nhục sao tới đi để ta giúp ngươi một tay đúng lúc này một đạo tựa như như ác mộng thanh â m chuyển vào hắn bên thai là ai bạch khâu phong trong lòng giật mình toàn thân lông tơ dựng ngực đã thấy một đoàn tản da sương mù màu đen ai hạt giống xuất hiện ở trước mặt hắn đây là vật gì từ viên hạt giống kia bên trên hắn cảm nhận được một cố lực lượng cực kỳ cương đại hắn theo bản năng vươn tay đem hạt giống màu đen k i a nắm vào trong tay một giây sau trời đất quay c u ồ n g thời gian phi tốc một mảnh không gì sánh được rộng lớn vũ trụ cổ lao xuất hiện ở trước mặt hắn chư thiên sao dày đặc tô điểm tinh vân xen lẫn tinh vực dày đặc có cổ thuyền vượt qua vũ trụ xuyên thẳng qua âm dương có thái cổ dị cầm chân đạp tinh vân phi độn mà đến một đám người lại nơi này giao thủ đều là chút tuổi trẻ gương mặt một người trong đó toàn thân tiên huy mông lung khí tức mặt trời sương mù hỗn độn quanh quần tại quanh thân hai bên cái t i ê đạo tiên huy thân ảnh mông lung cùng vô số cường địch chém giết chiến lược ngập trời, gặp người liền dây. thân y ảnh này toàn thân phát ra tiên huy quang diệu sáng trói để cho người ta đều nháy đuôi ngủ khí tức kinh khủng như sóng biển giống như một tầng lại một tầng cố tới bạch khâu phong nhìn mộng bước đây là cường đại cơ nào tồn tại cho dù phụ thân của hắn đã từng sắp đi vào chân tiên cảnh lúc cũng không có qua kinh khủng như vậy khí cơ tiền bối bạch khâu phong nuốt nước miếng một cái âm thanh run dày ta chính là tạo hóa thần chủ chất trưởng càn k h ô n tạo hóa tái tạo t hai ế g i câu này nghe ư ờ i liền nhiệt g huyết sôi t r à n g chương cổ sáu trăm h a mươi hai có rộng lớn lý tưởng giao hẹn đáng ra đến đỡ chương sáu trăm ba m ư ơ có rộng lớn lý tưởng giao hẹn đáng ra đến đỡ đây tuyệt đối là một vị cường đại đến không thể tưởng tượng nội trí cao tồn tại van buôn m ớ n bạch khâu phong không chút do dự quỷ sát lại trên mặt đất bởi vì quá quá kích động biểu lộ đều trở nên không gì sánh được bọ lên một giây sau viên tiêu hạt giống màu đen lại xuất hiện ma hậu sinh quạng mầm một thiên kinh văn hiện ra ở bạch khâu phong trong mắt kinh văn bên trên vô số cổ lão tự phủ giống như có linh trí giống như nhảy lên chỉ là nhìn một chút trong đó công pháp ghi chép bạch khâu phong nội tâm liền không gì sánh được cuồng hỉ trên đời lại có như thế kinh khủng thần thông thôn t i ê n ma quyết ta nếu là có thể tu thành nhất định có thể nhanh chóng q u ộ c khởi nếu là ta bạch ra tất cả mọi người tu hành công pháp này lo gì ta bạch ra trường thịnh k ô n g suy bạch khâu phong hô hấp dồn dập ánh mắt không gì sánh được cực nóng sau một khắc lại là một trận trời đất quay cuồng trong tay hắn nhiều hơn một bản phong cách cổ xưa kinh văn hắn biết đây đều là thật cũng không phải là mộng thôn thiên ma quyết chính là ta cải bệnh mấu chốt hạt giống mặc dù hắn biết tu luyện loại công pháp bá đạo này có thể sẽ mang đến một chút không tưởng tượng nổi hậu quả nhưng hắn hay là nguyện ý bắt một chút dù sao cũng so mặc người chém giết có thủ ước hết tốt giờ khắc này bạch khâu phong trong lòng đã quyết định quyết tâm đồng thời hắn không chút do dự đem cái kia hạt giống màu đen mất xuống lập tức trong cơ thể hắn chuyển đến rời sông lấp biển giống như tiếng oanh minh thể chất của hắn thiên tư của hắn cũng lại giờ khắc này phát sinh chuyển biến đây cũng là đạt được lực lượng cường đại sau cảm ra sao bạch khâu phong n ắ m chặt n ắ m n ắ m đấm hắn cảm giác toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều được mở ra điên cùng thôn hấp lấy chung quanh thiên địa linh khí hắn thậm chí có thể cảm giác được thiên địa đại đạo lại lưu truyền vô số đạo tắc pháp văn huy động bạch khâu phong trái tim đập bịch bịch vô cùng kích động chỉ là một viên hạn giống liền có thể mang đến cho ta biến hóa to lớn như vậy nếu là đem cái này thôn thiên ma quyết còn có thể truyền thụ cho người khác tu luyện tất cả tu luyện pháp quyết này người thực lực bọn hắn tăng lên ta đều sẽ đạt được trả lại nói cách khác tu luyện công pháp này càng nhiều người ta được đến chỗ tốt cũng liền càng lớn nếu là trước từ ta bạch ra bắt đầu tất cả mọi người tu luyện pháp này lại đến cuối cùng toàn bộ hoang vực sinh linh đều tu luyện công pháp vực này ta lại sẽ có được cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn nói không chừng có thể tại trong thời gian rất ngắn thành t i ể u t h i ê n v ị thậm chí trùng kích trong truyền thuyết tiên vương vị nghĩ đến cái này bạch khâu phong hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút bởi vì quá quá khích động trên mặt da đều kịch liệt rung động hoang vực vô cùng lớn chủng tộc săn sát thế lực đông đảo một viên sinh mệnh cổ tinh bên trên liền có vài ước sinh mệnh cổ tinh mà hoang vực bên trong trải rộng tinh vực trọn vẹn vượt qua mấy ngàn cái này cộng lại được bao nhiêu người a căn bản là không có cách dùng số lượng đến ghi chép nếu như những người này toàn bộ tu luyện thôn thiên ma quyết h ắ n tuyệt đối có lòng tin dẫn đầu bọn hắn bạch ra thành tựu một phương thế lực đ ỉ n h tiêm nói không chừng có thể phát triển đến đủ để cùng những cái kia thần tộc ma tộc minh tộc địa vị ngang nhau trình độ bạch khâu phong t h ở sâu nội tâm không ngừng mà bản thân báo cho không có khả năng quá mức sốt ruột bước chân không có khả năng bước quá lớn nhất định phải thận trọng từng bước trước từ bên cạnh mình người tín nhiệm nhất bắt đầu sau đó chậm rãi lan tràn đến toàn bộ bạch gia lại từ bạch gia lan tràn đến toàn bộ thiên tinh thành cuối cùng trải rộng toàn bộ hoa ngực v tuy nói bạch khâu phong tư chất thường thường thiên phú cũng không xuất chúng nhưng làm ra chủ bạch gia con trai trường đầu não hay là rất thông tuệ kiềm chế lại kích động trong lòng sau bạch khâu phong liền trực tiếp rời đi cũng liền tại hắn sau khi đi không bao lâu một đạo thân ảnh áo trắng trống rông xuất hiện chính là khương thái nhất ngược lại là cái không sai hẳn giống thận trọng từng bước nếu là có thể phát triển thành công hẳn là có thể mang đến cho ta không ít kính hỉ khương thái nhất tự lẩm bẩm khắp khuôn mặt là vui mừng nghĩ không ra vận khí tốt như vậy vừa tới hoang mãng vũ trụ không bao lâu đã tìm được một viên đáng giá đến đỡ r a u hẹ mặc dù viên này đến đỡ lên r a u hẹ khả năng không sánh bằng hoa vân phi nhưng cũng xem là không tệ trong trước mắt nửa tháng trôi qua thiên tinh thành cực kỳ náo nhiệt trên quảng trường tụ tập không ít người tất cả mọi người vô cùng chờ mong sau đó buộc phát một trận đại chiến mặc dù trận chiến đấu này trên cơ bản không có bất ngờ nhưng đối với rất nhiều thích xem náo nhiệt tu sĩ mà nói cũng có thể đổi đổi nhàm chán thời gian lúc này một vị sắc mặt cương nghị thanh niên đang đứng tại quảng trường trung ương nhất chính là bạch gia thiếu gia bạch khâu phong mặc dù chung quanh tỉnh thoảng truyền đến vài tiếng c h à o phúng cùng dễ cận nhưng hắn lại bất vi sở động lại bên cạnh một nhà trên trà lâu một vị thiếu nữ mặc áo xanh thần sắc lo lắng nhìn xem người thanh niên kia thiếu nữ này chính là bạch gia tiểu thư bạch linh nàng siết chặt n ắ m đấm trong lòng không ngừng vì mình huynh trưởng cầu người lấy cho dù biết kết quả sẽ không rất tốt nhưng nàng chỉ cầu huynh trưởng bình an vô sự theo tụ tập ở chung quanh người càng đến càng nhiều rốt cục chân trời t r u y ề n đến một tiếng lệ thanh đó là một đầu ngũ thải không t ư c trên lưng n â n hai người một da một trẻ hai người này thân mang hoa phục khí chất bất phản toàn thân phát ra thần quang từ trên trời dàn xuống nam tử trẻ tuổi kia khuôn mặt k i n nạo bén nhọn trong đôi mắt lộ ra một k i a hàn mang ở bên cạnh hắn lao g i ả áo trắng lấy thần sắc cũng vô cùng nặng nề trong mắt h i ể n thị do khinh thường hai người này chính là tới từ thiên hải thần tộc thiên hải lập lâm cùng hắn người hộ đạo bãi kiến lâm công tử lâm công tử có thể hạ mình đến đây ta thiên tinh thành quả thật chúng ta vinh hạnh a người tứ đại gia tộc từng cái biểu lộ định mọn a dùa định hót nhưng mà thiên hải lập lâm biểu lộ nhưng thủy trung lâm kiệt nhìn tâm tình không phải rất tốt bởi vì hắn mạch này c ủ đại vương già chết bởi giới hải thiên kêu trong tay dẫn đến trong tộc đối bọn hắn mạch này sinh ra bất mãn. trong khoảng thời gian này đến bọn hắn mạch này lại toàn bộ thiên hải trong thần tộc đặc tuyển đều bị suy yếu bây giờ lại có một cái không biết sống chết sâu kiến nhảy ra muốn khiêu chiến hắn vì vậy tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu liên đối đối với toàn bộ thiên tinh thành đều không có hảo cảm gì chỉ là một kẻ sâu kiến cũng dám n g ỗ nghịch bản thiếu ý chí thiên hải lập lâm thanh â m âm t r ầ m nói bất quá niệm lại các ngươi huynh mội tình cảm rất sâu phân thượng bản thiếu hứa hẹn lại ngươi sau khi chết t u y ể n sẽ không bạc đái ngươi mượn mội, mội nói đến đây thiên hải lập lâm trên mặt lộ ra một vòng kiệt ngạo cười lạnh bạch khâu phong không có phản ứng đối phương nhìn h ừ thiên hải lập lâm cười lạnh không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ mặc dù hắn lại trong tộc địa vị bình thường cũng không phải cái gì dòng chính nhưng bất kể nói thế nào trên người hắn chạy xuôi thiên hải thần tộc huyết mạch hoàn toàn không phải những này đê tiện sâu kiến có thể so sánh bạch khâu phong khiêu khích hắn ngẫu nghịch ý c h í của hắn vậy liền chỉ có một con đường chết rất nhanh trận đại chiến này kéo ra màn tre chương 633. lại rơi một con bố cục đã bắt đầu chương 633. lại rơi một con bố cục đã bắt đầu một bên trong l ầ cát bạch linh nắm chặt nằm đấm trong lòng vô cùng khẩn trương thợ nhỏ nàng liền cùng huynh trưởng cùng nhau lớn lên bây giờ nhìn thấy chính mình người thân nhất thân hãm tuyệt cảnh lòng của nàng tựa như kim đ â m bình thường đau đớn nàng rất muốn ra tướng tay t r ợ nhưng lại sợ chọc giận ngày đó b i ể n lập rừng từ đó để huynh trưởng tình cảnh càng thêm hung h i ể m cô nương ngươi hẳn là bạch gia tiểu thư bạch linh đi đúng lúc này một đạo ôn nhuận thanh â m chuyển đến bạch linh quay đầu chỗ khác hướng phương hướng của thanh â m nhìn lại đó là một vị thân mang áo trắng phong độ nhẹ nhàng ôn tồn lễ độ công tử vị công tử kia ngồi ngay ngắn ở trên vị trí gần cửa sổ chén trà trong tay thân nhấp trên mặt mang nụ cười ấm áp khí chất xuất trần, như hành tẩu tại thế gian bạch linh trong lúc nhất thời càng nhìn có chút xuất thần nàng hay là lần đầu đụng phải như vậy khí chất xuất trần nam tử công tử nhận ra ta bạch linh đạo thương thái nhất cười cười vừa rồi gặp bạch cô nương mặt ngươi lộ lo lắng hẳn là lại lo lắng ngươi huynh trưởng an n g uy bạch linh cười khổ lắc đầu thiên hải thần tộc làm việc từ trước đến nay bá đạo việc này cũng bán ta nếu ta tướng mạo xấu xí điểm cũng sẽ không để huynh trưởng hám sâu hôm nay nguy hiểm nói tới nói lui chính là dung mạo gây họa hồng nhan họa thủy từ xưa đến nay chính là cái đạo lý này yên tâm đi băng vào ý kiến của ta bất quá ba chiêu thương thái nhất khét cười nói công tử lời ấy ý gì cái gì b à chiêu bạch linh hỏi thương thái nhất cười cười cũng không có lại nhiều làm giải thích đúng lúc này phía dưới trên quảng trường chuyển đến đám người x ô i trào âm thanh ta không nhìn lầm đi thiên hải thần tộc lâm công tử vậy mà bại lúc này mới bao lâu à ngắn ngủi b à chiêu bạch khâu phong vậy mà đánh bại thiên hải thần tộc thiên tiêu tuy nói vị này thiên hải thần tộc công tử trời sinh tính h o n g cố có thể nói thế nào cũng là thần tộc công tử nghĩ không ra vậy mà lại thua với bạch khâu phong bạch khâu phong lúc nào mạnh như vậy minh ngông chi lực giống như đại dương minh ngông chẳng lẽ từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn lại dấu tài tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi trên mặt viết đầy kinh ngạc toàn bộ thiên tinh thành ai cũng biết bạch khâu phong tư chất bình thường thiên phú thường thường tối đa cũng liền so người bình thường mạnh lên một đâu đâu trước đó không ít người đều lại đánh cược đặt cược không người xem trọng bạch khâu phong nhưng ai cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là dạng này trên lầu cát bạch linh đầu góc trống rỗng lúc này hắn mới hiểu trước đó vị công tử kia lời nói nàng trong lòng hơi kinh vị công tử kia cho nàng cảm giác thật sự là quá thần bí nàng quay đầu một lần nữa nhìn quanh đi qua lại phát hiện trước đó trên vị trí kia sớm đã giấu t u y ế t lại không, vị công tử kia thân ảnh, bỏ không một chén có lựu dư ô nước trà trong hư không thần hoàng gián lợi thiên hải lập lâm thần sắc không gì sánh được công trầm trong mắt nhấp nháy sắc bén nghị không ra ta vậy mà bại một cái thân phận ti tiện tiểu t ử vậy mà thắng ta thiên hải lập lâm siết chặt nằm đấm cắn chặt hàm răng nhưng trước công chúng hắn lại không tốt để cho mình người hộ đạo xuất thủ không phải vậy sẽ chỉ tổn hại bọn hắn thiên hải thần tộc mặt mùi thiếu ra việc này trước tạm thời nhịn một chút đi vị lao giả kia mở miệng khuyên lớn phúc bá chẳng lẽ không có khả năng điều động trong tộc lực lượng vì ta dựa nhục sao thiên hải lập lâm trên mặt không tấm lòng hắn nhưng là cao cao tại thượng thần tộc công tử cứ việc lại trong tộc địa vị không cao nhưng so với những cái kia xuất thân thế lực bình thường người bẩm sinh cũng cao cao tại thượng lần này hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy bại bởi một cái tinh thần x a sút g i a tộc tiểu tử cái này khiến trong lòng của hắn rất khó tiếp nhận ai tên là phúc bá vị lão giả kia thở dài một cái dưới mắt chúng ta mạch này lại trong tộc đã không có bao nhiêu cờ nói n từ khi cánh vĩ đại người bị cái kia giới hải thiên kêu chém chết chúng ta mạch này lại trong tộc chịu đủ chèn ép liền ngay cả chúng ta mạch này mấy vị lão tổ tình cảnh cũng không lạc quan hoang mang vũ trụ cửa vào đã mở giới hải thế lực sẽ t i ế đến loại thời điểm này không có khả năng ra lại nhiễu loạn trong tộc cũng sẽ không đồng ý trước mắt thiếu gia ngươi hẳn là nghĩ là như thế nào một lần nữa phân chân chúng ta mạch này mà không phải bởi vì một chút việc nhỏ mà nổi giận nghe xong phúc bá lời nói thiên hải lập lâm t h ở sâu bình phục lại lửa giận trong lòng qua một thời gian ngắn thương m a n g đại đạo sẽ mở ra có lẽ ta có thể lần này đại đạo chi hành bên trong tìm tới cơ hội thương m a n g đại đạo chính là toàn bộ hoang mãn g vũ trụ đại sự đến lúc đó bắt vực tất cả thế lực đều sẽ điều động thiên tiêu đạp vào đạo này đối với tất cả thiên tiêu mà nói cái này thương măng đại đạo ẩn chứa toàn bộ hoang mãn vũ trụ lớn nhất cơ duyên mà lại hiện tại cũng chính là giới ngoại thế lực xâm nhập bọn hắn hoang mãn v hắn nếu là có thể thông qua thương mang đại đạo thu hoạch cơ duyên tăng lên thế lực chấn áp những cái kia giới ngoại thiên tiêu cũng có thể danh dương tư phương đến lúc đó bọn hắn mạch này lại thiên h ả i trong thần tộc địa vị tuyệt đối lần nữa khôi phục ngay tại thiên hải lập lâm trong lòng suy nghĩ ngàn vào lúc đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trong lòng c u n c loạn trong lòng hiện ra một cố không hiểu hư vấn từ nơi sâu xa phản phất có cái gì khiên động tim của hắn phúc bá trước ngừng một chút lâm thiếu ra ngươi làm sao phúc bá n g h i hoặc thiên hải lập lâm cũng không nói cái gì hơi nghiêng người đi hướng phía cách đó không xa một mảnh tinh vân hải cốt bên trong bay đi thế thế, phúc bá còn tưởng rằng thiên hải lập lâm bởi vì vừa rồi thất bại mà nhận lấy một loại nào đó kích thích đoán chừng là đột nhiên nghĩ đến muốn đi đâu tầm hoan tác nhạc phát tiết cảm xúc đi làm người hộ đạo hắn vẫn là rất rõ ràng thiên hải lập lâm tính tỉnh chỉ cần tâm tình không tốt bị kích thích liền phải cần nữ nhân tới trấn an một bên khác thiên hải lập lâm đã đi tới mảnh tinh vân kia hải cốt trung ương trước mắt nỗi lơ lửng một đoàn đen như mực trùng sáng mặc dù nhìn có chút q u ỷ dị nhưng trong đó lại tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động xung quanh tinh vân thỉnh thoảng phát ra trận trận o n h minh đây là vật gì thiên hải lập lâm xích lại gần chút theo bản kiến thức rộng rãi nhưng cũng chưa từng thấy qua vật trước mắt có thể trực giác nói cho hắn biết trước mắt món đồ này là một kiện có thể thay đổi mệnh vận hắn đại cơ duyên hết thể đều là t r o n g cõi u minh nhất định sao thiên hải lập lâm hô hấp dồn dập ánh mắt dần dần trở nên cực nóng bọn hắn mạch này cổ đại vương g i ả bị giới ngoại c ư ờ n g địch chân sát mà hắn lại bại bởi một cái xuất thân không quan trọng sâu kiến bây giờ bọn hắn mạch này lại trong tộc tình huống không thể lạc quan địa vị cấp tốc hạ xuống đều nhanh muốn bị biên giới hóa lúc này lại xuất hiện một kiện cơ duyên lớn lao đây là đang ám chỉ hắm cái gì sao lúc này thiên hải lập lập lập hắn chú ý tới nội bộ ẩn chứa viên hạt giống kia theo viên hạt giống kia tự hành dung nhập trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng một đạo vô cùng to lớn thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện lại trước mặt hắn kim quan g đại tác khí cơ ngập trời chư tiên sao dày đặt lại thân ảnh khổng lồ kia trước mặt đều tựa như bụi bằng giống như nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính bực này khí tức đáng sợ hắn chỉ ở bọn hắn mạch này lao tổ trên thân nhìn thấy qua đến tột cùng là vị nào tiền bối lưu lại cơ duyên mà càng làm cho thiên hại lập lâm hương p h n là một môn không gì sánh được kinh thế hai t ụ kinh văn chống dông xuất hiện lại trong đầu của hắn phía trên ghi chép để hắn không gì sánh được hãi nhiên thôn thiên ma quyết bá đạo như vậy tuyệt luân công pháp chỉ một cái lên mắt thiên hải lập lâm liền nhìn ra môn thần thông này chỗ c ư ờ n g đại có thể thôn phệ người khác bản nguyên huyết mạch thậm chí là tu vi dùng cái này đến làm bản thân m ạ n h lên trừ cái đó ra còn có thể đem công pháp bực này truyền thụ cho hắn người chỉ cần người khác tu luyện thực lực không ngừng tăng lên hắn cũng có thể được trả lại từ đó trở nên càng mạnh cái này cỡ nào khủng bố vật này nhất định phải giữ k ì n kỹ không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài thiên hải lập lâm hít sâu một cái nói dù là hắn là cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu g i a nhưng cũng mang theo điểm đầu óc hắn khắc sâu minh bạch việc này nếu là chuyến ra ngoài hắn khẳng định sẽ biến thành toàn bộ hoang mãng vũ trụ toàn bộ sinh linh trong mắt m a đầu người người hô m à người người có thể chu d i ệ t cùng thế đều là địch nhưng muốn để hắn từ bỏ môn công pháp này hắn lại không bỏ được dưới mắt hắn nhu cầu cấp bách mạnh lên nhu cầu cấp bách của thời chỉ có dạng này bọn hắn mạch này lại trong tộc địa vị mới có thể khôi phục hắn có thể nhảy lên thành toàn bộ thiên hải trong thần tộc trói mắt nhất thiên tiêu mới có thể có đến trong tộc rất nhiều lão tổ coi trọng chớ nhìn hắn cả ngày lại bên ngoài la lối om sòm mũi lên trời. vệnh lên có thể nói lời thành thật hắn ở thiên hải trong thần tộc địa vị cũng không cao mà những n à y muốn có được cải biến nhất định phải tu luyện môn công pháp này từ đó cải biến chính mình hắn sẽ trở thành thiên hải thần tộc trói mắt nhất thiên tiêu ngày xưa bên trong trong t ộ c những cái kia người xem thường hắn đều sẽ đối với hắn m ắ t khác đối đãi những cái kia đã từng cự tuyệt qua hắn nữ nhân cũng đều sẽ quỷ s á t ở trước mặt hắn mà lại nói không chừng hắn còn có cơ hội trở thành hoang mãng vũ trụ một cái duy nhất có thể áp thế giới ngoại cường được người nghĩ tới những thứ này thiên hải lập lâm trong lòng dã vọng cháy hừng hực trời ban cơ duyên ta vì sao không cần như thế thần thông có thể trợ ta đang lâm u y ệ t đình cho dù cuối cùng bại lộ cùng thế đều là địch cũng bất quá chỉ là quá trình cùng thế vô địch mới là ta cuối cùng kết cục giờ k h ắ c này thiên hải lập lâm dục vọng cấp tốc bành trướng trong mắt mang theo kiên quyết hắn đã quyết định quyết tâm tu luyện công pháp b ự c này đợi cho hắn sau khi rời đi một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại nguyên chỗ khát vọng lực lượng cường đại người như vậy dễ dàng nhất k h ô n g chế thương thái nhất tự lẩm bẩm trước mắt đã rơi xuống hai con bước đầu bố cục đã bắt đầu năm chương sáu kế hoạch mới chỗ tốt lớn nhất chương sáu kế hoạch mới chỗ tốt lớn nhất sau đó thương thái nhất lại đang hoang mãn g vũ trụ bốn chỗ dù đang đứng lên trên đường hắn cũng nghe đến có quan hệ thương mang đại đạo sự t ì n h thông qua được giải hắn biết thương mang đại đạo cùng tiếp trước tiên vực tinh không cổ lộ không sai b ị lắm khác biệt duy nhất chính là tinh không cổ lộ là đế lộ đi đến cuối cùng có thể đạt được t i ê n đạo ấn ký thành tựu đế n vị mà thương mang đại đạo đi đến cuối cùng có thể đạt được hoang mãn g vũ trụ một sợi thế giới bản nguyên có thế giới này bản nguyên liền có thể bản thân cùng vũ trụ này đại đạo sinh ra liên hệ sẽ không lại nhận bất luận cái gì bài xích cái này có lẽ chính là ta hoang mãn vũ trụ chi hành chỗ tốt lớn nhất thương thái nhất cười nhặt nói trong lòng của hắn không khỏi mong đợi hoang mãng vũ trụ minh vực đây là minh tộc sinh linh nơi nghỉ lại mà minh tộc chủ tinh tên là minh thần tinh làm cùng tam đại thần tộc sánh vai thực lực cường đại minh tộc nội t ì n h cũng không dung nhỏ yếu lúc này minh thần tinh bên trên tụ tập đại lượng minh tộc thiên tiêu một vị đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh thanh niên chính sừng sững tại đỉnh núi g i ả n g đạo thanh niên này chính là minh tộc thiếu chủ minh thần thái tử chính là từng chiếm được tổ tiên ý chí tán thành phía dưới vô số minh tộc thanh niên cẩn thận lắng nghe trên mặt của mỗi người đều mang sùng bái cùng vẻ cùng nhật một phen giảng đạo sau tất cả minh tộc thiên kêu i nhao n h a u chắp tay nói tạ ơn đa tạ thiếu chủ chỉ giáo để cho chúng ta có cảm giác ngộ có thu hoạch nghĩ không ra thiếu chủ đối với đại đạo lý giải sâu sắc như vậy chúng ta mặc cảm a nghe thiếu chủ g i ả n g đạo như thể hồ quán đỉnh sáng tỏ thông suốt nếu không còn không biết muốn kẹt tại bình cảnh bên trên bao nhiêu năm đâu lấy thiếu chủ đại nhân thiên tư tuyệt đối ổn thỏa hoang mãn g năm vũ trụ nhẹ một đời đầu ghế dựa. lúc này một vị minh tộc thiên kêu i đột nhiên nghĩ lại tới cái gì nói ra bây giờ thương mang đại đạo sắp mở ra lần này thiếu chủ tất nhiên vẫn có thể thành thụ sự nghiệp to lớn minh thần thái tử mị cười trong mắt có quan man thương mang đại đạo s ắ p mở ta nhất định có thể đi đến cuối cùng sau nửa c a n h giờ minh thần thái tử rời đi tổ tinh đi tới một mảnh trong tinh vân mảnh tinh vân này hay là minh thần thái tử trong lúc vô tình phát hiện đến nay trong tộc những người khác còn không có phát hiện qua mảnh tinh vân này chỗ khác biệt ở chỗ nơi này ẩn chứa h o a n g mãng vũ trụ đại đạo c h i nguyên bởi vậy nơi đây quanh năm linh khí quanh quẩn bất quá những n à y minh thần thái tử cũng không thèm để ý hắn tiếp tục tại phương này trong tinh vân xâm nhập rất nhanh liền đi tới một viên linh khí khô kiệt cổ tinh bên trên hành tinh cổ này ở giữa nhất quanh năm tràn ngập s ư ơ n g lớn trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trung ương nhất khu vực tọa lạc lấy một khối thần nguyên tại cái này thần nguyên bên trong nằm một nữ tử trắng lấy tuyệt thế d a như son ngưng khí chất xuất trần tựa như là một khối không có chút nào tì vết mỹ ngọc dù là minh thần thái tử thấy qua vô số mỹ nữ tử nhưng là cùng khối thần nguyên này bên trong phong tồn tiên tử so ra đều kém không ít tiên tử ngươi khi nào thức tình đâu minh thần thái tử lẩm bẩm nói hắn không biết vị tiên tử này đến từ chỗ nào nhưng từ lúc hắn trong lúc vô tình lại tới đây phát hiện ngủ say tại thần nguyên bên trong nữ tử sau liền không thể tự kiề chuyện này hắn không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua cho dù là bên cạnh hắn người thân cận nhất hắn cũng chưa từng nói tới đây là thuộc về hắn một người bí mật hắn biết rõ nơi này đại đạo c h i nguyên đều bị vị này thần nguyên bên trong tiên tử hấp thu nhưng hắn t ị n h không để ý hắn quan tâm là vị tiên tử này khi nào có thể t h ứ c tỉnh nếu là có thể tận mắt nhìn thấy thậm chí cùng nói lên một phen đối với hắn mà nói cũng đầy đủ nhìn chăm chú vài giây đồng hồ sau minh thần thái tử ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện tuy nói nơi này đại đạo tri nguyên đã bị tiêu hao hết nhưng dư lưu linh khí vẫn như c ũ không gì sánh được dồi dào cùng một chút đỉnh cấp linh khí động tiên so sánh nơi đây hoàn cảnh tu luyện mảy may đều không kém cỏi lúc này minh thần thái tử trên người có ư u lục sắc vầng sáng hiện lên một đóa cực kỳ quỵ dị màu xanh lá đ ổ văn từ hắn c á i c h á n trên mi tâm hiện lên đây là hắn trong lúc vô tình lấy được cơ duyên cũng chính là đạt được cơ duyên này hắn tu luyện bất luận thần thông nào tuyệt học đều có thể rất nhanh lĩnh nộ g tinh túy trong đó ảo diệu đây cũng là vì gì hắn có thể mạnh hơn người san sát minh tộc bên trong đảm nhiệm thiếu ở vị trí nguyên nhân cũng hiện tại minh thần thái tử tu luyện không bao lâu thời điểm đột nhiên hành tinh cổ này kịch liệt a n h động lên đại điệu ra nước linh khí như suối nước giống như dân trào mạnh liệt bàng điên cuồng hướng phía khối kia thần nguyên hội tụ cùng lúc đó thần nguyên bên trong phong tồn vị nữ tử kia l n g mi có chút c h ấ p động một chút chẳng lẽ phát giác được tình h u ố n g sau minh thần thái tử trong nháy mắt nghĩ tới điều gì sau đó trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhìn chằm chằm vào thần nguyên bên trong nữ tử giờ phút này khối kia như ngọc thần nguyên mặt ngoài có vết nước mọc lan tràn sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn tên kia đôi mắt đóng chặt trên người nữ tử có một cỗ khí tức đang chậm rãi bốc lên minh thần thái tử trừng thẳng con mắt không tự chủ được nín thở thời gian lần nữa khắc phảng phất đều dừng lại chương sáu trăm ba mươi lăm chỉ là một sợi nhưng cũng ý nghĩa phi phạm chương sáu trăm ba mươi lăm chỉ là một sợi nhưng cũng ý nghĩa phi phạm giờ này khác này nội tâm của hắn vô cùng kích động chờ mong hồi lâu rốt cuộc gặp được tiên tử sống sờ sờ xuất hiện lại trước mặt hắn đồng thời trong lòng của hắn lại có chút khẩn trương trước mắt vị tiên tử này khí tức hùng hồn nhìn như mềm mại trong thân thể phản g phất t ầ n chứa kinh thiên vĩ lực mà lại hắn có thể cảm thụ được trước mắt vị tiên tử này niên kỷ cũng không lớn hẳn là nào đó một cổ lão k ỳ nguyên phong tồn vô giả nhấp tự vẫn lòng lấy trước mắt hắn thực lực kém xa tít tắp minh t à c ta nữ tử lẩm bẩm nói thử tân gật đầu tiên tử tiền bối biết lai lịch của ta ta gọi người ỷ thử tân dừng lại một lát người đẹp danh tự cũng như vậy dễ nghe mà nguyễn thần, thần, thần tộc cùng thiên hải thần tộc lực thần tộc hỏa thần tộc mở dạng đã từng là hoang mã vũ trụ một cái siêu nhiên thế lực nhưng là lại cực kỳ niên đại cổ lão hoang mã vũ trụ cùng ngoại giới bộc phát đại chiến n g u y ệ t thần tộc tổn thất nặng nề cuối cùng triệt để tàn lụi từ hoang mã trong vũ trụ hoàn toàn biến mất bây giờ nguyễn thần tộc cổ đại vương già bị chính mình tìm được đây quả thực là ý trợ hạ mặc dù hắn không biết suy đoán của hắn phải trăng chuẩn xác nhưng hắn cá nhân cảm thấy h ẳ n là tám chín phần mười nguyện ý tiền bối ngài còn nhớ rõ ngài xuất từ chỗ nào sao thử tân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm trước mắt vị tiên tử này hắn cũng không dám đường đột ta quên lãng rất nhiều n g u y ệ t ý lắc đầu trong ánh mắt mang theo một chút m ở mịt tử tân vi túi đầu chỉ dám dùng khỏe mắt quét nhìn từ vị tiên tử này trên thân đ à o qua tim của hắn đập rất nhanh hô hấp đều hơi có vẻ gấp rút không thể không nói nhưng p à m là cái nam nhân đều khó mà chống cự nguyện ý trên người nguồn lực hấp dẫn kia dù là chỉ là đứng tại bên người nàng vụ trộm quét dọn vài lần đều là một loại lớn lao hưởng thụ mà lại tử tân trong lòng rất rõ ràng cùng trước mắt vị tiên tử này giao hảo đối với hắn mà nói t r ă m lợi mà không có một hại ta đến cùng ngủ say bao lâu ta đến tột u cùng đến từ hà địa n g u y ệ t ý ánh mắt m ở mịt dự định rời đi nơi đây nhìn xem cái kia tuyệt mỹ bóng lưng tử tân đột nhiên mở miệng nói n g u y ệ t ý tiền bối ngài có thể làm v ã n bối sư phụ sao tuy nói có chút đường đột nhưng vì tiếp cận vị nữ tử này vì cùng đối phương giao hảo hắn cũng không quản được nhiều như vậy mà lại giống nguyễn ý khí chất như vậy xuất trần giống như giống như tiên tử tuyệt thế nữ tử hắn cũng không muốn cắt đứt liên lạc vì sao nguyễn ý đại m i cao lại bởi vì tiền bối thực lực cường đại có thể đến giúp tử tân h ã n biết còn như vậy tồn tại trước mặt một chút tiểu tâm tư là không giấu được còn không bằng thoải mái cho thấy mục đích chí ít sẽ không để cho người cảm thấy dối trá tiền bối bây giờ quên lãng quá nhiều không biết xuất từ phương nào thế lực không bằng tạm thời lưu tại ta minh tộc văn bối chắc chắn đem tiền bối phụng làm t h ư ợ n g khách cung cấp tiền bối cần có hết thảy t ử tân bảo đảm nói nguyễn ý suy tư một lát cuối cùng gật đầu đồng ý tử tân trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ trong lòng cực kỳ kích động chỉ cần cùng nguyễn ý đáp lên quan hệ đồng thời giao hảo sau này mình tất nhiên có thể lên như diều gặp gió hắn cũng không biết tại sao lại như vậy khẳng định dù sao chính là trong lòng cái kia cố dự cảm đặc biệt m á h liệt mà lại dưới mắt thương m a n g đại đạo sắp mở có nguyệt ý tương trợ hắn có thể có lượng lớn nhất nắm đạt được thương m a n g đại đạo bên trên lớn nhất cơ duyên hoang mãng trong vũ trụ bắt v ư ợ t các đại tu sĩ theo bản năng hướng chân trời nhìn lại mơ hồ có thể thấy được một đạo thông thiên đại đạo vắt ngang ở trong tinh không đại đạo hai bên chư thiên sao dày đặt t ố điểm sương mù tràn g ngập nhìn không gì sánh được thần bí đây là bọn hắn hoang mãng vũ trụ lớn nhất cơ duyên đạp vào thương măng đại đạo thu hoạch hoang mãng vũ trụ một sởi cái này so đơn thuần đạt được một cái đại thiên thế giới bản nguyên cao cấp hơn nhiều bản nguyên vũ trụ thế giới bản nguyên một cái lại trời một cái lại cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh lúc này hoang mãng vũ trụ các đại tộc đàn thế lực nhau nhau chuẩn bị các tộc thiên kiêu chờ xuất phát trên mặt mỗi người đều mang vẻ cùng nhiệt đạp vào đại đạo truy tìm cuối cùng không ngừng đánh vỡ cực h ạ n trở nên căn mạnh là mỗi một vị thiên kiêu chỗ h ư ớ n g tới mà lại dưới mắt chính vào giới ngoại xâm lẫn thời khắc nếu là có thể có người đi đến cuối cùng thu hoạch đại cơ duyên đem những người xâm nhập kia đổi đi ra tuyệt đối có thể dương danh thiên h ạ tuy nói hoang mang trong vũ trụ cũng không ít tiên đạo lĩnh vực cứng giả không thiếu tiên vương cấp độ tuyệt thế tồn tại nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói chính là lượng giới thiên kiêu chi tranh bất quá đối với hoang mang vũ trụ những cái kia thổ dân thiên kiêu mà nói đây chính là một trận xâm lấn thời gian chậm rãi trôi qua đầu đại đạo kia càng ngày càng rõ ràng đến phía sau đúng là kéo dài tới mấy chục vạn dầm dài một đầu đâm vào mảnh kia hỗn độn trong tinh hạ thăng thêm một tia thần bí sau đó bắt vực các đại tộc đản trong thế lực có thông đạo hiện hiện đây là thông hướng thương mang đại đạo vòng xoáy hư không là hoang mang vũ trụ ý trí tại dẫn đạo bọn đều muốn thông qua đại đạo c h i hành c ả i mệnh chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người tôn trọng mới có thể thay đổi biến hết thảy pháp tắc này mặc kệ là ở nơi nào đều như thế bốn thiên hải thần tộc t ổ tinh lúc này thiên hải thần tộc một đám thiên kiêu sớm đã chờ xuất phát trong đám người thiên hải lập lâm thình lình xuất hiện vô số đạo ánh mắt n h a o n h a o từ trên trời biển lập rừng trên thân đạo qua thần sắc kinh ngạc cùng là thiên hải thần tộc bọn hắn thế nhưng là hiểu rất rõ thiên hải lập lâm lại bên ngoài không gì sánh được cường thế núi vểnh lên trời coi trời bằng vung tại trong tộc đến lộ ra rất là trung thực điện hình hiết yếu sợ mạnh mà l ạ bất quá lại cảm nhận được thiên hải lập lâm trên thân tán phát khí tức cường đại kia sau những người còn lại đều là trong lòng mãnh liệt rung động này bình thường cũng không gặp hắn cố gắng tu luyện qua a khí tức làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy hắn đây là đạt được đại cơ duyên không nên a cho dù đạt được đại cơ duyên c ũ n g không có khả năng lại thời gian ngắn như thế bên trong trưởng thành nhanh như vậy đi thật là lạ đám người khe khẽ bàn luận nhìn về phía thiên hải lập lâm ánh mắt cũng biến thành có chút e ngại đứng lên không còn giống ngày xưa như vậy khinh thường t h ư ở n g thụ được vạn chúng chú mục cảm giác cùng những tộc nhân này trong mắt sợ hãi sau thiên hải lập lâm niết miệng lên trong lòng không gì sánh được ồn hỉ dĩ vãng hắn tại trong tộc là cái trong suốt nhỏ cảm giác tồn tại không cao mà bây giờ những này đã từng trào phúng hắn đối với hắn khinh thường tộc nhân bắt đầu sợ hãi thứ khoái cảm này hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn dựa theo thôn thiên ma quyết yêu cầu tu luyện không ngừng mà tìm kiếm con n g ồ i luyện hóa tức đoạn về phần đem thôn thiên ma quyết truyền thụ ra ngoài hắn cũng không có làm bởi vì hắn càng ưa thích loại này đơn giản trực tiếp phương pháp mà lại bực này t r í bảo căn hệ trọng đại bảo đảm nhất phương pháp chính là chỉ có thể chính hắn một người biết đồng thời thiên hải lập lâm phát hiện càng là cường đại thiên tiêu tức đoạn đứng lên lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều cái k i a n ế u là một chút thể chất đặc thù huyết mạch đặc thù thiên tiêu bị hắn bắt đoạt luyện hóa hắn lấy được tăng lên sẽ viễn siêu tưởng tượng nhưng như thế thiên tiêu có ít tuy nói trong tộc cũng có một chút nhưng hắn trước mắt còn không có dự định lấy chính mình người trong tộc khai đao về phần hắn tham gia thương mang đại đạo hoàn toàn là bởi vì sẽ có đủ loại thiên kiêu xuất hiện không thiếu một chút thể chất đặc thù huyết mạch đặc thù thiên kiêu cường giả chuyện này với hắn mà nói đơn giản chính là vị ngon nhất đồ ăn một bên thôn vệ luyện hóa một bên cường đại bản thân nuốt lấy nuốt lấy liền đánh bại tất cả mọi người không cẩn thận đi đến cuối con đường đồng thời còn chiếm được hoang mãng vũ trụ một sợi bản nguyên vẹn toàn đôi bên chuyện tốt hắn đương nhiên không thể bỏ qua cái gì cầu thí đương đại vương giả vô thượng tiên cái này hoang m ã n g vũ trụ bản nguyên ta chắc chắn phải có được ai có thể là của ta đối thủ thiên hải lập lâm ánh mắt cực nóng trong lòng hò hét hắn phải đi qua lần này t h ư ờ n g mang đại đạo chi hành để trong tộc tất cả mọi người biết hắn thiên hải lập lâm mới là thiên hải thần tộc tương lai dĩ vang những cái kia xem thường hắn trong tộc thiên tiêu vương giả đều được quỳ xuống khi hắn tôi tớ nghĩ tới những thứ này thiên hải lập lâm trong lòng liền vô cùng kích động vô cùng chờ mong một bên khác hoa vực thiên tinh thành bên trong bạch khâu phong lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng Hắn trong u u l khoảng thời n thôn tức g ư gian c này hắn làm cho cả bạch gia đều tu luyện thôn thiên ma quyết đồng thời đã từng khuyên bảo người trong tộc chớ có lạm sát kẻ vô tội sau đó lại thông qua bạch gia nằm trong tay toàn bộ thiên tinh thành bây giờ đã hướng phía toàn bộ hoang vực lan tràn khả năng thực lực của hắn bây giờ tạm thời không có thiên hải lập lâm cường nhưng hắn mỗi ngày tu vi tăng lên đều đủ để dùng tiến triển cực nhanh để hình dung bây giờ tín ngưỡng hạt giống đã truyền bá bên dưới hoa ngực đã xuất hiện đại lượng tín đồ rất nhiều tín đồ đều sẽ tranh nhau chen lấn tiến về thiên tinh thành triều bái mắt thấy sang thế thần thiết lập ở nhân gian người phát ngôn lần này thương mang đại đạo chính là ta nhất phi trùng tiền cơ hội thật tốt bạch khâu phong trong mắt tinh quang lấp lóe đổi lại trước kia hắn khẳng định không dám nghĩ đến đi thương mang đại đạo tranh đoạt cơ duyên nhưng đó là trước kia hiện tại xưa đâu bằng nay trừ bạch khâu phong thiên hải lập lâm cái này hai viên khương thái nhất quân cờ bên ngoài Còn lại từ h ế l xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên tiêu nhân kiệt trôn xương làm nhiều vài tay chuẩn bị nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút lui một bức giảng cho dù không có đạt được sau cùng đại cơ duyên lại lớn trên đường đạt được một chút khác cơ duyên cũng là rất không tệ đã mở ra sao thương thái nhất nhìn xem trong tinh không vắt ngang đại đạo khoe miệng tần lấy nụ cười thẳng nhiên hoang mang bản nguyên vũ trụ dù là chỉ là một sợi cũng ý nghĩa phi phạm chương 636. khỏe mạnh trưởng thành quân cờ ngoài ý liệu kinh hỷ chương 636, khỏe mạnh trưởng thành quân cờ ngoài ý liệu kinh hỷ thương mang đại đạo đi ngang qua tinh vân cổ đạo này bên trên hung hiểm v ậ thuận chứ muốn đối mặt đến từ các đại tộc đản thiên tiêu bên ngoài còn muốn ứng đối một chút cổ đạo bên ngoài mặt khác nguy cơ thì như trong tinh vân thường xuyên xuất hiện nuốt tinh cự thú những này nuốt tinh cự thú hình thể không gì sánh được to lớn lấy sinh mệnh cổ tinh làm thức ăn mặc dù số lượng thưa thớt nhưng lại cho hoang mang trong vũ trụ những n à y thổ dân sinh linh mang đến qua phiền thoái không nhỏ lần trước thương mang đại đạo mở ra lúc liền từng có nuốt tinh cổ thú xuất hiện đặt vào đại đạo thiên tiêu mười phần có sáu toàn bộ mệnh t ă n g mục thú may mắn thời khắc mấu chốt có cường giả xuất thủ đánh lui nuốt tinh cổ thú bằng không mà nói tất cả thiên tiêu sợ là đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó trừ loại này nuốt tinh cự thú bên ngoài thương mang đại đạo xung quanh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nước hư không lôi vân dày đặc hơn nữa còn có rất nhiều cực cổ thời đại lưu lại tới trật pháp h ô n g hiểm nhiều vô số kể mà có thể tại trên đầu đại đạo này chỗ hết tài năng thiên không có chỗ nào mà không phải là ngày k h á c vương giả kém nhất đều có chân tiên tri tư đương nhiên trừ những hung hiểm này bên ngoài cũng không thiếu một chút đại cơ duyên liền từng có người bất hạnh rơi xuống tại một chỗ trong vết nước hư không nhưng lại lại trong đó tìm ra một cọc vô thượng cơ duyên một đường bất khởi xưng bá thương mang đại đạo lúc này tại thương mang đại đạo một chỗ tinh vân hải cốt bên trong một vị thiên tiêu cuốn quýt chạy trốn tên thiên tiêu này nhìn thực lực không kém nhưng trên mặt lại mang theo thật sâu hoảng sợ tại phía sau hắn một tên nam tử mặc áo đen theo đuổi không bỏ tựa như mẹo vần chuột giống như thiên hải lập lâm người ta không oán không cừu vì sao muốn đối với ta theo đuổi không bỏ khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết tên tiêu thiên tiêu hết i tư lý quát đang khi nói chuyện lại là tế ra một môn thần thông muốn kéo dài thời gian chờ đợi đồng bạn đến đây cứu viện nhưng mà đối phương thi triển thần thông rất dễ dàng liền bị thiên hải lập lâm phá giải tại ta mà nói ngươi mới thật sự là thuốc đại bộ a mặc dù chỉ là xếp hạng ba trăm có hơn thể chất nhưng cũng xem là không tệ thiên hải lập lâm trong mắt lóe ra vẻ hưng vấn bước ra một bước xuất thủ trân sát tên tiêu bị đuổi rét t i ê n tiêu không có lực phản kháng chút nào vừa đối mặt liền thần hồn tiện mà thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ khô quát lấy sinh mệnh tinh、hoa. khí huyết toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ liên đối bản nguyên đều bị tháo rời ra xuất thủ hơi nặng quá nếu là sống thêm lấy thời điểm luyện hóa hiệu quả sẽ tốt hơn thiên hải lập lâm nhìn xem trong tay lóe ra yếu ớt b ạ c h quang bản nguyên không chút do dự đem nó nuốt vào trong bụng khí tức của hắn lại lần nữa phát sinh chuyển biến so trước đó càng thêm hùng hồn đáng sợ hoàn mỹ đại dược cổ đạo này bên trên thiên tiêu không ít có được thể chất đặc thù huyết mạch rất nhiều người nếu là đều có thể bị ta hấp thu luyện hóa ta tuyệt đối có thể trở thành hoang mãng năm vũ trụ nhẹ một đời bên trong người mạnh nhất đến lúc đó cho dù là một chút cổ đại vương giả cũng phải đối với ta bởi vì quá h ư n phấn biểu lộ đều có chút bóng é o theo thiên hải lập lâm rời đi không bao lâu một đạo thân ảnh áo t r ắ n g xuất hiện lại nguyên địa so trong tưởng tượng của ta trưởng thành còn nhanh hơn rất nhiều ngược lại là cái giá trị không kém giao hẹn khương thái nhất tự lẩm bẩm hắn vốn đang coi là từng chiếm được đoạn thời gian thiên hải lập lâm mới có thể trưởng thành không nghĩ tới người sau vậy mà tốc độ quật khởi nhanh như vậy có chút n g o à i ý muốn đương nhiên đối với khương thái nhất mà nói những ngày giao hẹ trưởng thành càng nhanh càng tốt hắn cũng có thể được rất nhiều chỗ tốt đến phía sau muốn thu lưới thời điểm lại nổ tật gốc một bên khác khâu phong cũng đang không ngừng cùng người giao thủ hắn cũng không giống thiên hải lập lâm như thế lấy t à n nhận bá đạo phương thức đem địch nhân rút khô bôi chỉ toàn mà là lấy tự thân thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương dù sao hoang vực bên kia hết thể đều lại hướng phương hướng tốt phát triển hắn không cần đi ma đạo con đường này đối với cái này khương thái nhất ngược lại là có chút n g o à i ý mớn khâu phong giao hẹn à y so sánh với thiên hải lập lâm phải có chọn người vị tuy nói không có trực tiếp hấp thu l u y ệ n hóa nhưng lại hoang vực biểu hiện lại là không sai mấy ngày nay lấy được trả lại càng ngày càng nhiều khương thái nhất cười cười h、so、nơi t này t h sát trận khắp nơi trên đất sát khí trùng thiên cổ kim vãng lai không biết bao nhiêu tiền tiêu tràng diện nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút cũ nát không trọn vẹn trí bảo nhưng phần lớn đều đã đã mất đi thật tính không có giá trị lúc này một vị gia thịt màu đồng cổ thanh niên chính lại mua sương chi điệu bên trong dạng bước thuận tiện thu lấy một chút cơ duyên trí bảo thanh niên này chính là hoang mãng vũ trụ thánh linh tộc thiên tiêu cái này thánh linh tộc bản thể kỳ thật chính là một chút hỗn độn thạch những này hỗn độn thạch trải qua thuế nguyệt cầu rửa linh khí thoải mái sau mới hình thành sinh mệnh tộc đàn lại đ ụ c thân phương diện bộ tộc này s o những tộc đàn khác muốn mạnh hơn không ít hơn nữa còn mang theo một k i a hỗn độc khí là trừ tam đại thần tộc cùng ma tộc minh tộc bên ngoài mạnh nhất một cái tộc đàn nhưng là tộc đàn này thành viên số lượng thưa tớt nếu không tuyệt đối có thể cùng cái kia năm cái siêu nhiên thế lực bẻ vật tay mặc dù lực lượng có chút ban tạp nhưng nếu là toàn bộ luyện hóa cũng có thể có không ít hỗn độc khí nếu là toàn bộ hấp thu. thực lực của ta tất nhiên có thể càng thêm cường đại đến lúc đó cái này thương mang đại đạo bên trên ai có thể đích ta thanh niên mỉm cười nhưng mà đúng vào lúc này phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng khí chất xuất trần mờ mịt như tiên chính là khương thái nhất theo khương thái nhất xuất hiện cái này thánh linh tộc thanh niên trên mặt lộ ra một tia cảnh giác lạc yên không một tiếng động xuất hiện tại chỗ này hung h i ể m chi địa có thể thấy được người trước mắt thực lực đến mạnh bao nhiêu đột nhiên khương thái nhất xuất thủ năm ngón tay khép lại hướng đối phương chộp tới ta chính là thánh linh tộc thiên tiêu ngươi dám ra tay với ta thanh niên giận g ữ n g a mặt lên trời thét dài vô tận dị tượng từ phía sau hiện hiện còn có hỗn độn khí lưu vọn hướng tứ phương bao trùm nhưng mà một giây sau phía sau hắn dị tượng từng cái vỡ vụn nửa bên thân thể đều hóa thành huyết vũ cái gì thanh niên kinh hãi thi triển bí thuật lần nữa khôi phục sinh cơ sau đó liền muốn chạy trốn trong lòng hắn không gì sánh được hãi nhiên hắn nhưng là thánh linh tộc thiên tiêu bản thể chính là trải qua tuế nguyện tẩy lễ sau hỗn độn thạch mà lại tiên tiên liền kèm thêm hỗn độn k h í trên n ụ c thân không thể nói có thể lại bị người trước mắt này một bàn tay cho đập thành hai nửa bởi vậy có thể thấy được đối phương cường đ thương thái nhất đã ngăn tại hắn trước mặt xuất thủ lần nữa bất quá mấy hơi ở giữa cái này thánh linh tộc thiên k i ê u hoàn toàn chết đi bản thể hiện hiện ra một viên tản ra yếu ớt hỗn độn vầng sáng tảng đá thương thái nhất siết chặt tảng đá kia chỉ là mấy hơi ở giữa liền đem phía trên hỗn độn khí toàn bộ hấp thu nghị không gian nơi đây lại còn có hỗn độn hóa đá hình sinh linh ngược lại là thú vị thương thái nhất tự lẩm bẩm nhục thể của hắn đã đã cường đại đến trình độ nhất định lại hướng lên tăng lên đã rất khó bất quá nếu là luyện thêm hóa một chút thánh linh tộc thiên tiêu đối với hắn mà nói ngược lại là có không ít chỗ tốt Chương 637. chuyến môn nổi lên bốn phía khổ bức thiên hải lập lâm chương sáu trăm ba mươi bảy chuyến môn nổi lên bốn phía khổ bức thiên hải lập lâm lúc như nước trôi trong n g á y mắt cách thương mang đại đạo mở ra ước chừng qua nửa tháng trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều thiên tiêu dành trước đ ạ p vào đại đạo lẫn nhau tranh phong có thiên tiêu lại thương mang đại đạo lên máy bay gặp không ngừng một đường thế như trẻ tre thực lực không ngừng tăng cường cũng có thiên tiêu ảm đạm v ỡ lạc trôn xương nơi đây máu và lửa hạnh phúc đã kéo ra màn tre mà trong đó cực kỳ để cho người ta nghe đến đã biến sắc chính là nghe đồn thương mang đại đ ạ o bên trên xuất hiện một vị má đầu chuyên môn đối với một chút thiên tiêu xuất thủ phàm là bị độc thủ thiên tiêu trên người hết thể đều bị lược đoạt hầu như không còn sinh mệnh tinh hoa đều bị hút khô chỉ còn một bộ vỏ khô túi theo chết đi thiên tiêu càng ngày càng nhiều đại đa số người đều cảnh d ắ c lên sợ gặp phải ma đầu bước phía trước những người kia theo gót lúc này một chỗ tinh vân cổ tinh bên trên thiên hải lập lâm đưa trong tay bản nguyên nuốt vào trong b ụ n g sau khi tất cả người lại lần nữa phát sinh biến hóa rất rõ ràng hắn, trở nên mạnh hơn. Nhưng giờ phút này hắn lại cho mày sắc mặt có chút khó coi ta làm việc từ trước đến nay ẩn ấ p làm sao lại bị phát hiện đâu hắn cũng nghe đến một chút chuyên môn nhưng hắn nhưng trong lòng cực kỳ n g h i hoặc hắn biết môn này thôn thiên ma quyết cực kỳ bá đạo nó tàn nhẫn trình độ có thể xưng tả công số một đúng là như thế hắn tái sử dụng thôn thiên ma quyết luyện hóa một chút thiên kiêu lúc đều vô cùng cẩn thận cẩn thận bình thường đều sẽ lại một chút nơi vắng vẻ đem mục tiêu đặt ở những cái kia lạc đàn tiên kiêu trên thân dùng cái này tới làm đến v ạ n vô nhất thất có thể để hắn không nghĩ tới chính là chuyện này làm sao lại bại lộ hắn rõ ràng làm rất bí mật ta phía sau còn muốn tìm kiếm mục tiêu luyện hóa liền không dễ dàng thiên hải lập lâm t r o mày lẩm bẩ có thể sẽ để rất nhiều thiền k i ê u lựa chọn nhiều người kết bạn mà đi kể từ đó mới hạ thủ sẽ không tốt đến không phải nói đánh không lại để thiên hải lập lâm chân chính lo lắng chính là chính mình triệt để bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người nếu là đến một bước kia hắn đem trên lưng ma đầu t i ế n g xấu thậm chí sẽ bị toàn bộ hoang mãng vũ trụ chỗ không dung cho dù sau lưng của hắn đứng đấy thiên hải thần tộc chỉ sợ cũng khó mà bảo đảm hắn bất quá hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ sử dụng thôn thiên ma quyết loại này cấp đoạt tới lực lượng phi thường nhẹ nhõm có thể làm cho hắn lại trong thời gian cực ngăn thực lại để cho hắn giống như kiểu trước đây làm từng bước tăng lên thực lực là rất khó chính hắn đều chịu không được cẩn thận hơn điểm là được cùng lắm thì đem tất cả tận mắt nhìn thấy qua người của ta toàn bộ giết chết thiên hải lập lâm nguyên bản có chút dao động tâm lần nữa khắc lần nữa trở nên kiên định một bên khác thương mang đại đạo một chỗ trong vết nước hư không bạch khâu phong cũng lại bốn chỗ tìm kiếm cơ duyên nơi này khắp nơi đều là thời kỳ thượng cổ để lại thần binh trí bảo rất nhiều đều đã đã mất đi thần tính nhưng là không bài trừ sẽ lưu lại như vậy mấy món pháp bảo cường đại hắn cũng trên đường đi đánh bại không ít tiên tiêu vẫn lạc lại trong tay hắn thiên kiêu không tại sỗi nhưng bạch khâu phong cũng không có lựa chọn trực tiếp tất đoạn bởi vì hắn có chính hắn nguyên tắc trong vết nước hư không trừ một chút thần bình trí bảo bên ngoài còn có rất nhiều l ạ i bên ngoài đã tuyệt tích thần dược chứ những n à y bên ngoài trong vết nước hư không còn d ũ n g động lôi đình pháp tắc cùng lôi đạo bản nguyên những n à y đối với tu luyện lôi đạo phương diện thiên kiêu mà nói vô cùng hữu í c h đồng dạng đối với bạch khâu phong mà nói những vật này cũng có thể mượn cơ hội rèn đúc bên giới n ụ c thể của hắn hắn phải thừa dịp lấy cơ hội lần này nhanh chóng c u ộ khởi danh dương giới biển đem bọn hắn bạch ra mà tại một chỗ khác cổ tinh bên trên một nam một nữ sánh vai mà đi chính là tử tân cùng nguyễn ý sư phụ ta dự định đi vết nước hư không bên trong thăm dò một phen nghe nói có trong vết nước hư không ẩn chứa lôi đạo bản nguyên tiền bối không có ý định đi xem một chút sao tử tân do hỏi nguyễn ý lắc đầu nói ta không chủ tu nhục thân đối với lôi đạo bản nguyên cũng không có hứng thú gì nàng ánh mắt đạo mạc phản phất đối với bất kỳ pháp bảo nào cơ duyên đều không thế nào để bụng giống như trên đầu đại đạo này căn bản không có khả năng hấp dẫn nàng trí bảo đối với người này cực nhọc trải qua một đoạn thời gian ở chung sau cũng thích ứng hắn cười, cười. sau đó cùng nguyệt ý tạm thời cáo biệt vạn sự đều là coi chừng đừng chết ở nơi đó phía sau chuyển đến nguyệt ý thanh âm tử tân rất cảm giác c ấm áp bị mỹ nhân sư phụ quan tâm như vậy hắn chỉ cảm thấy toàn thân giống như trong nháy mắt có dùng không hết kình rất nhanh tử tân lại một chỗ trong tinh vân tìm được một đầu vết nước hư không trong đó loạn lưu phun g trào như tê liệt khí tức phảng phất muốn đem hết thệ có thể thấy được vật xé nát bất quá tử tân dựa vào thực lực bản thân quả thực là đứng vững cái này hư không phong bạo áp lực đi vào nhiều như vậy lôi đạo bản nguyên hơn nữa còn ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dạy đặc lôi đạo phát tắc đáng tiếc ta không có chủ tu lôi đạo. t ử tân tự lẩm bẩm dự định nhặt một chút lôi đạo bản nguyên luyện hóa sau tăng lên bên dưới cường độ nhục thân nhục thân chi lực là bọn hắn minh tộc lớn nhất thiếu khuyết nếu là đem khối này thiếu khuyết cho đền bù hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ nâng cao một bước nói không chừng có thể làm được hoang mãn g vũ trụ chân chính thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất ngay tại lúc hắn dự định xuất thủ nhật lúc đột nhiên cách đó không xa có một đạo pháp tắc sen lẫn mà thành đại ấn hướng hắn đánh tới trên đại ấn kia có pháp tắc chi quan lập lòe vô số pháp tắc sen lẫn trong đó còn mang theo nhàn nhạt lôi đạo khí tư tân t ử tân hơi nhướng mày sắc mặt có chút khó、coi. hắn dù sao cũng là tiếp thủ qua minh thần tẩy lễ minh tộc thái tử vậy mà bị người khác chủ động công kích m u ố n chết tử tân ánh mắt lạnh lẽo v u n g cánh tay hô lên vô số xi、si、mị v ó n g lượng hư ảnh nhao n h a u hiện hiện hướng phía cái k i a đạo pháp t á p đại thủ đánh tới vây anh một tiếng vang thật lớn bụi bặm tràn ngập vết nước hư không đều chấn động đứng lên p h ả n phất muốn sụp đổ giống như một đạo nam tử áo xanh đậm chân đi ra chính là bạch khâu phong minh thần thái tử thực lực quả nhiên không kém a bạch khâu phong xem kỹ lấy trước mắt tử tân trên mặt không có s ợ hay chút nào ngược lại là chiến ý ngập trời trước kia hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cùng những này tộc đ à n cường đại bên trong truyền nhân giao thủ bởi vì lúc đó hắn tự biết hoàn toàn không phải đối thủ nhưng bây giờ theo hắn tu luyện thôn thiên ma quyết theo hắn thực lực bản thân bao nhiêu lần tăng lên hắn chợt phát hiện dĩ vạng những cái tiêu cần ngưỡng vọng thiên tiêu cũng liền như thế hắn hiện tại đã có cùng những người này sánh vai tư cách bây giờ gặp minh thần thái tử vừa vặn có thể kiểm nghiệm bên dưới trong khoảng thời gian này tới thành quả ngươi là người phương nào dám đ ố i bản thái tử xuất thủ thử tân âm thanh lạnh lùng nói bạch khâu phong a cười nói thái tử không nhận ra lại sốn cũng bình thường Ta tên bất ạ c chính chủ con cùng chỉ có chút h Khâu Phong, chính là thiên tinh thành thành chủ con trai hôm thái Thiên tinh thành. Thử tân muốn luật suy giáo trường, nay ngươi bản, là trai tử, đi. r tư, rất nhanh liền nghĩ tới. Bất quá ngày bình thường loại kia xó xỉnh xa xôi địa khu hắn căn bản sẽ không chú ý nhìn thấy tử tân trong mắt vệ kia khinh thị sau bạch khâu phong cũng là cười lệnh thái tử đ i ệ n hạ ngươi là không dám cùng ta giao thủ sao chính ngươi muốn chết tử tân rất rõ ràng tức giận tấn banh xuất thủ hướng bạch quỳnh phong chấn áp mà đến nói thật hắn không quá nguyện ý cùng loại tiểu nhân vật này giao thủ dù sao đối phương xuất thân bảy ở nơi này mà hắn lại là xuất thân minh tộc là hoang mãng vũ trụ ngũ đại cường tộc một trong chỉ có ngũ đại cường tộc bên trong những thiên tiêu khác mới có tư cách cùng hắn xuất thủ giao chiến nhưng cái này bạch khâu phong lại là liên tiếp nói năng lỗ mãng cái này nhường cho con cực nhọc trong lòng rất nén giận dự định đem n ó chấn áp sau đó gieo xuống nô ấn nhưng mà một giây sau khi song phương chính diện giao thủ sau tử tân sắc mặt đ ố n g nhiên đ ạ i biến bởi vì hắn phát hiện cái này xuất thân yếu đớt tiểu tử thực lực lại là không có chút nào yếu hắn càng không có cách nào trực tiếp chấn áp